37. trên ư ờ n g t r thực tế những người đột biến thường yếu chúng thường không sống lâu và nhiều con sẽ chết trong môi trường sống tự nhiên của chúng nhưng trong n g ụ c tối mọi thứ lại khác hầu hết quái vật bị đột biến hoặc biến thể trong n g ụ c tối đều sở hữu sức mạnh áp đảo hoặc khả năng đặc biệt xe út con thằn lằn bạch tạng chui ra từ vùng đầm lầy rộng lớn sau đó xuất hiện trên mặt đất là một trường hợp như vậy trước hết so với một người thằn lằn bình thường kích thước của nó ở một quy mô hoàn toàn khác trong khi đứng thẳng trên cả hai chân chiều cao của nó đạt tới ba mét nó đủ lớn để ngay cả lũ học cũng có thể nhún vai và bỏ đi sau khi nhìn thấy chúng và đôi của nó dài gần hai mét điều đó có nghĩa là ạn bị n ổ l ì giật sẽ trở thành một con quái vật dài năm mét khi nó hạ thấp tư thế và đi bằng bốn chân quan trọng nhất làn da trắng và đôi mắt đỏ của nó là bằng chứng cho thấy nó là sự hiện diện độc nhất vô nhị trong đầm lầy tối tăm sự hiện diện như vậy cũng là bằng chứng rõ ràng rằng ạn bị n ổ l ì giật là vua của nơi này d ấ n quê không thể bước đi một cách táo bạo và đàng hoàng nếu không có sự tự tin để đối phó với bất kỳ kẻ săn mồi nào có thể đe dọa tính mạng của nó đó là lý do tại sao ạn bị n ỗ lý giật không hề hoảng hốt khi bị một con thẳn sương chặn đường với một con dao cùn trên tay d ấ n quê thay vào đó nó nhìn người thằn l ằ n bộ xương với ánh mắt nghi ngờ mục đích của nó mặt khác người thằn l ằ n xương đã thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thành nó lao vào con thằn l ằ n bạch tạng trong sự thù địch quyết tâm của nó khá mạnh mẽ xe út nhưng ngay khi con thằn l ằ n bạch tạng đứng lên bằng hai chân sau tâm trạng nhanh chóng thay đổi một cảm giác hùng vĩ khó tả trào ra từ thân hình cao ba mét của nó đó là lúc con thằn l ằ n bạch tạng nhanh chóng xoay người hô ù n g cái đôi nặng nề của nó quét sàn một cách tàn nhẫn ạn bị nỗ lì giật thậm chí không mảy may nghi ngờ rằng cuộc tấn công này sẽ phá hủy bộ xương tầm thường đó nhưng người lính bộ xương dừng lại ngay bên ngoài phạm vi của đôi nó hô hùng đôi tự nhiên vung lên trong không khí con thằn lằn bạch tạng xoay người một lần nữa và đối mặt với người lính bộ xương đúng lúc đó người lính bộ xương bắt đầu loạn trọn trước con thằn lằn bạch tạng nó bắt đầu tính toán cách chiến đấu chống lại an bino l e z e r kẻ sở hữu sức mạnh và tầm tấn công đáng gờm nhưng từ góc nhìn của an bino l e z e r có vẻ như bộ xương tầm thường đang coi thường anh ta cơ à à à, sự trơ cháo như vậy khiến con thằn lằn dồn toàn bộ sự tức giận vào người lính bộ xương khát vọng nghiền nát bộ xương người lính thành b ộ hiện rõ khắp cơ thể nó bây giờ là thời điểm kim hữu diên kim u j i n nhanh chóng tiếp cận con thần làn bạch tạng từ phía sau sau đó với một thanh c ụ cờ ý trong tay phải anh ta vung xuống làn da trắng như dịu của thần làn bạch tạng ú có Úc, c thể nghe thấy âm thanh cậu thả thô giáp của lưng thần làn bạch tạng bị c ắ t mở như thể chặt khúc gỗ bằng dịu và để lộ phần thịt bên trong của nó Đúc, kim u j i n cắm cây giáo anh đang cầm trên tay trái vào vết thương tờ ưu cơ sau đó kim u j i n đã bẻ gãy cây cột â y c khỏi ngọn giáo đó là nó cho bây giờ trong gỡ gỡ Tòa t hai của nó a n b i nỗi l i rất có thể nghe thấy âm thanh của người lính bộ xương đang từ từ đến gần nó h u hùng a n b i nỗi l i rất một lần nữa vung đôi vào người lính bộ xương tuy nhiên người lính bộ xương đã lùi lại và quan sát k ỹ chuyển động của nó một lần nữa nó trông giống như một con quái thú đang thèm ăn trước khi săn một con mồi ngon lành ạ a n b i nỗi l i rất nhìn chằm chằm vào người lính bộ xương với sắc khí tức giận phun r a và kim đủ jin đã chuyển đi một lần nữa mọi thứ vẫn như trước trong khi thần lằn bạch tạng bị phân tâm bởi người lính bộ xương kim ưu j i n đã tiến đến lưng của thần lằn bạch tạng và làm nó bị thương bằng cụ c ờ ỉ của mình sau đó đâm nó bằng giáo và bẻ gãy cột của ngọn giáo một lần nữa sau đó kim ưu j i n biến mất trong bùi cây và quan sát con thần lằn bạch tạng nó sẽ làm gì bây giờ đây là chiến lược tấn công mà kim ưu j i n đã chuẩn bị cho hàn bino lý giật nói chung hàn bino lý giật và học trạm thì họ là những loại quái vật tương tự nhau cả hai đều kiêu ngạo hiếu chiến và có tinh thần chiến đấu nhạy bén nhưng không thông minh cho lắm nhưng có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa học trạm t ỷ hòn và án bị n ổ l ì giật có phải nó đang nghĩ đến việc bỏ trốn không không giống như học trạm t ỷ hòn án bị n ổ l ì giật biết cách bỏ chạy khi tình hình không khả quan và hơn nữa h ầ m n g ụ c này chứa đầy những nơi ẩn nó tuyệt vời như đầm lầy mà con thằn lằn bạch tạng có thể rút lui đó là một trong những lý do chính khiến đỡ n h ì ổng này trở thành địa n g ụ c nuốt chừng vô số người chơi tài năng vì họ không thể làm gì nếu con thằn lằn bạch tạng trốn thoát vào đầm lầy sau khi bị thương nặng việc đốt cháy cơ thể của nó như khi săn một con trốn cũng vô dụng do sự hiện diện của các đầm lầy vì nó sẽ đi vào đầm lầy và dập tắt nó ngay khi cơ thể nó bốc cháy. tất nhiên có những kỹ năng để tạo ra ngọn lửa không thể dập tắt nhưng nó không phải là thứ mà người chơi dưới 30 cấp có thể sử dụng dù sao khi cuộc chiến trở thành một trận chiến tiêu hao bất ngờ các kế hoạch mà người chơi đã lập ra và cuối cùng dẫn đến cái chết của những người chơi nói trên kim ujin đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào một trận chiến tiêu hao chống lại con thằn lằn bạch tạm nó sẽ không thành vấn đề ngay cả khi nó chạy trốn hai ngọn thương mà anh ta đâm vào cơ thể nó là nền tảng cho một trận chiến tiêu hao kể từ bây giờ những mũi giáo trong cơ thể nó sẽ ăn mòn sức khỏe của nó cho đến khi nó bị nấu chạy và phân hủy ngay cả khi nó bỏ chạy không có lý do gì để kim ưu j i n phải vội vàng lý do anh ta sử dụng lính bộ xương thông thường thay vì lính bộ xương đen cũng là vì cuộc chiến lâu dài cơ à, à kim ưu j i n một lần nữa nhìn thấy hạn bị nỗi l ì y giật bày tỏ sự tức giận với người lính bộ xương tôi đoán bây giờ nó vẫn đang suy nghĩ về việc chiến đấu với quan điểm như vậy kim ưu nhìn xung quanh những ngọn giáo được đặt xung quanh mình có những xác người thàn lằn sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào để triệu tập những người lính xương cuối cùng anh ta lấy ra thanh năng lượng cuối cùng trong cánh tay của mình tôi sẽ giết bạn ngay cả khi tôi phải chiến đấu với bạn cả ngày 78 đó là số ngọn giáo trên tấm lưng trắng mịn một thời của adbino l i z a r d rõ ràng adbino l i z a r d không có phong độ tốt si tốc độ của lưới của nó đủ chậm để có thể bị một con r ù a cười nạo đôi mắt đỏ của nó từng sáng b ừ n g sức sống đờ đẫn như một thùng phiếu đông lạnh tối giữa tuy nhiên con t h ằ n l ằ n bạch t ạ n g vẫn đứng thẳng bằng hai chân và giữ cảnh giác khi nhìn xung quanh nó vắt kiệt sức lực cuối cùng còn lại để chứng tỏ nó không yếu nhưng trong thai của người thợ săn đang theo đuổi cuộc sống của nó sự thật rằng con thằn lằn bạch tạng chỉ đang cố gắng đấu tranh vô ích đã nhiều lần được nghe thấy trên thực tế kết quả của cuộc săn đã được định sẵn con thằn lằn bạch tạng không thể biết người thợ săn đang ở đâu ngay cả khi anh ta xuất hiện tuy nhiên kim u j i n không tiết lộ về bản thân anh ta tiếp cận một trong những s á t người thằn lằn mà anh ta đã chuẩn bị và triệu hồi một người lính bộ xương bằng cách hy sinh nó người lính bộ xương ngay lập tức lao về phía thằn lằn bạch tạng cờ a a con thằn lằn bạch tạng không muốn nhắm mắt đỏ sau khi nhận ra còn một cơn ác mộng nữa mà nó phải đối mặt nó đã được chuẩn bị để đáp ứng kết thúc của nó ngay cả tại thời điểm đó kim bụjin đã không xuất hiện trước mặt thần làm bạch tạng nếu ai đó hỏi ai trong số họ máu lạnh hơn giữa kim bụjin và thần làm bạch tạng mọi người sẽ nói rằng kim bụjin máu lạnh hơn rất nhiều sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy thời gian trôi qua theo cách như vậy một thông báo cuối cùng đã xác nhận sự kết thúc của h n bị nổ lì giật cho kim bụjin kết thúc màn tàn khốc khán giả đã gửi lời chúc mừng và những món quà đến kim bụjin tuy nhiên không có thông báo nào xác nhận sự kết thúc của đợi nhì ổng đó là bởi vì kim ủ j i n vẫn chưa bảo vệ được quả trứng của thần làn bạch tạng đây là tình trạng rõ ràng của ngục tối bây giờ là lúc để di chuyển chỉ sau đó kim ủ j i n mới xuất hiện trước mặt thần làn bạch tạng lần đầu tiên tất nhiên không có tình cảm kim ủ j i n lật con thần làn bạch tạng như một cái máy điều đầu tiên anh ta làm sau đó là lột ra thần làn bạch tạng tình hình khác hẳn so với khi anh ta đi săn đọc trạm đi hòn không có khán giả ở đây và anh ấy có nhiều thời gian điều đó có nghĩa là anh ta có thể tự do cướp bóc mọi thứ mà anh ta có thể nhúng tay vào da của t h ằ n lằn bạch tạng đủ để tạo ra một bộ áo giáp hiếm cấp lờ vờ ba mươi đây là quá trình bình thường trong ngục tối hoàn toàn bình thường khi lấy càng nhiều càng tốt từ ngục tối chỉ là kim vũ jin đã không thể thực hiện một thông lệ như vậy trong các ngục tối trước đây do nhiều hoàn cảnh khác nhau đương nhiên kỹ năng thu hoạch của kim vũ jin rất tuyệt vời đối với một người đã lột ra một con rồng dài gần một trăm mét một con t h ằ n lằn bạch tạng dài năm mét chẳng là gì cả điều đáng tiếc duy nhất của anh là triết g a hữu dụng nhất của albino lee nằm ở phía sau của nó đang ở trong tình trạng tồi tệ do những cuộc tấn công khủng khiếp của kim、u、jin sau đó kim、u、jin ngay lập tức mổ bụng thần làn bạch tạng sau đó một quả trứng duy nhất xuất hiện chỉ sau đó anh ta mới nhận được một thông báo xác nhận sự kết thúc của đơn h ì ông cuối cùng nó cũng nằm trong tay tôi quả trứng của thần làn bạch tạng xuất hiện theo cách như vậy có kích thước tương đương với một quả trứng đà điệu màu sắc là duy nhất vỏ màu trắng nhưng có những sọc năng lượng màu tím bao q u n t vỏ khiến nó trông vừa xanh vừa ghê rợn trong khi nhìn vào nó Kim h giá giá để, để tiết n n lộ một bí mật như vậy kim ugin đã dùng cụ cờ ý của mình bẻ phần trên của vỏ quả trứng ra đầu ngủ nhưng bên trong lớp vỏ bị vỡ một lớp vỏ mới đã xuất hiện đông ngủ kim bưu din liên tục đập vào quả trứng của thần lằn bạch tạm bằng củ cơ ỉ của mình hết lần này đến lần khác cứ lần lượt bóc từng lớp vỏ một giống như một củ hành tây số lớp vỏ mà anh ta bóc ra nhiều vô kể và mỗi khi một lớp vỏ bị phá vỡ năng lượng màu tím bao quanh lớp vỏ càng mạnh lên ngay sau đó màu trắng biến mất khỏi vỏ chỉ còn lại màu tím khi kim bưu din đập vào vỏ một lần nữa vỏ bị tách ra làm hai và một trang kỹ năng được tạo thành từ o xì đi ẩn cuối cùng cũng xuất hiện kim bưu i n chọn trang kỹ năng sức mạnh của ạ chết tiệt đó là thần tính mà chỉ có vua độc dược chết người mới sở hữu trong ký ức của kim jin v u a độc chết người kim jin gặp anh ấy lần đầu tiên vào năm 2026 tại bắc kinh kim jin người đi đến bắc kinh cùng với một đội dọn dẹp ngục tối sáu tầng đối mặt với vua độc chết ngay trước cổng ngục tối và ngay tại chỗ kim jin đã mất bảy đồng nghiệp của mình sau khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình chết mà không thể để lại di trúc do mối đe dọa từ chất độc của vua độc dược kim jin đã bỏ trốn kể từ đó vua độc dược và kim jin tiếp tục có mối quan hệ thù địch ngay cả bây giờ Kim i j nhưng đã có t ể kể tên tất cả các đồng nghiệp của mình, những n cả các của g ờ i đã mất m ạ vì vua độc dược. Anh ấy thậm chí có thể vẽ vậy. khuôn mặt của họ nếu anh ấy được yêu cầu anh của anh độc được dược, chí có như ư n n thậm thể họ h ấy ấy mặt làm giờ g đây kỹ năng giúp một con quái vật tồn tại đã nằm trong tay của kim、U、jin thứ mà lẽ ra phải thuộc về hội mẹ si a ý nghĩa đằng sau một sự phát triển như vậy rất đơn giản hiệp hội mẹ si a đã trao nó cho vua độc dược chết người hoặc vua độc chết người đã đánh cắp nó từ hội mẹ si a đó là hai khả năng và câu trả lời đã quá rõ ràng có phải hiệp hội mẹ si a đã tạo ra vua độc dược chết người không khả năng anh ta đánh cắp nó từ hiệp hội mẹ xì ạ khi ngay cả kim ưu j i n cũng không biết về sự tồn tại của trang kỹ năng đó cũng tương tự như xác suất kim ưu j i n trở về quá khứ cuối cùng nó đã được chứng minh rằng vua độc chết người là tác phẩm của hiệp hội mẹ xì ạ có rất nhiều lý do để làm như vậy nó rất đáng để làm như vậy ý lì vạ sần k i n h là một nhân vật phản diện anh ta lấy bất cứ thứ gì anh ta cần và anh ta phá hủy mọi thứ mà anh ta thấy phiền phức trong quá trình này hơn nữa năm 2026, k h i khi ông còn hoạt động là thời điểm hỗn loạn bùng phát như cháy rừng một năm mà vô số thành phố bị bỏ lại trong đống đổ nát bởi những con quái vật chui ra từ ngục tối và các quốc gia trên thế giới bắt đầu mất khả năng hoạt động không ai muốn đối đầu với một con quái vật như Y lì và sần kim vào khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều bận rộn tìm cách tự cứu mình đó là thời kỳ cần những người chơi chính trực những người có thể đưa ra phán xét về sự bùng phát của những kẻ thù ác sự tồn tại của vua độc dược khiến cho hội mẹ xì、sì、ạ càng tỏa sáng hơn đương nhiên hiệp hội mẹ xì、sì、ạ đóng một vai trò như vậy hiệp hội mẹ xì、sì、ạ người đã chiến đấu với quái vật để giải cứu thế giới giờ đây có lý do để trừng phạt người chơi vì lợi ích của thế giới sau đó hiệp hội mẹ Sỉ、sì、A đã yêu cầu những vật phẩm huyền thoại để đổi lấy sự trừng phạt của vua độc chết và cả thế giới buộc phải tuân theo các vật phẩm huyền thoại đã được thu thập để đối phó với vua độc dược chết người họ cũng tuyển mộ những người tình nguyện để tiêu diệt vua độc dược chết người thành thật mà nói không cần phải tuyển dụng bất cứ ai để giúp đỡ đó là bởi vì có một con chó săn mạnh nhất trong hội mẹ Sỉ、sì、A, một kẻ đã mất đi đồng đội của mình và đang bốc khói vì tức giận cuối cùng sau khi giết chết vua độc dược hiệp hội mẹ xì、sì、ạ trở thành cơ quan xét xử của thế giới kim bù d i n đã giết chết vua độc dược anh đã thành công trong việc báo thù cho những người đồng đội đã chết của mình nhưng giờ anh nhận ra rằng tất cả đều là một phần trong tham vọng của hội mẹ s i ạ sự hy sinh cao cả của những người sẵn sàng chết để cứu thế giới thực chất là cái chết của một chú chó tuy nhiên kim u j i n giờ đang nổi cơn thịnh nộ mới vì một lý do như vậy ly xe rồng tôi sẽ là người sẽ giết anh nó chỉ khiến anh ta một lần nữa phải c h ầ m ngâm trong cơn tức giận chương ba mươi tám có hai lý do chính khiến người chơi mua đ ợ nhi ổng từ các nhà môi giới lý do đầu tiên là người chơi có thể bị bắn nếu họ cố gắng vào ngục tối do người môi giới sở hữu mà không được phép lý do thứ hai là việc dọn dẹp bằng chứng sau khi đỡ nhi ổng đã được dọn sạch là vô cùng quan trọng tất nhiên điều mà các nhà môi giới đỡ nhi ổng quan tâm nhất là lý do đầu tiên có rất nhiều kẻ môi giới đặt mìn để bảo vệ ngục tối của họ tuy nhiên chỉ có một số công ty môi giới thực sự quan tâm đến việc dọn dẹp sau đó tuy nhiên o h á se chan thì khác anh ấy đặc biệt siêng năng dọn dẹp sau đó điều này được thể hiện rõ ràng khi nhìn vào cảnh một cánh đồng bỏ hoang mở ra trước mắt kimu j i n anh ấy ra khỏi cổng sau sáu ngày dọn dẹp cánh đồng trông như bình thường không có dấu hiệu của con người hay quái vật được nhìn thấy nó đến mức không ai có thể chứng minh rằng từng có một cổng n g ụ c tối ở đây nếu kim ưu j i n rời đi với chiếc túi mua sắm trên sàn kim ưu j i n chộp lấy mảnh bằng chứng cuối cùng đó là túi đồ của anh ấy bên trong có đồ dùng cá nhân của kim ưu j i n một chiếc đài và năm trăm l n ml nước đóng chai nó thực sự có thể tái sử dụng chiếc đài giống như chiếc đài được kim ưu j i n sử dụng tại bệnh viện kim ưu j i n bật đài ngay lập tức chốc lát anh nghe thấy một giọng nói đó là giọng của oh se chan kim ưu j i n trả lời câu hỏi với một giọng bình tĩnh không có vấn đề gì đó là một lời nói dối tất nhiên anh biết được sự thật đã biến sự hy sinh cao cả của đồng đội thành cái chết của một chú chó đương nhiên anh ấy sẽ không cảm thấy tốt tuy nhiên kim u j i n đã chọn không tiết lộ những thông tin đó và quảng cáo nó xung quanh với ý định giết người có điều gì đặc biệt xảy ra khi tôi đi v ắ n g không anh tiếp tục cuộc trò chuyện với một giọng bình tĩnh tất cả chúng đều là tin tức trên trắng nhất sự hợp tác của gói v a n cựu cựu người đã vươn lên vị trí thứ năm trên thế giới sau khi được sự hỗ trợ của chính phủ hoa kỳ và phở hòn tỷ ở cựu là một sự cố lớn con rồng vàng mà thợ săn rồng săn được cũng là một con quái vật mà kim u din muốn tìm hiểu thêm bạn hùng đã đâm vào tim anh ta và quyết định của chính phủ trung quốc chỉ hỗ trợ hội côn lôn cũng rất có tác động bây giờ các chuyển động xảy ra dưới nước đang bắt đầu nổi lên đó là một dấu hiệu cho thấy những chuyển động vốn được giấu kín từ trước đến nay giờ đang lộ diện tuy nhiên thế giới chính trị không phải là khu vực duy nhất xảy ra các sự kiện đặc biệt ngoài những câu chuyện về các bang hội có điều gì đặc biệt xảy ra với nền kinh tế không nền kinh tế cũng đầy dây những biến cố đáng kể trên thực tế nền kinh tế là khu vực trải qua những thay đổi lớn nhất do sự ra đời của các ngục tối sự ra đời của ngục tối và quái vật giống như một nguy cơ gia tăng không thể giải thích được đối với tất cả các công ty trên thế giới trong quá trình này vô số công ty bị phá sản hoặc bị bán đi mặt khác đã có trường hợp các công ty sử dụng tài nguyên mới từ ngục tối và quái vật để nhanh chóng xây dựng sức mạnh và ảnh hưởng của họ đó là thời điểm mà giá cổ phiếu của vẹn đỏ giả kết n ố lộ dị sẽ tăng như một vụ nổ vẹn đỏ giả kết n ố lộ d y là một ví dụ điển hình một con quái vật đã sử dụng một lượng lớn tiền ảo để ăn sạch các doanh nghiệp vẹn đỏ giả kết n ố lộ dị là một công ty đã kiếm được số tiền khổng l ồ nhờ đầu tư vào tiền ảo trong thời kỳ bùng nổ tiền ảo sau khi mua lại các công ty không thích đứng được với thế giới đã biến thành trò chơi dựa trên sức mạnh công nghệ và cơ sở hạ tầng của họ công ty bắt đầu đánh dấu các vật phẩm dựa trên tài nguyên từ ngục tối và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này tất nhiên nếu chỉ có vậy kim u j i n sẽ không bao giờ nhớ đến sự tồn tại của công nghệ vẽn đó ra và sau đó họ đứng về phía rổ hẳn rõ ó vừa thực tế là tại một số thời điểm họ đứng về phía v u a của ẩ n n g h ĩ tôi nghĩ tên của tổng thống là gọ bà t r ệ đó là lý do tại sao tên và chủ tịch của công ty được kim u din ghi nhớ tôi không quan tâm lắm đến phần đó oh se tràn trả lời câu hỏi của kim u din bằng một phản ứng minh bạch giống như một nhà môi giới anh ta bắt đầu nói về hoa hồng trước đó hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi bạn có thể tin tôi hợp đồng yêu cầu thêm 25% doanh thu từ hầm g ụ c tuy nhiên thu nhập có thể được che giấu miễn là kim bựu din muốn giấu nó từ góc độ của người môi giới đó là một cơn đau thắt ở cổ tuy nhiên phản ứng của oh se chan bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên oh se chan đã thêm một số từ không cần thiết vào cối u nhưng anh ấy dường như không nghi ngờ lời nói của kim bựu din đã đến lúc phải đấu xung trước câu trả lời của oh se chan kim bựu i n ném những thứ anh ấy đã chuẩn bị tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi khác được không giọng của o h á se chan bắt đầu lớn hơn tại sao bạn lại bảo tôi đ ề phòng kiệu sơ cùn tuy nhiên giọng của o h á se chan trở nên im lặng khi kim hữu jin đặt câu hỏi không có lý do gì tại sao tôi không tin bạn có một khoảng rừng trong câu trả lời và o h á se chan c h ậ m dãi nói tại phần giải thích bắt đầu kim hữu jin đã trả lời đó có thể là nhật bản kim hữu jin bình tĩnh chấp nhận thử thách của o h á se chan anh ấy biết cách cư xử của tôi ở một mức độ nhất định o h á se chan biết kim hữu jin là một người rất độc đáo và anh ấy đã gián tiếp nói với kim h ữ jin rằng anh ấy có thông tin như vậy chúng nguy hiểm như thế nào trước lời nhận xét kim bù d i n cố né cười mọi người đều nguy hiểm cảm ơn vì lời khuyên của bạn trước lời nhận xét của oh se chan kim bù d i n lấy ra một chai nước 5 0 0 m l từ cửa hàng mua sắm trở lại cho buổi trình bày sau đó có một dấu hiệu chỉ ra rằng nó chỉ để trình bày anh nghe thấy tiếng oh se chan hãm giọng tôi sẽ gọi lại cho bạn nếu bạn có、Chịp. ngay sau đó đài phát thanh tắt chốc lát ra đi ô lại bật lên kim bù d i n vẫn ngậm miệng cười trước một lời chỉ dẫn đ ư ợ c cười như vậy anh ta cất chức ra đi ô trở lại túi mua sắm và chỉ để lại đồ của mình sau đó anh ấy lấy điện thoại thông minh của mình ra và bật nó lên anh ấy nhìn thấy một văn bản duy nhất một nụ cười nợ trên môi kim vũ j i n khi anh kiểm tra tin nhắn họ đang tự mình chạy vào tôi ngay sau đó kim vũ j i n đã gọi đến số mà anh ấy nhận được tin nhắn phải mất một thời gian người đó mới đến lấy kim vũ j i n tận dụng khoảng thời gian nghỉ và hét lên mục lục anh ta mở danh mục kiếm được từ việc dọn dẹp một tối ngay lập tức một danh mục xuất hiện trên tay anh hiếm có một cuốn danh mục lấp lánh ánh bạc ngay khi anh mở nó ra tay kim vũ din dừng lại ở một trang xin chào tôi là kim vũ din bạn đã muốn gì với tôi Anh ấy nói chuyện với anh ấy, ấy c tuy nhiên trong h kim bù diên người đã đến thăm nơi đó không có đôi mắt tinh tưởng để đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật và đồ vật vô giá t h ngay sau khi đọc tài liệu đến trang cuối cùng kim bù diên đặt tài liệu xuống bàn và nói tóm lại bạn muốn tôi đi vào ngục tối hai tầng này cùng với sở c ủ n cựu và giết những người mà họ đã cử đi theo tôi hát dòng h o ạ n gật đầu trước lời nói của kim bù jin để làm cho nó ngắn hơn nữa chúng tôi chỉ đang câu cá chúng ta nhận được gì từ đó bạn không nên cố bắt một con cá lớn ngay từ đầu hãy từ từ ném một ít bánh gạo một chút thời gian và đợi những con lươn cắn hơn nữa bạn không muốn biến sở c ủ n cựu trở thành mục tiêu chỉ trích của xã hội đúng không hớt mờ, mờ đó là để cho họ một đòn phải không kim bù jin không trả lời thay vào đó anh ấy nhìn vào bản báo cáo với vẻ rất nghiêm nghị cái đó tìm kiếm là gì đó là bởi vì tôi không hài lòng về việc ngục tối hai tầng đầu tiên của tôi quá nguy hiểm kim ủ j i n vừa nói vừa nhìn lại trang đầu tiên của bản báo cáo trong khi nhìn vào bản báo cáo vẻ mặt của kim ủ j i n càng trở nên nghiêm nghị bạn chưa bao giờ chiến đấu với một người thằn lắm trước đây vâng chưa bao giờ kể từ khi tôi được sinh ra tuy nhiên tôi biết rằng chúng cực kỳ khó chịu khi đi săn hơn nữa nó đến từ một hầm ngục hai tầng phải không thành thật mà nói tôi thậm chí còn sợ hãi khi bước vào một nhà ngục hai tầng tôi cảm thấy sự sợ hãi lớn trong bạn dù nói như vậy nhưng trên gương mặt bác do ngoản vẫn bình thản kim u j i n đã đúng ngay cả khi tài năng và khả năng của anh ta là phi thường người ta cần một lòng quyết tâm và quyết tâm khác thường để vào một n g ụ c tối hai tầng mà không cần kinh nghiệm trước trên thực tế không phải vô số người chơi đầy hứa hẹn đã thất bại trong việc vượt qua bức tường là hai tầng n g ụ c tối và bỏ mạng sao yêu cầu tôi đặt một con quái vật mà tôi chưa từng săn ở phía trước trong khi có những người chơi muốn giết tôi ở phía sau hơn nữa kim u j i n không chỉ vào ngục tối để giải tỏa bác do n n sẽ không sử dụng anh ta làm mồi nhử để thu hút hiệp hội đầu lâu nếu anh ta khăng khăng muốn vào ngục tối hai tầng nói cách khác áp dông đoàn đã mong đợi phản ứng như vậy từ kim bù j i n vì vậy bạn đang nói rằng nếu tôi đặt cho bạn sự tự tin để giết một người t h ậ n lặn bạn sẽ chấp nhận đề nghị của tôi tất nhiên anh ấy đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đối phó với phản ứng của kim bù j i n có khả năng kim bù j i n có vẻ ngạc nhiên áp dông đoàn nói với kim bù j i n nếu bạn đặt tên cho các mặt hàng bạn cần tôi sẽ cung cấp cho bạn khi bạn nói những thứ tôi cần bất kỳ mặt hàng nào trong kho của tôi bạn thậm chí có thể lấy một bộ đầy đủ nếu bạn cần đó là một đề nghị tuyệt vời lựa chữ kho đủ của áp dông đ o n một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hàn quốc giống như một kho b á o thành thật mà nói tại thời điểm này tôi đã kiếm đủ tiền nên thay vì bán tôi giữ tất cả các mặt hàng của mình tôi sẽ cung cấp cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn từ họ một bộ vật phẩm độc đáo cấp 20 sẽ được chuẩn bị ngay cả những phụ kiện cũng sẽ được tặng kèm anh ta có thể nhận được bất cứ điều gì từ đó một lời đề nghị mà anh không thể phản đối bây giờ sẽ không có vấn đề gì khi dọn một hầm ngục chỉ hai tầng phải không biểu cảm của kim hữu jin thay đổi sau khi nghe lời cầu hôn anh ta cũng đưa ra một câu hỏi với vẻ mặt kiên quyết vậy kế hoạch là gì Thác dòng hoàn cười vâng à vào này. vào này là vào là là là nói nó tương tự như lần trước. Tôi sẽ tung tin rằng bạn đang ngục nhất lần chúng bạn cùng lượng nhiêu? người. ngục người, nên đến người chiến thắng của chúng ta sẽ là bao nhiêu?、Họ、cũng sẽ đặt những người chuyên nghiệp đó, đó có Tôi đi tối biệt tôi với tối tôi. hội điểm. tự trước. Thay một một ta đặt đưa Cơ gồm sự khác Họ phía họ. cả của sẽ sẽ số sĩ. Số sĩ sẽ sẽ sẽ sẽ duy Yêu bao bao bao vệ vệ Vì về v những người chuyên săn lùng người chơi cụ thể là các chuyên gia đỡ cờ với câu nói đó tháp dông hoàn ném một tài liệu giống như một chiếc bù mẹ dàng cho kim、bù、jin nó chứa hồ sơ của các vệ sĩ của kim bù jin nó chứa đầy những người có kinh nghiệm và kỹ năng đáng nghệ tuy nhiên kim bù jin không cần phải đọc k ỹ tài liệu tôi biết họ tất cả những khuôn mặt trong hồ sơ đều là những gương mặt mà kim bù jin đã nhìn thấy ít nhất một lần có vẻ như sợ cùn k h i thực sự muốn giết tôi đó chính là ký ức của hắc ý ý dễ ô n g kim bù jin đã phải một mình chiến đấu chống lại mọi thứ trong n g ụ c tối tốt nó không quá khó được chứ tôi sẽ thử được rồi chut chut hắc do ngoản vỗ tay nhẹ sau đó kim bù jin hỏi vậy tôi sẽ được trả bao nhiêu câu hỏi khiến hắc do ngoản ngừng vô tay c h ả phần thưởng cho việc làm mùi nhử và l i ề u mạng của tôi đừng nói với tôi là bạn sẽ không để tôi làm mùi n h ử chứ áp do ngoạn h nhìn kim hữu j i n một lúc với vẻ mặt vô hồn đây là lần đầu tiên áp do ngoạn h được hỏi tiền một cách cởi mở như vậy thật là một người bạn thú vị thật sự thú vị sau đó anh ta nói với một nụ cười gợ gạo được rồi tôi sẽ cho bạn một tỷ p h n nếu bạn sống sót trở về từ công việc này tôi cũng sẽ đưa nó cho bạn bằng tiền mặt ngay tại chỗ kim hữu j i n túi đầu sau khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi tôi sẽ cố gắng hết sức để tồn tại áp do ngoạn nợ một nụ cười gợ gạo hơn trước sau đó hãy chuyển sang bộ nhớ với cú đánh đó bác dông hoạn không còn cười nữa chương 39. c h ú n g tôi ở đây kho đồ của bác dông hoạn nằm dưới dinh tự của anh ấy một hầm chú bom hạt nhân trước đây được xây dựng bởi một tập đoàn tài chính đã được cải tạo thành một nhà kho bởi bác dông hoạn vô số mặt hàng đã được trưng bày trong nhà kho nó chỉ là một kho chứ không có hạng mục huyền thoại nào anh ấy đã không mong đợi nó ngay từ đầu việc mặt bằng yên ổn là minh chứng rõ ràng nhất cho việc trong kho không có vật phẩm huyền thoại nào tôi có lẽ chỉ có thể chọn một cái gì đó tôi có thể mặc kim ủ jean bị giới hạn trong việc chọn những món đồ mà anh ấy có thể mặc ấp dông hoàn chỉ đưa cho kim hữu din những món đồ để anh ấy có thể sống sót trong cuộc tối anh ta chắc chắn không có ý định cho anh ta những món đồ miễn phí để mang đi như đồ ăn nhẹ tôi đoán tôi sẽ chỉ chọn những thứ đắt tiền nhất mà tôi có thể tìm thấy tất nhiên kim hữu din dự định sử dụng những món đồ như đồ ăn nhẹ vì vậy anh ấy đã chọn những món đắt tiền nhất mà mình có thể trang bị vũ khí áo giáp mũ bảo hiểm găng tay và ủng anh ấy đã chọn chúng một cách cẩn thận có vẻ như bạn thực sự thích những thứ đắt tiền trước sự việc như vậy ấp dông hoàn nói với một giọng hơi sởn gai úc kim hữu din đã trả lời nhận xét chúng đắt vì chúng tốt tôi đoán bạn có lý c ắ c doanh đoàn người đáp lại hơi c a o mày chật chật theo quan điểm của c ắ c doanh đoàn tình huống này vô cùng khó chịu ý tôi là đó không phải là tiền của anh ấy mà kim tựu d i n đã tiêu tuy nhiên có một lý do tại sao anh ấy phải chịu đựng nó để khai thác điểm yếu của sở cùng thiệu thiệu không có miếng m ù i nào hiệu quả bằng kim tựu d i n để khiến sở cùng gây n h ư ợ n bộ khoản đầu tư lớn như vậy là đương nhiên c ắ c doanh đoàn tất nhiên không có ý định gây chiến với sở cùng gây ai đứng sau họ ngay từ đầu c ắ c doanh đoàn thậm chí còn không chắc ai đang tài trợ cho sở cùng thiệu ngược lại đó cũng là lý do tại sao các doanh đoàn đầu tư vào kim tựu á c dòng hoàn có mối quan hệ rất thân thiết với những người quyền lực ở hàn quốc tuy nhiên á c dòng hoàn không thể tìm ra người tài trợ cho sở cụn cựu là ai họ phải được hậu thuẫn bởi các cường quốc nước. nước ngoài điều này có nghĩa là có khả năng các cường quốc bên ngoài triều tiên đã xâm lược đất nước này để đàm phán với họ anh ta cần thiết lập một kết nối chà nếu tôi tiếp tục đâm họ cuối cùng họ sẽ đến gặp tôi với tư thế túi đầu đương nhiên á c dòng hoàn không có ý định đàm phán bình đẳng á c dòng hoàn đã sử dụng kim hữu j e n để khiêu khích hiệp hội đầu lâu cuối cùng dẫn đến việc hiệp hội đầu lâu đầu hàng và sự hợp tác của họ nói cách khác tình huống của hiệp hội đầu lâu càng khó khăn thì càng tốt cho các do ngoạn đó là lý do tại sao anh ấy mở kho chứa của mình cho kim ưu j i n đây là và đó cũng là lý do tại sao kim ưu j i n được trao một cơ hội mà anh ấy sẽ không bao giờ nhận lại trong đời bước chân của kim ưu j i n dừng lại ở góc nơi thu dọn phụ kiện đôi mắt anh nhìn vào một chiếc vòng cổ xấu xí được h ẳ m bằng một viên đá đen có kích thước bằng nắm tay trẻ sơ sinh kim ưu j i n nắm lấy món đồ trên tay cửa sổ t ù y chọn mặt hàng xuất hiện ngay lập tức tuy nhiên kim ưu d i n không đặt những lựa chọn như vậy vào mắt mình nó có phải là một vật phẩm được n i ê m phong không điều quan trọng đối với kim hữu jin là chiếc vòng cổ bằng đá có thể chứa được một sức mạnh phong ấn nào đó nó đã được nêu viên đá đen gỗ gầy này chứa được một thứ sức mạnh bị phong ấn kim hữu jin không biết nó là thứ gì và nó thậm chí còn là một vật phẩm phong ấn cấp bậc độc nhất sự thật quan trọng nhất là vật phẩm này là một vật phẩm niêm phong cấp độc nhất điều này có nghĩa là một người sẽ có thể nhận được một vật phẩm có giá trị hơn một vật phẩm cấp duy nhất vì thứ hạng thấp nhất mà người ta có thể đạt được là xếp hạng duy nhất nên có nghĩa là người ta cũng có thể mong đợi thứ gì đó cao hơn thế đương nhiên kim h ữ jin cầm lấy sợi dây chuyền cái đó có một lựa chọn nhìn vào sự lựa chọn của kim bù j i ê n áp dòng hoạn đã đưa ra một lời khuyên kim bù j i n trả lời lời khuyên đó là bởi vì tôi không có đủ màn ạ đặc biệt kỹ năng hút máu mà bạn đã cho tôi sử dụng nhiều năng lượng hơn tôi mong đợi đó là một câu trả lời hoàn hảo chà thật tốt nếu bạn thích nó ít nhất tôi đã tiết kiệm được một số tiền trên hết theo quan điểm của áp dòng hoạn anh ấy rất vui vì kim bù j i n đã chọn món phụ kiện rẻ nhất như tôi nghĩ áp dòng hoạn không biết nó bị phong ấn áp dòng hoạn không biết nó đã bị niêm phong không có cách nào anh ta có thể biết được Không không những không có d ấ u hiệu cho thấy đó là một đó ó là m n đồ đã được n i ê m p hai o n người g t còn p h ả tìm một p h ư ơ n g p h á p hợp thích để loại bỏ n i ê m p h o n không g trà, thể t làm a n chạy m ộ t phong ấn đ ư ợ c xếp hạng nhất, trừ k h i năm ó giống như chất lỏng của dòng vàng một thứ giống như dịch vị của dòng vàng. như như n chất thứ dịch của của một Sau vị 2025, kim ưu diên phát hiện ra khái niệm về các vật phẩm được niêm phong bạn đã chọn xong chưa tất nhiên kim ưu diên không có nhiều điều để phàn nàn vâng cảm ơn bạn rất nhiều anh chỉ cần mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình sau sự xuất hiện của những con quái vật ngành kinh doanh sụp đổ nhanh nhất không ai khác chính là sân ôn với khả năng quái vật xuất hiện bất cứ lúc nào khách n đến sân gôn một lần nữa bãi xe một lần nữa t h ậ t cứng những chiếc xe ngoại đắt tiền nếu để ý đến xung quanh bạn sẽ nhận thấy rằng nơi đây đã trở thành sân khấu của những người chơi sau đó một chiếc ô tô xuất hiện giữa đoàn xe ngoại đắt tiền đó là một chiếc xe hạng nhẹ với phần càn bị móc chủ nhân của chiếc xe rõ ràng là kim b u j i n kim b u j i n xuất hiện lao vào và phất lờ những chiếc xe hơi đắt tiền của nước ngoài đang vây quanh khu vực này nhưng sau đó kim b u j i n dừng lại trước một chiếc xe mà anh nhớ ra tất nhiên đó không phải là vì chiếc xe anh ta dừng bên cạnh đắt hơn hay hiếm hơn những chiếc xe anh ta nhìn thấy trước đây lý sợn năm chiếc ô tô đỗ thành hàng ngang đều là nhãn hiệu lý sợn kể cả khi cả năm chiếc gộp lại thì cũng không thể so sánh được với chiếc bù gạ tị mà kim b u j i n suýt đập cửa xe của anh ấy có một số lý do khác để anh ta dừng lại những người yêu nước thực sự tuyệt vời đã lộ diện anh ta chỉ dừng lại vì anh ta đã biết rất do chủ sở hữu của những chiếc xe đó là ai bước đi của anh ấy nhanh hơn ngay lập tức ngay khi anh bước vào hội quán những vị khách đã đến đã tập trung ở một vài nơi một thành viên mới sau đó một người đã lên tiếng và nhanh chóng tiếp cận kim bù di anh ấy là một người đàn ông có vẻ ngoài thân thiện ở độ tuổi ngoài bốn mới rất vui được gặp bạn tôi là dung hùn răng hãy hoàn thành tốt hàng ngục kim bù di mỉm cười và bắt tay khi d u n hùn răng đưa tay ra vâng tôi rất mong được làm việc với bạn nó không phải là bất thường Việc các t h à những viên với việc ghi hỏi tối điều biến nhiều trong nhau ngục trường Chuẩn bị cho một đờ nhì ông một tầng chuẩn nhì ông tầng. n trước một rất một chào cho so cho khá phổ hợp. khác h là là đó đờ đờ bị bị người có sự tự tin vô căn cứ đã được lọc ra vào thời điểm này những người sống sót sau quá trình lọc như vậy là những người duy nhất đủ điều kiện để tấn công một hầm ngục hai tầng những người đang nhắm mục tiêu vào một hầm ngục hai tầng phải có một số nhận thức chung chỉ chạy quanh với niềm kiêu hánh của một người sẽ không giúp kéo dài tuổi thọ của một người tất nhiên bầu không khí rất bình lặng không có trường hợp thù địch hoặc gây hấn nào thay vào đó những người chơi tụ tập lại với nhau để trò chuyện và làm quen với nhau chúng ta đã từng gặp nhau chưa không tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ô hát tôi xin lỗi không không tôi nghe điều đó thường xuyên lần đầu tiên mọi người bắt đầu làm quen và tìm hiểu khuôn mặt của nhau kim bù j i n giữ lại trong khi quan sát tương tác của họ họ chắc hẳn đang chết bên trong khi cố gắng làm ra v ẻ n h ư không biết nhau kim bù j i n gần như không thể kìm được tiếng cười của mình trước một màn biểu diễn lỗ bịch như vậy không có ai ở đây mà họ không biết mọi người đều ở trong các giải đấu với nhau và những gì họ sau đó thật đơn giản loại bỏ kim bù d i n hơn i hội ệ p nữa sở cùn thị hẳn đã suy luận rằng có một cá nhân mạnh mẽ đằng sau kim Hữu jin nó không chỉ là một vấn đề chỉ dết kim jin lý do họ muốn đưa tôi vào ngục tối là để họ có thể tra tấn tôi và lấy thông tin điều quan trọng hơn đối với sở cùn g thị là tìm ra các chi tiết thông qua miệng của kim jin đó là lý do tại sao sân khấu này được thiết lập đây là lý do tại sao sở c ủ n cựu sẵn sàng xuất trình thẻ bài của họ để săn kim hữu d i n khi điều này kết thúc nó thực tế sẽ là một cuộc chiến chống lại sở c ủ n cựu cựu sau đó tôi đoán tôi nên cố gắng làm cho điều này càng nóng càng tốt nhà vệ sinh ở lối nào ngay lúc đó kim hữu d i n hỏi dung hùn răng phòng vệ sinh ở đâu theo cách đó cảm ơn bạn ngay khi nghe thấy chỉ dẫn kim hữu d i n rời khỏi chỗ ngồi và đi vào phòng vệ sinh mặc dù nước đã bị cắt nhưng tốt hơn là bạn nên đi tiểu trong đó hơn là ngoài đường phía sau anh là dung hùn răng anh ta đã theo dõi anh ta h ã y đi cùng nhau kim u j i n gật đầu và cả hai cùng vào phòng vệ sinh tuy nhiên cả hai đều không chăm lo cho công việc kinh doanh của mình kim u j i n phải không vâng bạn là người hộ tống của tôi phải không chúng tôi nên được gọi là sát thủ hơn là những người hộ tống đôi mắt của dung hùn răng sắc bén khó tả chúng tôi sẽ nói chi tiết khi chúng tôi ở trong một tối vì vậy chúng ta hãy giữ nó ngắn gọn vai trò của bạn là mồi nhử tự di chuyển sau đó chúng tôi sẽ chăm sóc mọi thứ và trông chừng bạn nếu điều gì đó thực sự khẩn cấp xảy ra hãy thổi c ò này với những lời đó dung hùn răng đưa cho kim hữu di một chiếc còi giường như được làm bằng xương của một sinh vật nào đó trừ khi chúng n g u n ố c nếu không thì rất có thể cuộc tấn công sẽ diễn ra ở tầng hai vì vậy ở tầng đầu tiên chúng ta hãy chỉ tập trung vào việc dọn dẹp đơn nhị ố n g bạn nên tránh liên hệ với chúng tôi càng nhiều càng tốt nếu họ phát hiện ra rằng chúng tôi ở cùng một đội họ sẽ đối đầu trực tiếp với chúng tôi trong một cuộc chiến toàn diện kim hữu di được trao còi anh ấy gõ nhẹ vào g ờ lạ b ờ lạ của mình trong khi giữ chặt chiếc còi dung hùn răng nói với vẻ mặt cứng đờ bạn có lo lắng không ông tôi có thể từ bỏ hoạt động này ngay bây giờ không kim hữu di nói một cách đáng thương dung hùn răng ngạc nhiên hỏi bạn muốn từ bỏ dung hùn răng hỏi lớn theo phản xạ đưa tay chặt miệng trả thay vì trả lời anh ấy kim bù j i n thở dài không khó để đoán điều đó có nghĩa là gì sẽ thật kỳ lạ nếu ai đó bình tĩnh khi được yêu cầu đóng vai mồi nhự trong ngục tối hai tầng đầu tiên của họ với những kẻ muốn giết họ tôi rất khó chịu nếu điều này xảy ra phải không ngược lại dung hùn răng lại đau đầu anh phải đưa kim bù j i n vào cổng ngục tối bất kể thế nào chết tiệt tôi đã tiêu hết số tiền kiếm được từ sở cùn cự vào một tòa nhà nếu không anh ta sẽ phải ho ra số tiền mà anh ta đã tiêu bạn nói bạn tên là kim bù d i n đúng nó không khó như bạn nghĩ đó là một đỡ nhi ổng hai tầng nhưng nó chỉ là một đỡ nhi ổng hà dê t h a n h thật mà nói mặc dù nó là một đỡ nhi ổng hai tầng nó thật buồn cười so với á đỡ nhi ổng mà bạn đã dọn sạch vì vậy không có lý do gì để sợ hai đó là lý do tại sao dung hùn răng đã thuyết phục kim hữu diên quan trọng nhất là lần sau nếu bây giờ bạn từ bỏ thì sao dù sao chúng ta cũng phải thực hiện bước đầu tiên vào một thời điểm nào đó nhưng có vấn đề nào khác không tôi không thể chết như thế này ít nhất là không phải cho đến khi tôi trả được nợ cho những người đã giúp đỡ mình món nợ từ đó lóe lên trong đầu dung h ù răng tôi thấy rằng bạn là một người bạn rất có trách nhiệm dung hùn răng tiếp tục vậy thì hãy làm điều này anh sẽ trả hết nợ cho em gì kim ưu dinh tỏ ra ngạc nhiên dung hùn răng vừa nói vừa cười với anh thay vào đó bạn sẽ nợ tôi một món nợ sau đó bạn sẽ vào ngục tối vì lợi ích của tôi tất nhiên tôi sẽ không ép c ộ a bạn vậy số nợ là bao nhiêu kim ưu dinh cẩn thận dỗi ba ngón tay ra ba mươi triệu ân không là ba trăm triệu ân ba trăm triệu đó là một số tiền lớn hơn những gì anh ta mong đợi đó là một số tiền quá xa xỉ tập hợp số tiền đó lại với nhau ngay bây giờ là một người bình thường sẽ không thể thu về số tiền như vậy ngay lập tức nhưng đối với một người chơi có cấp độ trên 20 thì việc đó không quá khó nếu cần thiết đó không phải là một số tiền không thể chi trả được so với khoản tiền mà chúng tôi đã nhận được cho việc này không nếu chúng ta xử lý những món đồ của anh ấy là đồ ăn cắp thì sẽ không mất mát gì đâu đó là lý do tại sao dung hùn rằng đã có thể đưa ra quyết định ngay lập tức Tốt, tôi có thể giúp đỡ nếu nó nhiều như vậy th cảm ơn bây giờ vấn đề của bạn đã biến mất sau khi được hỏi lại kim ujin trả lời với vẻ ấn tượng đúng xin lỗi có vẻ như ba trăm triệu ân đã được gửi vào tài khoản riêng của kim ujin ô、oh, hát xe chan cau mày sau khi nghe thuộc hạ của mình ba trăm triệu ân mẹ kiếp chúng ta không nên mua cho anh ấy món súp s ư ờ n b ò lần tới khi anh ấy yêu cầu bạn mua cho anh ấy một bữa ăn hãy mua cho anh ấy chỉ uống chỉ là một trong những cơ bản là tốt thậm chí không một rủ b ủ hay bánh cá cũng bảo anh ấy uống nước lạnh nếu anh ấy khác Ừ nhưng nhưng cái gì nhưng khoản tiền gửi là từ tài khoản của người khác ô、oh, hát e chan nghiêng đầu một người nào khác Đó là từ tài từ tín khoản dung ụ n g của hùn răng Dung Hùng Răng? chuyên gia bờ cờ, cờ bạn có chắc không vâng đó là tài khoản mà chúng tôi đã tạo cho anh ấy dung hùn răng đang làm cái quái gì khi đưa tiền từ tài khoản tín dụng của anh ấy vào tài khoản riêng của kim ủ dinh vậy ô、oh, hát se chan hỏi như thể anh ấy có điều gì đó trong đầu dung hùn răng gần đây đã rửa tiền thông qua chúng tôi phải không đúng số tiền đó đến từ đâu tôi chỉ đến từ sở cùng thiệu hiệu nó đã được giặt nhiều lần vì vậy tôi không chắc về các chi tiết vì vậy bạn đang nói về cái gì vậy nó không nguy hiểm chứ kim ujin đang bị mắc kẹt ngay bây giờ phải không sẽ cần bao nhiêu người như dung hùn r a n g để phá hết mục tối hạng a hai tầng mà kim ujin đã dọn trong một tuần tôi không biết tôi cho là khoảng ba mươi bên gặp nguy hiểm là bên của dung hùng răng oh se chan nhắm mắt lại kim u j i n đã bị tấn công hai lần bởi s ở cùn cựu và đã chặn cả hai lần anh ấy đã tìm ra mối quan hệ giữa kim u j i n và s ở cùn cựu ở một mức độ nhất định trong tình huống như vậy nếu đòn tấn công thứ ba cũng bị chặn hoàn toàn thì chẳng khác nào tuyên chiến với s ở cùn cựu anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra nếu kim u j i n có thể ngăn chặn kế hoạch của hội đầu lâu một lần nữa và bây giờ oh se chan cũng có thể nhìn thấy loại tín hiệu mà kim u din đang gửi cho anh ấy kẻ thù của kẻ thù của tôi có thể là một người bạn oh se chan mỉm cười sau khi kiểm tra vị trí của kim u gửi một chai sâm thanh chương bốn mươi ngay khi họ bước vào n g ụ tối một thông báo mới đồng loạt vang lên bên thai người chơi một sự im lặng nhẹ bao trùm khắp khu vực tình trạng rõ ràng được tiết lộ dung hùn răng là người phá vỡ sự im lặng mặc bộ giáp làm bằng da đen và mang một chiếc khiên khổng lồ trên lưng như một chiếc ba lô anh ta nói với đám đông vì điều kiện lên tầng này không khó nên dọn riêng ở tầng một nhưng nếu bạn tìm thấy con yêu tinh đừng tự mình chiến đấu với nó và nhớ cảnh báo cho mọi người không có phản hồi đó là vì kế hoạch đã được thống nhất từ trước dung hùn răng tiếp tục nói chuyện với các thành viên trong nhóm của mình mà không cần đợi câu trả lời được rồi chúng ta bắt đầu làm việc vê đốt có a a đúng là theo sau dung hùn răng các đồng nghiệp của anh ấy đã lao mình qua khu rừng rậm với những tiếng kêu háo hức không nói lời nào người bên kia rời đi về hướng đối diện với nơi mà nhóm của dung hùn răng quyết định khám phá người duy nhất còn lại lúc này là kim bùjin anh ấy đang ngồi xuống một mình bất động anh đang nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh với dung hùn răng trong phòng tắm trận chiến trên tầng hai dung hùn răng nói với anh ấy kế hoạch của mình trong phòng tắm chúng tôi sẽ cư xử bình thường ở tầng một và loại bỏ các thành viên của sở củn cựu đang che giấu danh tính của họ ngay khi chúng tôi đến tầng hai lý do cho kế hoạch của anh ta không được giải thích tuy nhiên điều đó không có gì lạ có bao giờ một vệ sĩ giải thích lý do tại sao họ đang bảo vệ một người theo một cách nhất định hơn nữa không cần phải giải thích tại sao chặt chẽ về thời gian kim ugin biết lý do ngay cả khi đó là một hầm ngục h ạ dê hai t ầ n g vẫn là hai t ầ n g trí nhớ của c á c ý ý dễ ổng cho phép anh ta tìm ra bao nhiêu lần anh ta đã thực hiện các giao dịch với hiệp hội đầu lâu anh biết hùn răng là khách hàng lớn của sở c ủ n cự và cách đánh giá mức độ năng lực của họ đồng thời anh ta cũng có thể đoán ra được các sát thủ đến từ hội đầu lâu có kỹ năng như thế nào họ chắc chắn có thể dọn sạch hầm ngục này với tư cách là chín người mà không cần tôi trừ khi bác ý ý dễ ổng nhớ không chính xác khả năng của họ không có vấn đề gì đối với chín người trong số họ để phá bỏ ngục tối này đặc biệt là người tên là mã s u mộ tổ kỹ năng của anh ta không bình thường một trong những sát thủ được cử đến bởi sở cùng kỹ tên là mã s u mộ tổ rất điêu luyện thần hộ mệnh của ánh sáng vì anh ấy mang cùng một vầng hào quang khiến ly xe rồng trở thành một anh hùng những người có tay nghề cao như họ không gặp vấn đề gì khi dọn dẹp một ngục tối chỉ hai tầng nhưng sẽ rất rắc rối cho họ nếu tôi chạy lung tung Tuy nhiên, nếu kim vũ j i n hành động như một biến số tình hình chắc chắn sẽ thay đổi ví dụ nếu kim vũ j i n bỏ chạy trên tầng một hoặc nếu có vấn đề trong khi đi săn kim vũ j i n dẫn đến hơn hai người thương vong trong trường hợp đó ngay cả khi tầng được dọn sạch họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn ở tầng tiếp theo trên tất cả kim vũ j i n đã có kinh nghiệm sống s ó t sau một vụ ám sát do s ở c ủ n cự cử, cử đến rất có thể họ không có thứ gì đó giống như mắt của a núi bi vì vậy họ có thể muốn giữ tôi sống nếu có thể từ phía hiệp hội đầu đâu kim vũ din không thể bị coi thường ngay cả khi họ muốn coi thường anh ta và quan trọng nhất họ cần anh ta còn sống để khai thác thông tin từ anh ta sau khi tính đến những hạn chế như vậy việc săn kim vũ j i n của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều trong tình huống như vậy chiến lược tốt nhất cho họ là lặng lẽ dọn dẹp tầng một sau đó chuyển lên tầng hai tránh nhiều vấn đề nhất có thể ở tầng một nói cách khác ở tầng một họ sẽ đóng vai trò là những thợ săn đang theo dõi trò chơi của họ chúng sẽ không quan tâm nếu con mồi của chúng ăn cỏ uống nước hay bất cứ thứ gì họ sẽ chỉ trông chừng tôi ở tầng một cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa tất nhiên họ sẽ không bận tâm đến việc kim vũ j i n tích lũy cơ thể của những con học sẽ trở thành máu vũ khí và binh lính của kim vũ din kim vũ din đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi nhận ra kết luận này dung hùng răng người chơi ở cấp độ 29, không thể phủ nhận là một chuyên gia giỏi với ở ấn đi hình phỉ tờ tờ làm vầng hà quang kỹ năng chiến đấu kỹ năng phán đoán và thậm chí cả kỹ năng lãnh đạo của anh ấy đều rất nổi bật và anh ấy cũng là một nhà hoạch định xuất sắc vậy anh ấy thế nào anh ta liên tục săn lùng lũ góc anh ấy rất giỏi một anh chàng tỉ mỉ giỏi giết người sau khi hạ độc họ bằng huyết độc và đập b ấy bất cứ điều gì bất thường không hẳn anh ấy chỉ đang đi săn điều đặc biệt duy nhất về anh ta là cách anh ta đối xử với các xác chết một cách riêng biệt chà đó là một điều hợp lý để làm nhưng hãy để mắt đến anh ta đề phòng có được một bức tranh rõ ràng về các kiểu hành vi và khả năng của anh ấy đó là cách chúng tôi có thể bắt anh ta mà không có biến chứng đó là lý do tại sao dung hùn răng không hộ tống kim ủi j i n mà đi săn anh ta bạn không quá lo lắng sao ừ thành thật mà nói không phải dễ dàng như nằm x u ố n g và ăn bánh gạo sao các sát thủ và các vệ binh cùng một phe trên thực tế trò chơi đã kết thúc đối với anh ấy mặc dù chúng tôi không thể làm gì khi nhận được một thất bại trong nhiệm vụ trong hồ sơ của mình như đã đề cập trước đó kỹ năng của dung hùn răng là có thật anh ấy là một chuyên gia lành nghề thực sự người sẽ không bị ảnh hưởng bởi một chút sơ s u ấ t trong hồ sơ của mình công việc dễ dàng và chúng tôi kiếm được một tỷ vấn cho mỗi người cảm giác như chúng tôi đang kiếm tiền quá dễ dàng từ quan đ i ể m của anh ấy không có lý do gì để anh ấy từ chối một số tiền khổng lồ để đổi lấy sự thất bại của mình như cấp dưới của anh ấy đã nói trước đó đây là một trò chơi gần như kết thúc khi nhóm của anh ấy phản bội kim ủ diên hiệp hội đầu lâu luôn hào phóng với tiền của họ tôi không hiểu tất cả tiền của họ đến từ đâu hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên anh ta thỏa thuận với sợ cùng thiệu tuy nhiên anh ấy không bao giờ tìm ra nó đó là cách họ chuyên nghiệp không có vấn đề gì với việc bông bỏ sự tập trung của họ chỉ một chút đừng giải phóng sự tập trung của bạn tuy nhiên dung hùn răng đã thắt chặt sợi dây xung quanh sự tập trung của mình hiệp hội đầu lâu không ngu ngốc họ sẽ không chi nhiều tiền như vậy cho một công việc dễ dàng tôi chắc chắn rằng anh chàng tên là kim hữu jin đã có một cái gì đó trong tay h áo của mình đó là lý do tại sao dung hùn răng là một chuyên gia thực sự vì vậy trước hết chúng ta cần tìm hiểu tất cả những gì có thể về anh ấy dung hùn răng vừa nói vừa nhìn nam cấp dưới đang ở ngay bên cạnh mình tôi luôn nhấn mạnh điều đó nhưng không săn khi con mồi cảnh giác cao độ hay ra tay giết người khi nó không hay biết và mất cảnh giác với những chỉ dẫn này dung hùn răng từ từ nhìn xung quanh không phải là lúc để chuyển đổi một người phụ nữ mặc áo giáp da nhẹ và đội mũ lông chìm gật đầu vâng chính nó đã đến lúc phải chuyển nhưng anh ấy vẫn chưa ở đây mọi người tạm thời trở nên im lặng vì thực tế là quan sát viên mà họ cử đến để theo dõi kim ngủ jin đã không quay lại có sự căng thẳng trong không khí rõ ràng là mọi người ở đây đều biết tầm quan trọng của việc đúng giờ trong quá trình giám sát tôi có đi không nữ kỳ thủ giơ tay thấy vậy dung hùn răng nói không tất cả chúng ta sẽ di chuyển cùng nhau lũ học, học, học bắt n đầu chạy về phía thức ăn đã được bày săn trên bàn để chúng ăn đó là vào thời điểm đó một người chơi từ đâu xuất hiện đập vào đầu con học bằng chiếc đũa lớn trên tay cùng với âm thanh của một thứ gì đó khó vỡ Con ọc xuống rơi đất đó là một cuộc lần nữa con học rơi xuống trong khi cố gắng ngoi lên khỏi mặt đất người chơi cầm chiếc đúa vung vào đầu con học một lần nữa, một lần nữa tiếng vỡ sọ của nó liên tục văng lên vào lúc đó dung hùn răng người đang cầm một chiếc đúa hét lên kiểm tra tình trạng của jean một người đàn ông ủi ngay lập tức tiếp cận người chơi bị ngã người đàn ông có một cái chai gỗ ở bên trái và một ánh sáng trắng chiếu bên tay phải điều đó có nghĩa là anh ta đã kích hoạt kỹ năng chữa bệnh của mình nó thể hiện rằng anh ta là một người chữa bệnh và đó là lý do tại sao anh ta mặc một bộ giáp sắt không phải là lẽ thường khi cung cấp cho người chữa trị yếu thể chất trang bị phòng thủ mạnh hơn khi độ cơ động không quan trọng hai trong khi đó dung hùn răng gọi hai thuộc hạ còn lại hai nhanh chóng lộ diện Túc đúc, dung hùn răng hét vào mặt cả hai khi anh ta đập búa vào đầu con g ọ c một lần nữa nhìn qua chu vi nghe lệnh này hai thuộc hạ đi quan sát khu vực và cầm vũ khí của họ dung hùn răng cũng ngừng chú ý đến con ọc và bắt đầu khảo sát khu vực nó có thể là gì vào lúc này đôi mắt của dung hùn răng đủ sắc bén để gợi nhớ đến một con quái vật đó là điều dễ hiểu việc nhóm tìm kiếm của anh ta bị tấn công cũng giống như việc anh ta bị khoét mắt hơn nữa việc nhắm vào đôi mắt của một người cần phải có năng lực đó là bằng chứng cho thấy kẻ thù có cả trí thông minh và khả năng núp lưu h o vậy thì kẻ thù chính xác là ai ở đây dung hùn răng không vội kết luận kẻ thù là ai nhưng sau đó dung hùn răng nghe thấy một giọng nói đằng sau anh ta à à à. đó là một tiếng hét từ người chữa bệnh người chạy đến để chữa lành cho đồng minh đã ngã xuống của mình khi dung hùn răng quay đầu lại để phản ứng với âm thanh anh có thể nhìn thấy hai con n ọ c xương với thanh kiếm xương đáng sợ trên tay họ đâm ly i xung cùng với kim jin v e n u t vũ cờ người đã bị cắt c ổ a bầy đó là một tình huống mà kẻ thù của họ sử dụng đồng nghiệp của họ để đặt một cái bay cho người chữa bệnh kẻ thù bộ xương sau đó hai thuộc hạ đang khảo sát khu vực thông báo sự xuất hiện của kẻ thù dung hùn răng q u y lại một lần nữa sau đó anh ta nhìn thấy một nhóm các bộ xương đã vây quanh anh ta Có cầm Trước cảnh bảy bộ xương với bộ bằng tay. một xương xương xương người tượng như hoàn toàn đen trong thanh trên với và vậy, mỗi kiếm họ thâm làm tẩm đỏ máu số ừ, dung hùn răng hét lên một tiếng trong khi cố gắng thở hồn hển. Thơ Thầy tấn vết thương tích tụ hùn như hai binh lính xương u rung suy điệu sung, sau cờ cờ, công gục răng lang người ngã sụp vậy. ly đó bởi bị bộ đã do khi ô n nữa.、Một、trong những n g g thể trị Một chữa được ư ờ lính xương thể bộ cơ quay c ủng a ó về phía con mồi khác như hai ứ n sung. ủng. g thú Khi h với điệu ly người còn lại kinh hãi nhìn cảnh tượng này Ủa, chúng ta phải làm gì cái chuyện gì đang xảy ra vậy khi ánh mắt họ hướng về phía kim d i n h trái tim họ tràn ngập sự sợ hãi điều đầu tiên mà những người chơi tham gia hội m ẹ s s i ạ học được là một lời cảnh báo từ giờ đừng tin bất cứ ai ngoại trừ các thành viên trong gự i của chúng ta đặc biệt là bên trong một tối một lời khuyên không nên tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài những người chơi m ẹ s s i ạ gự đồng nghiệp của họ là do vị trí của m ẹ s s i ạ gự trên thế giới là kẻ thù của hầu hết người chơi ngay cả trong messi ạ gự kim u j i n cũng chỉ xử lý những nhiệm vụ khó khăn nhất anh ta gặp phải nhiều người tiếp cận anh ta với mục đích tốt nhưng sau đó họ thay đổi khuôn mặt và thể hiện sự thù địch khi ở trong ngục tối đương nhiên kim hữu jin là một chuyên gia đối phó với những người như vậy điều quan trọng là phải đâm sau lưng em trước khi bị phản bội đó là lý do tại sao anh ấy giải quyết bữa tiệc của dung hùn g i a n g trước vì họ phải tỏ ra tử tế và mất cảnh giác để đánh sau lưng kim hữu jin và bây giờ nó đã kết thúc người sống sót cuối cùng trong nhóm của dung hùn g i a n g đã bị g i ế t bởi một thanh kiếm của người lính bộ xương kết thúc của họ đã được thông báo rõ ràng qua t a i của kim u jin ngay sau khi kim u jin nghe thấy thông báo anh ấy đã đến gần người chết và bắt gặp ánh mắt của họ đôi mắt đen lấy bắt đầu đọc được ký ức của họ anh bắt đầu tìm kiếm xem họ định làm gì với anh mối quan hệ giữa họ với hội đầu lâu và liệu họ có mối liên hệ với hội mễ xì ạ hay không ông đã tìm ra cách họ xử lý số tiền họ tiết kiệm được từ việc thực hiện các hành vi bất hợp pháp đó là tất cả kim hữu jin không có cảm xúc gì trong suốt quá trình này ngay cả vào lúc này khi kim hữu jin thấy cách họ nói về việc phản bội anh ấy như thể anh ấy là một món ă n nhẹ mà người ta có thể có với đồ uống anh ấy đã không thể hiện bất kỳ cảm xúc cụ thể nào nó cũng giống như vậy ngay cả khi ánh mắt của anh ấy chạm vào rung hùn g i n g đã chết kim bù d i n không để ý đến những kế hoạch mà họ dành cho mình một điều đặc biệt đã thu hút sự chú ý của kim bù d i n kim giờ hùn tên của một đồng nghiệp mà anh ta nhận ra từ hội mẹ xì ạ xuất hiện cuối cùng tôi đã tìm thấy một cái đuôi mà tôi có thể bắt được kim bù d i n n g ầ g đầu lên bây giờ kim bù d i n mắt đã trở lại bình thường đang đi đâu đó trong khoảnh khắc nơi kim bù d i n dừng b ước một con yêu tinh đang bị treo trên cây như một cái xác kim bù d i n ném một con dao của mình vào con yêu tinh con dao bay đã cắt đứt huyết mạch của con yêu tinh đang treo cổ kim bù i n không có ý định dừng cuộc săn lùng của mình ở đây chương b ố hầu hết những người thàn lằn đều không có vũ khí họ không mặc áo giáp mũ bảo hiểm cũng không có vũ khí lý do cho điều này là hai lần đối với những người thàn lằn sống trong đầm lầy hoặc nước áo giáp hoặc vũ khí là những trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của họ ngay cả một người thàn lằn không vũ trang cũng đủ mạnh để giết một con học được trang bị áo giáp và vũ khí tất nhiên không phải vì họ không thể mặc chúng nếu họ muốn mặc áo giáp họ có thể mặc nó nếu họ muốn sử dụng một thanh kiếm họ cũng có thể sử dụng nó đ ư ơ n h i ê n khả năng chiến đấu của một người thàn có vũ trang không thể so sánh với một người không có vũ khí đó là cách một chiến binh thần l à n trở thành con quái vật trùn của ngục tối hai tầng này a gót vào lúc này chiến binh thần l à n đó đang chiến đấu với không ai khác ngoài những người chơi được cử đến từ sở cồn cựu để giết kim u j i n kim u j i n vừa nhìn từ xa vừa dương cung không ngạc nhiên như mong đợi đúng hơn cảnh tượng như kim u j i n mong đợi sẽ thấy nó cũng là một cái gì đó mà anh ta dự định họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện kế hoạch b khi họ bị đưa lên tầng hai một cách bất ngờ kim u din đã nhanh chóng hoàn thành điều kiện để dọn dẹp ngục tối tầng một sau khi chăm sóc cho đội của dung h ù n răng anh ta giết con yêu tinh n h ậ n mình đã bắt và bất ngờ chuyển sân khấu lên tầng hai có hai lợi ích đến từ việc này họ sẽ không biết tôi có kỹ năng như thế nào cho đến khi họ tìm thấy tôi một trong số đó là anh ta có thể che giấu kỹ năng của mình nếu anh ta vẫn ở trên tầng một khả năng cao là khả năng của anh ta sẽ bị bộc lộ ngay cả khi anh ta cố gắng hết sức để che giấu chúng và tôi chắc chắn rằng họ sẽ tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất lợi ích thứ hai là sở củn cựu sẽ cố gắng tưởng tượng ra tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tâm trí họ vì không có gì lạ khi một kẻ phản bội lại phản bội ví dụ một tình huống dung hùn răng không phản bội kim bù di mà phản bội họ nói cách khác từ quan điểm của sở c ủ n g cựu cựu họ không thể không nghĩ đến khả năng rung hùn răng và kim bù j i n ở cùng một phe thiếu thông tin hoàn cảnh thay đổi đột ngột và khả năng xảy ra trường hợp xấu nhất do những yếu tố bất lợi như vậy ưu tiên hàng đầu của họ chỉ có thể là sống sót rời khỏi nơi này và để làm được điều đó họ phải giết chiến binh thần lần ba người ba người từ đó sở c ủ n g cựu bây giờ đang chiến đấu với chiến binh thần lần người kia có lẽ ở phía sau và đó là lý do tại sao kim bù j i n nhanh chóng trở mặt ss một thứ gì đó sắc nhọn bay về phía kim bù d i n kim bù d i n hạ thấp tư thế để né tránh và ngay lập tức bắn cùng về hướng đó、Tìm. một người h đàn ông như thế nó bị vật cứng chặn lại. Điều đó là vậy t xuất hiện trước mặt kim bùjin nói cách khác sơ cùng thịu cũng dự đoán kim bùjin sẽ hành xử như thế nào họ biết rằng kim bù jin sẽ cố gắng đi cho họ khi anh ấy biết họ chuyển sang kế hoạch b và cố gắng giết chiến binh t h ậ n lặn họ cố gắng bắt cả hai người cùng một lúc tôi đã có được bạn ngay bây giờ đồ con chuột chết tiệt mục tiêu của họ đã ở trước mặt tất nhiên n a o kim a s u m o t o không ngần ngại lao về phía kim bù jin Siwa, người a Masumoto, o k i n đang chạy về phía anh ta vung kiếm khi vẫn còn ở đằng xa chém từ dưới lên trên một luồng năng lượng kiếm hình lưỡi liềm phóng ra từ một thanh kiếm nhật đó là kiếm lưỡi liềm cờ rẽ xẻn s ơ trước đòn tấn công bất ngờ được tạo ra bởi kỹ năng chỉ dành cho một thần hộ mệnh ánh sáng kim ủ j i n ném người sang một bên xe ưu g ú c sau đó một cây dày phía sau kim ủ j i n bị chặt làm đôi thay cho anh ta nhưng không có thời gian để anh ấy ngạc nhiên sau khi thu hẹp khoảng cách trong khi kim ủ j i n lãng phí thời gian để tránh kiếm kỹ năng lưới liềm n a o k i m a sủ mô tô dùng kiếm của mình vung xuống ngay cả khi kim ủ j i n né về phía sau anh ấy sẽ sử dụng thanh kiếm lưới liềm của mình một lần nữa thiệt hại sẽ là khó tránh khỏi vì vậy kim ủ j i n đã chạy về phía n a o k i m a sủ mô tô trước khi thanh kiếm đâm vào cơ thể anh ta anh ta đã hạ gục anh ta cục ảng kim u j i n và nạ o kim m ạ sủ mộ tổ va chạm và bắt đầu lăn trên mặt đất sau đó họ đẩy nhau ra xa như thể họ đã thỏa thuận trước và cả hai lại đối mặt với nhau sau khi chia tay lướt sóng kim u j i n rút đại kiếm đang đeo trên lưng cuộc đối đầu lại tiếp tục họ nhìn nhau đổ khốn kiếp người hàn quốc chết tiệt sau đó nạ o kim m ạ sủ mộ tổ c h ú t giận vào kim u j i n bằng tiếng nhật mà không do dự tôi sẽ đào mắt của bạn khi bạn vẫn còn sống cắt thai của bạn và xoa dịu linh hồn của những người đồng đội đã chết của tôi vậy thì sau khi khiến bạn nói hết những gì bạn biết tôi sẽ cắt lưới của bạn đó là một tuyên bố đáng sợ tuy nhiên đó không phải là một sự khiêu khích đối với kim bù j i n vì đó không phải là một sự khiêu khích vì anh ấy không nghĩ rằng kim bù j i n biết tiếng nhật nói chính xác hơn là anh chỉ đang c h ú t giận trong l ò n g ngực tuy nhiên kim bù j i n biết tiếng nhật không chỉ tiếng nhật mà kim bù j i n còn thông thạo ngôn ngữ của nhiều quốc gia khi luyện nghe tất nhiên kim bù j i n không muốn nói chuyện với người kia chỉ vì anh ấy biết tiếng nhật anh ta là một tên khốn với tính cách tồi tệ không giống như trong ký ức của các ý y lệ ông anh ấy có hành động như một quý ông trước mặt các ý y lệ ông không thay vào đó anh ta đi săn một người đàn ông như vậy dễ bị khiêu khích hơn t h ủ tục t h ô n g thường đầu ể đánh của h nạ con ổ kỳ matsu mô tô người cần đang lao về phía kim bù rin thất bại không tồn tại thân hộ mệnh ánh sáng một vầng hào quang tốt hơn tất cả những vầng hào quang khác là một người mang trong mình ánh hào quang như vậy anh ấy không thể tưởng tượng được mình lại thua trong trận chiến một mất một còn với kim ưu jin thực tế là những người có thần hộ mệnh ánh sáng như vầng hào q u a n g của họ tràn ngập niềm tự hào là như nhau cho dù họ ở cấp độ thấp hay cấp độ cao kim ưu jin cũng không lùi bước anh ta cũng lao về phía trước khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong chốc lát và kiếm của họ đụng nhau trong giây lát thanh trường kiếm và t h à n h kiếm nhật va vào nhau vang lên những âm thanh của thép dung <cười> <cười> kim ưu jin đã nôn hết những gì trong m i ệ n g r a thứ mà anh ta nôn ra không gì khác chính là máu của anh ta máu của kim ưu jin tiết ra khi cắn thịt trong miệm thấm đấm khuôn mặt của na ổ kỳ mã su mô tô Masumoto Naoki nhưng a o k i dên anh không nhắm mắt với đôi mắt đỏ n g ầ u bừng lên vì máu của kim ujin anh ta đã dồn sức mạnh vào thanh kiếm của mình để phá vỡ thế bế tắc với kim ujin anh ta định đánh kim ujin bằng vũ lực k i k i k i những thanh kiếm trên tay họ kêu lên do cuộc tranh giành quyền lực nhưng cuộc tranh giành quyền lực không kéo dài ngay lập tức một bên bắt đầu mất mặt đất đê đây là n a o k i mà sumoto anh ấy đã bị đẩy lùi bởi kim ujin đây là lý do tại sao kim ujin đầu tư tất cả các số liệu thống kê của mình vào hiến pháp cho đến nay chút có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bắt được sư tử vào thời điểm đó cuộc đối đầu gần như đã kết thúc điều duy nhất mà nạ ô k i mà sủ mô tô có thể làm lúc này là đấu tranh không anh ấy thậm chí không được phép vùng vẫy đầu tiên tôi phải thoát khỏi bế tắc ngay sau khi nạ ô k i mà sủ mô tô lùi lại để thoát khỏi bế tắc với kim ujin kim ujin đã nhận ra chuyển động của anh ấy và khớp với hướng của anh ấy khi nạ ô k i mà sủ mô tô di chuyển chân để lùi lại một bước kim ujin đã đá vào bụng anh ta cong m a t sủ mô tô nạ ô k i ngã ngay trở lại và anh ta vung thanh trường kiếm của mình xuống giữa mắt nạ ô k i mà sủ mô tô với một â m thanh khủ n g khiếp cơ thể nạ ô k i mà sủ mô tô mềm nút. kim u j i n đã nhận được một tràng pháo tay từ hào quang của mình tuy nhiên kim u j i n không bao giờ đắm mình trong vinh quang hay đánh giá cao một cuộc chiến vì nó chỉ là đi săn ở nơi đầu tiên không một kẻ săn mồi nào cảm thấy trân trọng số phận của con mồi sau một cuộc săn khó nhọc đó là trường hợp của kim u j i n giống như tất cả những con chó săn khác điều duy nhất anh ta nghĩ đến là đạt được thứ mình muốn từ con mồi của mình vào lúc đó đôi mắt của kim u j i n trở nên đ e n lấy trong một khoảnh khắc anh đã đọc được những ký ức của n a o k i mà sủ mộ tổ có rất nhiều gương mặt quen thuộc trong ký ức của mình nạ ổ kỳ mà sủ mộ tổ có nhiều khuôn mặt mà kim u din nhận ra hầu hết họ đều là những gương mặt đáng nhớ vì đã thuộc hàng săn mồi của hắn c h í nhớ của kim hữu jin không đủ tốt để nhớ một người không phải là con mồi của mình đó cũng là bằng chứng nói với kim hữu jin người đang kéo đuôi họ rằng anh ta đã đến sát nói cách khác anh ta không còn phải tìm kiếm đuôi của chúng và không cần phải hiểu về chúng bây giờ tôi phải thay đổi phương pháp luận của mình anh ta đã thay đổi phương pháp săn bắn của mình kim hữu jin người đã đọc những ký ức cần thiết rời mắt khỏi na o kỳ mã su moto đôi mắt của kim hữu jin ngay lập tức hướng về thanh kiếm của na ổ kỳ mã su moto ngay khi nắm lấy thanh kiếm anh ta có thể nhìn thấy các thuộc tính của thanh kiếm là một con quái vật chùm chỉ xuất hiện trên các đợt nhì ở ba tầng trở lên các vật phẩm được làm từ việc nấu chạy vỏ của nó đã trở thành một vật phẩm duy nhất cao hơn cấp 20 m à không có ngoại lệ sự tồn tại của nó theo đúng nghĩa đen là một khối lượng vật phẩm độc nhất vô nhị giá trị của nó rất lớn và lợi thế lớn nhất không phải là bản thân các mặt hàng chất lượng mà là thực tế các thuộc tính của các mặt hàng vẫn giữ nguyên ngay cả khi hình dạng được thay đổi một mặt hàng yêu thích của những người m u a giới đã xử lý hàng hóa bị đánh cắp do đó giá thị trường của các mặt hàng này cao hơn nhiều tuy nhiên điều khiến kim vũ din tò mò không phải là giá của món đồ điều xuất hiện trong đầu người chơi là biệt danh bậc thầy kiếm thuật được nhắc đến trong trí nhớ của na o kim m t sủ mộ tổ bậc thầy kiếm sĩ kiếm sĩ bậc thầy người chơi mạnh nhất sinh ra ở nhật bản người có vầng hào quang giống như thần hộ mệnh ánh sáng là mẹ sĩ a ly xe rồng lúc này anh đã là một cầu thủ được quốc tế công nhận và đang làm chấn động thế giới một khuôn mặt khó quên anh cũng là người khiến chú chó săn kim vũ din trở nên nổi tiếng nếu nó là vũ khí của mạ sở sợ hơn m ạ n nó là quá đủ để làm chảy sức các dây thần kinh của liên đoàn dạ mạ t sau một lúc kim vũ din lấy nốt những món đồ còn lại Anh ta cất chiếc nhẫn, chiếc cất và n g cổ, mũ bảo hiểm bảo v áo giáp vào chúng trang đi. đặt Anh ta của anh ta hành mình. nhất Thứ tất cả duy khi ô n g g cất ữ là t h anh kiếm đi mình m của được ộ ta đoạn, n nghe tiếng h thấy đến c h t thiệt. khi Và a h ta đ ế nơi n phát ra âm thanh người chơi và chiến binh t h ậ n làn những người đã chiến đấu chống lại nhau cho đến cách đây không lâu giờ đang đối mặt với một bộ xương ngọc đen và bốn bộ xương người t h ậ n làn và một người lính bộ xương khác đang bắn hai người chơi đã ngã xuống để đảm bảo cái chết của họ bạn bạn là ngay lúc đó người phát hiện ra sự hiện diện của kim h ữ jin đã hét lên kinh ngạc ha làm thế nào anh không khỏi giật mình mẹ ông m a s u mô tô bị đánh à không không thể nào không ngờ rằng một người đơn thuần như anh ta lại đánh bại được ngài m a s u mô tô người thừa kế của m a s t e r sờ vật mãn đó là bởi vì nạ ổ kỳ m a s u mô tô đã đi bắt kim jin một chuyên gia có khả năng giết bất cứ ai dưới cấp độ 30. thay vì trả lời anh ấy kim jin đã cúi đầu chào giống như cách một vận động viên bắn cung sẽ nhắm cung của mình vào mục tiêu anh ta nhắm cung của mình vào người chơi khuôn mặt của người chơi vốn đã bị hoen ố vì kinh hãi vì sự xuất hiện của kim jin đã trở nên hoàn toàn chẳng bệnh không, không. ngay khi tiếng kêu kết thúc kim ủ j i n bung dây c u n g và m ũ i tên bay thẳng về phía người chơi đúng như dự đoán người chơi đã n g â g cánh tay lên để đỡ đòn vấn đề là những gì đã đến sau đó t những người lính bộ xương những người nhìn thấy một sơ hở đã lao thẳng vào anh ta mà không do dự họ đâm thanh kiếm của mình vào một kẽ hở trên bộ giáp bị hỏng được tạo ra bởi các cuộc giao tranh lặp đi lặp lại trước đó Cây úc. máu đổ ra t ậ y ạ ạ đối mặt với tình huống như vậy chiến binh thần lằn cũng hét lên một tiếng kinh hãi và kim ủ din nhắm cung của mình vào chiến binh thần lằn một người đàn ông xuất hiện giữa sân gôn bỏ hoang hầm ngục nơi đã làm cho sân gôn càng trở nên hoang tàn hơn sau khi nó bị bỏ hoang đã được dọn sạch nó đã được xóa hầm ngục rõ ràng và cũng đã đến lúc mọi người phải trở về với mái ấm của mình từ nơi đáng thương này Vê vũ. Một nhân viên của đội quản lý ông đã đợi và tiến lại gần người chơi với viên lúc lý lại lý cả cổ của chơi cười chào đón cảm ơn ông Kim Hãy cho cần cứ của hóa hờ hờ hờ. nhân nhì Hãy đón a a người đờ người Tất Một tiến một tôi biết bất rất quản quản mọi mọi Kim đội đợi Jin. điều đội đối ông sắn, gần nụ ơn ông nếu bạn cần bất cứ điều gì. Nhân gì. đã đã đã Bù xử rất tôn trọng với người chơi. một cầu thủ dọn ngục một tầng và một cầu thủ dọn ngục hai tầng cách xa nhau như những vận động viên bóng chạy nghiệp dư và chuyên nghiệp đây là lý do tại sao anh ấy lại được tôn trọng như vậy kim u j i n nói với nhân viên lịch sự hãy để tôi nói với bạn một điều quan trọng trước tất cả mọi người trừ tôi đều đã chết gì tất cả mọi người đều bị xóa sổ ngoại trừ tôi tôi sẽ nói với bạn nhiều hơn về nó sau khi tôi nghỉ ngơi ý ý bạn là gì nghe thấy tin tức bất ngờ này nhân viên của đội quản lý tỏ vẻ ngạc nhiên và ngay khi bắt đầu hiểu ra tình hình sắc mặt anh ta trở nên chẳng bệnh ôi chú ơi chỉ một trong số mười người chơi sống sót chín người chơi có kỹ năng dọn dẹp hai tầng n g ụ c tối đã chết kết quả như vậy đã làm lu mờ chính khu vực trong n g ụ c tối nhân viên đội quản lý hầm n g ụ c tái mặt một cách chết chóc đặt đội ngũ quản lý phía sau kim hữu d i n ngay lập tức chuyển đến nhà câu lạc bộ những bước đi của kim hữu d i n có c h ủ ý hơn bình thường không lâu sau kim hữu d i n đến nhà câu lạc bộ và đi đến phòng vip nơi đã được chuẩn bị cho các cầu thủ sau khi dọn dẹp n g ụ c tối không giống như những tàn tích bỏ hoang đồ ăn thức uống và thậm chí cả rượu sâm banh đã được chuẩn bị sẵn sàng kim hữu i n đứng trước kết sắt và mở c á c ở ngoài cùng bên phải kim u j i n lấy ra một chiếc điện thoại nắp gập từ trong k é t sắt chứa đầy đồ đạc cá nhân của kim u j i n kim u j i n lấy điện thoại ra và bấm một số không giống như điện thoại thông minh âm thanh của một nút bấm vang vọng xung quanh nội thất yên t ĩ n h của căn phòng c h ì o b í t c h ì o b í t bước chân của kim u j i n kéo theo âm thanh lấp đầy bên trong bước chân của kim u j i n dừng lại trước một chiếc t v mà anh nghĩ ở đó như một vật trang trí kim u j i n nhìn vào t v tôi đây đúng lúc đó cuộc gọi bắt đầu vâng tất cả đều đã được chăm sóc vâng đúng vậy kim u din tiếp tục nói khi anh ấy nhẹ dựa vào t v đúng như mong đợi của ông áp gióng đoạn liên đoàn dạ mạ tổ dường như đang ngượng tên của hội đầu lâu kể từ khi những sát thủ theo đuổi tôi có một vật phẩm thuộc về mạng sở về mạng chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác tuy nhiên nếu chúng tôi tiếp tục gõ cửa hội đầu lâu tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thu được kết quả kim u jin nhớ ra điều gì đó từ sở c ủ n k khi anh ấy đang nói m a s u m o t o kim u jin người nhớ lại ký ức của mình nở một nụ cười m i a mai b á c trong đoạn tôi sẽ làm điều đó để bạn trở thành người cứu đất nước khỏi nhật bản kim、u、jin anh ấy cuối cùng đã sắp đặt một trận đấu lớn Một trận đấu lớn mà trận lớn không bên nào đấu chương ó t ể kết thúc mà không thúc một trong hai có mà n g ờ i chết. t ấ bốn mươi hai hội messi A luôn tập trung vào một mục đích rằng họ sẽ hoàn thành trò chơi và cứu thế giới mục đích cao cả của họ là không thể phủ nhận ít nhất là đối với con người đương nhiên tiếng hoan hô và vỗ tay đổ dồn về phía hội messi A. những người muốn đạt được mục tiêu như vậy nhưng hội messi、sì、ạ không phải là một hội tử tế tuy nhiên họ chỉ là một tấm gương và khiến cha mẹ phải dạy con họ trở nên giống như họ thôi là chưa đủ vì nếu đó thực sự là một hội tốt đẹp họ sẽ không có một người như tôi sự tồn tại của một con chó săn k i m b u jin là đủ bằng chứng anh ta có thể tàn bạo bạo lực và tàn nhẫn hơn bất kỳ người chơi nào khác nếu điều đó đồng nghĩa với việc đạt được mục tiêu của anh ta vì vậy hiệp hội messi、sì、ạ đã chấp nhận anh ta và coi anh ta là đồng minh đáng tin cậy nhất một người mà họ có thể học hỏi đó là ghữu messi、sì、ạ thực sự những người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được những mục đích cao cả mà họ tìm kiếm tuy nhiên cần có nhiều người như tôi ở đó điều duy nhất là tôi không biết đó là ai tất nhiên có rất nhiều người trong hội messi ạ giống như kim Bù jin、M、có rất nhiều con chó săn lao thẳng vào khi có lệnh mà không cần nhìn lại không đặt câu hỏi kim Bù jin đưa ác dông hoàn đến trước mặt những người này người đóng vai trò cầu nối giúp ác dông hoàn bán đất nước sang nhật bản là hệ ạ sĩ còn sủ kệ thời điểm hệ ạ sĩ còn sủ kệ thống trị thị trường chợ đen châu á với sự giúp sức của rổ hằn gió v a nói cách khác không có liên hệ nào giữa park j o n g oản và liên đoàn gia mạ tổ vào thời điểm này khi hạ sĩ còn sủ kẻ không được biết đến nhiều bằng chứng là park j o n g oản đang đầu tư vào tôi để được dùng làm m g i nhử trong một tình huống mà park j o n g oản được cho là kẻ thù hội messi sẽ phản ứng như thế nào trước một kẻ thù như vậy câu trả lời đã quá rõ ràng park j o n g oản là mục tiêu của họ từ bây giờ họ sẽ không bao giờ b ô n g thà cho một người bị coi là kẻ thù nhưng dù cựu messi có lớn đến đâu tôi nghĩ sẽ rất khó để bắt gặp park j o n g oản tất nhiên điều đó sẽ không thể loại bỏ tác giang h o à n một cách dễ dàng ngay cả khi họ vượt quá mong đợi của tôi không giống như kim vũ j i n n áp giang h o à n không phải là một con cá có thể bắt được bất cứ khi nào họ m u ố n mọi thứ sẽ vẫn như cũ ngay cả khi rất nhiều thời gian trôi qua áp giang h o à n có đủ kỹ năng để chống đỡ các cầu thủ khác kể từ khi họ liên tục thất bại cho đến khi tôi bắt được anh ta trước khi kim vũ j i n bước lên để bắt anh ta lần nào họ cũng thất bại điều đó chứng tỏ tác giang h o à n không phải là người dễ bị bắt bài trên tất cả áp giang h o à n là một cầu thủ đủ lớn người thậm chí có thể bán đất cứ ai hơn nữa nếu hội mẹ xì ạ tiến lên trong tình huống này điều đó cho thấy rằng anh ta đã liên hệ với hội đầu lâu bất cứ điều gì xảy ra sẽ là cơ hội tốt để kim ưu j i n l â y chuyển hội mẹ xì ạ chúng ta hay chờ xem ngay cả khi mất một chút thời gian sóng sẽ đi ngang và cuối cùng sẽ ập xuống tất nhiên kim ưu j i n phải chuẩn bị cho tình huống anh phải có đủ sức mạnh để chống chọi với cơn báo tôi cần bắt đầu tương tác với ohh se chan một cách nghiêm túc kim ưu j i n sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa anh ấy và ohh se chan ý định đó cũng vậy đối với ohh se chan h ù n khi kim ưu j i n lên xe anh ấy nhìn thấy một món quả từ o h se chan một chai sâm banh và một chiếc điện thoại nắp gập khi bấm số được lưu trên điện thoại nắp gập thứ đầu tiên o h á se chan mang đến là ly sâm t h anh mà anh ấy gửi cho kim ưu j i n như một món quà kim ưu j i n mỉm cười và cố né n cười anh ấy đã không kìm được tiếng cười của mình vì lời khen ngợi của o h á se chan cho món quà sâm t h anh của anh ấy cảm ơn bạn đã trả lời cuộc gọi đột ngột của tôi lần này đó là vì cuộc gọi trước đó của kim ưu j i n với o h á se chan người mà kim ưu j i n gọi đến trước mặt con bọ để vây bắt do bạn không ai khác chính là o h á se chan chính xác mà nói chiếc điện thoại nắp gập mà anh ấy sử dụng trước đây thực chất là do ohse chan đưa cho kim ujin để liên lạc đối với kim ujin đó là một sự lựa chọn hiển nhiên vì không có gì tốt hơn là sử dụng chiếc điện thoại nắp gập mà ohse chan đưa cho cậu để tránh bị lần ra dấu vết tất nhiên ohse chan hiểu ngay ý định của kim ujin tôi muốn vay một khoản tiền tôi có một số món đồ cần mua kim ujin ngay lập tức cho biết mục đích chính để gọi cho anh ấy ohse chan cũng rất nghiêm túc đáng ngạc nhiên ohse chan bắt đầu cân nhắc việc cho vay tôi đã không chứng minh được kỹ năng của mình sao đó là một tuyên bố hợp lệ vì quá trình dọn dẹp một hầm n g ụ c quan trọng hơn nhiều so với kết quả hơn hết màn trình diễn của kim ủ j i n chỉ là trong một n g ụ c tối hai tầng tất nhiên quá trình dọn dẹp của anh ấy là vô song tuy nhiên trong một thế giới mà có những người chơi đang dọn dẹp hầm n g ụ c có năm hoặc sáu tầng thì đó không phải là điều gì ấn tượng anh ấy có một điểm kim ủ j i n thừa nhận điều đó anh ấy đã muộn trong việc trở thành một cầu thủ mặc dù tài năng hơn họ những lời bào chữa như vậy là vô í c h điều quan trọng trong một cuộc đua là việc một người vượt lên phía trước bao xa tuy nhiên nếu muốn được đối xử theo cách anh ấy muốn anh ấy phải thể hiện sự khác biệt vượt trội khiến oh c chan nghĩ rằng anh ấy có thể thay đổi trạng thái của trò chơi nhưng tôi không thể cho anh ấy thấy tôi không thể làm gì tuy nhiên kim u j i n không có ý định thể hiện khả năng thực sự của mình mà không mang lại lợi ích gì cho bản thân không cho đến nay kim u j i n chưa từng thể hiện khả năng thực sự của mình với bất kỳ ai vì anh ấy hiểu tầm quan trọng của việc che giấu khả năng của một người và oh c chan cũng hiểu điều đó nếu tôi cho bạn thấy những gì tôi có thể làm bạn sẽ cho tôi những gì để đổi lại vì vậy kim ugin đề xuất một tình huống cho và nhận và oh c chan đã chấp nhận lời đề nghị của anh ấy oh c chan tràn đầy tự tin có gì không tôi cần dịch vị của một con rồng vàng rồng vàng khi nghe thấy tên của một con quái vật như vậy oh c chan thậm chí không hề tỏ ra do dự nó rất bất ngờ anh ta nói rằng anh ta có mối liên hệ với thợ săn rồng việc anh ta dễ dàng lấy được thứ gì đó từ con rồng vàng mà thợ săn rồng đã săn gần đây là bằng chứng cho thấy mối quan hệ của oh c chan không hề bình thường không có gì ngạc nhiên khi hiệp hội messi ạ đã giết anh ta một người mà họ nhất định phải giết nếu họ không thể biến anh ta thành đồng minh của họ và để ám sát một người như oh s chan hội mẹ xì ạ phải có nhiều quyền lực hơn tôi mong đợi mặt khác anh kinh hãi trước sức mạnh tiềm ẩn của hội mẹ xì ạ đang ẩn giấu anh và thế giới ồn thỏa dù sao đó cũng là sự kết thúc của thỏa thuận tuy nhiên o hát se chan vẫn không ngừng nói tất nhiên kim u j i n trả lời trong khi che giấu sự lo lắng của mình o hát se chan nói với anh ấy một ngày sau khi trở về từ ngục tối kim u j i n ngay lập tức đối mặt với bác giang đoàn gặp anh kim u j i n kể cho anh nghe tất cả những gì anh đã trải qua trong n g ụ tối vì vậy bạn đang nói rằng họ đã chiến đấu với nhau và chết tất nhiên đó không phải là xác thực có một chuyên gia tuyệt vời ở phía bên kia nếu không nhờ kỹ năng hút máu và hút máu độc thì phe ta đã bị xóa sổ hoàn toàn chỉ có một kịch bản hợp lý ở vị trí của p á c doanh đoản đó là một trường hợp mà anh ấy không thể tìm ra sự thật thông qua các phương tiện có sẵn cho mình p á c doanh đoản cũng biết sự thật này bữa tiệc của dung hùn răng là thật để loại bỏ các mục tiêu mạnh ba n hội đầu lâu phải cử các chuyên gia lành nghề của riêng họ cuối cùng họ đã không thể tóm được m g ồ i một lần nữa do đó thay vì tự hỏi điều gì đã xảy ra p á p doanh đoản đã nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo cơn hấp hối không kéo dài hội đầu lâu sẽ yên lặng trong một thời gian tôi nên nghỉ ngơi trong khi họ bình tĩnh dù sao thì tôi cũng phải đến ngục tối sớm thôi lần câu cá tiếp theo phải sớm nhất là trong một tháng kim bù rin là một miếng m ù i ngon và bác do ngoạn chỉ cần chăm sóc anh ta thật tốt và ném anh ta đi ném lại nhiều lần khi đến thời điểm thích hợp làm tốt lắm sau nhận xét này bác do ngoạn đã di chuyển ngón tay của mình về phía thư ký phía sau anh ta khoản tiền gửi đã hoàn tất bạn nghe thấy điều đó đó là phần thưởng đã hứa kim bù rin túi đầu cảm ơn bạn được rồi hay ra ngoài cứ như vậy cuộc trò chuyện đã kết thúc Hắc hoàn hiệu báo kim Hữu Jin ra khỏi phòng anh anh phòng không khi phòng của dòng Jin văn phòng mà không nói. Sau khi rời văn nói. văn mình, báo và ra ra rời rời Sau của anh Kim mà ấy ấy tất a không nhìn lại. u nhiên sở cùn cựu sẽ nhắm mục tiêu vào các doanh o ạ n không phải kim bùjin và khởi động các cuộc tấn công tích cực vào anh ta kể từ thời điểm này số người muốn cắn đứt tay và chân của các doanh o ạ n sẽ chỉ tăng lên tất nhiên các doanh o ạ n sẽ bị cắn mà không biết tại sao tôi rất nóng lòng được nhìn thấy khuôn mặt của các doanh o ạ n vào lần gặp mặt tiếp theo khi kim vũ j i n được gọi lại sau một cơn báo như vậy anh ấy sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ sự bình yên nào trong biểu cảm của các doanh o ạ n tôi cá rằng anh ấy sẽ chào đón kim vũ j i n với khuôn mặt như sắp xé nát hội đầu lâu thành n h i ề u m ảnh sau đó một tin nhắn văn bản đến trên điện thoại thông minh của kim vũ j i n đó là tin nhắn từ oh se chan kim vũ j i người n đã kiểm tra văn bản rời trụ sở hội ngay lập tức hội phượng hoàng thức dậy dậy đi dậy đi. kim bửu d i n đến ga s ả m xe ổng bỏ lại sau lưng tiếng khóc của những người biểu tình luôn chỉ trích hội phượng hoàng kim bửu d i n đến gần khu vực để kết sắt ở nhà ga nhưng kim bửu d i n vất lờ nó và đi thẳng vào phòng tám sau đó anh ta đi vào ngăn thứ nhì trong phòng tám chỗ kị -Ki ôm kim bửu d i n đóng cửa sau khi đi vào và đẩy tay vào tủ đựng đồ trong phòng tám và khi kim bửu d i n lấy tay ra khỏi hộp đựng có một mảnh giấy được gấp tinh xảo giữa ngón t r ỏ và ngón cái của kim bửu d i n kim bửu d i n mở mảnh giấy trên tay kim bửu i n meo mắt độ khó l à b nhưng nếu số người tối đa có thể vào là ba mươi mặc dù xếp hạng độ khó của đợi nhì ông quan trọng rất nhiều độ khó của một đợi nhì ông cũng phụ thuộc rất nhiều vào số lượng người tối đa có thể vào so với hạn bị n ổ l ì giật đợi nhì ông mà kim u j i n đã phá trước đó nó là một n g ụ c tối nguy hiểm hơn gấp đôi khi tấn công một mình đúng vậy rõ ràng kim u j i n không hề sợ hãi hơn nữa kim u j i n không đơn độc trong n g ụ c tối này một giám khảo cũng sẽ đến để quan sát kỹ năng của anh ta tên giám khảo cũng được viết bên dưới ghi chú l e e j i n a gương mặt của kim u zin đanh lại ngay khi nhìn thấy cái tên đó đừng nói với tôi đó là vua của ợ nhì ở li zin a chương bốn mươi ba vào tháng 6 năm 2023, g n phố ennis gil đã thông báo rộng rãi b á c dòng đoạn của phố ennis gil sẽ thách thức một n g ụ c tối sáu tầng b á t dòng đoạn tôi sẽ trở lại mang theo hy vọng b á t dòng đoạn đã thách thức một n g ụ c tối sáu tầng và phố ennis gil ngay lập tức thu hút sự chú ý đó là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc phố ennis gil sẽ đạt được đội thứ 19 gồm những người chơi cấp 6. á phố ennis gil đang chơi với cuộc sống của họ hiện tại số lượng bang hội đã hoàn thành n g ụ c tối sáu tầng trên toàn thế giới chưa vượt quá hai m mặc dù là bang hội lớn nhất nhì hàn quốc nhưng sẽ không dễ dàng để hội chim lửa có thể hoàn thành nhiệm vụ này với sức mạnh và nguồn lực hiện tại của họ một n g ụ c tối sáu tầng sẽ rất nguy hiểm một n g ụ c tối sáu tầng điều đó không phải là siêu nguy hiểm sao đó không phải là tự sát sao ngay cả hiệp hội mẹ Si A gần đây cũng không hoàn thành được như được thể hiện bởi ghi ự u mẹ Si A, người đã thất bại trong thử thách thất bại trong việc hoàn thành n g ụ c tối sáu tầng chỉ có một ý nghĩa thử vong không ngạc nhiên khi bác d ư n g ngoạn sử dụng cơ hội này để nâng cao danh tiếng của mình bằng cách phát sóng thử thách của mình tôi ủng hộ nỗ lực cao cả của bác d ư n g n g n bác d ư n g n g n gặp tổng thống khi nhận nhiệm vụ này bác d ư n g n g n đã là một anh hùng các phương tiện truyền thông hoàn toàn tập trung vào phố ennis g i l u và bác rong h o ạ n một số thậm chí còn so sánh anh với ly xe r ộ n g làm sao họ dám so sánh đứa bé bác rong h o ạ n này với ly xe r ộ n g không đời nào mặc dù bạn phải thừa nhận rằng anh ta vẫn đang thách thức một n g ụ c tối sáu tầng không có cách nào để phủ nhận rằng các dân g hoàn đã trở thành một anh hùng trong mắt công chúng vì đó là một điều tốt cho nhân loại nếu anh ta đánh bại được ngục tối đây là một cơ hội cho kim ưu j i n anh ấy sẽ sống lại ưu j i n biết rằng các dân g hoàn sẽ đánh bại ngục tối sáu tầng có lẽ sẽ mất một tháng anh thậm chí còn biết sẽ mất bao lâu nữa tôi không thể chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy khi anh ấy trở lại đây là thời điểm tốt nhất để tránh sự chú ý của các dân g hoàn nhưng đó không phải là kế hoạch duy nhất mà kim ưu j i n có này ưu d i n bạn đã sẵn sàng chưa ohh chan gọi anh ấy kim ưu d i n ấn định ngày kiểm tra là ngày các dân hoàn bước vào ngục tối sáu tầng khi ngục tối xuất hiện những nơi giá đất giảm nhanh nhất là những nơi có nhiều đồi núi đôi khi phải mất một lúc lâu sau khi các cánh cổng ngục tối mới được phát hiện và những con quái vật tìm cách trốn thoát có rất nhiều nơi để ở n ó khiến chúng rất khó săn lùng do đó những nơi này không phải là nơi tốt để sống đây là lý do tại sao một bệnh viện được xây dựng dưới chân núi mở tờ cậy bị ủng nằm ở ạn dìm rong trục dù trong phòng phẫu thuật của bệnh viện kim hữu di đứng kiểm tra thiết bị của mình với ánh mắt s ắ c l ạ n h anh làm s ạ c h dao kiểm tra áo giáp và thử độ bền của cây cung một cảm giác không hài lòng thoáng qua trong anh tôi cần làm một hội thảo lý do cho sự không hài lòng của ông rất đơn giản kim bùjin sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí vì vậy anh ấy sẽ biết cách sử dụng những gì để săn con mồi một cách tốt nhất bây giờ anh ấy cảm thấy rằng anh ấy hiện tại bị giới hạn bởi những gì anh ấy hiện có khả năng sử dụng đúng kỹ năng vũ khí máu của anh ấy là do khả năng chế tạo vũ khí bằng tay của anh ấy nếu một người bình thường có được kỹ năng của họ họ sẽ tạo ra những cục gạch hoặc viên gạch thay vì vũ khí tôi thậm chí còn không nhận ra trong quá khứ hiệp hội mẹ Sỉ A đã xây dựng một sưởng riêng cho anh ta tất nhiên phô en n í có một cơ sở cho những ai muốn sửa đổi vũ khí của họ hoặc đặt hàng tùy chính ngay từ đầu việc sử dụng các vật phẩm thu được từ ngục tối thường rất khó khăn và hầu hết chúng phải được sửa đổi để phù hợp với người chơi đặc biệt kim Hữu j i n đặc biệt khó tìm được vũ khí phù hợp với bàn tay của mình đối với vũ khí dù chỉ một cm cũng là một sự khác biệt rất lớn tuy nhiên Hữu j i n không có ý định sử dụng xưởng đó nếu anh ta chế tạo vũ khí ở đó điều đó sẽ làm lộ kỹ năng của anh ta và cả hội có thể trở nên nghi ngờ hội phượng hoàng sẽ rất khó tin tôi cần tiền số tiền hiện tại của anh không đủ để thành lập một xưởng cá nhân vì giá cả sẽ không rẻ nếu tôi nhận được một khoản vay khác sau đó tôi sẽ thành lập một xưởng thêm vào đó có nhiều việc anh phải làm cần tiền tôi cũng cần tiền để đấu giá khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ m ự u din nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình anh ta ngừng kiểm tra thiết bị của mình và nhìn lên nhưng anh ta không đ ể cao cảnh giác cuối cùng cũng đến đó là bởi vì anh ấy đã biết ai sẽ đến l e e j i n a khi kim m ự j i n nhớ lại tên một người phụ nữ x i n h đẹp xuất hiện trước mặt anh ngay cả trong trang bị của lực lượng đặc biệt vẻ đẹp của cô cũng lộ rõ mái tóc ngắn và vóc dáng tuyệt vời đã khiến cô trở thành mỹ nhân thu hút sự chú ý của phái mạnh dù đi đâu người phụ nữ sinh đẹp nhìn kim bựu i n và nói lizin a đã đến à vậy à đừng đứng trên nghi lễ một người đàn ông xuất hiện phía sau người phụ nữ với chiều cao 1 9 0 c m c ẳ n g tay to ngang lưng phụ nữ bộ râu quai nón đầy đặn và đôi mắt kỳ quái như đ â m thẳng vào tâm hồn k h í tức của người đàn ông lập tức tản đi vẻ uy nghiêm của người phụ nữ lizina nhưng đừng cảm thấy áp lực cứ gọi tôi là anh trai anh ấy là lizina lizina bất tử trong ký ức của uzin đó là cách mà lizina được nhắc đến nghĩa đen là một cầu thủ không thể chết và đó không phải là một sự tương tự bạn hẳn đã nhận được phước lành của d v sợ tex bất x ngóp d v sợ tex một kỹ năng huyền thoại chỉ có thể có được bởi những người có vầng hào quăng của máy bay chiến đấu bất tử khả năng không chết ngay cả khi cổ họng của bạn bị r ạ c h hoặc tim của bạn bị cắt bỏ gần giống như sự bất tử thực sự trên thực tế l e e j i n a ban đầu được đ ặ t biệt danh là dòm bì và chỉ do kim u j i n mà biệt danh của anh ấy đã thay đổi thành cái tên đáng kinh ngạc là người bất tử tôi đã thất bại hai lần trước đó sau khi bị chó săn kim u j i n nhắm tới l e e j i n a đã sống sót hai lần đặt cho anh biệt danh người bất tử nói cách khác anh ta là kẻ thù của ghữ m ẹ s s i ạ tôi không thành công đó là bằng chứng về khả năng của anh ta khi không ai khác ngoài kim u j i n người đã săn lùng anh ta và vẫn không giết được anh ta hai lần và không có lần thứ ba sau đó tôi bị d ồ hằn dọ v ự a phản bội và giết chết trong hầm ngục tám tầng anh ta đã bắt đầu hầm ngục nhưng bị đội của mình phản bội và bị giết và bây giờ anh phải gặp lại anh ta trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác so với quá khứ sẽ là nói dối nếu nói rằng anh ấy không tò mò về việc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào lần này l i j i n a ưu j i n ngâm nga cái tên điều này khiến l i j i n a hơi khó chịu này mẹ tiếp kim ưu j i n nhận ra mình đã làm gì và xin lỗi lấy làm tiếp sau khi anh ấy xin lỗi anh ấy tiếp tục ngươi kêu ta gọi ngươi là đại ca không phải mister đó là một sự khiêu khích trắng trợn k h u ô người mặt của l n A không? Người đàn ông gật đầu và ngay lập tức lấy ra một bộ đàm và đưa cho kim ưu din lại cùng một đài đó là chiếc da di ô mà anh đã sử dụng lần trước bạn dự định sử dụng cùng một bộ đàm bao nhiêu lần lì xin a dường như cũng rất quen thuộc với đài phát thanh kim ưu din đã bật nó lên liệu thứ này có hoạt động không giọng của o h c c h a n đã vang lên từ r a dio nó hoạt động bạn cần sử dụng chiếc r a dio này lâu hơn một chút nhưng chúng ta hãy chuyển sang chủ đề chính có vấn đề gì vậy đó là về thẩm phán người sẽ kiểm tra bài kiểm tra của tôi tại sao bạn muốn một người phụ nữ xinh đẹp cách này là tự nhiên nếu một người nam và một người nữ đi cùng nhau trong một tối liệu bạn có còn tập trung vào việc săn bắn không nó được thiết lập đặc biệt theo cách này để bạn có thể tập trung không nó không phải như thế đâu sau đó điều gì sẽ xảy ra nếu thẩm phán mà bạn cử đến chết trong quá trình chạy trong một tối vua jin bay lại và giao tiếp bằng mắt với li jin a người đang nhắm mắt bạn định săn quái vật hay người chơi tôi nghĩ rằng cả hai lựa chọn đều khả thi khi anh ấy lắng nghe cuộc trò chuyện biểu cảm của li jin a chìm xuống một cách tinh tế và anh ấy nói nếu anh nói quỳ xuống và xin lỗi ngay bây giờ và cầu xin được phục vụ anh trong suốt quãng đời còn lại anh sẽ để cho em sống bạn có nghe thấy điều đó không oh se chan chỉ cần cho tôi biết nếu có bất kỳ hình phạt nào cho thẩm phán chết hay không tôi sẽ không trừ bất kỳ điểm nào cho nó được chứ cuộc trò chuyện kết thúc hưu di đưa chiếc ra đi ô lại cho nhân viên nhưng lizin a đã nhanh chóng nắm lấy nó và nói vào ra đi ô tôi nghe những câu chuyện về một người tâm thần và nghĩ đó chỉ là tin đồn không ngờ đó là sự thật tôi sẽ chăm sóc nó nếu bạn không có vấn đề với điều đó anh ta nghe giống như một kẻ tâm thần nhỉ quan trọng hơn tôi đã dặn ở khu nghỉ ngơi ăn uống điều độ mà vì thế tôi vừa ăn một ít mì hù ổng rẻ tiền có vấn đề gì vậy bạn đã ăn năm bát tôi có thể làm gì nếu một bát không đủ no tôi phải ăn 10.000 calo mỗi ngày vậy thì mua dầu ăn uống đi chín calo mỗi lít tôi đang tất đại vẻ mặt của lizin a lại chìm xuống khi mất kết nối anh một lần nữa bắt gặp ánh mắt của kim hữu d i n và khuôn mặt anh trở nên giữ tợn bạn không nên làm bất cứ điều gì ngu ngốc tôi không thể nói vì những nơi khác nhưng trong một tối tôi không bao giờ phụ lòng kẻ dám đe dọa tôi tuy nhiên lời cảnh báo của anh ấy hoàn toàn bị kim hữu d i n phất lờ khả năng chiến đấu của anh ấy khá tốt thật tốt nếu sử dụng anh ấy như những người lính bộ xương vì anh ấy sẽ không chết ngay cả khi tay chân của anh ấy bị cắt bỏ trong tâm trí của kim hữu d i n lizin a đã được đối xử như một trong những người lính bộ xương của mình chương b ố sau khi ohh xe c n tắt ra đi ô anh ấy đưa nó cho một nhân viên bên cạnh người đã nhìn anh ấy và nói điều này có thực sự ổn không nếu kim hữu din thực sự g i ế t j i n a oh se chan nhìn cấp dưới của mình với vẻ mặt lạnh lùng nếu anh ấy làm vậy thì hữu din sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta những gì tôi muốn làm một người chơi có khả năng kết thúc trò chơi thêm nữa j i n a không dễ bị g i ế t như vậy không phải là xấu để vội vàng nhiều như vậy mặc dù nếu hắc do ngoạn sống sót trở về từ n g ụ c tối sẽ có một cuộc chiến oh se chan ngừng nói khi anh trầm ngâm nếu thông tin là chính xác thì võ lâm truyền kỳ sẽ sớm ra tay quả cầu tuyết mà kim hữu i n tạo ra đều đặt lăn xuống núi và trở nên lớn hơn trên thực tế cuộc chiến giữa pho ennist gịu và sở cụn gịu đã có dấu hiệu bùng phát tình huống này không còn có thể được coi là một quả cầu tuyết nữa nó đã phát triển thành một trận tuyết lở dù kim u jin có tuyệt vời đến đâu anh ấy sẽ luôn bị giới hạn bởi trình độ và ánh hào quăng của mình trận tuyết lở không phải là tình huống lý tưởng nhưng nó vẫn tốt bởi vì đây là điều làm cho trò chơi trở nên thú vị sau tất cả để tồn tại trong thế giới này bạn cần nhiều hơn những kỹ năng của mình và đó là những gì ohh se chan đang cố gắng thể hiện kim u jin nhưng bây giờ anh ấy đang tự hỏi liệu có đáng để đầu tư vào kim u jin hay không nước ép dạ dày r ồ n vào đâu Nó vừa khi h n b ư ớ n vào mùa t cấp d ư ớ i rút ra một chiếc điện t h o ạ i được đ á n h dấu b ằ n g báo ă Băng n đen. Bang đen g b là một chỉ báo rằng nó các h thể ỉ có được c trong sử dụng trong các tình h u ố n g k h h ẩ n cấp. k i OHC h a n nhìn t h ấ y n ó vẻ mặt của anh n ấy đ ô g cứng l ạ i đ ú n g t h u ộ c hạ ngay lập t ứ c đưa đ i ệ n t h o ạ i c mặt họ một một trăm một mươi một 1111 cỗ bỏ nợ bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ để bắt tất cả chúng Li lầm lầm Li lấy một thanh sô cô là từ là lời là lời Jin hơi khi Jin túi khi mỗi điều tiết kiệm phải ghi nhiên, trong nào anh thanh mình ngay bạn con ngày, vẫn ngày, hơn bạn nên ăn, nếu không bạn sẽ phải nhận đi nhớ lời khuyên này. Tất nhiên, đó không thực sự là lời khuyên. A ta A của bầm xem bầm, một mất bắt thở. từ tốt thức Tất thực rác. Hãy Hãy vậy sô sẽ sẽ sự cô cả được đồ đó đó vì ít nhất ai đó đưa ra lời khuyên nghiêm túc sẽ không làm như vậy khi đang ăn từng miếng một thanh sô cô la tất nhiên kim hữu din không quan tâm đến điều đó anh ấy thậm chí còn không mí mắt khi nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh mình anh ta đã chuẩn bị cho cuộc đi săn ngay cả trước khi anh ta đến vì anh ta biết rằng mục tiêu lần này sẽ là cổ b ò nở địa hình đồi núi hạ thủ d i n kiểm tra xung quanh và tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào với một mục tiêu lớn như vậy điều đó có nghĩa là cần phải có một số lượng lớn các cổ b ò nở cổ b ò n thường sống thành bầy tôn trọng và bảo vệ lãnh thổ của chúng vì vậy chúng hiếm khi xâm chiếm lẫn nhau tôi ngửi thấy một chút máu có lẽ chỉ có một cuộc đi săn anh ta chạy một mô phỏng trong đầu hai ngày là đủ đủ d i n quay lại nhìn li j i n a và họ giao tiếp bằng mắt khi li d i n a nói ổ nếu bạn nhìn tôi như vậy bạn sẽ làm tôi sợ dù gì thì tôi cũng yếu tim rồi khi nói vậy lắp i Jin A l đầu bất lực có thể nếu bạn quỳ trên mặt đất và túi đầu ba lần tôi sẽ cung cấp dịch vụ của tôi và giúp bạn vào lúc này kim hữu din chạy một mô phỏng khác trong đầu dù sao thì anh ấy cũng có được phước lành của j i vợ sơ x nếu tôi hơi thô bạo thì sẽ ổn thôi sau khi có suy nghĩ đó kim hữu din bắt đầu lên kế hoạch săn lùng con mồi đầu tiên của anh ta là một cổ bọn sở cột xui xẻo đang đi một mình bị n g ẹ t mũi bị n g ẹ t mũi Các... trong khi sự chú ý của cô bọn bị thu hút bởi mùi hương bay ra từ một tấm vải trên sàn cánh tay của kim hữu i n vòng qua cổ của nó Các... cổ bọn nhanh chóng bị c h ngạn điều này li người đang quan sát từ xa xuất hiện và bắt đầu vỗ tay có một chút kỳ lạ khi bạn đang nằm trên sàn và lén lút đi lại như một con thằn lằn nhưng kỹ năng của bạn khá tốt sau đó anh ta nhấc ba ngón tay lên tôi cho bạn ba điểm tất nhiên đó là một đánh giá tội gì bạn có nghĩ mình xứng đáng được mười trên mười không ngay từ đầu đây không phải là một bài kiểm tra yêu cầu một cái gì đó giống như điểm số trên tất cả bưu diên vẫn chưa thể hiện bất kỳ kỹ năng thực sự nào của mình ngay từ đầu triệu hồi ở kệ lệ tổng kim bưu diên ngay lập tức triệu hồi một bộ xương bằng cách sử dụng sát chết của cỗ bòn làm vật như t ế da thịt trên người tan ra xương quất từ từ tỉnh lại ôi trời đột nhiên hai ngọn lửa bắt đầu bùng cháy trong hốc mắt của bộ xương ô、oh, hát lizin a không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng mà anh ấy chứng kiến b ở lechbuns đã được kích hoạt xương của chiến binh bộ xương được triệu hồi dần dần bị nhuộm đen ô、oh, hát lizin a tạo ra một âm thanh ngạc nhiên khác khi anh sợ h ã i tiến lại gần bộ xương để kiểm tra nó chạm vào nó ở chỗ này chỗ kia dễ thương tôi sẽ cho bạn năm điểm vì thứ này dễ thương làm sao lúc này bộ xương quay đầu lại và cắn vào tay lizin a đắc lizin a cố gắng rút tay ra khỏi miệm nó âm thanh kiến kim hữu i n quay đầu về phía họ này bận quá tại sao bạn lại cho một thứ bẩn thỉu như vậy vào miệng của bạn t h a ở kệ lệ tổng số đi ở bung tay l e e j i n a và quay lại nhìn kim vũ j i n đến đứng trước mặt nó kim vũ j i n đưa một thanh kiếm từ hành trang của mình cho bộ xương đó là thanh kiếm nhật bản từng thuộc sở hữu của mã s ù mô tô ở kệ lệ tổng số đi ở nhìn thanh kiếm và l e e j i n a không thể không cười trước cảnh này bây giờ tôi hiểu tại sao bạn có thể hoàn thành hầm ngục một mình không có gì mà bạn không thể làm nếu bạn có một anh chàng dễ thương như vậy l e e j i n a người quan tâm đến ở kệ lệ tổng số đi ở bắt đầu vô tay bây giờ chúng ta sẽ xem đứa trẻ dễ thương này chiến đấu như thế nào Kim Không Jin lại một Hữu phất anh lần nữa phất lờ anh ta. c ầ n t h i phải trả lời ế t trả vì a n h hồi nó để thể hiện ấy đã để triệu nó nó n g a y từ đầu tôi sẽ rất đầu được vui khi sẽ cho b ạ n x e m c h ư ơ n g 45 phương pháp săn mồi của kim ưu j i n khá là thú vị đối với những ai chưa từng thấy nó trước đây bản thân việc xem những người lính ở kệ lệ tổng đã là một điều mới lạ này đó là một trận chiến tốt những người này được gọi là gì bộ xương các tình huống giao tranh thường rất phức tạp ngay cả những người chơi được coi là tốt cũng không thể đảm bảo rằng họ có thể giành chiến thắng những bộ xương này rất dễ thương anh ấy được ba điểm bạn nên nỗ lực nhiều hơn với tư cách là người làm chủ Lee lệ Jin khi chiến đi trận tổng A của đã thích thú khi xem trận chiến của ở kệ xem ở ở. sổ biểu cảm của lizina thay đổi khi hiệu ứng của dù lỡ góp t h e bà tổ phi trồng lên hiệu ứng của b l a c k b u n s ở kệ lệ tổng số đi ở đã đạt được 10 lần tiêu diệt tất cả các chỉ số đều tăng 30% do hiệu ứng của dù lỡ góp t h e bà tổ phiểu ha ha họ chiến đấu rất tốt ở kệ lệ tổng số đi ở tiếp tục săn đuổi những con cỗ b ò n một cách không thể ngăn cản và lizina dần trở nên trầm lặng hơn khi chứng kiến cảnh tượng đó ở kệ lệ tổng số đi ở đã đạt được m ư l ầ n tiêu diệt tất cả các chỉ số đều tăng b ố do hiệu ứng của dù lỡ g t h e bà tổ phiểu họ chiến đấu rất tốt dần dần khi các hiệu ứng chi phối của dù lờ g k the bạ tổ phiêu được tiết lộ trước mắt anh ấy l i j i n a cảm thấy không thể làm cho những đánh giá của mình trở nên hài hước nó giống như se chan đã nói anh chàng này thật không bình thường càng đánh giá về kim、Bù、jin l i j i n a càng cảm thấy khó nén cơn dùng mình dọc sống lưng không điều này không bình thường ngay cả khi chỉ có năm người trong số này bạn không cần phải là một thiên tài để nhận ra ý nghĩa của việc những người lính bộ xương của kim、Bù、jin đang tăng lên từng người một và ngay trước mắt mình lizin a theo d õ i đội quân của kim hữu d i n đang dần tăng lên bạn đã triệu hồi một bộ xương khi số lượng của họ tăng lên những người lính ở kệ lệ tổng cũng trở nên mạnh mẽ hơn khi họ giết nhiều hơn giờ đây họ đã có thể đối đầu với các chiến binh c ổ b ò n bình thường các trinh sát viên không còn đủ khả năng để hạ gục họ nữa chẳng bao lâu sau số lượng lính bộ xương dưới sự kiểm soát của hữu d i n đã lên đến con số chín lizin a thấy mình không thể đánh giá chúng lâu hơn nữa trai xâm anh của xe chan rất đáng giá lizin a thấy rằng anh ấy phải thừa nhận rằng khả năng thách thức các mục tối của kim hữu i n là vô song trong số những người chơi hiện tại tuyệt vời có vẻ như tôi không cần phải kiểm tra anh ta nhiều hơn bưu din nhìn anh ấy và biết anh ấy đã thể hiện đủ để chứng tỏ bản thân quay sang l e e j i n a anh ấy yêu cầu xác nhận điều này không đủ để đạt được điểm đầu không tôi sẽ ra ngoài và nói với xe chan về kỹ năng của bạn l e e j i n a gật đầu nhẹ khi trả lời câu hỏi bạn rất xứng đáng để đầu tư tất nhiên nếu bạn thể hiện sự chân thành hơn một chút tôi sẽ nói thêm một lời cho bạn khi nói điều này l e e j i n a đã làm động tác xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau làm tốt kim bưu din chỉ đơn giản nói một vài từ hở làm tốt khi lizin a cố gắng suy ngẫm về ý nghĩa đằng sau những lời đó, những người lính bộ xương đã phát động một cuộc tấn công Bùm, những người lính ở kệ lệ tổng những người được tăng sức mạnh với các hiệu ứng xếp chồng lên nhau của b l a c k b u n s và dù lờ hóc the bạ t ổ phiêu đột nhiên tỏ thái độ thù địch với lizin a đang vây quanh anh ta này bọn trẻ ở kệ lệ tổng tự dưng trông không đáng yêu thế đâu nếu bạn cầu xin tôi và cho tôi lòng trung thành của bạn cho đến cuối đời tôi sẽ giúp bạn đó không phải là những gì bạn đã nói tôi nên quỷ lệ và gọi anh là anh trai phải không khi nghe những lời của kim bù khuôn mặt của l e e j i n a trông như thể ai đó đã dẫm lên mộ anh hạ hạ tại sao bạn lại nhớ những điều hồi đó đó là một trò đùa một trò đùa với những lời này l e e j i n a bước về phía kim bù j i n với hai bàn tay đan vào nhau anh ơi nếu em đã xúc phạm anh em xin lỗi anh cúi đầu thật sâu về phía kim bù j i n cánh tay giang ra như cầu xin sự tha thứ đó là một lời xin lỗi do rằng đột nhiên l e e j i n a phóng người về phía kim bù j i n với một tốc độ đáng kể lực lượng đằng sau bước nhảy vọt của anh ta là đáng kể khoảng cách giữa họ thật ngắn ban đầu khoảng cách giữa họ là ba m nhưng khi anh ấy đang giả vờ xin lỗi lizin a đã đi khoảng một m về phía kim bù j i n vì vậy khoảng cách giữa họ là chưa đầy hai m một khoảng cách có thể đạt được chỉ với một bước khi anh ấy thu hẹp khoảng cách ngắn n ắ đấm của lizin a bắn về phía mặt của kim bù j i n đó là một cuộc tấn công không thể mong đợi tôi sẽ đánh bay anh ta bằng cú đấm này lizin a không có ý định giết kim bù j i n bằng cú đấm của mình nếu anh ta làm được điều đó trong một đòn thì không sao cả nhưng nếu anh ta không làm vậy thì sao những người lính ở kệ lệ tổng sẽ tấn công anh ta trước khi anh ta có cơ hội làm bất cứ điều gì vì vậy tốt hơn là nên tấn công trước rồi bỏ chạy kim ế hoạch này là bằng chứng này bằng là về k n n h h g i ệ và khả năng đáng kể của Lee Jin a khi tham gia chiến năng đáng Jin gia đ của A Lee ấ u Sự lựa là của anh Ngay chọn chính xác.、Ngay、cả những trong ấy một k h i đối Kim i thủ là Hữu j n đây động là hành động tốt nhất. Kim tránh ố t nhất. Xuyệt. Jin Kim nắm đấm sắp đánh vào anh ta và nắm lấy nó xoay tròn và dùng nó để quật l e e j i n a xuống đất bang cơ thể của l e e j i n a đập mạnh vào mặt đất nhưng anh ấy không bị hư hại bởi nó khi anh ấy giải tán được tác động của cú va chạm、Cục. tất nhiên là anh ta bị thương một chút nhưng không đủ để khiến anh ta mất tập trung、Suy. kim u din đã tận dụng thời điểm mà anh ấy g à n h được với cú đánh nắm h kiếm của mình và chia nó về phía mắt của l e e j i n a nếu bạn định tra tấn tôi bạn có định bắt đầu bằng một cú đâm này không kim bù zin vẫn chưa cố giết anh ta tất nhiên ngay cả khi bạn đâm vào mắt tôi bạn sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì bạn muốn miệng tôi rất khó mở tại sao bạn không đầu hàng đầu hàng từ đó mang lại nụ cười trên khuôn mặt của l e e j i n a thà chết còn hơn đầu hàng nụ cười trên khuôn mặt của l e e j i n a rất dữ tợn tất nhiên bạn có thể thử miễn phí đối với mỗi sự thật mà bạn có thể thoát ra khỏi tôi tôi sẽ cho bạn một trăm điểm nó sẽ xảy ra như thế nào bạn sẽ kéo móng tay của tôi chặt ngón tay của tôi. Li zin a dễ dàng bắt chuyện như thể anh ấy không ở một nơi nguy hiểm. nhưng điều này đúng như kim ủ j i n mong đợi một chàng trai có đầu vẫn nói chuyện sau khi nó bị cắt bỏ sẽ không sợ bị tra tấn tra tấn thể xác sẽ không bao giờ có tác dụng đối với những người đã đạt được phước lành của sông sơ t á c nhưng ủ j i n định đe dọa anh ấy bằng một cách khác. được rồi tôi sẽ lột đồ cho bạn trước. h a h a thật là thông minh mười điểm. vậy thì tôi đang nghĩ đến việc treo cổ bạn trên cây. ồ thật là sáng tạo. tôi sẽ cho bạn hai mươi điểm. sau đó tôi sẽ rời xa bạn trong một ngày. bạn có một số kinh nghiệm về tra tấn mười điểm nữa. và sau đó tôi sẽ ăn trước mặt bạn cái cái gì một miếng bít tết vừa chỉ tới rác m u ố i mỏ với một ít khoai tây luộc và bông cải xanh tha đó là tất nhiên bạn không thể có bất kỳ bạn sẽ không ăn bất cứ thứ gì vào ngày mai ngày kia hoặc ngày kia li jin a ngắt lời anh t a h o a đợi đã anh trai không thưa cha cha đứa con trai xấu xí này đã sai tôi mất đầu hàng tôi đầu hàng đáp lại kim bú jin rút kiếm và đứng dậy hạ hạ cảm ơn bố tôi sẽ hiếu thảo với bạn cho đến khi bạn không thể nhìn thấy cùng lúc đó lì xin a nắm lấy một nắm bùn đất đồ thua cuộc đồ k h ố n g nạ ném bụi bẩn vào mắt kim bùn xin anh ta định tung ra một cuộc tấn công lén lút ngay lúc đó Đúc úc, vào lúc đó kim bùn xin người mà anh ấy đang cố gắng làm m ủ đã nắm lấy lì xin a kú h á c lì xin a hét lớn khi hữu j i n nói với anh ấy khi bạn sử dụng một kỹ thuật bạn phải đảm bảo rằng bạn không biểu diễn trước một bậc thầy trong khi đó lì xin a đang ho hát hơi và khạc nhổ khi cố gắng lấy chất bẩn ra khỏi miệng và mũi đôi mắt nhắm nghiền của anh ấy đang rơi nước mắt chết tiệt lần này tôi đã gặp một kẻ tâm thần thực sự q tôi vừa phải gặp một kẻ tâm thần q q r u j i n nhìn anh ấy bạn có mười phút để chuẩn bị gì l i j i n a nhìn anh ta không chắc anh ta nói vậy là có ý gì bạn đã xác minh xong kỹ năng của tôi bây giờ đến lượt tôi xác minh kỹ năng của bạn cái quái gì vậy thu hút cổ bỏ nở bằng cách thoa máu của chúng lên cơ thể bạn sau đó đảm nhận vai trò của xe tăng và ngồi những người lính ở cây lệ tổng sẽ giết cổ bỏ nở khi anh ấy nghe điều này lizin a đã đầy phàn nàn vì vậy bạn muốn tôi trở thành tay sai của bạn và làm m g ồ i nhử những người lính ở kệ lệ tổng xung quanh anh ta mỗi người tiến lên một bước và chia vũ khí của họ vào anh ta xiết chặt vòng đây kim u j i n đứng bên ngoài vòng tròn nhìn xuống l e e j i n a và hỏi vì vậy bạn sẽ không làm điều đó khi u j i n nói những lời đó đôi mắt của anh ấy trở nên khát máu và ánh mắt của anh ấy trở nên giết người chỉ sau đó j i n a mới thực sự hiểu anh chàng này thực sự điên rồ phải không anh đã thực sự bị bắt bởi một con quái vật điên rồ như vậy vì vậy anh ấy nhanh chóng trả lời không không tôi thích trở thành chiếc xe tăng dù gì thì xe tăng cũng phải to và khỏe chương 46. cơ dùng cơ dùng một nhóm lớn c ỗ bò nở phi nước đại về một địa điểm t r o n g khi hét lên đến tận cùng phổi của chúng này l ũ khốn một tiếng kêu to hơn nữa vang lên từ một hình dáng giống như một con gấu khổng lồ xuất hiện trước mặt họ tất nhiên như người ta có thể tưởng tượng nhóm c ỗ b ò n lao về phía hình dáng giống con gấu đó và một cuộc cậu đạ lớn đã xảy ra người đàn ông đ ấ m và vung những con cỗ bò nở bám vào anh ta bằng tay không cơ dắc trong tay người đàn ông những con cỗ bò nở bị nghiền nát và bóp chặt như thể chúng được làm bằng đất sét trong khi răng móng luất và r i á o của những con cổ b ò n ở ăn sâu vào áo giáp và da thịt của người đàn ông không bao lâu sau chiến trường tràn ngập móng me Bùm, cuối cùng những người lính ở kệ lệ tồng nằm gần đó xuất hiện và tấn công cổ b ò n ở họ đâm và chém vào từng con cổ b ò n còn đang di chuyển、Bùm. một thanh kiếm xe qua da của một con cổ b ò n và gây ra một vết thương sâu keng tiếng hét của cổ b ò n át đi mọi âm thanh khác trên chiến trường nhưng những cổ b ò n khác không thể để ý đến nó đến đây đ ồ khốn sự kết hợp giữa con gấu của một người đàn ông và các bộ xương trong nhóm đã hoàn toàn làm mất đi nhu cầu tham gia cuộc chiến của kim Bù đối với những người lính ở kệ lệ tổng trận chiến diễn ra thật dễ dàng vì cổ bọn không thể làm gì để chống lại chúng giống như họ đã đặt mình xuống cái thất để bị giết thịt khi lizina thu hút sự chú ý của nhóm cổ bonner những người lính ở kệ lệ tổng đã chọn từng người một chẳng bao lâu số lượng cổ bon bị giết đã vượt quá 15 con và trận chiến đang dần đi đến hồi kết kim ưu jin quan sát từ bên lề khi vụ thảm sát đang diễn ra trước mặt anh vì đây không còn có thể được coi là một cuộc chiến anh ấy không quá tệ quả thật không tệ nhưng đôi mắt của kim ưu jin rất sắc sảo không bỏ sót một chi tiết nào ít nhất thì anh ấy tài năng thành thật mà nói kim ưu jin không hài lòng lắm với màn trình diễn của l e e jin a nó không tốt như tôi đã nhớ đó là bởi vì người bất tử l e e jin a đã sống sót sau khi bị kim ưu jin nhắm đến hai lần nên anh ấy đã được kim ưu jin công nhận chính vì sự thừa nhận này mà việc so sánh với bản thân trong tương lai và khởi đầu hiện tại của anh ấy khiến kim ưu jin rất thất vọng trong tương lai li jin a rất mạnh mẽ anh ấy biết cách sử dụng cơ thể bất tử được ban cho bởi kỹ năng huyền thoại được ban tặng bởi di vờ s x tốt hơn bất cứ ai ở cấp độ trước đây của anh ấy người ta nói rằng anh ấy không cần phải sợ cái chết vì ngay cả kim uzin cũng không thể giết anh ấy này sợ kệ li s cái này là của bạn li zin a thản nhiên đ ấ m vào đầu một con cụ b ò n đang cắn vào chân mình và ném nó về phía nhóm binh lính bộ xương uzin nhìn anh ta và anh ta không thể thấy được sự kiên định nào trong việc tiêu d i ệ t hiệp hội messi a mà anh ta từng biết có phải là một lý do có điều gì đó đã xảy ra khiến anh ấy thay đổi mạnh mẽ như vậy có phải cái chết của oh se chan đã ảnh hưởng đến bạn không có lẽ chỉ có cái chết của oh se chan mới có thể thay đổi anh theo cách như vậy nếu hội m ẹ s i a giết oh se chan thì rất có thể lee jin a sẽ muốn báo thủ oh se chan chính xác là người như thế nào kim u j i n vô cùng tò mò về t i ể u nhân vật của oh se chan đừng tập trung vào điều đó ngay bây giờ dù sao điều quan trọng lúc này là kiểm tra lee jin a đó là mục đích của kim u j i n ngay từ đầu anh ấy không bao giờ quan tâm đến việc chứng tỏ bản thân với bất kỳ ai ngay từ đầu anh ấy có nhiều việc tốt hơn để làm ngoài việc dành thời gian của mình để gây ấn tượng với oh se chan và lee jin a những gì anh ấy thực sự đang tìm kiếm là liệu lizin a có đủ tốt để được sử dụng và liệu anh ấy có thể được tin tưởng hay không bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ mục tiêu của anh ấy là làm cho lizin a đặt và vượt qua mức anh ấy nhớ cấp độ của bạn đã tăng lên vào lúc đó một thông báo vang lên bên thai anh nhắc anh rằng bộ xương của anh hiện đang tiêu diệt các cổ bọn nhưng kim đủ jin không quan tâm đến thông báo thay vào đó anh ấy quay lại và nhìn về phía xa cung có thể nghe thấy tiếng hét của cổ bọn ở hướng anh ta quay lại cung c u ngay n g sau đó một nhóm cổ bọn xuất hiện chạy về phía lizin a và các bộ xương đang chiến đấu điều này khiến tôi b ế n mất lizin a người vừa bắt đầu nghỉ giải lao đã hét lớn vì thất vọng khi nhìn thấy họ anh quay sang nhóm binh lính bộ xương này các bạn không muốn đ ỉ n h công sao bạn không chiến đấu miễn phí phải không điều đó có ý nghĩa trong thời đại ngày nay không ít nhất bạn cũng nên nhận được tiền lương theo giờ anh ta làm một khuôn mặt tự mắt này tại sao tất cả các bạn không đến làm việc cho tôi tôi sẽ cho bạn một mức lương khá công bằng và mọi thứ vì vậy chúng ta hãy chạy đi tất nhiên anh ta không có câu trả lời bùm những bộ xương lại bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến như thể nó không có vấn đề gì chào các bạn ơi sau đó đột nhiên tất cả các bộ xương rơi xuống sàn với nhau hoàn toàn đồng bộ khi nhìn cảnh này lizin a không biết nên cười hay nên khóc tôi biết kỹ năng của bạn bây giờ là lúc để kiểm tra sức chịu đựng của bạn bài kiểm tra của kim ủ j i n còn lâu mới kết thúc bạn đã dọn sạch tầng một trong cuộc kiểm tra của lizin a họ đã giết tất cả các cổ bò n ơ mà họ cần cuối cùng đã hoàn thành trong hai ngày lizin a và chín người lính ở kệ lệ tổng đã chiến đấu và giết hơn một nghìn con cổ bò n ơ tất nhiên cũng có những người mà kim đủ jin đã giết ngay từ đầu để kích hoạt hiệu ứng của dù lờ góp the bạ tổ phịu nên không thể nói rằng đó chỉ là sự chăm chỉ của l e e jin a nhưng anh ấy vẫn làm được hầu hết nó hạ hạ tôi đã làm nó điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong suốt trận chiến l e e jin a không hề tỏ ra yếu đuối dù đã vô cùng mệt mỏi kệ s ở kệ l e es lắm tốt lắm bây giờ chúng ta hãy cao năm đập tay khi l e e jin a giơ cánh tay lên và đến gần những bộ xương tất cả họ chỉ nhìn anh như đang nhìn một người chậm phát triển chết tiệt tôi đã làm việc chăm chỉ như một chiếc xe tăng những tên khốn nhận tâm này khi l e e j i n a đang phàn nàn với vẻ mặt hối hận kim Hữu j i n đã xuất hiện trước mặt anh biểu cảm của l e e j i n a ngay lập tức cố định khuôn mặt của mình nhưng Hữu j i n giả vờ rằng anh ấy không nhìn thấy gì cả l e e j i n a ôm bụng ngã xuống đất và nói tôi không thể chịu đ ự n g được nữa bạn cũng có thể giết tôi kim Hữu j i n ngay lập tức rút một thanh kiếm từ túi đồ của mình đó là một con dao cụ cờ ỵ với một lưỡi sáng lấp lánh l e e j i n a trông như sắp khóc tôi thậm chí không thể nói đùa nhưng vẫn không thể chạy mãi không nghỉ nếu không bạn sẽ chết một con bỏ cày ruộng cả ngày mà vẫn được ăn ngủ khi lắng nghe lời cầu xin buôn bã kim ngự di chỉ kiểm tra lưỡi kiếm của cụ cờ ỵ mà không nói một lời như thể chuẩn bị cho một cuộc tàn sát l e e j i n a ngồi dậy ngay lập tức tôi đã tìm bạn tình lâu như vậy nhưng tại sao tôi lại gặp phải tên k h ố n chó này l e e j i n a cảm thấy kim ngự di không phải là con người vì cách anh ấy đối xử với mọi người những bộ xương sớm bao quanh anh ta và anh ta một lần nữa đứng dậy những tên khốn đáng sợ những người lính ở kệ lệ tổng này là lý do l e e j i n a chiến đấu lâu như vậy mà không có nhiều phần nản nếu chúng yếu ớt hoặc vụ về thì thay vì chiến đấu với cụ bó nơ lizin a sẽ tấn công và đập nát những bộ xương nhưng những người lính ở kệ lệ tổng này không đơn giản như vậy sẽ tốt hơn nếu chiến đấu với một nghìn con cỗ bò nở khác hơn là chiến đấu với chín người lính bộ xương này tất nhiên vẫn có kim ủ di đứng sau họ anh ta thu hút tất cả những con cỗ bò nở đó mà không chết hoặc thậm chí bị thương mỗi khi li zin a và các bộ xương đánh bại một đám cỗ bò nở kim ủ di sẽ thu hút một nhóm khác đến để li zin a liên tục chiến đấu khống điên thành thật mà nói li zin a thậm chí không thể bắt đầu hiểu được điều đó có thể xảy ra như thế nào đây không phải là điều bạn có thể làm đơn giản với sức mạnh để làm được điều này người ta cần phải hiểu rõ về môi trường trong ngục tối và những con quái vật sẽ phải ở một cấp độ vượt xa lẽ thường không phải tầng tiếp theo chứa đầy người sói đen sa chương ế t thiệt, có lẽ tôi thấy một bất t Jin khi có cảm lực đó. sóng lẽ Lee làn sẽ bị xé vụn ở đó. Lee Jin A bốn mươi bảy ba ngày sau khi bắt đầu kiểm tra một người đàn ông to lớn xuất hiện trước một cánh cổng nhóm ó đó là l i j i n a với thân hình dễ nhận thấy của anh ấy chỉ có điều anh ấy bây giờ có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt của mình thay vì biểu hiện tự tin thường thấy a nếu ai đó mô tả khuôn mặt của l i j i n a vào thời điểm đó họ sẽ nói rằng anh ấy trông giống như một người đã nhìn thấy một con ma đúng lúc đó một người đàn ông khác xuất hiện sau l e e jin a đó là kim bù jin khi nhìn thấy kim bù jin biểu cảm của l e e jin a trở nên tồi tệ hơn vì anh thực sự không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra điều này không có ý nghĩa l e e jin a không thể không nhớ lại những gì đã xảy ra trong một giờ qua mọi thứ diễn ra quá nhanh có cảm giác như chỉ diễn ra trong vài phút cách đây không lâu khi l e e jin a và kim bù jin đến tầng hai kim bù jin ngay lập tức triệu hồi bộ xương của mình và bắt đầu săn lùng người sói đen một tiếng đồng hồ chưa trôi qua khi li jin a nghe thấy tiếng thông báo bên thai cuộc săn lùng ma sói đen đã hoàn tất hầm ngục đã được dọn sạch thông báo rõ ràng trong ngục tối đã xuất hiện anh ta đã giết tất cả người sói đen trong vòng chưa đầy một giờ thật khó tin ma sói đen không mạnh lắm nhưng ít nhất chúng rất khó bị bắt người sói đen là những con quái vật thường rất khó xử lý họ không chỉ có sức mạnh cao mà còn rất tinh danh thậm chí còn có một ông chủ đặc biệt một bầy ma sói đen đã có chủ t h ì càng khó xử lý hơn bất cứ khi nào một con quái vật tiến hóa để trở thành một con trùm chúng sẽ nhận được một sự gia tăng sức mạnh rất lớn và chúng không còn được so sánh với những con quái vật bình thường nữa m ộ tuy nhiên kim ujin đã săn được một bảy ma sói đen như vậy trong vòng chưa đầy một giờ địa ngục anh ta có sử dụng bom hạt nhân không điều đó có nghĩa là trong vòng một giờ anh đã tìm được dấu vết truy tìm chúng thiết lập một cuộc phục kích thực hiện cuộc phục kích và tiêu diệt chúng không anh ấy còn làm nhiều hơn thế kim hữu din bắt đầu lấy những món đồ của người sói đen khỏi hành trang của mình cho thấy rằng anh ta thậm chí còn có thời gian lột ra chúng sau khi giết chúng tất cả chỉ trong vòng một giờ anh chàng này có thực sự là một loại quái vật nào đó không chính khoảnh khắc này một chút thù địch nhỏ nhoi mà l i j i n a vẫn dành cho kim hữu din trong lòng anh đã từ từ biến mất mặt khác kim hữu din thậm chí còn không liếc nhìn l i j i n a bên cạnh mình thay vào đó anh ấy bắt đầu đếm số da sống mà anh ấy đã lấy da lông của người sói đen là một vật liệu rất đắt tiền vì vậy nếu tôi có nhiều thứ này với suy nghĩ đó anh tiếp tục đếm thu hoạch của mình từ n g ụ tối chỉ sau đó Anh ta của cùng nhận phần thưởng cùng mình ngủ chấp cho tối. cuối cuối Mục đã Li ụ c k m j i n đã mở d a n mình h mục của đột ể xem đen mà chùm ma mục những anh đánh hoàn thành ngủ Danh hiện sáng dựng ánh sáng vàng. ích khi lợi Li được bại sói tối. với có và và ra A ấy đầu đ bắt Jin nhiên ôm lấy bụng mình khi một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi anh khi anh nhìn thấy cảnh tượng này ôi cái bụng của tôi chết tiệt tôi rất tức giận khuôn mặt của li j i n a tệ hơn nhiều so với khi anh ta chiến đấu với hàng nghìn con cũ b ò n ở đó nhưng kim bụng i n phất lờ anh ta khi anh ta nhìn về phía danh mục phát sáng với nụ cười trên môi ổ dạ p h ị yêu cầu emmy sa di hóc t h e ấn độ yêu cầu chúc ấ p 25. i ệ u ứng, p h may mắn chết tiệt tôi chưa bao giờ có một kỹ năng độc đáo như một phần thưởng danh mục khi nhìn thấy ánh vàng rực rỡ li d i n á không khỏi cầu nhau trong hơi thở chính lúc đó bạn đã quay lại người đẹp đã đưa lizin a đến gặp kim bủ j i n trước khi đến trước mặt họ đến ngã tở h khi cô nhìn vào hai người sự ngạc nhiên mà cô cảm thấy hiện rõ ép p a nhanh quá cô chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể dọn sạch n g ụ c tối trong ba ngày phản ứng của cô ấy đã được mong đợi vì mặc dù không thể dọn sạch một hầm n g ụ c trong vòng hai hoặc ba ngày nhưng nó thường được thực hiện với một đội khoảng ba mươi người chơi À. lúc đó cô mới nhớ ra một món đồ quan trọng đã đến cô ấy quay sang kim bủ j i n đơn hàng của bạn đã đến bạn có muốn nhận nó ngay bây giờ không một nụ cười khác xuất hiện trên khuôn mặt của kim bủ zin khi anh chạm vào chiếc vòng đá trên cổ của mình vâng làm ơn trong một hầm g ụ c càng có nhiều tầng bạn sẽ tìm thấy những con quái vật ở đó càng mạnh ví dụ trong n g ụ c tối năm tầng có thể dễ dàng tìm thấy những con quái vật không thể bị thương bằng súng nhỏ ngay cả những con quái vật không thể bị thương bằng súng lớn cũng có thể được tìm thấy đối với n g ụ c tối sáu tầng có những con quái vật có khả năng chịu được đòn tấn công bằng tên lửa nói cách khác những con quái vật này đủ mạnh để chống lại cả một số vũ khí mạnh nhất mà loài người sử dụng sức mạnh của những con quái vật này đã vượt qua suy nghĩ thông thường từ lâu một ví dụ về những con quái vật này là dòng vàng đôi khi xuất hiện dưới dạng quái vật chùm trong các mục tối từ tầng năm trở lên một chiếc v ả y rồng duy nhất của nó có khả năng làm trệ hướng đạn và có khả năng chịu nhiệt cao người ta thường phóng đại rằng bạn có thể đi trên dung nham nếu bạn có ủng làm bằng da rồng vàng khi con rồng vàng đầu tiên bị săn đuổi mọi người đều quan tâm đến việc lấy da của nó lúc đó mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào đội thợ săn tự hỏi họ sẽ tạo ra vật phẩm thay đổi lịch sử thật không dễ dàng để có được dịch vị này của một con rồng vàng thứ đã thay đổi lịch sử chính là chất lỏng vàng bên trong một chiếc thùng gỗ mà kim vụ dinh cầm trên tay dịch vị của dòng vàng đ i ề u này sẽ giúp tôi loại bỏ lời n g u y ệ n khỏi chiếc vòng cổ bằng đá mà tôi chưa thể phá vỡ đó là một trong những cách tốt nhất để mở chiếc vòng cổ bằng đá nguyền rủa cuối cùng thì tôi cũng có thể sử dụng chiếc vòng cổ nói một cách chính xác chiếc vòng cổ bằng đá không chỉ đơn thuần là một món đồ trang sức Cơ anh ta đổ dịch vị của dòng vàng lên chiếc vòng cổ bằng đá lời n g u y ệ n khiến nó bắt đầu tan chảy ss giống như kem trên đường n h ự a nóng chiếc vòng cổ bị tan chạy cho đến khi không thể nhận ra được hình dáng trước đó của nó cuối cùng toàn bộ chiếc vòng cổ đã tan chạy thành chất lỏng nhưng u rin không ngạc nhiên rốt cuộc thì nó không phải là một món đồ khác với những gì người ta mong đợi đó là một kỹ năng sau khi trở thành chất lỏng chiếc vòng cổ biến thành hình dạng một phiến mỏng và một trang kỹ năng sáng màu của ổ xỉ đi ẩn xuất hiện trước mặt kim u rin con mắt của họ rút yêu cầu loại bỏ hiệu ứng thế giới n g ầ m không thể xem thông tin kỹ năng khổ h n h khắc nhìn thấy nó tên một người đàn ông hiện lên trong tâm trí kim u rin rộ hẳn dò hựa một khuôn mặt khó quên đó là kỹ năng chết tiệt này anh nhớ lại đôi mắt của rộ hẳn dò a thay đổi thành mắt diều hâu như thế nào vì điều này tôi không thể giấu bất kỳ món đồ nào với anh ấy kỹ năng cho phép người dùng xem thông tin của mục tiêu cũng như thông tin về tất cả các vật phẩm mà họ đang mang theo cho phép họ lập kế hoạch phù hợp để đối phó với mục tiêu của mình con mắt của họ rút đạo là hiệu ứng nếu bạn nhắm mục tiêu vào một người chơi bạn sẽ thấy chỉ số và vật phẩm của họ và nếu bạn nhắm mục tiêu vào một con quái vật thì bạn sẽ thấy chỉ số và khả năng đặc biệt của nó đó là điều tồi tệ nhất đó là kỹ năng tồi tệ hơn phải đối mặt vì bạn không thể làm gì nhiều để ngăn chặn nó nếu tôi có thể kiểm tra kỹ năng và vật phẩm của những người chơi xung quanh mình tôi đã không bị phản bội nếu ai đó có thể xem các vật phẩm và kỹ năng của người chơi một cách dễ r à n g anh ta sẽ gần như bất bại nó thật tệ kim ưu d i n không khỏi cảm thấy hối hận trong lòng cho bản thân trong quá khứ tương lai khi học được kỹ năng này bạn đã có được đôi mắt của họ r u ộ t thành tích đạt được người có đôi mắt của họ r u ộ t khoảng không quảng cáo tăng thêm năm với thành tích người có đôi mắt của họ r u ộ t một nhóm thông báo vang lên bên hai vũ d i n nhẫn nhẫn và sau đó là tiếng chuông điện thoại chương bốn mươi tám trong một văn phòng đồn tẻ nơi ánh sáng duy nhất được cung cấp bởi hai thiết bị cố định trên trần nhà hai người đàn ông ngồi vào một c h i ế c bàn đối mặt với nhau một người trong số họ rất to lớn và vá vỡ với cái đầu hoi sáng bóng người còn lại thì nhỏ hơn nhiều và nhìn người đàn ông đối diện với vẻ mặt hơi xấu xí cảnh tượng rất kỳ lạ và nó sẽ không có vẻ lạc long n ế u súng hoặc ma túy được thêm vào hiện trường đột nhiên người đàn ông đầu chọc lôi trong túi ra một gói trong tình huống như thế này thứ mà người ta mong đợi có thể là một t ỏ i vàng hoặc ma túy hoặc thứ gì đó tương tự nhưng khi người đàn ông mở gói thứ được tiết lộ thay vào đó là một thanh s ô c ô l a vì vậy hình ảnh trở nên khá lạ và người đàn ông nhỏ hơn không thể không hỏi bạn có thực sự sẽ ăn một thanh xô cola bây giờ o h á se chan nhìn người đàn ông to lớn đối diện đang nhai thanh sô -so、cô la của mình đây là cách một người đàn ông nên được khi anh ấy nghe thấy câu trả lời đó một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của o h á se chan đúng vậy nếu bạn không ăn như vậy mọi người chắc chắn sẽ nghĩ bạn là phụ nữ khi bạn vào phòng tắm hãy nhớ lấy ra một thanh sô -so、cô la và bắt đầu ăn nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng họ đã vào phòng tắm dành cho nữ lizin a phớt lờ lời nói của o h á se chan và thay vào đó hỏi với giọng nghiêm túc tại sao bạn lại gọi tôi ở đây một hầm ngục xếp hạng a đã được phát hiện nếu bạn đang nói với tôi về nó điều đó có nghĩa là nó có ít nhất hai tầng vâng nó có hai tầng giới hạn cấp độ là ba mươi lăm trở xuống và chỉ có chín mươi chín mục nhập có sẵn khi nghe báo cáo sắc mặt của lizina dần trở nên tồi tệ hơn nhưng anh ấy không nhặt tài liệu mà ohc tràn đặt trên bàn trước mặt vì anh ấy không nghĩ quá nhiều về nó một hầm n g ụ c hạng a chỉ dành cho những bang hội lớn và mạnh như hiệp hội mẹ s ì ạ hoặc hiệp hội phương hoàng đó không phải là thứ mà các bang hội nhỏ thường có thể chạm vào ông chủ của ngục tối là một con rắn nít hờ rắn kim tuy nhiên khi nghe ông chủ nói gì lizina đã đưa tay về phía trước và cầm bản báo cáo trước mặt anh ta hát hả đây không phải là một báo cáo về hầm mục sao、oh, ồ xin lỗi bỏ qua điều đó báo cáo ở mặt sau a tôi thấy sau khi lật tờ giấy l i j i n a đã xem bản báo cáo săn rắn kim t ầ n hai tầng độ khó xếp hạng a số mục tối đa chín mươi chín yêu cầu cấp ba mươi lăm trở xuống điều kiện thử thách săn rắn kim phần thưởng đ á kỹ năng c khi đọc các chi tiết của mục tối l i j i n a không thể không nói với một giọng điệu lo lắng liệu có ai sẵn sàng làm điều này không đối với những người chơi dưới cấp độ ba mươi lăm một con rắn kim là cái chết gần như chắc chắn Đó tuy h chết gần như ự sự c cái được con là Gián Một gần đảm bảo.、Giáng、kim. q á Pháp i nổi tiếng giới khi hiện tiên. hiện Bagi, vật và sau đó là Hoa Kỳ, Anh và Nhật trở thế trước xuất lượt xuất t đã đầu đó ở nên năm nó lần Lần Anh Bản. khắp Kỳ, Hoa sau u là nhiên không có thông tin chi tiết về nó và đó là vì một lý do đơn giản bởi vì nó chưa bao giờ bị giết thành công trước đây không ai trở về sau cuộc săn gián kim bởi vì điều này con quái vật đã được đặt cho một biệt danh con rắn cứu n ạ con rắn của cái chết con rắn của cái chết hay còn gọi là ở nạ kẹ dễ tở tên này được đặt ra vì số lượng lớn người chơi mà nó đã giết này bạn có phải tiếp tục đặt những cái tên ngu ngốc không tất cả đều giống nhau í ở、uh, nạ kẹt ở、uh, nạ k ẹ p h ụ cơ ở nạ k ẹ bít p h ụ k i n h bít chúng đều giống nhau đúng không dù sao tôi đại khái cũng hiểu được tình hình bây giờ lì gina đặt báo cáo và nhìn ô hát se chan vẻ mặt của anh ấy trở nên nghiêm túc hầu hết các bang hội có thể sẽ từ bỏ yêu sách của họ đối với điều này nhưng bạn là người muốn ăn nó trước phải không đúng rồi và bạn đang muốn hòa vào đám đông hoặc có thể đợi một bang hội nước ngoài thách thức đúng nhưng để giành lấy nó từ họ chúng tôi phải thực sự giỏi hoặc thực sự mạnh tôi cũng biết điều đó chúng ta hãy thảo luận về kế hoạch trong khi chúng ta ăn tôi sẽ uống xâm anh với một phần lớn t ạ n g sức ồ và cũng xin hãy nhờ sự giúp đỡ rộng rãi của bánh bao nữa ô hát xe chan lắc đầu trước sự thay đổi đột ngột tự dưng cái thứ vớ vẩn này đến từ đ â u vậy bạn phải đầu tư một chút để thuê một người có tay nghề cao phải không đúng vậy nhưng tại sao bạn lại là người ăn bởi vì tôi là người tốt nhất cho một công việc như vậy ô hát xe chan nhìn anh chằm chằm không vậy thì đó có thể là ai kẻ giết rồng ba ngôi não hay đâm cứu thế ly xe dùn nhưng tất cả chúng đều gần cấp 200 nên chúng sẽ không thể vào ngục tối được có kim bù j i n khi nghe đến cái tên đó l e e j i n a đã trở nên xấu xí chết thiệt tôi không muốn đi săn với tên c h ô n đó tại sao bạn nên biết anh c h à n g là một con quái vật nhẫn tâm tôi chưa từng gặp ai điên rồi như anh ấy con người thường có ý thức đó là anh ta anh ta coi sức chịu đựng của bạn trước kỹ năng của bạn anh ấy cần học cách đối xử đúng mực với mọi người trước đã l e e j i n a đã rất phản đối việc làm việc với kim bù j i n nếu bạn làm việc với anh ấy bạn sẽ hoàn thành nó một cách hiệu quả hơn thay vì tranh cãi thêm o h c t xe chan lấy một chiếc máy ghi âm trong túi ra và đặt nó lên bản sau khi nhấn nút phát lại điều tôi muốn trong một bữa tiệc là những người sẽ không giữ tôi lại giọng nói của l i j i n a vang lên từ máy ghi âm âm thanh vang vọng trong căn phòng lúc này đang yên tĩnh tôi không quan tâm đến tính cách của họ cho dù họ là một tên khốn hay một tên khốn tôi không quan tâm ngay cả bản thân ác quỷ miễn là nó có thể đánh bại tôi nếu có một người như vậy tôi sẽ theo anh ta như một con chó trung thành hãy tìm chúng cho tôi hạ <cười> hạ không có ai mạnh hơn tôi hạ hạ hạ khuôn mặt của lizin a trở nên xấu hơn khi nghe những gì anh ấy nói đ n g Tôi hơi khát hơi ừ nước h cầm cốc n máy không quan trọng điều quan trọng là cuộc săn ngục tối này bạn cần phải hoàn thành nó ngay lần đầu tiên vẻ mặt của lizin a trở nên nghiêm túc trở lại như oh se chan đã nói khi săn rắn kim bạn phải thành công trong lần thử đầu tiên đúng vậy nếu đợt tấn công đầu tiên không thành công sẽ không có cơ hội cho lần thứ hai bạn phải thành công ngay từ đầu l e e j i n a biết con rắn m ị t nguy hiểm như thế nào và đó là lý do tại sao bạn cần kim boudin tôi không thể xử lý việc này thức ăn ở đâu bạn vẫn muốn ăn khi nghe thấy điều đó l e e j i n a nhìn oh se chan ý bạn là như thế nào oh se chan không thể nhịn được cười sau khi nói chuyện điện thoại với oh se chan kim u j i n đóng nó lại và nhớ lại cuộc trò chuyện trong đầu chúng tôi sẽ tấn công ngục tối g i á n g kim bạn có sẵn sàng tham gia không kim u j i n đã trực tiếp từ chối mà không cần suy nghĩ nhiều và như thể anh ấy đang mong đợi điều đó oh xe chan sau đó đã nói tôi biết bạn sẽ không đồng ý vì vậy tôi sẽ thỏa thuận với bạn anh ấy đã đề xuất thỏa thuận của mình với kim u j i n đầu tiên tôi muốn hỏi bạn sẽ làm gì nếu tôi có thể cho bạn một món đồ huyền thoại bạn sẽ làm gì để đổi lấy một món đồ huyền thoại kim u j i n nói tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể bạn sẽ làm tất cả những gì bạn có thể bạn có làm gì không khi kim hữu d i n đưa ra câu trả lời khẳng định oh s chan đã hỏi câu hỏi cuối cùng của anh ấy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bảo bạn giết một vị cứu tinh hoặc một anh hùng bạn có thể làm được không lần này kim hữu d i n không trả lời ngay lập tức bạn phải nghĩ về nó vâng tôi đang nghĩ hạ <cười> hạ không cần phải nghĩ về nó không ai dễ dàng làm điều gì đó nếu họ không chắc mình có thể chịu được cái giá phải trả oh s chan quay lại với lời cầu hôn của mình được rồi hãy quay lại chủ đề tôi sẽ cho bạn mượn một món đồ huyền thoại điều đó sẽ làm tăng kỹ năng của bạn lên rất nhiều điều kiện là bạn phải giết con g i n kim khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nó là của bạn kim ưu j i n đương nhiên chấp nhận một lời đề nghị như vậy cuộc trò chuyện kết thúc sau đó không lâu tuy nhiên vào lúc này câu hỏi của ohh chan cứ lặp đi lặp lại trong đầu ưu j i n khi anh nhẹ nhàng gõ nhẹ chiếc điện thoại nắp gập vào đầu đối với một vật phẩm huyền thoại bạn có thể giết một vị cứu tinh hay một anh hùng khi nghĩ về câu hỏi kim ưu j i n cuối cùng đã đưa ra câu trả lời của mình điều gì đó tương tự tôi có thể làm điều đó miễn phí sau khi có suy nghĩ này u din đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đi săn săn một con rắn kim thật dễ dàng mọi người đều mong đợi sự kiện trọng đại tuy nhiên sự kiện lớn mà họ mong đợi đã không xảy ra hội phượng hoàng từ bỏ cơ hội tham gia liệu hữu mì từ bỏ cơ hội tham gia điều duy nhất mà công chúng nhận được là thông báo từ các bang hội hạng nhất từ bỏ cơ hội tham gia săn mục tối gì tại sao họ từ chối tham gia tại sao phản ứng này lại khác với lần trước mọi người đều bối rối trước phản ứng hoàn toàn trái ngược từ các bang hội khi so sánh với cuộc tấn công vào học trạm thì hòn đờ nhị ô n g khi hầm mục hạng a xuất hiện ở bất sản các bang hội đã khá háo hức tham gia tuy nhiên câu trả lời đã sớm được tiết lộ ông chủ của hầm mục đã được xác nhận là g i á n kim g i á n kim con quái vật bị cả thế giới tranh xa thông tin về g i á n kim nhanh chóng được lan truyền trên toàn thế giới và mọi người bắt đầu hiểu tuy nhiên vẫn có những người tranh luận đồ hèn nhát tôi nghĩ họ rất mạnh khi những con quái vật mạnh hơn một chút những chiến binh mạnh mẽ này đều chạy và ẩn nó như những con chuột những tên khốn tự gọi mình là anh hùng chỉ đầy khí phách những lời buộc tội đối với những người chơi nổi tiếng khác nhau là ác ý cho rằng họ chỉ biết tích lũy tài sản của mình và phô trương những kỹ năng kém cỏi của mình tất nhiên không phải ai cũng từ chối thẳng thường sự tham gia của gữ messi ạ vẫn đang được thảo luận b h á c xin hy tôi sẽ cố gắng thử thách trong ngục tối ngay khi tôi chuẩn bị đầy đủ giống như các ban g hội khác hiệp hội messi、sì、ạ đã quyết định từ bỏ ngục tối tuy nhiên chiến lược của họ thông minh hơn nhiều và có thể thấy điều đó từ phản ứng của công chúng nữ thần phát xin h đã xuất hiện chỉ có hiệp hội messi、sì、ạ là dũng cảm và xứng、đáng. mọi người không hề đổ lỗi cho hội mẹ xì ạ vì họ tin tưởng mà không nghi ngờ gì về việc họ đang có ý định thách thức ngục tối họ sẽ xóa nó kim ủi j e n cũng không nghi ngờ rằng hiệp hội mẹ xì ạ sẽ thách thức ngục tối sau khi chờ đợi một cơ hội tốt họ đã làm điều đó một năm sau khi hầm ngục mở cửa vì một vài lý do không có ai đủ mạnh để đánh bại nó trong ghịu mẹ xì ạ hiện tại không có thành viên nào có thể thách thức ngục tối mà không có nguy cơ thất bại và tử vong cao vì vậy không có lý do gì để thử ngay cả khi ai đó có cơ hội nếu họ đi một mình trong khi danh tiếng của hội mẹ xì ạ sẽ đi lên họ sẽ không thể đánh bại ngục tối nếu tôi nhớ không lầm thì hầm ngục đã được dọn sạch vào mùa đông năm sau tất nhiên không có lý do gì để họ sử dụng hầm ngục này để tăng danh tiếng vì vậy kim hữu jin quyết định dọn dẹp n g ụ c tối và vì vậy anh đã chờ đợi nếu các bang hội từ bỏ nỗ lực thách đấu và họ không thể tìm thấy 99 n g ư ờ i để thách đấu trong hầm ngục thì cơ hội sẽ được chia sẻ với những người chơi quốc tế chính phủ hàn quốc cuối cùng sẽ mở cửa và cho phép các cầu thủ nước ngoài tham gia chính phủ hàn quốc cho phép các bang hội nước ngoài tham gia thử thách giá đờ nhị ô n g và như hữu jin mong đợi cánh cửa đã được mở ra khi những cánh cổng ngục tối lần đầu tiên xuất hiện các quốc gia trên khắp thế giới đã tập hợp lại để ký một trong số đó có một điều khoản liên quan đến thử thách của ngục tối đối với ngục tối trong biên giới của họ mỗi quốc gia đều có chủ quyền để xác định xem họ có muốn thách thức nó hay không tuy nhiên trong trường hợp họ không có ý định thách thức ngục tối hoặc không thể lấp đầy hạng lạch họ đã đồng ý rằng họ sẽ mở cửa biên giới của mình và để các cầu thủ nước ngoài cũng tham gia tấn công sự thật đó là một mệnh đề hiếm khi được sử dụng không có lý do gì để người chơi ở nga đi thử thách ngục tối hạng d ngay cả khi người chơi ở hàn quốc không thể đánh bại nó tuy nhiên trong trường hợp của một đợ nhi ông hạng a thì khác ngay cả trên khắp thế giới rất khó để người chơi có cơ hội thách thức một n g ụ c tối hạng áp và sẽ là nói dối khi nói rằng không có nhiều người muốn tham gia thử thách bất kể đó là con rắn nịt nợ nạ k ẹ hay con rắn tử thần chưa bao giờ bị đánh bại hay bạn phải điên cuồng mới có thể thách thức nó ở hàn quốc có thể có hàng trăm người được gọi là điên nhưng trên toàn thế giới có hàng nghìn người trong số họ 41 n g ư ờ i chơi nước ngoài được xác nhận tham gia trận chiến việc tuyển dụng 99 vị trí đã hoàn thành liệu cuộc săn lùng rắn kim này có phải là lần đầu tiên thành công vì vậy 41 n g ư ờ i nước ngoài đã chọn tham gia cuộc tấn công vào n g ụ c tối tất nhiên kim hữu jin cũng tham gia cuộc tấn công nhưng anh ấy không làm điều đó dưới danh nghĩa của hội phượng hoàng ông isaac ivano hãy bước về phía trước isaac ivano một công dân nga thuộc công hội m ộ c ộ t đó là tình trạng hiện tại của kim hữu jin nhìn vào ngoại hình chẳng thấy có nét nào của kim hữu jin cả từ làn da trắng đến mái tóc vàng tôi sẽ cần một chiếc mặt nạ như thế này cho chính mình đó là một màn ngụy trang tinh vi được o h c chan chuẩn bị cho anh ta tuy không hoàn hảo nhưng khả năng của loại mặt nạ này rất tốt được làm bằng da đọc kẹo gắn trở chiếc mặt nạ cho phép người đeo nó thay đổi diện mạo và rất khó bị nhìn thấu tuy nhiên điều ấn tượng hơn là sự giả mạo trong khi người chơi nước ngoài không cần nhiều giấy tờ tùy thân để vào h ầ m n g ụ c thì id của người chơi vẫn rất khó làm giả điều này không được làm riêng cho tôi tôi chắc chắn rằng có nhiều danh tính khác mà tôi có thể đã sử dụng rõ ràng là oh se chan có rất nhiều nhân dạng giả như anh ấy đã dễ dàng đưa một chiếc cho kim ủ jin anh ấy tuyệt vời về nhiều mặt thủ jin ban đầu đánh giá cao và đánh giá oh se chan rất cao nhưng thậm chí sau đó dường như anh ấy đã đánh giá thấp anh ấy có hai lý do khiến oh se chan bắt kim ủ jin cải trang để vào ngục tối thứ nhất vì hội phượng hoàng đã công khai từ bỏ cơ hội vào ngục tối của họ nên hội đã cấm các thành viên công khai gia nhập lý do khác là để che giấu kỹ năng của kim bù j i n o u h a t se chan đã biết được kim bù j i n tuyệt vời như thế nào từ l e e jin a vì vậy anh ấy biết rằng nếu kim bù j i n nhập tên của chính mình và thể hiện kỹ năng của mình anh ấy sẽ ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý cả hai đều tốt và xấu vì vậy để không bị lộ anh ta đã sắp xếp để kim bù j i n sử dụng một danh tính giả tôi khá may mắn kim bù j i n thực sự rất biết ơn vì anh ấy đã có ý tưởng tương tự trong đầu ngoài ra có một người khác cũng đang sử dụng danh tính giả khỉ thật tôi không thể tiếp tục như thế này đó là li jin a người đứng bên cạnh kim bù d i n anh ấy cũng có một chiếc mặt nạ giúp anh ấy có làn da trắng và mái tóc vàng mặt nạ này khá tuyệt nhưng ăn vào thấy khó chịu quá vì đeo mặt nạ lizin a không thể ăn một thanh s ô cô lại như anh ấy thường làm bạn đang nhìn gì đó lizin a hỏi với giọng s ắ c l ạ n h khi thấy kim u j i n đang nhìn mình đáp lại kim u j i n cũng đặt một câu hỏi bạn có lo lắng không lo lắng lizin a khịt mũi tôi là một người đàn ông thép tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng kể từ ngày tôi được sinh ra không bao giờ dù nói vậy nhưng lizin a thực sự khá lo lắng vì lo lắng trong những tình huống căng thẳng như vậy là điều bình thường rán kim con rán kim con rắn tử thần chưa từng bị đánh bại giờ anh phải vào ngục tối để săn n ó khi đã vào bên trong họ không thể quay lại trước khi đánh bại nịt nở nạ kẻ còn bạn thì sao bạn có lo lắng không vâng kim bù d i n cũng căng thẳng nhưng đó là vì một lý do khác so với những gì l e e j i n a tôi t ỏ mò không biết điều gì sẽ xảy ra bù d i n nhìn vào một món đồ t r o n g kho của mình khi anh có suy nghĩ này mặt nạ thần chết đánh giá huyền thoại có thể sử dụng cho cấp độ một trở lên mô tả mặt nạ của thần chết truy cập và điều khiển trực tiếp quái vật tự ni ẩu được triệu hồi các hiệu ứng tăng m ư sức mạnh phép thuật tăng mười phần trăm phục hồi sức mạnh phép thuật món đồ này là lý do khiến kim hữu jin căng thẳng ngay cả d ù h ắ n giỏ hụa cũng không quản lý để nhúng tay vào nó một kỹ năng mà ngay cả vua của ợ nì ậu cũng thèm muốn giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh ta truy cập và kiểm soát nếu có được điều này thì anh ấy tự tin rằng mình có thể tiêu diệt được hội m ẹ s i ạ trong ba năm điều này khiến kim hữu jin cảm thấy căng thẳng và hơi phấn khích đừng lo lắng hãy tin tưởng ở tôi l e e jin a ngay cả khi tính cách của bạn là giác tôi cũng không bao giờ khiến đồng đội của mình thất vọng đây là lý do kim h ữ jin không thể liên quan đến li jin a anh ấy hơi quán ốc bây giờ chúng ta sẽ vào ngục tôi và cùng với đó hai người họ đi về phía lối vào ngục tối chương năm mươi sau khi bước vào cổng xung quanh họ là những á n h sáng trắng đã sớm biến mất để lộ ra xung quanh họ ở trong một khu rừng rậm gợi nhớ đến rừng nhiệt đới amazon một cái nóng nột ngặt và ở m ớt bao bọc lấy họ sống sót trong năm ngày ngay lúc đó thông báo về nhiệm vụ xuất hiện khiến hầu hết mọi người trong ngục tối đều phải thốt lên gì một nhiệm vụ sinh tồn chỉ trích đây là điều tồi tệ nhất chết tiệt tờ lờ cái này bằng tiếng anh làm tôi rất ngạc nhiên sợ bị và cơ cuối cùng ngay cả khi bạn muốn rời đi bạn vẫn cần phải sống sót ít nhất bốn ngày nói cách khác bất kể họ đã làm gì tầng đầu tiên sẽ mất năm ngày để hoàn thành nhưng đối với đ ợ nhì ổng hai tầng tốt nhất là nên hoàn thành tầng đầu tiên càng nhanh càng tốt một nhiệm vụ sinh tồn ở hạng a có nghĩa là có thể có một con quái vật cực kỳ mạnh bất kể thực tế là sống sót là một nhiệm vụ có nghĩa là nó sẽ không dễ dàng vì vậy tự nhiên nhiều người chơi thậm chí còn trở nên lo lắng hơn bao gồm cả li j i n a anh ấy quay sang kim hữu j i n và hỏi chúng ta làm gì chúng tôi bắt đầu thử nghiệm kiểm tra khi nhớ lại bài kiểm tra cuối cùng một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng l i j i n a và đầu gối của anh ấy hơi run tôi phải kiểm tra một số mặt hàng mới ồ、oh, ồ、oh, đúng sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt của l i j i n a sau đó cả hai bắt đầu di chuyển chị ô đúc một con yêu tinh cô đơn loạn trọng và ngã xuống sàn một mũi tên lòi ra sau lưng con yêu tinh vừa mới đi qua bụi cây giờ đang nằm bất động trên sàn một mũi tên xuyên qua vết thương duy nhất của trái tim đó thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời của kỹ năng cái quái gì vậy lizin a người chứng kiến vụ giết người từ một phía gần như không thể ngậm miệng lại có thể đạt được một điểm quan trọng từ xa như thế này trong một khu rừng rậm giết một con yêu tinh bằng một mũi tên không khó nhưng để giết một con yêu tinh đang di chuyển trong khu rừng cách xa hơn một trăm mét chỉ bằng một mũi tên thì thật khó tin vì vậy ngay lúc đó li jin a đã tự hứa với mình đừng nghĩ quá nhiều về nó sau đó anh quyết định không bao giờ so sánh mình với kim u di nữa trong khi đó u jin người đã hoàn thành chuyến đi săn của mình vẫn chưa di chuyển không có gì ở gần đây sau khi xác nhận không có quái vật hoặc người chơi nào ở gần họ hoặc yêu tinh kim u jin tiếp cận con mồi mà anh ta đã giết bạn đã triệu hồi một bộ xương ngay sau khi đến cơ thể kim u j i n đã triệu hồi bộ xương của nó <cười> rất vui được gặp bạn khi l e e j i n a nhìn thấy sự xuất hiện của một ở kệ lệ tổng xô đi ở mới anh ấy không thể không đi đến và cố gắng xoa đầu nó tuy nhiên ở kệ lệ tổng xô đi ở đã lùi lại và tránh khỏi bàn tay của anh ta hở l e e j i n a khe c a o mày khi người lính bộ xương bước ra khỏi anh ta trước khi một lần nữa với lấy bộ xương đã tránh anh ta hạ <cười> hạ sau đó hãy xem những gì bạn có b ù một m cuộc đối đầu kỳ lạ giữa vươn và né đã nổ ra giữa l e e j i n a và bộ xương khi xem cảnh kỳ b ọ c này kim hữu d i n với tay vào túi đồ của mình lấy ra mặt nạ của thần chết và đeo nó vào bạn đã nhận được thành tích người đeo mặt nạ của tử thần anh ta nghe thấy một thông báo nhưng dường như không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào có cảm giác như anh ta chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ tuy nhiên khi anh ấy quay về phía l e e jin a p và bộ xương đang đánh nhau anh ấy nhận thấy một điều thú vị hụi trên đầu bộ xương xuất hiện một sợi chỉ đen trôi về phía hắn khi kim hữu d i n đưa tay về phía trước và nắm lấy chủ đề một thông báo xuất hiện trước mặt anh ấy đã kết nối với ở kệ lệ tông ở kệ lệ tổng số đi ở ngừng di chuyển ngay khi thông báo vang lên và đồng thời khung cảnh của ở kệ lệ tổng về bạn xuất hiện trong mắt kim ủ jin ha tôi có bạn sau đó l e e jin a lao về phía trước và ấn tay vào hộp sọ của bộ xương giờ thì tôi đã hiểu chỉ khi đó kim ủ jin mới thực sự hiểu được khả năng của mặt nạ thần chết những gì mặt nạ đã làm là kiểm soát một con quái vật ở n i o u được triệu hồi nếu bạn sử dụng mặt nạ bạn sẽ có thể nhìn thấy chính xác những gì con quái vật có thể nhìn thấy tôi cũng có thể kiểm soát nó có vẻ như anh cũng đã có thể kiểm soát nó di chuyển bàn tay của bạn có vẻ như anh ấy có thể sử dụng ở kệ lệ tổng số đi ở để nói chuyện ồ ha ha lizin a bị sốc trước sự việc và lùi lại vài bước mặt tái mét sơ kẹo bộ xương có thể nói khi bộ xương nhìn chằm chằm vào anh ta lizin a không thể không nuốt nước bọn một chút đặc biệt là khi đôi mắt rực lửa của bộ xương bắt đầu bùng cháy với ngọn lửa vàng ei f họ rụt đã được kích hoạt một thông báo vang lên bên hai kim vũ j i n và anh không thể không suy nghĩ rộ hẳn dò vựa sẽ chết vì ghen tị nhiệm vụ sinh tồn đó là một nhiệm vụ chỉ với một điều kiện tồn tại trong một khoảng thời gian cụ thể theo một cách nào đó đó là một nhiệm vụ rất đơn giản thông thường người ta nghĩ rằng các nhiệm vụ săn một con quái vật đáng sợ hoặc tiêu diệt hàng ngàn con quái vật sẽ khó hoàn thành hơn tuy nhiên tình hình diễn ra rất khác so với những gì bạn tưởng tượng chết tiệt nhiệm vụ sinh tồn giống như một thiên đường dành cho quái vật những con quái vật có thể được tìm thấy trong nhiệm vụ sinh tồn nhiều hơn bất kỳ loại nhiệm vụ nào khác nó không chỉ là có rất nhiều trong số họ thật là khó chịu khi có bao nhiêu loại khác nhau ví dụ khi thực hiện một nhiệm vụ tiêu diệt một nghìn học thông thường những con quái vật duy nhất mà người chơi gặp phải sẽ là học và tổng số mà người chơi có thể tìm thấy sẽ từ một nghìn đến ba nghìn tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ tuy nhiên trong một nhiệm vụ sinh tồn đặc biệt là một nhiệm vụ có giới hạn thời gian là năm ngày người ta có thể tìm thấy mọi quái vật có khả năng sinh sản trong tầng đầu tiên của ngục tối và số lượng của chúng thay đổi không giới hạn thực tế xếp hạng a và nhiệm vụ sinh tồn sự kết hợp tồi tệ nhất có thể tôi thậm chí không muốn nghĩ về việc sẽ có bao nhiêu chiếc với thứ hạng là a người chơi rất có thể gặp phải nhiều quái vật hơn trước đây hơn nữa với tình hình hiện tại các cầu thủ chỉ còn lại hai sự lựa chọn khó khăn chúng ta làm gì ở đây những con quái vật sẽ ngửi thấy mùi thức ăn của chúng tôi và đổ xô đến chúng tôi thay vào đó tốt hơn là bạn nên liên tục di chuyển và săn chúng khi chúng ta đi tiếp tục di chuyển và giết những con quái vật khi chúng gặp phải chúng h o ặ cố c gắng giữ một vị trí trong khi chịu sự tấn công của những con quái vật tốt hơn là nên di chuyển hầu hết người chơi đã chọn cái cũ có rất nhiều người chơi xung quanh chúng tôi có thể hợp lực với họ trước tiên chúng tôi sẽ phải di chuyển xung quanh một vài ngày để đánh giá tình hình chung sẽ không khôn ngoan nếu bạn đưa ra những quyết định hấp tấp trong một môi trường mà bạn không biết quái vật sẽ đến từ hướng nào và khi bạn không biết điều gì có thể xảy ra nhưng tất nhiên mọi người đều không đưa ra quyết định giống nhau thay vì chạy trốn những con quái vật có những người như li jin a và kim h u jin đã đi theo những con quái vật thay thế đó không phải là tin tốt cho những con quái vật ba con n c đang đối đầu với lizina vào lúc này trong thế ba chọn một bọn n c có lợi thế hơn về số lượng và kích thước đây là cú đấm tiêm phép lịch sử của tôi tuy nhiên chống lại ba con n c lizina đã sử dụng bạo lực không hề sai lầm anh ta dùng nắm đấm của mình để từ từ nghiền nát cơ thể của lũ học giống như đang nặn đất sét một chiếc mũi bị gây dưới cú đánh hộp sọ của loài học chìm đi một phần ba và nó bay về phía sau nó đã không nhận được sau đó khi nhìn thấy điều này lizina nhìn xuống nắm đấm của mình và nghĩ tôi cũng mạnh mẽ anh ấy rất mạnh mẽ nó không phải là tự thu mình hay tự hái tôi không yếu đuối khi nghĩ vậy lizin a quay đầu lại nhìn qua khu đất trống mà anh ta đang ở có một người lính bộ xương đang tiêu diệt con cuối cùng trong nhóm năm con ngọc chỉ bằng một thanh đại đao đó là gã đó hoàn toàn là một con quái vật anh nhìn bộ xương và không khỏi nhớ lại cách đây vài giờ khi biết rằng mặt nạ của thần chết có thể tiếp cận và điều khiển bộ xương của mình kim bụi zin ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm nó anh muốn xem mình có thể làm được bao nhiêu với khả năng kiểm soát mà anh có lúc đầu nó không đáng sợ như vậy đương nhiên điều khiển một sinh vật không giống như điều khiển một nhân vật bằng cách nhấn các nút trên bộ điều khiển hoặc bàn phím thay vào đó nó giống như cố gắng thuần hóa một con ngựa ho nó không thể được thực hiện hoàn hảo ngay từ đầu nhưng theo thời gian kim ưu j i n ngày càng trở nên giỏi hơn trong việc điều khiển ở kệ lệ tổng s o đ i ở bây giờ thật điên rồ năm con ngọc chết dưới chân bộ xương là bằng chứng tốt nhất những bộ xương nhỏ này không phải là trò đùa ở kệ lệ tổng s o đ i ở do kim ưu j i n điều khiển có hiệu quả chiến đấu cao hơn gấp đôi so với ở kệ lệ tổng s o đ i ở bình thường tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bộ xương được triệu hồi như thế này trước đây khi sử dụng bộ xương các kỹ năng mà kim ưu j i n sở hữu như bờ l ũ h ệ bọn và bờ l ụ bạ sần không hoạt động nhưng anh ấy vẫn có thể sử dụng các kỹ năng như bùn sợt và sùn mòn ở kệ lệ tổ Li h h h n u zin E-I-E-H-H-H-R-U-T g t h a đột ư ợ c mặc sử dụng m dù có nhiên phạt.、Khi、được sử dụng bởi ở kệ lệ tổng s ô đi, đi, đi,、so、đi ở quay về phía li zin a và gọi điều này khiến biểu cảm của li zin a trở nên xấu xí không lịch sự khi nói chuyện trực tiếp với người khác sao không cảm thấy tốt khi bị đối xử như một cấp dưới chỉ bằng một bộ xương đơn thuần bạn có muốn thử cú đấm tiêm phép lịch sử của tôi không lizin a không lùi bước bởi vì đó chỉ là ở kệ lệ tống sô đi ở chứ không phải kim vũ j i n nhưng trước khi anh ấy có thể thử bất cứ điều gì bạn cảm thấy thế nào một giọng nói đầy sát khí vang lên sau lưng lizin a lizin a giật mình quay nhanh lại để thấy kim vũ j i n đang tiến lại gần mình mẹ kiếp thằng khốn nạn này giả vờ điều khiển những bộ xương trong khi tiếp cận từ phía sau tình trạng cơ thể của bạn thế nào khi lizin a có cuộc đấu tranh nội tâm kim vũ din lặp lại câu hỏi của mình nụ cười n g điệu của lizina đanh ấy lại chẳng phải chúng ta đã đi săn suốt thời gian qua sao trong ba giờ kể từ khi hầm mục được mở kim ujin và lizina đã giết hơn một trăm linh con khói vật những người chơi bình thường không thể đạt được con số như vậy ngay cả khi đã cố gắng trong hai ngày đó không được coi là đi săn sao vậy bạn gọi những gì chúng tôi đã làm cho đến nay trước câu hỏi của li jin a kim bù jin đã đưa ra một câu trả lời đơn giản khởi động khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của kim bù jin mà không có một chút định l ợ m g li jin a biết anh ấy có ý đó thực ra tôi nghĩ không phải là một ý kiến hay để tôi tiếp tục như thế này tôi đang ở đâu mấy giờ rồi a tôi bị thiếu máu vâng tôi bị thiếu máu nó khiến tôi rất chóng mặt kim bù jin không nói gì với li jin a tờ u cờ thay vào đó là ở kệ lệ tổng xô đi ở đi đến chỗ họ và đâm vào mông lizin a khiến anh ta hét lớn và nhảy đi bạn đang làm cai quai gì t h ế bạn nói rằng bạn bị thiếu máu tôi đang cố gắng cung cấp cho bạn một số chất sắt bạn là đó không phải là một mũi tiêm nó có quan trọng không dù sao thì sắt cũng đang đi vào cơ thể bạn khỉ thật làm thế nào mà có ý nghĩa lizin a thực sự cảm thấy muốn khóc tên khốn kim hữu di này n thật quá đáng kim hữu di liếc nhìn biểu hiện của anh ấy và gật đầu vì bạn trông rất tức giận điều đó có nghĩa là bệnh thiếu máu của bạn đã biến mất đi nào khi nghe điều này Lizina l nỗ đã từ bỏ ự chương vô í c c năm mươi mốt ngày nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ sinh tồn là ngày thứ hai vào ngày đầu tiên có rất ít trận chiến quy mô lớn vì người chơi và quái vật dành thời gian để xem xét môi trường xung quanh khi điều đó kết thúc là lúc cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu tuy nhiên điều đáng sợ hơn là ngay cả khi chiến đấu người chơi cũng phải cảnh giác trước những nguy hiểm khác lấy ví dụ khi chiến đấu với một bầy gỗ lìn trong cuộc chiến có thể bị tấn công bởi một nhóm c ổ bó nở hoa kóc một trận chiến quy mô như vậy sẽ kích thích những con quái vật xung quanh và có thể gây ra một cơn điên cuồng hay thường được gọi là làn sóng quái vật đây cũng là một trong những lý do tại sao người chơi chọn ở lại di chuyển thay vì ổn định ở một địa điểm không phải quá yên tĩnh sao ừ tuy nhiên những người chơi trong ngục tối không thể không cảm thấy rằng họ đang phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn trái ngược với những gì họ mong đợi trong ngày thứ hai các cầu thủ đã chuẩn bị để đối mặt với một cuộc đấu tranh lớn nhưng thay vào đó họ đã gặp phải sự bình yên nó đã được yên tĩnh vào ngày thứ hai nhưng ngay cả thứ ba ngay cả khi ngày thứ ba đã đến và trôi qua nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ trận chiến nào như vậy rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra nếu không thì sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có quái vật trong mục tối tôi không biết đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và vì vậy một số người bắt đầu tìm kiếm manh mối ô i chúa ơi có phải tất cả đều là xác chết không có bao nhiêu người chết ở đây tôi nghĩ có ít nhất một trăm xác chết ở đây những người bắt đầu điều tra đã bắt gặp một bãi đất trống trong đó xác của những con quái vật chất thành đống cao như một ngọn núi và nó không chỉ là một những chất làm sạch như vậy có thể được tìm thấy ở khắp các khu rừng ai đã làm điều này điều này chứng tỏ rằng ai đó đang săn quái vật và tàn sát chúng tôi không biết ai đã làm điều này nhưng nó không bình thường đây có phải là một số loại sự kiện hiếm các không đây không phải là sự kiện hiếm hãy nhìn ở đó đó hả đó là những hàng rào có vẻ như điều đó không hoàn toàn được thực hiện bằng vũ lực họ đã tạo ra một mê cung hàng rào và tưởng để gây nhầm lẫn cho những con quái vật nhìn xuống đất có dấu hiệu bị đào bới khắp nơi đó là một cái bẫy khổng lồ tại thời điểm này bạn không thể gọi nó là một cái bẫy đó là địa ngục cơ thể có được gò đống lớn đều đạt được nhờ việc sử dụng một cái bẫy tinh vi tất cả những người chơi điều tra đều dùng mình và họ không đơn độc ôi chúa ơi lee zin a không biết phải nói gì khi nhìn s ắ c của óc lee rất mờ ẩn và gô lên trước mặt mình chúng là những con quái vật mà anh đã săn nhưng chúng không bị săn như anh thường làm đây có phải là cách anh chàng này đi săn không đó là phương pháp của kim ưu j i n làm thế nào bạn có thể săn như thế này đồ không i ê n theo quan điểm của l e e jin a phương pháp này vượt ra ngoài suy nghĩ thông thường khi l e e jin a săn quái vật nó giống như một con sư t ử săn một con sói anh ta sẽ lập một kế hoạch và sử dụng các vật phẩm nhưng cuối cùng nó vẫn phải đánh bại nó bằng sức mạnh của mình tuy nhiên kim ưu jin thì khác kim ưu jin không trực tiếp đối đầu với lũ quái vật dù có thể dễ dàng giành chiến thắng với sức lực của mình anh vẫn quyết định xuất trận sau khi tìm được một địa điểm thích hợp đầu tiên anh sử dụng tường hàng rào và các chướng ngại vật tự nhiên để làm một mê cung sau đó sử dụng kỹ năng bỡ lủ hẹp hòn anh ta l ắ p đinh kiếm vài nhiều loại vũ khí khác và bẫy khắp mê cung khi nó hoàn thành kim bụi jin sau đó sử dụng ở kệ lệ tổng sổ đi ở của mình để dụ quái vật vào mê cung những con quái vật bị thu hút sẽ bị dính bỡ lủ hạt sần cũng như chịu vết thương từ vũ khí máu và vũ khí xương được cài đặt trong mê cung trước khi phải chiến đấu với li jin a và ở kệ lệ tổng sổ đi ở hiệu quả như những gì người chơi đã thấy trước đây thi thể trồng chất như núi máu chảy như sông sử dụng cơ thể của những con quái vật kim u j i n đã tạo ra nhiều vũ khí máu và vũ khí xương khi số lượng cơ thể tăng lên anh chàng này ngày càng trở thành một con quái vật càng đánh nhiều trận giết càng nhiều quái vật kim u j i n càng trở nên mạnh mẽ hơn nuốt chừng khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình l e e j i n a quay lại nhìn kim u j i n người đang đứng trên h ư n g cây với mặt nạ của thần chết che mặt đột nhiên trước sự ngạc nhiên của anh ấy kim u j i n tháo mặt nạ ra và quay sang anh ấy chuyện gì vậy kim u j i n trả lời khi anh ấy nhảy xuống bên cạnh li din a tình hình đã thay đổi gì mọi thứ đã thay đổi chuyện gì đang xảy ra vậy nếu kim b u j i n người đã bỏ qua việc săn quái vật của họ như một cuộc khởi động đơn giản có thể nói một điều như vậy điều đó có nghĩa rằng đó không phải là một thứ đơn giản như một đám quái vật hay những thứ tương tự l e e jin a căng thẳng một con quái vật thực sự mạnh đã xuất hiện hay những người chơi khác đã tìm thấy vị trí của chúng tôi và sắp g i ế t chúng tôi thay vì trả lời anh ta kim b u j i n lại gần ngọn núi sát sống và niệm chú về phía một s á t chết ọc ở giữa triệu hồi ở kệ lại tổng khi câu thần chú được kích hoạt da và thịt của con ọc tan chạy chỉ còn lại những bộ xương bắt đầu trồi lên sau đó một ngọn lửa được thắp lên trong mắt nó l i j i n a người nhìn thấy điều này đã vô cùng sửng sốt cái cái quái gì vậy không phải anh ta chỉ triệu hồi chín người trong số họ sao theo như l i j i n a biết kim bù j i n chỉ có thể triệu hồi chín người lính bộ xương nhưng bây giờ kim bù j i n đã triệu tập một phần mười và đó không phải là tất cả ngay sau đó anh ấy đã triệu tập đội thứ mười một và sau đó là đội thứ mười hai q bạn không thể chỉ triệu hồi chín bộ xương sao cảnh tượng này khiến l i j i n a vô cùng sợ hãi và vì vậy anh ấy không thể không hỏi lần này kim bù j i n đã trả lời tôi chỉ có thể triệu tập chín khi nói điều đó anh ta triệu hồi chiến binh bộ xương thứ mười ba của mình cho đến một lúc trước kim bù j i nhớ n lại chuyện xảy ra chỉ vài phút trước mọi người đều sợ bạn em bị sa di okhe ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ tặng t cho bạn một phần sức mạnh của họ các bậc kỹ năng cho tinh thông chiến binh bộ xương đã tăng thêm một bậc khi anh ấy nhìn vào cửa sổ kỹ năng sau khi nghe thông báo đôi mắt của kim bù j i n mở to ở kệ lệ tổng hồ di ô mà sơ di xếp hạng dê mô tả nâng cao khả năng của bộ xương được triệu hồi và tăng số lượng tối đa có thể được triệu hồi hiệu ứng tăng dần theo thứ hạ kỹ năng các hiệu ứng khả năng của bộ xương tăng 15%. ờ l t á m lính bộ xương có thể triệu hồi một nụ cười trải dài trên khuôn mặt của kim ủ j i n d rộ hẳn dò hựa sẽ ghen tị số lượng chiến binh rất quan trọng trong một trận chiến và sự khác biệt giữa chín và mười ba sẽ thay đổi đáng kể loại chiến thuật có thể được sử dụng đương nhiên kim ủ j i n biết cách tối đa hóa sự khác biệt bốn người sẽ là cung thủ bốn người lính ở kệ lệ tổng mới do đó đã được chuyển đổi thành cung thủ và đương nhiên số lượng chiến thuật có sẵn cho kim ủ dinh thay đổi hay đi trước sau khi liên tục sử dụng bẫy kim ủ dinh quyết định đi săn k h á i vật thay vì dụ và bẫy chúng rốt cuộc nếu bạn đã được tăng hỏa lực tốt nhất là nên sử dụng nó vâng chúng ta hãy đi lizin a hoan nghênh sự thay đổi hãy có một trận chiến thực sự trận chiến thô là tốt nhất ngay cả khi có khả năng bị thương tôi sẽ chỉ cho bạn cách tôi lizin a sẽ tàn sát con quái vật khuôn mặt của lizin a đỏ bừng vì phấn khích đôi mắt anh bắt đầu bừng sáng với tinh thần chiến đấu nhưng ngọn lửa trong mắt anh ta mở đi một chút sau đó không lâu tại sao bạn vẫn ở bên cạnh tôi nhìn thấy biểu hiện của lizin a kim bù j i n đi qua đứng trước m ặ t anh bây giờ tôi đang dẫn đầu kim bù d i n người đã điều khiển chiến trường từ phía sau giờ đang đứng trên chiến tuyến Lee Jin A chương ư ờ i lớn k i Tôi giải điều nhìn anh bạn nên cố gắng n hết sức. Tôi có thể giải quyết bất cứ điều gì khác h gì bất cố sức có cứ quyết n g tôi k h năm mươi hai Chương ừ thự trên chiến trường phủ đầy sát chết của những con cụ b o n g nợ một người đàn ông đang thở hổn hển chỉ cần nhìn vào khuôn mặt người ta có thể nhận ra rằng người đàn ông đó rất muốn nằm xuống và nghỉ ngơi người đàn ông với đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn sang một người đàn ông khác cũng đang kết thúc cuộc chiến của chính mình này đó là tất cả chúng biểu hiện của anh ấy là nghiêm túc và lịch sự khi anh ấy tiếp tục chúng ta có thể nghỉ ngơi ngay bây giờ không như thường lệ kim vũ j i n không trả lời câu hỏi của l e e j i n a thay vào đó một bộ xương bước đến gần anh và lắc đầu như thể muốn nói không bạn không thể l e e j i n a nhắm chặt mắt khi nhìn thấy điều này hình bóng kim vũ j i n hiện lên trong tâm trí anh thẳng khốn này anh nhớ lại cuộc chiến vừa xảy ra trước đây l e e j i n a tin rằng nếu không có ở kệ lệ tống xô đi ở anh ấy có thể đánh bại kim vũ j i n đó cũng không phải là sự tự tin c h ố n g rỗng mặc dù trước đó anh ấy đã thua một người trước kim bựu jin và anh ấy thậm chí đã đầu hàng anh ấy nhưng anh ấy đã không chiến đấu cho sự sống của mình khi đó thằng khốn q u á i dị điên rồ tuy nhiên trận chiến mà anh vừa chứng kiến đã khiến anh phải suy nghĩ lại về suy nghĩ đó làm thế nào là công bằng cho phần còn lại của chúng tôi anh chàng này giống như một con q u á i vật trở về từ tương lai hay gì đó làm thế nào mà một người thậm chí không phải cấp 30 lại có thể mạnh như vậy anh ấy đã quá hiệu quả khi chiến đấu năng lượng tiêu hao trong quá trình cố gắng làm bị thương đối thủ của bạn là rất lớn tuy nhiên có vẻ như kim u j i n không hề cảm thấy căng thẳng điều này có thể xảy ra bởi vì kim u j i n đã xem toàn bộ bức tranh khi chiến đấu anh ấy không chỉ nhìn những gì trước mặt như một game giấc bơ gờ thay vào đó anh ấy nhìn toàn cảnh như những gì anh ấy đang chơi một trò chơi mô phỏng chiến thuật và đưa ra quyết định của mình sau khi cân nhắc hướng đi tốt nhất tôi phải học cách chiến đấu như vậy đối với l e e j i n a anh ấy không chỉ theo dõi một cách ngạc nhiên mà thay vào đó anh ấy còn quan sát để học hỏi đây là lý do thực tế tại sao kim u j i n thử nghiệm và chiến đấu với l e e j i n a đây là cách người bất tử chiến đấu kim u din đã từng học cách chiến đấu của lizina và bây giờ khi lizina đang nhìn anh ấy anh ấy sẽ đảm bảo rằng anh ấy đã dạy anh ấy đúng cách anh ấy sẽ tiêu hóa nó từng chút một anh ấy sẽ xem và học hỏi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi và anh ấy sẽ có thể sử dụng nó nói cách khác khả năng hiện tại của li jin a không đạt tiêu chuẩn của kim u j i n đó là lẽ tự nhiên hiện tại lượng kinh nghiệm mà người chơi có được ở mức đáng thương khi so sánh với kim u j i n người đã sống sót sau nhiều cuộc xung đột trước khi bị phản bội nếu có nhiều người có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của anh ấy điều đó thật kỳ lạ tôi có thể làm việc với cái này nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác rộ hẳn dọ a sẽ không còn là mối đe dọa nữa với vầng hào quang hiện tại kim u din chắc chắn với tốc độ mà anh ta đang có được sự ưu hái của em mỹ xạ dị óc the ờ nờ ý h ớt thì thật khó để dồ hằn dò do v ừ a có thể đạt được cấp độ trước đây của mình mặc dù hiện tại kim u din không thể làm gì nhiều để tác động đến anh ấy sự ủng hộ của vầng hào quang hoặc thiếu nó sẽ có thể gây tử vong cho sự phát triển của dồ hằn dò do v ừ a tuy nhiên sự vắng mặt của dồ hằn dò do v ừ a có nghĩa là hiệp hội m ẹ s s i ạ sẽ tự do hơn nhiều so với trước đây nếu không có dồ hằn dò do v ừ a ảnh hưởng của hiệp hội m ẹ s s i ạ sau cuộc chiến với nhật bản năm 2025 sẽ lan nhanh hơn nhiều so với trước đây trên thực tế kim bù jin nhớ rằng khó khăn lớn nhất mà hội m ẹ s s i ạ gặp phải sau năm 2025 là v u a của r、er、n i ị â hiệp hội m ẹ s s i ạ trở thành ngọn hải đăng sáng trói cho tất cả những ai muốn thoát khỏi cái bóng của v u a của r、er、n h o tốc độ mà họ bộc lộ tham vọng của mình sẽ tăng lên nó có nghĩa là ngày mà hiệp hội m ẹ s s i ạ cởi bỏ mặt nạ của họ điều đó cũng có nghĩa là thời gian kim bù jin ra tay cũng bị rút ngắn lại lee s e dùn anh sẽ tháo chiếc mặt nạ chết tiệt đó ra sớm hơn ngày kim vũ j i n và l e e j i n a gặp nhau đã sớm đến gần đúng như tôi muốn kim vũ j i n hài lòng với tình hình anh ta bắt đầu đi về phía trước mẹ kiếp hãy đi cho đến khi chúng ta chết sau đó l e e j i n a theo sau anh ta 24 giờ còn lại đã có thông báo khi ngày thứ năm bắt đầu cấp độ của bạn đã tăng lên bạn đã đạt được cấp độ 30. khoảng không quảng cáo tăng thêm 6. e m hẹn bị xạ gì hóc the ẩn đờ y hớt rất ấn tượng bởi sự trưởng thành của bạn khoảng không quảng cáo đã tăng thêm 6. e m hẹn bị xạ gì hóc the ẩn đờ y hớt đã gửi một cuốn cạ lò g như một món quà đồng thời thông báo kim hữu d i n đạt cấp 30 cũng xuất hiện săn lùng trên tầng này gần như kết thúc kim hữu d i n nhìn xung quanh có thể nhìn thấy hơn 29 s á t chết và binh lính bộ xương và l e e j i n a đang kiệt sức hù hù, hù. biểu cảm của l e e j i n a giống như một quả mìn khoảnh khắc bạn dẫm phải nó nó sẽ nổ tung bùm một người lính bộ xương tiến đến l e e j i n a người đang quay về phía đó vẻ mặt hung dữ của anh ta không thấy đâu cả vào lúc đó ợ kệ l ạ tổng sổ đi ơ mở miệng đã đến lúc ăn chúng ta nên trải chiếu ở đâu lizin a cười dạng rỡ và bắt đầu tìm chỗ ăn cho họ trong khi đó kim vũ j i n đã kiểm tra tình trạng của mình kim vũ j i n cấp độ 30. h a l o emmy sa di optea ndi số liệu thống kê sức khỏe 92-123. t h ể lực 265. s ứ c mạnh p h é p thuật 395. thành tích 18. điểm bổ sung 3. nếu những người chơi khác nhìn thấy trạng thái của anh ấy họ sẽ tự hỏi liệu có điều gì đó không ổn trong mắt họ điều này đủ để vượt qua một n g ụ c tối cấp 50. ít nhất các chỉ số của kim vũ j i n có thể so sánh với những người chơi trên cấp 40. n ó vẫn chưa đủ tuy nhiên đối với kim vũ d i n số liệu thống kê của anh ấy vẫn chưa đủ con mồi mà anh ta định săn làm ộ t con quái vật hơn là những con quái vật được rồi tôi vẫn còn nhiều việc phải đi kim hướng ánh mắt về phía lizin a người đang thoải mái ăn một thanh sô、so、cô la trong khi xung quanh là những bộ xương lizin a bắt đầu lắp thanh sô、so、cô la của mình vào một trong những bộ xương bạn có muốn một miếng không nếu bạn muốn nó hãy đến và lấy nó tất nhiên lizin a không nghĩ rằng bộ xương thực sự sẽ cố gắng làm điều đó、Bum. vào thời điểm đó bộ xương giống như một con chó được huấn luyện lao về phía tay của lizin a và cắn nó ôi chú ơi Thấy cái người à y k h ô n Giờ thì anh ấy đã mở lòng g với tôi rồi. Li Jin thì anh n ấy đã mở bất ngờ trước rút tay ngờ hành động này, lính ạ bạn i mới bắt đầu ăn vào tay bộ xương. Rồi anh ấy nói, giọng đấy xúc động củi. và vừa vào với làm đặt đầu đấy động đã thanh bắt tay Thấy ta thể anh chưa, chúng ta đã có thể làm bạn với nhau. la ăn xương. Người sô cô xúc có l bộ ấy ở kệ lệ tồng ngay lập tức quay lại và giao thanh sô cô la cho kim u j i n cái kim u j i n đã mất một lúc để tháo mặt nạ của thần chết trước khi lấy thanh sô cô la l i j i n a hét vào mặt anh ta bạn có đang kiểm soát nó không đáp lại kim u j i n đã cắn một thanh sô cô la bất cứ điều gì chúng ta sẽ làm gì bây giờ san g i n g kim vẻ mặt của lizin a trở nên nghiêm túc chúng ta bắt đầu tầng hai vào ngày mai phải không thành thật mà nói lizin a đã quá bận rộn với việc săn quái vật đến n ỗ i anh ấy không có thời gian để lo lắng bạn đã sẵn sàng chưa nếu không có kim b ù j i n o h a s e chan sẽ không bao giờ tống lizin a vào ngục tối ngay cả khi anh ta vẫn xin đối với lizin a kim b ù j i n thực tế là một cứu cánh khi lizin a hỏi câu hỏi của anh ấy b ù j i n đã bắt đầu sắp xếp thông tin anh ấy có về nịp nở nạ kẹ rắn kim là một con rắn dài ba mươi mét được bao phủ bởi những chiếc gai dài như kim giống như một con nhím nó sẽ không dễ dàng Nó cực khả ỳ nguy nó, nó năng, năng này khiến nó cực kỳ khó đối phó nhưng nó đã nguy hiểm ngay cả khi không có nó đây có lẽ là tất cả những gì mà những người khác sẽ có thể tưởng tượng tất nhiên tất cả các bên gặp phải hầm mục đã lên kế hoạch và phỏng đoán của riêng họ về khả năng của con quái vật và cách đối phó với chúng tuy nhiên vì nó chưa bao giờ bị bắt thành công trước đây nên không có kế hoạch xác nhận nào về cách đối phó với nó theo ý kiến của tôi n ị n ờ nạ k ẹ có thể sẽ phát nổ như một quả lựu đạn mảnh và khiến gai bay tứ tung nếu ngay cả lizin a cũng có thể xem xét ý tưởng này thì người chơi khác cũng sẽ chuẩn bị cho phù hợp thực tế là chưa có người chơi nào từng đánh bại n ị n ờ nạ k ẹ thành công điều đó có nghĩa là sẽ có một thứ gì đó khó đối phó có thể nó bắn khí độc từ cơ thể nó khí ga đó có thể là lý do tại sao biệt danh của nó là ít ờ nạ kệ sương mù độc đó là vũ khí thực sự của nịnh ờ nạ kẻ cơ thể nó được bao p h ủ bởi kim và những chiếc gai và mỗi chiếc gai đều được tầm chất độc vì vậy nếu những chiếc kim bắn ra chất độc có thể cũng sẽ theo đó mà ra đúng vậy điều gì sẽ xảy ra với chất độc nếu những chiếc kim biến mất nhưng nếu chất độc chạy ra khỏi cơ thể của nó nó sẽ không đau chứ lizin a biểu hiện một cách trầm âm đó là khí độc nó sẽ không cảm nhận được khuôn mặt của lizin a gián ra khi anh ấy nghĩ về điều đó tuy nhiên kim bụi i n đã ngừng chú ý đến anh ấy nhưng điều này vẫn chưa đủ khó để trở thành một mục tối được xếp hạng a phần mà kim bụi nghĩ đến nhiều nhất đó là nịt nở nạ kệ không đủ để xếp hạng a trong n g ụ c tối nếu săn rắn kim được xếp hạng a thì mỗi n g ụ c tối có nhiệm vụ săn rắn kim sẽ được xếp hạng a tuy nhiên có những n g ụ c tối với nhiệm vụ săn rắn kim chỉ được xếp hạng b sức mạnh của nịt nở nạ kệ bất kể bạn ước tính như thế nào tối đa là b phải có một lý do khác điều này cũng có nghĩa là có thứ gì đó khác đã tạo nên n ở nhị ở a nếu bạn không thể tìm thấy một vật phẩm huyền thoại trong n g ụ c tối a thì không phải vì nó không có ở đó mà là vì bạn trông không đủ chăm chỉ trong mỗi mục tối a nếu ai đó tìm kiếm đủ chăm chỉ người ta sẽ có thể tìm thấy một vật phẩm hoặc kỹ năng huyền thoại và đó là mục tiêu của kim bù jin hiện tại chỉ cần săn quái vật là tốt rồi gì tiếng kêu bíp đột nhiên một âm thanh lớn tương tự như tiếng sáo có thể nghe thấy từ đằng xa một đèn hiệu sos l e e jin a quay đầu lại ngạc nhiên hiện nay tất cả những người chơi đã đến được ngày thứ năm đều là những người ít nhất còn một chút sức lực và sau khi kim bù jin và l e e jin a gần như đã hoàn toàn thoát khỏi sàn nhà thì càng không có lý do gì để ai đó kích hoạt một đèn hiệu trợ giút có phải chúng ta đã bỏ lỡ một số quái vật dù khó xảy ra nhưng không có nghĩa là không thể đó không phải là một yêu cầu giải cứu đương nhiên đó không phải là ai đó đang kêu cứu đó là lời kêu gọi người chơi tham gia cùng nhau để săn rắn kim trên tầng hai lizin a cười họ nghĩ rằng họ có thể đánh bại con rắn sự tự tin của họ xuyên thủng bầu trời thật là buồn cười đối với anh ấy là họ nghĩ rằng họ có thể đánh bại con rắn nhưng mà trước đó không ai giết được chỉ đơn giản bằng cách kết hợp lại với nhau tuy nhiên kim bù j i n không cười bạn nghỉ ngơi trong bốn ngày đã đến lúc làm việc đó là để cho tôi nghỉ ngơi chỉ sau đó lizin a mới nhận ra rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của kim bù d i n bạn định làm gì Kim h mục. Mục mục trong h n t các đỡ nhì ông có thứ hạng cao đặc biệt là những đỡ nhì ố n g từ b trở lên các tầng sau tầng một ở các cấp hoàn toàn khác nhau mặc dù ai cũng biết rằng có rất nhiều cơ hội có được ở những tầng cao hơn nhưng thực tế là không thể có được chúng chỉ đơn giản bằng khả năng lòng dũng cảm và sự quyết tâm của họ kim búa j i n cũng thừa nhận sự thật này những người còn lại phải đủ tài năng anh phải thừa nhận rằng nhiều người vào ngục tối cùng anh để săn rắn kim là đặc biệt ít nhất là theo tiêu chuẩn hiện tại họ sẽ đạt được mục tiêu của mình miễn là họ có đủ thời gian mặc dù họ không được chuẩn bị để đối mặt với nhiệm vụ sinh tồn nhưng họ sẽ có thể sống sót và thích nghi nếu có đủ thời gian vì vậy anh đã cho họ đủ thời gian tôi không cần phải trông trẻ những tài năng bây giờ tôi không cần phải làm mọi thứ một mình anh đã cho họ năm ngày thay vì một hoặc hai ngày mà họ mong đợi như vậy là đủ để họ nghỉ ngơi tập trung lại và chuẩn bị cho cuộc săn ở tầng hai trong năm ngày kim ujin và lee jin a đã tốn một ít công sức chú ý một người đàn ông cao 2 m đến từ hải tài tự i ệ u đã nói chuyện với 85 n g ư ờ i chơi sau khi nghe thấy tín hiệu cầu cứu mà kim ujin phát ra tôi sẽ thông báo cho bạn trước rằng hầu hết những người sống sót đang tập trung ở đây ngay bây giờ đôi mắt của hãn răng rùn quét qua đám đông khi anh ấy nói chúng ta sẽ tấn công con rắn nít. có phản đối không anh ấy nói điều này nhưng giọng điệu của hãn răng rùn không cho ai có cơ hội phản bác lại hơn nữa khi hãn răng rùn hỏi câu hỏi của anh ấy nhiều người đã đeo g ả i băng đỏ quanh cánh tay của họ gần như đồng bộ khi những người khác nhìn thấy điều này trái tim của họ trùng xuống và cảm giác thất bại trào dâng trong họ có phải là năm mươi sáu người không số người đeo băng đỏ lên tới năm mươi sáu người nó sẽ không giúp í c h gì ngay cả khi chúng tôi có những thứ không đến trong một tình huống mà năm mươi sáu trong số tám mươi năm người đang công khai thể hiện sự ủng hộ của họ đối với người đang nói chuyện thì không một a i dám phản bác lại khoảng sáu mươi người họ tập hợp nhiều hơn tôi mong đợi tôi cho rằng rốt cuộc chúng không tệ như vậy đây là suy nghĩ của kim bù j i n hạn giang dùn và những người theo dõi anh không hề có ý định bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời mà họ có được trước mắt tuy biết rằng năm ngày bình an tụ hội bất ngờ không phải là tai nạn nhưng họ đương nhiên sẽ tận dụng tình hình để có lợi cho mình đối với họ rõ ràng rằng với năm ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị mà họ có chỉ cần họ đi vào tầng hai với một kế hoạch thì sẽ không có cơ hội nào tốt hơn để họ tiêu diệt thành công con rắn n ị t không có phản đối vì vậy tôi sẽ nói với bạn điều duy nhất bạn cần chú ý chúng tôi sẽ săn rắn kim và tốt hơn hết bạn không nên can thiệp vào h n g giang dùn và các đồng minh của anh quyết định thành lập một mặt trận mạnh mẽ để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra đối với bất kỳ ai trong số những người cố gắng chúng tôi sẽ giết bạn chúng tôi sẽ giết bạn thật tàn nhẫn đó là một lời cảnh báo cho những ai không phải là một thành viên của nhóm vào lúc đó một người đàn ông da đen to lớn với mái tóc xoăn đến gần kim bù din người đang ở giữa đám đông anh ấy hỏi bằng tiếng anh bạn có hiểu những gì anh ấy nói không kim bù din trả lời như thể anh ấy đang chờ đợi một câu hỏi như vậy của lụ một con rắn đỏ chui qua một biển c h e đỏ một loại chỉ có thể tìm thấy trong một tối ssss cơ thể của con rắn dài hơn ba mươi ba mét và nó đủ d à y để có thể dễ dàng nuốt c h ừ n g một chiếc ô tô những chiếc gai dài màu đỏ bao phủ khắp cơ thể của nó tương tự như một con nhím rắn kim nó di chuyển một cách công khai và trơ chén qua những đám măng toát ra một khí thế như thể dám có một thứ gì đó tấn công nó ss đột nhiên con rắn dừng lại và ngáy l ư ỡ i nhanh chóng khi nó lẽ l ư ỡ i con rắn đang nếm được mùi hương mà nó chưa từng nếm qua đôi mắt của con rắn n ị n h trở nên sắc nét hơn và hào quang của nó thay đổi giống như một kẻ săn mồi đã bị dồn vào đường cùng k ì a nó phát ra một tiếng hét giận dữ ngọn lửa cùng lúc với tiếng hét văng lên rất nhiều quả cầu lửa đã được phóng tới n ị t nợ n ặ kệ Bằng, những quả cầu cơ lửa đập vào tuy h ể nhiên m v lớn đó i n chỉ thấy là khởi đầu lửa. quả cầu lửa một lần nữa bắn phá con rắn khi giọng nói của hạng giang dùn một lần nữa lặp lại mệnh lệnh n g quả cầu lửa bay lần thứ ba tàn phá con rắn kim và cây trúc đỏ các cầu thủ đã chiến thắng đó là một cảnh tượng để xem tuy nhiên không ai tỏ ra vui mừng thay vào đó mọi người thậm chí còn trở nên nghiêm túc hơn vì họ biết rằng nó sẽ không dễ dàng như vậy chuẩn bị chẳng bao lâu sau những người đã đợi săn trong dạng tre bắt đầu tiến về phía trước t h i n h thịch những người xuất hiện đều được trang bị giáp hoàn hảo với bộ giáp lấp lánh và chiếc khiên còn lớn hơn cả bản thân họ là đại diện hoàn hảo cho từ xe tăng sssss sau đó con rắn lao ra từ trong ngọn lửa ssa một âm thanh kinh hoàng độc nhất được phát ra từ nịt nờ nạ kệ khi nó lao về phía mục tiêu với tốc độ lớn hơn rất nhiều so với kích thức của nó ư thử ngay khi đến mục tiêu nó cuốn chặt cơ thể quanh người không may mắn bút người chơi nổ tung tương tự như nếu một đứa trẻ nắm lấy một con run đất trong tay của chúng và nghiền nát nó tất cả những người chơi nhìn thấy điều này đều s ư n g sở cái cái gì anh ấy vừa mới xuất hiện mặc dù họ đã lên nhiều kế hoạch và dự phòng nhưng người chơi đã chết trước khi họ có thể bắt đầu suy nghĩ đúng đắn thức dậy đúng lúc đó giọng nói của hạn giang rủn vang lên trong r ừ n g trúc vội mà hãy sẵn sàng chuyển hay bắn những mũi tên ngay sau mệnh lệnh những mũi tên bắt đầu rơi như mưa Đợi tở, một sợi dài tương tự như mạng nghệ gắn vào đôi rắn kim và nhiều mũi tên xuyên qua cơ thể nó ngọn lửa một lần nữa những quả cầu lửa lại sơn đỏ bầu trời chuyển đến một số người chơi bắt đầu áp sát con rắn với những thùng dầu trên tay định dùng dầu và lửa để làm trọng thương con rắn điều này cho thấy người chơi đã chuẩn bị một chiến lược thông minh cho trận chiến này họ sẽ giết nó lì xin a người theo dõi cuộc chiến từ xa đã hơi lo lắng chiến lược của họ rất hoàn hảo hoàn hảo sau đó một ở kệ lại tổng xô đi ở bên cạnh anh ta trả lời những chiến thuật đó còn lâu mới hoàn hảo l i xin a đã tạo cho bộ xương một cái nhìn kỳ lạ còn lâu mới hoàn hảo theo anh nó không thể hoàn hảo hơn thế này bắt đầu với việc sử dụng lửa ban đầu việc bố trí xe tăng một cách khéo léo trong khi sử dụng khả năng của cung thủ để hạn chế quái vật cùng với các cuộc tấn công bổ sung và tinh thần đồng đội tuyệt vời đây là một màn trình diễn khó có thể tái hiện ngay cả với các bang hội h à n nhất làm việc theo nhóm này chỉ có thể thực hiện được vì kim Vũ jin đã cho họ n ă ngày làm việc nhóm và lập kế hoạch phù hợp không phải là thứ có thể thực hiện chỉ trong một hoặc hai ngày anh không phải chỉ đang lừa g ạ sao chiến thuật của họ là sai anh luôn đúng phải không l i jin a cảm thấy rằng kim hữu d i n chỉ đơn giản là thổi không khí nóng thay vì trả lời bộ xương hỏi anh ta một câu hỏi nếu bạn gặp phải một con quái vật lần đầu tiên bạn sẽ làm gì đầu tiên đầu tiên tôi có lẽ sẽ cho nó một cú đánh tờ một cú đấm thử nghiệm vậy điều đó có giống như một cú đấm không đâm Ali jin a gật đầu khi anh ấy cuối cùng đã hiểu tại sao kim hữu d i n nói rằng chiến thuật của họ là sai nếu bạn không hoàn toàn tự tin trong việc đánh bại n i c h ơ nakk điều quan trọng nhất là tạo ra một yếu tố tự tin việc đầu tiên phải làm để chống lại một con rắn kim mà chưa ai từng giết trước đây là kiểm tra nó ưu tiên nên tìm hiểu độ bền của da khả năng chống chịu với các yếu tố như thế nào tốc độ di chuyển của nó sức mạnh của nó đây không phải là một trò chơi việc giành lợi thế bằng cách dồn hỏa lực chỉ có tác dụng trong tiểu thuyết và trò chơi đ i ệ n tử vấn đề lớn hơn sắp bắt đầu những gì sắp đến sẽ còn rắc rối hơn có một vấn đề khác không có thông tin về nịnh ở n ạ kẹ vì vậy tôi không biết nó sẽ làm gì khi gặp tình huống như vậy nó sẽ không bắn da gai hay phun xương mù độc như bạn nói họ nên chuẩn bị cho những cuộc tấn công như vậy Các cuộc t ấ không, không. những người chơi đã bị sốc khi con rắn đang vật lộn ngay lập tức thay đổi từ cuộc tấn công hung ác của nó thành một thứ mà họ không mong đợi không nó đang chạy trốn nên ơ nạ kệ nhanh c h ó n g rời khỏi chiến trường trước khi những chiếc xe tăng biết chuyện gì đang xảy ra nó đã đẩy chúng sang một bên với tốc độ đáng kinh ngạc và trong nháy mắt nó đã biến mất lizin a đã rất ngạc nhiên nó thực sự chạy trốn không chỉ lizin a bị sốc tất cả các cầu thủ đã chiến đấu với quyết tâm cao đều bị thua nó đã bỏ chạy chúng ta nên làm gì đuổi theo nó lệnh gì khi ở kệ l ạ tổng số đi ở nhìn thấy sự do dự quét qua nhóm người chơi nó nói với một giọng lạnh lùng họ vừa làm một việc mà bạn không bao giờ nên làm trước mặt một con quái vật cái gì vậy do dự nó đúng như kim ủ di n mong đợi kỳ a con rắn kim h ô n g tự tại hỏi họ không theo sao nó dừng đuổi và lại. c ả thật ả i khi làm sao nó đ thông minh nó biết những kẻ đã bắn những quả cầu lửa vào nó ẩn ở đâu và vì vậy nó lao về phía chúng với tốc độ lớn nhất khi một sự thay đổi đột ngột như vậy xảy ra một phản ứng thích hợp là không thể mà nó sẽ đến với các pháp sư s c t dừng lại những chiếc xe tăng cố gắng dùng thân mình để ngăn con rắn nhưng chúng quá chậm chạy các pháp sư nhận ra tình hình và cố gắng trốn thoát nhưng hầu như không thể đối với họ những người thiếu sức chịu đựng và sự nhanh nhẹn thậm chí nghĩ đến việc vượt qua con rắn kỳ hà ạ nên nạ kẻ bắt đầu quét người chơi đi sử dụng cơ thể đầy gai nhọn của nó như một chiếc roi những tiếng la hét vang lên khi ngày càng có nhiều người chết mọi người trở lại vị trí của bạn một giọng nói nhắc nhở họ về mục tiêu của họ bạn đã mong đợi kết quả này những người này đã vào nơi này và biết rằng họ có thể chết họ biết rằng một viễn cảnh như vậy là có thể xảy ra ngay từ khi họ bước vào ngục tối xe tăng di chuyển ra phía trước và cho chúng tôi thêm chút thời gian mạ và h ẹ ở ở hãy trở lại một vị trí an toàn hơn các cầu thủ đã lên dây có tinh thần và cải tổ lại chiến tuyến cuộc tàn sát một phía đã một lần nữa biến thành một trận chiến thích hợp khi sau khi họ tập hợp lại những người chơi tấn công với sự báo thù ngọn lửa Bùm, những quả cầu lửa đầy trời sắp bắn phá con rắn một lần nữa nhưng lần này con rắn cố gắng phản công Suiz,、so、khi những quả cầu lửa đến gần nó con rắn nịt h í t một hơi thật sâu trước khi ngâm miệng cơ thể nó bắt đầu phồng lên như một quả bóng khi những người chơi nhìn thấy điều này họ hét lên nó sẽ nổ tung con rắn cũng hét lên Hú <cười> những cây kim mắc kẹt trong cơ thể của nịt nợ nạ kẹ quét qua khu vực như một cơn bão tuy nhiên những người chơi đã mong đợi một cuộc tấn công như vậy tôi biết điều này sẽ xảy ra nhưng nó thậm chí còn tồi tệ hơn tôi tưởng tượng các cầu thủ đã phần nào dự kiến và chuẩn bị cho điều đó vì vậy mặc dù vẫn có chấn thương và thương vong nhưng bằng chứng về phỏng đoán của họ đã mang lại sự tự tin cho các cầu thủ bây giờ nó không có kim chúng ta chỉ cần tấn công quan trọng nhất con rắn bây giờ được bao phủ bởi những cái lỗ không phải là thứ mà họ sợ những người chơi đã tự tin vào vẻ ngoài yếu đất của nó tiến lại gần con rắn xin hãy để tôi lấy một chút da của nó để làm một chiếc ví chúng tôi sẽ là người đầu tiên giết nó vì vậy da của nó sẽ được bán với giá cao ngất ngường ai cũng muốn trở thành người dáng đòn cuối cùng vào con rắn đột nhiên một trong những người chơi rơi xuống đất theo sau anh ta tất cả những người chơi tiếp cận nịt nở nạ kệ đều bắt đầu ngã xuống từng người một và không khó để tìm ra lý do tại sao bạn đã bị ảnh hưởng bởi nịt nở nạ kệ và sần một thông báo tử tế cho họ biết lý do nó có chất độc quá từ những cái lỗ còn sót lại sau khi những chiếc gai bắn ra từ cơ thể nịt nở nạ kệ chất độc bắt đầu chảy ra khi đối mặt với chất độc không màu và không mùi mới này các cầu thủ chỉ có thể làm một điều duy nhất quay lại rút lui tuy nhiên không dễ dàng để rời khỏi phạm vi của chất độc phạm vi của chất độc của nịt nở nạ kệ lớn hơn nhiều so với dự đoán của người chơi và nó vẫn đang tiếp tục được mở rộng như thể nước chảy ra từ một con suối sẽ không bao giờ khô khó khăn này là gì không cần biết một đỡ nhi ông a khó đến mức nào điều này là quá nhiều ờ kệ lại tổng số đi ở không trả lời anh ta thay vào đó nó tiếp tục nhìn với đôi mắt rực lửa của mình hình ảnh một con rắn kim không có gai xuất hiện trong mắt kim mụ j i n khi anh sử dụng tầm nhìn của người lính bộ xương với sự trợ giúp của mặt nạ của thân chết cuối cùng nó đã xảy ra đúng như anh ấy dự đoán kim mụ d i n không có phản ứng gì trước những gì đang xảy ra cả khuôn mặt và đôi mắt của anh ấy đều không có bất kỳ sự thay đổi nào gần như thể nó không đáng kể theo bất kỳ cách nào tuy nhiên khi tiếp tục quan sát anh nhìn thấy một điều gì đó bất ngờ ẩn sau gáy của r ắ n kim ei eo họ rụt đã được kích hoạt kỹ năng được sử dụng thông qua quái vật được triệu hồi mức tiêu thụ sức mạnh phép thuật tăng lên đôi mắt của bộ xương trở nên vàng khi kỹ năng được kích hoạt và kim ủi d i n kiểm tra thứ đập vào mắt mình quả cầu tinh thần của dòng vàng hoàn dạy u nét dễ ổ ĩ dù một đánh giá huyền thoại có sẵn cho cấp độ một trở lên mô tả đây là dễ ổ ĩ d từng thuộc về dòng vàng nó được cho là chứa sức mạnh ma thuật gần như vô hạn các hiệu ứng sức mạnh phép thuật tăng thêm 50 hồi sức mạnh phép thuật tăng 200% đây là lý do tại sao nó ăn một vật phẩm huyền thoại mạnh mẽ đã bị mắc kẹt trên nịt n ơ nạ k ẹ -e, bị che khuất khỏi tầm nhìn ngay sau khi anh ấy xác nhận đó là gì kim u j i n đã quyết định thực hiện hành động của mình anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và m ộ ư ơ i hai người lính bộ xương cùng nhau đứng dậy khỏi mặt đất kim u j i n đang ở giữa họ đột nhiên lên tiếng dường như không nói với ai đặt các thi thể chết tiệt cô thực sự nghĩ tôi đến đây để quậy phá với sát chết sao trước lời phàn n ả n của lee jin a kim ujin chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nếu bạn không muốn làm điều đó hãy chuyển đổi với tôi ước mơ thời thơ hấu của tôi là trở thành một đô vật chuyên nghiệp như thea ấn độ t a c cờ nhưng giờ điều ước của tôi đã trở thành hiện thực anh à, em sẽ cố gắng hết sức sau đó kim ujin đi săn g i á n kim ghi chú rể ổ ý rủ tiếng hàn quốc tương đương với sìn tanami chiến tanami là một viên ngọc đội ước trong cả truyền thống ấn độ giáo và phật giáo nó được coi là tương đương với viên đá của triết g a trong thuật giả kim phương tây người ta nói rằng bất cứ ai có thể sử dụng dễ ổ ý du đều được ban phức với khả năng toàn năng và sáng tạo theo ý m u ố n và chỉ những con rồng bốn ngón mới đủ khôn ngoan và mạnh mẽ để sử dụng chúng t r ư ơ n g 5 ă không người chơi nào tin rằng săn quái vật sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng trên thực tế họ thường bước vào ngục tối với sự hiểu biết tốt về sự nguy hiểm và sát xuất tử vong thông thường lòng dũng cảm của những người chơi săn quái vật chưa từng bị săn thành công trước đó như nịt ở nạ kẹ -E, không thể hiểu được hầu hết mọi người để không bị đóng băng khi bị tuyệt vọng c h o n g ậ p trong khoảnh khắc xác chết mà thay vào đó là can đảm để hét vào mặt nó và chiến đấu với tất cả sức mạnh của bạn nhưng có những trường hợp ngay cả bản lĩnh này cũng có thể bị lung lay khi họ thua trong một cuộc chiến không khi họ nhìn thấy đồng minh của mình bị tiêu diệt và giết chết từng người một trước mặt đó là lúc người chơi thực sự cảm nhận được sự kinh hoàng của hầm ngũ cụ đây là tình huống mà jin r a n g ho gặp phải mặc bộ giáp nặng gần gấp đôi kích thước của mình jin r a n g ho là một c ố xe tăng nhiệm vụ của xe tăng là trở thành người gần nhất với quái vật và vì vậy họ thường cần phải can đảm hơn và quyết tâm hơn những người chơi khác và lòng dung cảm của jin r a n g ho là một gương mẫu khoảnh khắc bịt nở nạ kẻ tập hợp lại là lúc mà hầu hết những người chơi xung quanh đều sợ hãi và bỏ chạy thay vào đó anh ta lại chọn tấn công nó để cho người kia có thời gian chạy trốn đó là một ví dụ tuyệt vời về lòng dũng cảm tuyệt vời của anh ấy nuốt chừng tuy nhiên lòng dũng cảm của anh ta không thể không dao động khi anh ta nhìn thấy những người chơi tấn công khác bị nuốt chừng hoặc bị nhiễm độc su chẳng bao lâu con rắn nịt bắt đầu tiếp cận anh ta và lòng can đảm của jin răng ho ho à n toàn biến mất mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp anh n u y ề n rủa sự thật rằng anh sẽ phải cảm thấy đau đớn khi bị nghiền nát và tan chạy trong dạ dày của một con q á vật Anh ta thậm chất í không thể h mong người giải mọi đợi được giải cứu vì mọi người đều sợ cứu c vì độc của con Có cứu ai rắn. không Giúp tôi! Có ai cứu tôi với? Tôi mà u nịt anh Chất nơ nạ kẻ phát ra đầu tiên khiến những người chơi gặp nạn bị nôn mửa chóng mặt và tê liệt trước khi gây ra cái chết khiến người chơi k h ó có thể chống trả sau khi hít phải sss rắn nịt rất tin tưởng vào chất độc của nó khi nó ung dung tiếp cận con mồi không hề cảm thấy bị đe dọa đó là vào thời điểm đó với âm thanh của thứ gì đó đâm vào da thịt một trong những chiếc gai đỏ của nịt nở nạ kẹ một lần nữa tiến vào cơ thể nó kìa con rắn nịt ngạc nhiên bay đầu về hướng mà m u i nhọn phát ra đứng ở đó là một người chơi đeo mặt nạ bộ xương trên mặt và trên tay anh ta là một chiếc gai màu đỏ khác một chiếc kim thứ hai cũng đi vào cơ thể của chủ nhân của nó nơi những chiếc gai được cắm vào không chỉ là những điểm ngẫu nhiên trên cơ thể con rắn mà thay vào đó là những lỗ mà từ đó gai đã bắn ra ngay từ đầu kìa đó là một cuộc tấn công mà làn da cứng rắn của con rắn không thể bảo vệ chống lại rắn kim đã bị nhiễm máu một thông báo hiện lên cho thấy rằng các cuộc tấn công đã thực sự hiệu quả ngoài ra chất độc của n i c k n a l nạ kệ rõ ràng không ảnh hưởng đến cầu thủ tấn công đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy người chơi thực sự là kim bù j i n chứ không phải ai khác sức mạnh của apophis đã được kích hoạt bạn miễn nhiễm với chất độc của rắn kim chất độc của rắn kim đã tích tụ trong cơ thể bạn và tăng sức mạnh của máu độc không có người chơi nào trên thế giới có thể di chuyển tự do trong một chất độc chết người như vậy sau khi lấy thêm một mũi nhọn nữa từ hành trang của mình anh ta một lần nữa đoàn tụ nó với chủ nhân hợp pháp của nó có vẻ như anh ta định làm con rắn kim không cần kim đẩy gai một lần nữa không cần phải nói nịt ơ nạ kẹ sẽ không chỉ nằm đó và để anh ta làm như anh ta m u ố n kỳ ạ con rắn lao về phía kim bù j i n người đã cắm một cành hoa khác vào đó như thể anh ấy đang cắm một bó hoa cơ thể của con rắn nịt ơ nạ kẹ dung chuyển và kim bù j i n tận dụng cơ hội này để chạy về phía đầu của nó với tay vào túi đồ của mình khi chạm tới cái đầu hình tam giác của nó anh ta đâm cây kim trên tay vào mắt phải của nịt ơ nạ kẹ có một âm thanh đau thắt ruột Sạ ạ một tiếng hét đầy đau đớn và tức giận phát ra từ miệng con rắn khi kim bù d i n dễ dàng rút lui khỏi cơ thể nó cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu、Cung. con rắn nịt đập người xuống đất và bắt đầu quằn quại qua lại như thể nó đang cố lấy những chiếc gai ra khỏi cơ thể cờ vê đốt à, cờ vê đốt à, khi con rắn c u ộ n xung quanh rừng tre đỏ bị tàn phá ngay cả đá và rễ tre cũng bị kéo lên sau 30 giây một khu đất trống có kích thước bằng sân chơi của trường học được tạo ra chỉ sau đó con rắn mới ngừng quằn quại saa con rắn hơi thở hổn hển mặc dù nó chỉ mới bắt đầu chiến đấu với kimuo xin nó đã không có thời gian để hồi phục sau cuộc chiến với những người chơi trước đó khi nó kiệt sức hào quang của nó bắt đầu yếu đi trong tâm của nó bắt đầu suy yếu và phạm vi xương mù độc của nó cũng giảm đi kim ugin tắm thêm một mũi nhọn nữa vào cơ thể nó kỳ ạ con rắn gầm lên giận dữ vì nó không thể ngăn chặn con mồi khó chịu này đột nhiên với một con mắt còn lại của nó nó nhìn thấy một bộ xương ọ c màu đen xuất hiện tay cầm một chiếc gai màu đỏ bùm bộ xương bắt đầu chạy về phía rắn kim chết tiệt hãn rắn rùn đội trưởng đội săn rắn kim đã có mặt trong tay đã hết lúc này đầy thật khó để anh che giấu sự tuyệt vọng của mình dù sao thì đó cũng là một phản ứng tự nhiên có bao nhiêu người sống sót tôi không biết mọi người hiện đang tản ác k h o ả nếu tổng số người chơi ở tầng hai được cộng lại thì sẽ có tối đa sáu mươi người trong số họ thậm chí nhiều tin xấu liên tục được báo cáo tổn thất xe tăng là rất nặng họ là những người ít có khả năng thoát khỏi khí độc nhất kết quả là những chiếc xe tăng đứng đầu trận chiến đã bị thiệt hại nặng nề nhất trận chiến tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn nếu không có xe tăng chiến đấu với một con quái vật như vậy mà không có người chơi xe tăng để hấp thụ thiệt hại giống như đi chiến tranh trong khi khỏa thân điều này có nghĩa là họ sẽ khó giành được kết quả tốt ngay cả khi họ chiến đấu với tất cả sức lực của mình về cơ bản thì trò chơi đã kết thúc mẹ kiếp mẹ kiếp tình hình tồi tệ đến mức cản giang dùn không thể không chửi bới hai lần đó là lúc mà có người đưa ra một báo cáo có một người chơi đang chiến đấu với giang kim gì tin tức thật khó tin và nó nhanh chóng lan truyền trong số những người sống sót điều đó có ý nghĩa bạn đang nói nhảm nhí gì vậy tất nhiên là không ai tin điều đó đi vào khi độc đó là tự sát chiến đấu với con rắn nịt trong một đám mây độc thật khó tưởng tượng hay đi xem thử hay quan sát nó từ xa tất nhiên vì chất độc của rắn kim không màu và không mùi nên người ta sẽ không bao giờ có thể biết được nó có nằm trong d a n h giới của nó hay không né con rắn nịt đang chạy trốn gì vì nó đang bị áp lực trong trận chiến một lần nữa n ị ì n ở nạ kẻ quyết định bỏ chạy chương năm mươi sáu không hiếm những con quái vật trốn thoát khỏi các trận chiến những con rồng dài hàng trăm mét dùa to hơn núi thậm chí cả những con yêu tinh cứng như kim cương cũng có thể bỏ chạy rắn kim đã bị nhiễm độc máu chỉ số của rắn kim đã bị giảm vì vậy khi con rắn mình bị đâm bởi ở kệ lệ tổng xô đi ở quay lưng lại và bắt đầu trốn thoát kim bù d i n đã mong đợi điều đó có nhiều cách để xử lý những con quái vật đang trốn thoát nó bắt đầu bỏ chạy tất nhiên anh ấy đã chuẩn bị cho thời điểm chính xác này báo cáo tình hình của bạn cài đặt hoàn tất nhưng liệu nó có thực sự diễn ra theo cách này không làm thế nào bạn có thể dự đoán nó sẽ chạy theo hướng nào trước câu hỏi của li người đeo mặt nạ của t h â n chết đã thay đổi sau đó anh bắt đầu nhìn thế giới qua con mắt của một trong những người lính bộ xương của mình ở đó anh có thể thấy nhiều loại sắc quái vật nằm trên sàn và lizin A huýt sáo khi giấu bàn tay vừa giơ ngón giữa lên bộ xương sau lưng s, s s s nó có thực sự đến theo cách này không bạn đã làm n ó như thế nào cuối cùng họ nhìn thấy một con rắn khổng lồ đang tiến đến họ một cách nhanh chóng tôi đang rơi trở lại khi con rắn kim xuất hiện lizin A ngay lập tức rút lui tuy nhiên ở kệ lệ tổng sổ đi ở không di chuyển thay vào đó nó đứng đó chờ đợi Ở kệ lại tổng số đi ở đợi cho đến khi nịt nợ nạ kẻ tiếp cận các thi thể nằm trên mặt đất và khi nó làm vậy bộ xương sau đó đập tay vào nhau và niệm c h ú vụ nổ s á t chết các cơ thể bùng nổ trong một vụ nổ lớn chào o h c chan đang xem tài liệu nhấc bổng và gọi cấp dưới của mình vâng thưa ngài tôi có một câu hỏi vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc của o h c chan khiến cấp dưới của anh ấy rất lo lắng xin hãy hỏi khi làm tài liệu chúng ta có thể giảm được bao nhiêu chi phí nếu chúng ta giảm cỡ chữ xuống một nửa khi anh ta nghe điều này vẻ mặt lo lắng của người công nhân biến thành một điều gì đó khó diễn tả đúng vẻ mặt của o h á s chan không thay đổi và anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào người công nhân nếu chúng ta giảm phong chữ đi một nửa chẳng phải mực và giấy chúng ta sử dụng chỉ còn một nửa sao thuộc hạ của anh ta n ở một nụ cười xấu xa tương tự như thể anh ta đang khóc vâng đó là một ý tưởng tuyệt vời chúng tôi thậm chí có thể mua giấy a 4 do nhà sản xuất bỏ đi với giá chỉ năm mươi vân kg có thật không khi nghe điều này o h á s chan nhìn cấp giới của mình với ánh mắt cảm kích thư người chinh phụ thấy vậy muốn khóc o h á s chan có lẽ là ông chủ duy nhất sẵn sàng sử dụng tờ giấy a b đã bị nhà sản xuất loại bỏ này tôi chỉ đang nói đùa thôi tin nóng hổi may mắn thay một cấp dưới khác đã lao vào văn phòng xoa dịu bầu không khí khó xử tin tức cuộc tấn công vào hầm n g ụ c bốn tầng của hội phượng hoàng đã thất bại nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn ô hát se chan không ngạc nhiên trước tin tức này tôi biết mà một trong những thuộc hạ của park dong hoàn cũng chết ở đó khi park dong hoàn trở lại anh ấy chắc chắn sẽ rất buồn vì điều đó hầm n g ụ c mà cấp dưới đang nói đến là một n g ụ c tối cấp bốn tầng c đã xuất hiện ở đoạn dù ai cũng biết rằng thủ lĩnh của đảng phổ ednis gyu là một tài năng mà p a r d o n n có ý định nuôi dưỡng tôi đã đón ra nhưng những người ở liên đoàn dạ mạ tổ thực sự đã rút lưới dao của họ ohce chan cũng biết rằng có một điệp viên của liên đoàn dạ mạ tổ trong nhóm đã thách thức ngủ tối người điệp viên đó đã sẵn sàng trở thành một chiến binh c ả m ỉ cạ dợ vì mục tiêu của họ vậy điều gì sẽ xảy ra bây giờ chuyện gì xảy ra đương nhiên anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra sau đó trong cuộc phỏng vấn khi anh ấy bước ra khỏi ngủ tối á c dòng bạn sẽ là một anh hùng của thế giới giả vợ như anh ấy không biết gì khi về đến nhà anh ấy sẽ la hét la hét và làm hỏng một vài thứ anh ấy sẽ muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó chúng tôi sẽ chỉ gửi một vài tài liệu trong khi anh ấy nói một nụ cười n ở trên khuôn mặt của oh se chan chúng tôi sẽ làm cho phong chữ lớn gấp đôi bình thường đó sẽ là một cuộc chiến toàn diện nhưng chính phủ sẽ không can thiệp vào thời điểm đó sao hát do n g o à n sẽ theo dõi các cuộc đàm phán giữa chính phủ nhật bản và hàn quốc ít nhất thì trên bề mặt đó là tính cách của anh ấy nếu vì lợi ích của mình anh chàng đó thậm chí có thể bán nước của mình nhưng anh ta sẽ luôn có một con dao dấu sau lưng không ai có thể cho biết ý định của anh ấy ô hát se chan người đang nói nhớ lại hiệp hội mẹ xì ạ chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra từ những gì anh biết có rất nhiều đường kết nối hiệp hội mẹ xì ạ với liên đoàn gia mạ tổ hiệp hội đầu lâu chỉ là một trong số đó tuy nhiên liên đoàn gia mạ tổ đã đâm h á c do ngoạn hiệp hội mẹ xì ạ chắc hẳn cũng nhắm vào anh ta nói cách khác cuộc tấn công vào các do ngoạn có lẽ là ý muốn của hiệp hội mẹ xì ạ nhưng hiệp hội mẹ xì ạ sẽ không thể che đậy hoàn toàn dấu vết của họ đối với những ai biết bộ mặt thật của hội mẹ xì ạ sẽ không khó để bắt được đuôi của họ một ý nghĩ hiện lên trong đầu ô h se c a n và anh ấy không thể không nhớ lại khuôn mặt của một người đàn ông sự khởi đầu của toàn bộ vấn đề này tôi tự hỏi kim hữu jin đã trưởng thành bao nhiêu bây giờ nghĩ về kim hữu jin ô hát xe chan quay sang cấp dưới của mình gửi xe đến đón kim hữu jin và l e e jin a a chẳng phải mới có tám ngày kể từ khi họ vào ngục tối sau ô hát xe chan mỉm cười trước câu hỏi này tôi không tiêu tiền theo ý thích vì tôi đã bảo bạn làm điều đó hãy cứ làm đi a sau đó thủ hạ mới gật đầu và hỏi một câu khác bạn muốn tôi gửi xe gì tôi có nên thuê xe như bình thường không tôi có nên gọi một người từ bãi phế liệu không mặt ô hát xe chan xa sầm khi nghe thấy điều này em đang nói gì vậy bạn nghĩ rằng tôi sợ tiêu tiền đương nhiên bạn phải gửi xe cho một nhà ngoại giao nga bằng cách đó ngay cả khi có vấn đề chúng ta có thể thoát khỏi nó phải không thuộc hạ gật đầu vẻ mặt khó hiểu thấy rằng anh ấy đã hiểu o h c chan không thể không hỏi một câu cuối cùng thực ra thì có xe hạng nhẹ nào trong số các xe ngoại giao không t r ư n g năm mươi bảy vụ nổ s ắ t chết yêu cầu ẹ bị xạ gì hóc theo nờ ý hợp cấp độ cấp độ ba mươi trở lên tác dụng sau khi khắc s ắ t chết nếu bạn chắp tay và niệm tên thần chú s ắ t chết sẽ phát nổ đây là kỹ năng thứ 18 của rộ hẳn dò v ừ a để kỷ niệm cho việc đạt được cấp độ 30, anh ta đã nhận được một phần thưởng danh mục hóa ra là kỹ năng vụ nổ sát chết khi nhìn thấy kỹ năng này kim u j i n không thể không nghĩ đến vua của ợ nỉ ẩu còn xe i n t e l o s s i ẩn là một trong những kỹ năng mà vua của ợ nỉ ẩn sử dụng nhiều nhất sau khi có được nó anh ta đã sử dụng nó một cách phóng khoáng như một đứa trẻ được tặng một hộp pháo tất nhiên sức mạnh của kỹ năng không hề yếu tôi suýt chết nhiều lần vì điều này thậm chí kim u din đã suýt bị chết bởi vua của ợ、er、nỉ khi sử dụng kỹ năng này nhờ kinh nghiệm đối mặt với một sức mạnh khủng khiếp như vậy kim u j i n đã nhận thức rõ về công dụng của kỹ năng này anh biết rằng việc sử dụng vụ nổ sát chết như một quả mìn sẽ mạnh hơn nhiều so với việc sử dụng chúng để phát nổ gần mục tiêu rắn kim đã bị nhiễm đ ộ c máu ngoài ra họ đã đặt các mảnh vỡ sắc nhọn bằng kỹ năng bỡ lù hẹp h ò n và bùn sờ hật lên cơ thể để sử dụng chúng như một quả lựu đạn S.H.A.A.A. như Dưới da d đòn độc độ tấn công ác độc như vậy, làn da của con rắn nịt vốn ác của có vậy, con rắn vừa mới quyết liệt thoát thân lúc này ấy giờ đang quằn quại trên mặt đất miệng há ra đầy đe dọa nó không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng những cái sắc mà nó đang di chuyển lại có thể phát nổ như thể nó đang ở trên một bãi mìn đúng như tôi mong đợi tất nhiên đ ị n h ở nạ kệ đã nhìn thấy bộ xương và quyết định tiêu hủy nó nó rất thông minh và nó nhớ đã nhìn thấy một bộ xương tương tự với con mồi đã làm nó bị thương tuy nhiên nó không đủ thông minh để nhận ra rằng những thi thể trên mặt đất là một cái bẫy chặt kim ưu j i n chậm rãi đi đến chỗ con rắn sau đó nó mở miệng và r í lên đe dọa nhưng u d i n không có ý định phát động một cuộc tấn công anh ấy không cần phải làm vậy rắn k Máu của rắn kỳ i giảm. kim giảm. thời gian đã đứng về phía anh. Khi thời gian trôi tiếp giảm m máu mòn đã đề đã Đã đầu đã đứng độc kháng trong Sức sức sẽ sẽ sức của của con tục chất của về khỏe khỏe k phía anh. nhanh hơn. rắn rắn ăn nó qua, bắt bị vì và ạ tuy nhiên tình hình hiện tại có nhiều biến động và nếu chỉ ngồi chờ chết sẽ thật ngu ngốc tất nhiên sẽ ngu ngốc không kém nếu cứ để nó trôi qua đây là lý do tại sao kim h ữ diên giả vờ tấn công nó bằng cách di chuyển xung quanh nó kỳ ạ điều này buộc rắn kim cũng phải di chuyển để đáp trả để giữ anh ta trong tầm ngắm của nó nhưng mỗi khi di chuyển sức chịu đựng và sự tập trung của nó đều bị tiêu hao vào lúc đó những người lính ở kệ lệ tổng bắt đầu đến từng người một và cũng bao vây con rắn s -h a a nịn ơ nạ kệ -e, tập trung vào kim hữu d i n đã buộc phải phân chia sự chú ý của nó nhiều hơn nữa tất nhiên ở kệ lệ tổng xô đi ở theo dõi hành động của kim hữu d i n và chỉ khiến con rắn di chuyển xung quanh thay vì tấn công nó họ ném vũ khí để buộc con rắn phải n ệ tránh đôi khi ném cả những màu t r e đỏ gần đó vào chân trúng máu của rắn kim đã giảm đi rất nhiều khả năng chống chịu của rắn kim đã giảm đáng kể thời gian trôi qua nịn ơ nạ kệ -e、trở nên yếu đi rõ rệt tuy nhiên kim hữu i n vẫn cảnh giác như một sợi dây căng thẳng c u ố n lấy trái tim anh bạn đã giết con rắn nít ngay sau đó thông báo thông báo về cái chết của con rắn đã được nghe thấy đó là một lời nhắc nhở rằng nó đã kết thúc nhưng kim bửu d i n vẫn lo lắng rắn kim đã bị giết vào ngày thứ chín kể từ khi vào ngủ tối một thông báo đã được đưa ra thông báo cho người chơi về việc kết thúc nhiệm vụ đây là một khoảnh khắc sẽ được ghi nhớ trong lịch sử lần đầu tiên một con rắn kim được săn thành công bạn đã đạt được thành tích thợ săn rắn kim đầu tiên bạn đã đạt được thành tích thợ săn rắn kim đ ư ơ n h i ê n một sự kiện lịch sử như vậy đi kèm với những phần thưởng ngọt ngào thợ săn rắn kim đầu tiên dạ dị ti duy nhất hiệu ứng tất cả các chỉ số hai mươi thợ săn rắn kim dạ gì ti hiếm hiệu ứng tất cả các chỉ số ba đó là một phần thưởng thực sự ngọt ngào、A、e mỹ xạ gì hóc the o ờ ờ ờ ờ ị t h u t ngưỡng mộ khả năng của bạn、A、e mỹ xạ gì hóc the o ờ ờ ờ ờ ị t h u t đã truyền một số sức mạnh cho bạn thứ hạng của kỹ năng huyết độc đã tăng thêm một một đá kỹ năng c đã được trao thông báo đến liên tục đó là một khoảnh khắc vui vẻ tuy nhiên khi đối mặt với các thông báo kim ưu j i n không thể hiện bất kỳ niềm vui nào thay vào đó anh ấy đang di chuyển xung quanh một cách bận rộn kim ưu din đến gần sắc con rắn kim và bắt đầu cắt vào da ngay sau đầu của nó xung quanh quả cầu tinh thần của rồng vàng các bộ xương cũng bắt đầu chuyển động trong khi đó ai đó đã săn con rắn kim thẳng khi nào những người chơi đã theo dõi từ xa bắt đầu di chuyển đây là nơi này rắn kim ở đằng kia mọi người bắt đầu tiếp cận hiện trường trận đại chiến đó là ai tôi phải xem đó là ai một số đặt câu hỏi hoặc đánh giá cao những người chơi săn rắn kim những người khác lại có ý định ngược lại tôi không thể ra khỏi ngục tối mà không có thu hoạch gì tôi phải lấy một miếng da của rắn kim nếu bạn thông minh thì bạn luôn hướng tới việc trở thành chim vàng anh những người chơi tiếp cận như một bảy linh cầu nhằm cướp con mồi của những người khác hầu hết các cầu thủ là những người có ý định xấu ngay cả những người có thiện ý tiếp cận cũng hy vọng có cơ hội để cướp bóc nhưng điều này đã được mong đợi không có gì là vượt q u a giới hạn trong n g ụ c tối giết một thợ săn thành công và cướp con mồi của họ là điều thường xuyên xảy ra số người mất tích trong n g ụ c tối là không thể đến được dừng lại lizina nói khi xuất hiện trước đám đông đang chạy về phía l ị c nở n ạ kè hở cái cái gì những người đang chạy không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại và tình hình trở nên căng thẳng ngay cả khi đây là một trong những người chơi đã đánh bại l ị nở n ạ kè ngay cả một con sư tử cũng không thể chiến đấu chống lại cả đàn tuy nhiên rõ ràng là người chơi thường không làm điều gì đó mà họ không có chút tự tin tôi chỉ đi xem thôi hả hãy để chúng tôi thông qua để xem nó diễn ra như thế nào một người xấu hổ bước tới và tự tin nói chuyện với l i j i n a bạn không nói tiếng hàn anh ta phun ra những lời và tiến lại gần l i j i n a hơn tôi c ò nên n nói tiếng anh không ồ lại là tiếng anh thế nào mục tiêu của anh ta chỉ đơn giản là thu hẹp khoảng cách với l i j i n a và sau đó nhanh chóng vượt qua anh ta có ai trong số các bạn nói được tiếng anh không lizin a vẫn không đáp lại trên h anh hiện a ta y vào và đó biến mất và xuất t ở lại là lường Lee mạnh với nắm đấm của mình vào mặt người chơi、đó. Với một tâm thanh đau thắt ruột, cơ thể người chơi ngã về phía sau, bất động. Nuốt khi những người chơi hai ôi ơi quái người chơi Jin hiện. vào về vì vật. vào nước nắm mình thanh ngã động. Nuốt chừng, những cảnh này, họ không thể không nuốt anh chàng này con Những tầng thành công thấy mình không thắt đấm mặt một tâm xem một một mà đó. đau đã được đo được đã bất thấy của cơ chút chúa sức phía sau, A thể họ thể thể thể ruột, bọt r sợ thực tế theo ý kiến của hầu hết người chơi khả năng của l i j i n a khiến anh ta trở thành một con quái vật trong số tất cả các cầu thủ được ohc tràn tuyển dụng lizin a là người có tài năng xuất sắc nhất anh ấy là một trong số ít người chơi hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người xung quanh trình độ của họ và anh ấy không phải là đối thủ duy nhất mà những người chơi này phải đối đầu Bùm, từ phía sau l e e jin a từng bộ xương đen bắt đầu xuất hiện kỹ năng ở kệ lệ tổng sổ đi ở tờ hờ y chiếu hôn một hồn ma đã giúp chiến đấu với giang kim tính cách anh ta như thế nào với sự xuất hiện của những bộ xương quý hiếm người chơi càng do dự hơn khi tiến về phía trước trên thực tế tình hình đã kết thúc bởi vì những người chơi biết rằng họ sẽ không thể kiếm được gì nếu chiến đấu hơn nữa họ cũng không biết liệu có thêm người nào đứng sau hai người mà họ biết hay không Vì vậy, vào thời điểm đó, chương ỉ có có chết c một làm thể tiệt, điều họ có thể làm chết Chúng ta hãy năm g ụ c tối tôi sẽ nhớ h u m ư ờ i tám đã chín ngày trôi qua kể từ khi người chơi bước vào ngục tối liệu cuộc tấn công có thất bại không tạ đ ạ c một Anh, các phóng viên khác cũng gõ máy tính sách tay một số người ngồi trên ghế nhựa khó chịu trước cửa hàng tiện lợi số lượng các phóng viên rất đáng kể nhiều người trong số họ đến từ khắp nơi trên thế giới tất cả các ngôn ngữ pha trộn với nhau một cách khó hiểu có một số tiếng anh một số tiếng pháp thậm chí cả tiếng nhật có thể nghe được nhưng điều này không có gì l ạ đây là một sự kiện lịch sử không ai từng săn thành công giam kim và chỉ có một số nhóm trên thế giới đã phá thành công một hầm ngục h ạ n g a họ sẽ thất bại tất nhiên phóng viên không bao giờ tính đến khả năng thành công của nỗ lực này đã chính này nhưng vẫn không có tin tức không có tin tức nó không giống như chúng tôi mong đợi ngay từ đầu hầu hết các phóng viên ở đó chưa bao giờ nghĩ rằng các cầu thủ sẽ thành công nhưng có rất nhiều người ở đây chà sẽ khá là sốc nếu cuối cùng thì họ cũng thành công điều này là do không có một yếu tố nào có thể giúp tăng cơ hội thành công à. dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng hy vọng nó sẽ sớm xảy ra chúng ta không thể ở đây mãi mãi thành thật mà nói các phóng viên không ở đây vì tinh thần chuyên nghiệp của họ là muốn t ư ờ n g thuật các sự kiện lịch sử hầu hết họ chỉ đơn giản là làm theo lệnh của cấp trên và thực tế là họ rất miễn cưỡng ở đó vì điều này các phóng viên đã không chuẩn bị để chụp ảnh khi người đầu tiên ra khỏi ngục tối hở các phóng viên không biết phải phản ứng thế nào thay vào đó những người chơi vừa rời khỏi ngục tối đã bắt đầu khẩn trương di chuyển tập hợp mọi người hội hạ tài đội hỗ trợ của hai tài liệu đâu rồi c h à o nào những người chơi được bao phủ bởi các dấu hiệu của trận chiến dữ dội bắt đầu gọi người ai là người phụ trách ở đây chính thức chính thức một số thậm chí còn kêu gọi các quan chức chính phủ lý do rất đơn giản tiếng nga dừng lại bọn nga họ đã săn r ă n kim chặn họ lại anh trai bạn nên đến đây ngay lập tức họ muốn ngăn cản những người thợ săn của nịt nở nạ kệ rời khỏi nơi này ngay sau đó họ phát hiện ra li jin a và kim h ữ jin vừa bước ra khỏi cổng ngục tối đây họ đây rồi họ đã săn r ă n kim tuy nhiên họ không thể ngăn kim hữu jin và l e e jin a khi họ đi về phía một chiếc xe đạn mẹ xe ds c ờ l ạ t màu đen đã đợi họ tất nhiên thực tế không phải là một chiếc xe hơi sang trọng đã ngăn cản họ nếu bạn kiểm tra bất kỳ người chơi nào đã vào tầng hai bạn có thể dễ dàng tìm thấy ai đó đang sở hữu một chiếc mười bạch hoặc những chiếc xe hạng sang tương tự không không phải chiếc xe đã chặn họ mà là biển số trên đó chết tiệt đó là một tấm ngoại giao ngay cả khi các cầu thủ tức giận đến mức khó kiềm chế được bản thân họ chỉ có thể kiềm chế và kìm nén cơn tức giận đó khi nhìn thấy biển số thuộc đại sứ quán nga tại hàn quốc và như vậy kim hữu jin và l e e j i n a đã có thể dễ dàng thoát khỏi một tình huống căng thẳng này xe chan thật sự rất tuyệt vời trên thực tế l e e j i n a người đang ngồi ở ghế sau của xe hơi không thể không thốt lên mẹ xe đép ben anh ấy có phải chi một số tiền không thay vì ấn tượng bởi nó là một chiếc xe ngoại giao anh ấy còn ngưỡng mộ thực tế rằng nó là một chiếc mẹ xe d e p sclad tôi tự hỏi anh ấy cảm thấy thế nào về giá dầu l e e j i n a liên tục thốt lên đầy ngưỡng mộ và ngạc nhiên khi anh ấy chuẩn bị tận dụng cơ hội này một cách tối đa anh nằm xuống ghế sau bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi một chút sau đó xe giảm tốc độ Okay. khi chiếc xe dừng lại trên một con đường cũ bỏ hoang lizin a ngồi dậy nhấp chuột chiếc khóa trên cánh cửa được phát hành và ý nghĩa của nó thật đơn giản chúng ta đang đi có một chiếc xe khác đang đợi bạn một câu trả lời khẳng định đến từ ghế lái xe vì vậy lizin a không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước ra ngoài vẻ mặt của anh ấy trở nên chỗ chát kim bù din cũng bước ra khỏi xe vừa ra ngoài họ đã nhìn thấy một chiếc ô tô hạng nhẹ đầu bên kia đường lizin a chỉ có thể lẩm bẩm bất lực khi nhìn thấy chiếc xe như thế này thì giống hơn ấy chết tiệt tên đó rất ghét tiêu tiền trong thực tế điều này đã được mong đợi họ bắt xe ngoại giao đến sứ quán cũng không được thay vào đó chuyển xe đúng chỗ là cách hoàn hảo để họ che giấu danh tính thật của mình lizin a cũng nhận thức được điều này không không cần biết tốn kém bao nhiêu anh ta thực sự phải chuẩn bị một chiếc xe như thế này sao anh ta đã lấy nó từ một bãi phế liệu ở đâu đó chỉ cần nhìn vào nó làm thế nào chúng ta phải đi trong này có người nào lái chiếc xe này không anh ấy không thể ngừng phàn nàn sau khi bắt đầu không có gì cả kim u j i n đã trả lời câu hỏi của lizin a đây là xe hơi của tôi thay vì trả lời kim tự j i n đã mở cửa bước vào xe và khởi động nó một cách vô cùng quen thuộc chứng tỏ đó là của anh ấy hạ hạ hạ khi nhìn thấy điều này l e e j i n a chỉ có thể mỉm cười ngượng nghịu và đi vòng về phía hành khách đúng vậy ở một đất nước mà giá dầu cao như vậy bạn nên lái một chiếc xe nhẹ lái một chiếc xe đắt tiền mà chỉ hút dầu thì không đáng l e e j i n a đã cố gắng hết sức để bảo chữa à có gì tốt đến từ nịt nợ nạ kẻ không nó không phải là một vũ khí lớn hay bất cứ thứ gì nhưng tôi nghĩ rằng có một l ô i bên trong hoặc một quả cầu tinh linh hay thứ gì đó không sau đó anh ta chuyển chủ đề bạn đã lấy một cái gì đó ra khỏi nó phải không kim bửu jin v h ấ t lờ anh ta và thay vào đó lấy điện thoại di động ra khỏi bảng điều khiển sau khi mở điện thoại nắp gập anh giữ số không kích hoạt quay số nhanh đây là ohh se chan ohh se chan trả lời điện thoại ngay lập tức hiệp hội đầu lâu đã tuyên chiến với bác gió đoạn có rất nhiều chi tiết vì vậy chúng tôi sẽ sau còn bây giờ hãy đến trạm dừng chân gần nhất và thư giãn một chút Thơ cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Khi kim -jin kết thúc cuộc gọi và điện thoại hư Khi Hữu nghiêng người. cờ, cuộc cuộc sau gọi ngay gọi gập gập Kim、U、Jin điện lại, Jin nắp A đó. và Lee nơi này từng vô cùng y ê n tĩnh gần đây đã bùng nổ hoạt động điều này là do ngục tối A đã xuất hiện ở nội sản bất cứ khi nào các cánh cổng ngục tối xuất hiện chúng sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới và khu vực chúng ở sẽ trở nên chật ních người người chơi được cho là đã săn thành công rắn kim là ý s a áp y vạ nổ n của bang hội m ộ của nga khi tin rắn săn mồi thành công được tung ra mọi người bắt đầu chú ý gì một người nga hiểu không tại sao đất nước chúng tôi không săn nó nhiều người đã phẫn nộ tôi biết mà người chơi nước ta chỉ biết nói chúng vô dụng nếu là tôi tôi sẽ để cho hiệp hội messi ạ xử lý nó tại sao chính phủ lại mở một n g ụ c tối á i cho người nước ngoài chúng ta nên chọn một chủ tịch mới chính sự tức giận đối với những kẻ bất tài đã để cho trái ngọt là con rắn kim bị đánh cắp đó là thời điểm mà một người đàn ông bước vào khu vực nghỉ ngơi đ ầ y những người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thông minh của họ tuy nhiên không ai chú ý đến người đàn ông có vẻ ngoài hai mươi tuổi đang đội một chiếc mũ người đàn ông đi về phía một cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh khu vực nghỉ ngơi và đưa cho người chủ một tờ bạc nghìn lân vui lòng đổi nó thành tiền xu đúng a nhân viên cửa hàng tiện lợi người đang chăm chú vào điện thoại khi xem tin tức về nịt nờ nạ kẹ nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình sau đó anh ta đưa một số đồng xu từ máy tính tiền cho người đàn ông xin lỗi tôi không thấy bạn ở đó anh nhanh chóng xin lỗi và viện cớ vì anh không chú ý đến công việc của mình bạn có biết không hâm n g ụ c ở xịt cùng người có giang kim nó đã được dọn sạch người đàn ông không trả lời nhưng nhân viên cửa hàng tiện lợi tiếp tục nói nhưng bạn biết đấy đó là một người nước ngoài đã làm điều đó họ nên để cho hiệp hội m ẹ s i ạ làm điều đó phải không đáp lại điều đó người đàn ông mỉm cười đáp lại đúng rồi một nụ cười d ạ n g d ỡ có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt của người đàn ông chương năm mươi chín tiêu vang tiêu vạn kỳ bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi kim ủ d i n phát ra âm thanh với những đồng xu trong nắm tay và điều đầu tiên anh ấy làm là kiểm tra xe của mình ngồi trong xe là li d i n a trông vô cùng bất mãn tuy nhiên anh vẫn ở trong chiếc xe nhỏ nhẹ ngay cả khi không có mặt nạ với kích thước cực kỳ lớn của anh ta họ quyết định sẽ tốt hơn nếu anh ta không bị bất kỳ camera quan sát hoặc camera hành trình nào bắt được tất cả những gì li d i n a có thể làm là kim ủ d i n ra hiệu cho anh ta nhanh lên và thực hiện cuộc gọi tạo hình chiếc điện thoại trong chiếc ô tô nhỏ lizin a trông giống hệ t một con khỉ đột trong vườn thú kim u j i n cười lớn sau đó đi đến bốt điện thoại công cộng chìm sau khi đưa hai đồng xu vào anh ta quay một số từ bộ nhớ tiếng chung điện thoại thoáng qua này hiện giờ bạn đang thực sự nổi tiếng oh se chan bắt đầu nói ngay lập tức khi anh ấy trả lời isa ak ivano cảm giác trở thành anh hùng như thế nào oh se chan hỏi bằng một giọng vui tươi kế hoạch cho tương lai là gì này đừng làm vậy bạn nên nói điều gì đó khác hay vui mừng đây là một thời điểm lịch sử nếu bạn cảm thấy thích nó b ạ nghe có cuốn chuyện. đó, có nó thể viết một cuốn tự sau đó, bạn có thể bán nó với Sau bạn bán i á o thoại cho hoạch cho ặ c chí công cộng. có cuộc thậm Tôi thời tương không nhiều h ơn. điện gian này. n Đây là lai là gọi gì? g Kế những lời kiên quyết của anh ấy oh se chan biết rằng anh ấy không thể chơi được nữa tên đó là isaap i v a n nổ về cơ bản nó là một nhân vật dùng một lần với danh hiệu thợ săn rắn kim đầu tiên phải không sau khi nâng cao lên một chút chúng tôi phải sử dụng nó trên một sân khấu lớn hơn kim ujin không tỏ ra bất đồng như se chan đã nói nếu giá trị của cái tên isaap ỉ vạn nổ tăng lên thì sẽ có nhiều cách để sử dụng nó hơn như một cách để đi vào một hầm ngục có thứ hạng cao không gì tốt hơn cái tên này tôi thấy rằng bạn không có bất đồng tôi sẽ để nó cho bạn được rồi chúng ta hãy tiếp tục bạn có biết jin himi jin himi khi nghe đến cái tên này kim bụi jin chỉ có thể nghĩ đến một người phụ nữ cô ấy không phải là thành viên trong đội cận vệ của mak do m n sao À, khoảnh khắc anh ấy đặt câu hỏi anh ấy đã nhận ra tại sao nó lại được hỏi đó có phải là người mà s ở c ủ n g cự nhắm mục tiêu không đó là những gì đã xảy ra chém cô ấy ngay có một điệp viên từ liên đoàn dạ mạ tổ trong nhóm đã nhập cuộc với jin himi tất h nhiên không ai biết chính xác tình hình không có gì lạ khi người chơi chết trong một tối nhưng điều quan trọng là điều gì đó đã xảy ra oh se chan nói với một giọng chầm tôi có dữ liệu để chứng minh điều gì đã xảy ra và tôi có số điện thoại của các d o a n h hoàn điều đó đủ để kim ủ jin tìm ra kế hoạch của oh se chan và nó sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai anh đã có thể hình dung ra phản ứng của các d o a n h hoàn park d o a n h hoàn sẽ ngay lập tức tuyển dụng những chú chó săn trong trường hợp này chó săn giống như những kẻ săn tiền thưởng hoặc sát thủ sau khi tìm đủ số chó săn để đền đắp những gì đã phải chịu đựng anh ta sẽ thả chúng ngay lập tức tất nhiên họ cũng sẽ liên hệ với kim bù j i n yêu cầu anh ta trở thành một con chó săn người sẽ ra tay để giết các thành viên của sở cùng điệu điệu thay vì làm mùi không có lý do gì để nói không theo quan điểm của kim bù j i n đây chính xác là điều anh ấy đã chờ đợi nhưng tôi không thể làm điều đó miễn phí anh ấy không có ý định chỉ làm việc miễn phí bây giờ bạn có câu hỏi nào nữa không ô hát n hỏi sau khi kim bù diên im lặng tôi cần một hội thảo tôi dự định làm các mặt hàng trực tiếp đúng được rồi tôi sẽ giới thiệu cho bạn một nơi mà tôi biết còn gì nữa không tôi không có tiền trong tay bạn có thể cho tôi mượn một ít được không tôi không cần ăn sao trong khi anh ấy nói điều này không có sự thay đổi trong giọng nói của kim b u j i n đương nhiên anh biết rằng o h á e chan sẽ không bao giờ cho anh tiền bất cứ khi nào tiền được mang đến o h á e chan sẽ ngay lập tức tìm một lý do nào đó để kết thúc cuộc gọi tôi biết bạn sẽ hỏi vì vậy tôi đã chuẩn bị trước một số nhưng những lời thốt ra từ miệng o h á e chan lại khiến anh ngạc nhiên mở hộp đựng găng tay có một số tiền cho một bữa ăn vậy thì lần sau chúng ta h ã y nói chuyện thời gian trên cuộc gọi kết thúc với điều đó sau đó kim u j i n đi về phía xe của mình l e e jin a vẫn có biểu hiện bất mãn và khi nhìn thấy kim u j i n tiến lại gần anh ấy đã lăn cửa sổ xuống xe chan đã nói gì kim u j i n đã thành thật trả lời anh ấy anh ấy nói rằng anh ấy bỏ tiền vào hộp đựng gầm tay để chúng ta có một bữa ăn có thật không quá ngạc nhiên l e e jin a vội vàng mở ngăn trước mặt anh ôi chúa ơi đừng nói với tôi ô、oh, hát e chan thực sự để lại tiền ăn thế giới sắp kết thúc rồi sao Gizina đến ã rất trong. ra tra trong. thấy lấy thấy tìm một tức ta tìm t ngạc nhiên phong bên Anh nó bên ơn. Những anh ơn. gì? gì Cái khi h kiểm lập bị là và 2.000 2.000 à này, vào y tây duy đúng được không? tiền bạn không trứng món ống bản nghỉ ngơi. nhất khoai khu thậm chí thể thêm hoặc hủ Thứ Với vực tại số một một một thể mì mua củ cơ có quả lúc à À. một mẹn. cốc Đến l đó hai người mới nhận ra o h xe chan rốt cuộc là ai cuộc săn lùng của con rắn nịt đã thực sự kết thúc cuộc săn lùng của rắn kim đã thành công phản ứng trước cuộc săn thành công của con rắn nít điều chưa từng xảy ra trước đây rất hoang dã isa a p i v a n o thợ săn rắn kim đầu tiên chỉ là isa a p i v a n o là ai đương nhiên sự quan tâm đến isa a p i v a n o người đầu tiên săn rắn kim rất cao isa a p i v a n o có phải là nẹ rồi m ạ n sợ không có một cây kỹ năng mới xuất hiện hơn nữa những lời kể lại của các nhân chứng về cuộc chiến đã làm tăng sự quan tâm đến isa a p i v a n o rất ít người chơi có khả năng triệu hồi binh lính bộ xương có thể chiến đấu tốt như vậy tất nhiên không phải tất cả những câu chuyện hay về isa áp ỉ vạn n trên thực tế Phản một cuộc n phỏng vấn độc quyền với hạng giang dùn người đã tham gia nịt ờ nạ con kệ đờ nhị ông cuộc phỏng vấn của hạng giang dùn càng làm trầm trọng thêm ý kiến của công chúng chống lại ý xa ác ỷ vạn ô nhưng điều đó không kéo dài lâu phỏng vấn độc quyền với ý xa ác ỷ vạn ô Isha Ivano nói, tôi luôn ngưỡng mộ Hiệp hội Messia. Isha Ivano nói, tôi muốn làm điều gì đó mà những người luôn ngưỡng muốn những đó làm gì mộ mà khi á c không như h làm, ệ p hội Messia. Isha cuộc a tôi. phỏng vấn với isaac ivano người đã ca ngợi rất nhiều về hiệp hội messi a được công bố dư luận ở hàn quốc đã thay đổi nhanh chóng bạn đang làm gì đấy tại sao bạn không gửi chỗ cổ ts nếu bạn là người hàn quốc hãy ủng hộ isaac ivano tôi thừa nhận rằng tôi rất vinh dự là người hàn quốc nhưng phản ứng tích cực dành cho isaac ivano bắt đầu rờ rờ khi nhìn thấy cuộc phỏng vấn, kim u j i n đã không thể ngăn mình cười. trong cuộc phỏng vấn, Isaac Ivano không thể hiện gì ngoài sự cuồng tín thuần túy tí đối với hiệp hội messi a anh ấy trông giống như tôi đã từng giống như kim u j i n trước khi anh ấy trở về quá khứ. có một lý do khác cho cuộc phỏng vấn này tôi tự hỏi liệu anh ta có cần phải ném thêm n ồ i nữa hay không cuộc phỏng vấn không thực sự để thay đổi quan điểm của công chúng về Isaac Ivano. thay vào đó nó bị oh c e chan ném một chút về phía hội messi a nếu anh ta nói về hội messi a đến mức này thì họ sẽ không thể chống lại anh ta đối với hiệp hội messi a để chống lại Isaac Ivano. họ cần phải sử dụng một danh tính khác sớm muộn gì họ cũng sẽ di chuyển nếu kim ưu jin biết bất cứ điều gì về hội mẹ xị ạ thì họ chắc chắn sẽ chống lại i sa a k ỷ v a n o bằng một cái tên k h á c vâng tấn công nhiều nhất có thể đây chính xác là những gì kim ưu jin m u ố n anh háo hức chờ đợi ngày đó trong khi chuẩn bị không anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng một bộ giáp làm bằng da của rắn kim và một con dao găm được làm bằng những chiếc nanh phủ nọc độc của nó đã được hoàn thành quả cầu tinh thần của dòng vàng xếp hạng huyền thoại có sẵn cho cấp một trở lên mô tả đây là dễ ô ý rủ từng thuộc về dòng vàng nó được cho là chứa sức mạnh ma thuật gần như vô、hạn. hiệu ứng Sức Sức sáng phục của rực của mạnh thêm mạnh phẩm mới Kim mà máu máu thoại tăng tăng huyền anh trong Jin. phép thuật tăng thêm 50. Sức mạnh phép thuật hồi kho Hữu vật tỏa Tuy năng rơi ấy anh đã đổ biến máu của bạn thành chất độc thứ hạng kỹ năng và cấp độ của người chơi càng cao chất độc càng mạnh với sự hỗ trợ từ hào quang của anh ấy v ỡ l ụ i tỏa sẩn của kim hữu jin đã đạt hạng a và điều này không ảnh hưởng đến tiền thưởng của the lusty điều này có nghĩa là với n h ấ t cộng nó sẽ trở thành một kỹ năng cấp s và nếu anh ta nâng nó lên thêm một cấp nữa thì nó sẽ trở thành một kỹ năng cấp s tức là cấp độ siêu việt tôi sẽ để chúng tấn công tôi cho đến khi tôi đấm máu kỹ năng này có nghĩa là kim vũ j i n sẽ trở nên chết chóc hơn anh ấy càng chảy nhiều máu hơn một tuần sau tin tức mà kim vũ j i n chờ đợi cuối cùng cũng đến các do n g o à n đã vượt qua được ngục tối sáu tầng bao sắp thổi khoảnh khắc các do n g o à n bước ra khỏi cổng ngục tối công chúng đã phát cùng với cái tên của anh các do n g o à n một huyền thoại mới c c do n o ạ n ngồi xuống với tổng thống trên tv tin tức liên quan đến Park j o n g hoàn được phát sóng gần như 24 giờ một ngày bao gồm cả cuộc gặp với tổng thống hàn quốc làm nổi bật mối quan hệ thân thiết của họ hoan hô Park j o n g hoàn ngay cả những người biểu tình thường đứng trước phổ n nisghịu để lên án họ thay vào đó lại tràn ngập những người hâm mộ hát ca ngợi Park j o n g hoàn đó thực sự là một điều trị anh hùng nhờ đó nhân loại đã có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi về những con quái vật t r u i ra từ ngục tối sáu tầng kim、Bù、jin người anh hùng này hiện đang nói chuyện với kim、Bù、jin nếu tôi yêu cầu bạn giết một người chơi bạn có làm được không đưa ra một câu hỏi rất phi anh hùng chuyện gì vậy có điều gì đó rất tồi tệ chuyện gì đang xảy ra đầu tiên hãy trả lời câu hỏi nếu tôi yêu cầu bạn giết ai đó bạn có thể bạn có thể không sự im lặng kéo dài dường như kim hữu d i n đang suy nghĩ về câu trả lời ngay sau đó kim hữu d i n đã phá vỡ sự im lặng lấy làm tiếc tôi không biết liệu họ có đang nhắm đến mình hay không tôi không thể giết một cầu thủ không liên quan gì đến chuyện đó nói xong kim hữu d i n đứng từ chỗ ngồi quay người rời đi không quên túi đầu trào trước đó là một dấu hiệu rõ ràng của sự từ chối kim hữu i n người vừa từ chối yêu cầu từ từ tiến đến cánh cửa n g h n không c ố gắng ngăn cản a n h ấy, và vì vậy kim hữu diên ừ n g l ạ tuy n h i anh ấy đ a n dần g đếm t r o n g đầu t ô i sẽ thay đổi chỗ â u ỏ i n g hoàn c u ố i c ù n g c ũ n g gọi k h i Kim j i n nắm nắm lấy tay c ử a và bắt đ ầ u vặn nó trả ô i phải t cho bạn bao ạ n b nhiêu để g i ế t một n g ư ờ i c h ơ i k h ô n g liên q u a n gì đến n ó Nghe câu hỏi, câu k i m hai y trở l ạ chấu n g ồ i của m ì n hai Bạn b sẽ chịu trả o n h mươi năm 2025, lịch sử nhân loại đã thay đổi sự cân bằng giữa con người và quái vật thay đổi quái vật bắt đầu chiếm lấy các thành phố thậm chí một số quốc gia nhỏ đã bị chinh phục đó là địa ngục tại địa ngục đó người hàn quốc đã nhận được một tin s ố c t á c doanh đoàn tin tức nói rằng người đàn ông này một trong những người chơi mạnh nhất ở hàn quốc người tin rằng anh ta là niềm hy vọng cho người dân hàn quốc đã tập hợp hàng nghìn người chơi và các vật phẩm mạnh mẽ và nhập cư vào nhật bản bất cứ ai nghe đến điều này đều biết anh ta đang bán đứng đất nước của mình mọi người ở hàn quốc đều nguyền rủ anh ấy nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm không có ai đủ quyền lực để đánh giá t á c doanh đoàn khi anh ấy đã hợp tác với nhật bản điều đó là quá mạnh tuy nhiên kim hoo jin thì khác trong khi những người khác chỉ trích áp d o a n anh ta đã lên kế hoạch để loại bỏ anh ta kim ujin có lẽ biết ác do ngoạn h hơn ác do ngoạn h biết chính mình ác do ngoạn h quan tâm đến lợi ích cá nhân hơn bất cứ điều gì khác nhưng nó không thể được coi là tham lam ác do ngoạn h sẽ không bán nước vì lòng tham nó không giống như thu được nhiều từ việc bán bản thân cầu thủ và vật phẩm cho nhật bản chính xác mà nói khái niệm tài sản là vô nghĩa với cách mà thế giới đang bị phá hủy bởi những con q u á i vật tiền bạc đã mất đi giá trị của nó bất động sản thậm chí không có giá trị gì ngay cả khi cái giá phải trả là bán đất nước của mình anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của chính mình lý do áp do ngoạn h phản bội đất nước của mình là vì anh ta sợ rằng mọi thứ ở hàn quốc sẽ bị hội messi hấp thụ vì vậy kim ujin đã chắc chắn ga đó sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra trả thù vì điều đó áp do ngoạn h đã sẵn sàng trả bất cứ thứ gì chế độ đãi ngộ tốt nhưng tôi không muốn dính vào một tình huống nguy hiểm như vậy tự tin vào những gì mình biết kim ujin hỏi ít nhất thì tôi muốn tránh tổ xạ goupang anh có thể trả tiền cho tôi nếu tôi chết không tất nhiên kim ujin không thực sự sợ tổ xạ g u p a n g những gì anh ta thực sự muốn là một vật tế thần chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về các hành động của con chó nếu kim b u j i n chấp nhận lời đề nghị của các dân đoàn điều đó có nghĩa là đó sẽ là trách nhiệm của các dân đoàn ngay cả khi kim b u j i n tấn công hội mẹ s i ạ các dân đoàn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó và đó là mục tiêu của kim b u j i ê n đáp lại các dân đoàn nhìn chằm chằm vào kim b u j i n thay vì trả lời trên thực tế các dân đoàn đang hoảng loạn trong nội tâm nhìn con chó cái này khi lần đầu tiên anh ấy gọi cho kim b u j i n anh ấy đã cố gắng biến anh ấy thành một con chó săn và để anh ấy cắn s ở cùn gửi tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này ác hữu j i n đã lên kế hoạch đe dọa anh ta nếu cần thiết và nếu anh ta vẫn không đồng ý thì hay giết anh ta nhưng bây giờ kim hữu j i n đã đưa cho anh ấy một lời cầu hôn bất ngờ chuyện gì thế này đương nhiên ác do a n g o à n có thể nói rằng kim hữu j i n đang che giấu điều gì đó nếu là trước đây hắn đã giết hắn rồi chà nếu anh ta có thể cắn được s ở cùn h ị u thì không thành vấn đề nếu anh ta là một con chó điên tuy nhiên mọi thứ đã khác bây giờ đó là một đề nghị thú vị mà bạn có chính xác thì bạn có thể làm gì nếu tôi chăm sóc bạn h tôi. tôi đang h bận vẻ mặt của oh chan lạnh lùng như thể anh ấy không muốn nói chuyện với ai tôi đã mua ti giả có một số nhưng khi nghe lizin a nói gì tiếp theo oh chan cởi dạng rỡ hơn cả miếng pho mát nóng hổi trên bánh ti giả này anh trai lizin a của tôi người đàn ông nam tính nhất trên thế giới tôi đã đợi bạn đến se chan đừng như vậy xin lỗi loại bánh ti giả nào vậy l i j i n a đặt ba chiếc hộp chồng lên nhau trên bàn làm việc tôi đã mua cái này và cái kia các nhân viên khác cũng đang làm việc trong văn phòng nhìn vào một cách thích thú tôi không phải là một người ít sợ chi tiền thậm chí mua một c ố c mì những lời nói của l i j i n a đầy tổn thương tôi thậm chí không thể mua mì với số tiền đó tôi đến se u l vì tôi không muốn bị mắc kẹt lâu hơn trong chiếc xe đó tôi xin lỗi nó tệ đến vậy sao tôi biết ừ l i j i n a đã rất ngạc nhiên trước lời xin lỗi của oh se chan tất nhiên vẻ mặt ngạc nhiên của anh ấy không kéo dài lâu ít nhất thì bạn cũng nên bỏ ra một số tiền để mua cà phê từ mạnh bán hàng tự động xin lỗi nghe theo lời của oh se chan l i j i n a chỉ có thể mỉm cười vì thất vọng sao có chuyện gì bạn có muốn báo cáo không tôi đã báo cáo xong nhưng nó là gì o h kim u j i n đã khóc chúng tôi đã giết tất cả những con quái vật kim u j i n rất tuyệt tôi không có gì để nói và tôi đã làm tất cả những gì có thể khi nghe thấy điều này l i j i n a c a o mày vậy thì bạn nói gì tôi sẽ chấm tất cả những gì kim u din đã làm là một trên m ư ơ i lizin a nói với vẻ không hài lòng dù sao thì những kẻ đó nhắm đến điều gì ô hát se chan người đang cắn một miếng bánh đi dạ ả và nhún vai khi nhìn b i ể u cảm của lizina tôi không biết bạn sẽ giúp anh ta nếu bạn không biết tôi không cần lý do nếu anh ấy giúp tôi thoát khỏi sở cùng t dịu dịu phải không h ộ i đầu lâu lizina cũng biết về mối quan hệ tồi tệ giữa c ắ c doanh đoạn hiệp hội đầu lâu và liên đoàn g i mạ tổ đằng sau nó tất nhiên anh cũng biết về cuộc chiến có thể xảy ra giữa họ đó là ai khi anh ấy hỏi điều này vẻ mặt của anh ấy trở nên khá nghiêm túc kim uzin sẽ không đối đầu với hiệp hội đầu lâu chỉ đơn giản vì tinh thần nghĩa vụ của mình Hát gióng hoãn. kim giờ hùn kim giờ hùn đó là ai một người chơi từ liên đoàn g i a mạ tổ người sau này đã gia nhập hiệp hội đầu lâu họ không có thành tích và họ là kiểu người nhắm đến những n g ụ c tối an toàn nhất để thử thách thông thường các n g ụ c tối không có quái vật hạng c là nó đó là tất cả những gì tôi biết lizin a lại c a o mày tại sao kim hữu din lại theo đuổi một chàng trai không có gì đặc biệt lizin a người đặt câu hỏi cho anh ấy gắp ba lát bánh t i giả và bắt đầu ăn ô hát xe chan cau mày khi nhìn anh gì có phải vì tôi đã ăn ba lát không? không cần chờ đợi tôi đã mua chiếc bánh t i giả này anh ấy làm mặt như t h ế anh ấy đã bị làm sai nhưng o h á chan không để ý đến anh ấy đó không phải là lý do đó là tất cả những thông tin mà tôi đã thu thập được điều đó chỉ có nghĩa là anh ấy rất giỏi trong việc che giấu nó một trong những cách o h á chan thu thập thông tin là thông qua các công việc t ổ n đ ạ o rõ ràng là người càng cố gắng che giấu thì càng có nhiều sơ hở trong lớp ngụy trang của họ nhưng người chơi này hoặc có lòng trung thành đặc biệt sự hèn nhát và không có quá khứ để nói đến hoặc anh ta có lý do và khả năng để trốn tránh r a đa của o h á chan đó không phải chỉ vì bạn kém cỏi sao sau đó l i xin a đề cập đến khả năng thứ ba oh s chan gật đầu ngay bây giờ l i xin a tài khoản ngân hàng của anh đã bị chiếm đoạt anh không có thẻ tín dụng và đang bị truy lùng bởi interpol tôi không thể giúp gì cho bạn khuôn mặt của l i xin a ngay lập tức đánh lại a nó đó, đó là một trò đùa tiếng cười ngượng nghị u của anh tràn ngập căn phòng h ỉ ủ n g có thích đi giả vẹn và tợ giận gì không đây có một lát tôi cũng mua một ít dưa chua bạn có thể đặt chúng trong tủ lạnh và ăn chúng như một món ăn phụ có nhiều nước x u t quá k h ô n mặt lạnh lùng của oh s chan quan sát nét mặt ngượng nghịu của l e e j i n a và văn phòng trở nên im lặng đó là vào thời điểm đó nhẫn nhẫn một trong số rất nhiều điện thoại di động trên bàn của oh se chan bắt đầu đổ chung điện thoại l e e j i n a vội vàng lấy điện thoại và đưa cho oh se chan nó phải khẩn cấp oh se chan đã không theo đuổi nó và thay vào đó trả lời điện thoại ồ y sa ác Vừa họ có diễn ra tốt hay không người gọi là kim bùi jin ồ thật vậy biểu cảm của oh se chan trở nên cứng rắn hơn trong một giây tuyệt ngay sau đó oh se chan cau mày c ú máy chuyện gì vậy chương sáu mươi mốt nhiều người chơi đã được hưởng sự giàu có lớn nhờ nghề nghiệp của họ khoe những chiếc xe thể thao đắt tiền hàng hiệu xa xỉ và p h ớ t lờ luật pháp họ đã sống một cuộc sống chắc táng nhưng không phải ai cũng như vậy một số người chơi thích tấn công các n g ụ c tối một cách ổn định và an toàn và họ có thể được coi là một đẳng cấp của riêng họ kim giờ hùn đã từng như vậy trong mắt công chúng anh ta chỉ là một thành viên trung thành của sở c ù n thiệu hiệu người chỉ đơn giản là tấn công các n g ụ c tối có độ khó thấp cùng với những người bạn trong cự của mình ít nhất là cho đến khi một điều gì đó xảy ra chết tiệt mã sủ mộ tổ nạo ô kỳ khi kim giờ h ù n không đối phó được với kim、Bù、jin tình hình của anh ấy đã thay đổi 180 độ trên thực tế kim giờ h ù n chỉ hỗ trợ một chút cho công việc tôi chỉ giúp không có gì tuyệt vời không có gì đặc biệt tôi chỉ làm những gì tôi thường làm vì vậy ngay cả khi nó thất bại đó cũng không phải là vấn đề của kim giờ h ù n nhưng tại sao tôi lại phải chịu đựng điều đó khi mà sủ mộ tổ mới là người thất bại tuy nhiên sau khi vụ ám sát thất bại sở c h n g thịu đã bắt giữ anh ta và buộc tội anh ta là gián điệp tất nhiên kim giờ h ù n đã tuyên bố mình vô tội và cuối cùng thì sở k h n g t u đã không trục xuất anh ta vì điều đó mẹ kiếp thay vào đó họ để anh ta ở lại nhưng từ cách họ đối xử với anh ta kim giờ hùng biết rằng họ vẫn chưa tin anh ta nếu họ phát hiện ra bất cứ điều gì thì nó sẽ kết thúc nó sẽ không phải là một điều tốt mẹ kiếp vấn đề mà anh ta gặp phải là anh ta thực sự là một điệp viên nếu điểm liên lạc với hội m ẹ s、sì、s a được tiết lộ hiệp hội m ẹ s、sì、s a họ là những người thực sự đứng sau kim giờ hùng hiệp hội m ẹ s、sì、s a đang dẫn dắt hiệp hội đầu lâu đi theo hướng mà họ mong muốn với sự giúp đỡ của kim giờ hùng nó thực sự nguy hiểm đương nhiên nếu sự thật này được tiết lộ Tính tôi mạng Hùn nguy hiểm hiệp hội Kim Mẹ ạ Giờ gặp của loại bỏ tôi. đối sẽ sẽ bỏ vì ớ i ghiệu anh ta rõ ràng rõ Mẹ ạ sẽ làm lại trước thực tôi tin rắc rối ra phục của khi khôi phải hội niềm đối sự nổ đầu lâu vậy ớ i tôi điểm từ quan điểm của kim giờ hùn đã chuẩn bị rất nhiều kim bù j i n tôi phải giết anh ta bằng chính hai tay của mình sự công nhận mà anh ta có được khi giết kim bù j i n là lựa chọn tốt nhất mà anh ta có thể nghĩ đến vì vậy hắn bắt đầu tìm cơ hội để giết anh ta vì vậy ngay cả khi duy trì tư cách công khai của mình anh ấy đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về kim hữu jin và trong cuộc tìm kiếm của mình anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó cảm ơn vì điều đó thông tin này có đúng không tôi chắc chắn vậy là kim hữu jin đang điều tra tôi kể từ khi có cuộc gặp với pháp g i n g đoạn anh ấy đã yêu cầu thông tin về bạn chúng tôi đã cung cấp cho anh ấy thông tin sai lệch như đã hứa cảm ơn bạn vui lòng thanh toán phi đã thỏa thuận cho tùy chọn này vào tài khoản của chúng tôi vâng tôi sẽ gửi nó ngay lập tức anh ấy có thể biết rằng kim h ữ jin thực sự đang nghiên cứu về anh ấy đây có phải là bánh gạo từ trên trời rơi xuống không từ góc độ của kim giờ hùn người đang lên kế hoạch giết kim b ự xin điều này giống như một chiếc bánh gạo từ trên trời rơi xuống lòng anh ta không không phải lúc do đó kim giờ hùn có ý định thận trọng hơn với các cử động của mình anh ấy đã chiến đấu với con quái vật mà s ù mộ tổ đó và cố gắng sống sót anh ấy không phải là một cầu thủ bình thường kim giờ hùn không dám coi thường kim b ự xin thật khó cho một mình tôi tôi sẽ phải bám sát những kẻ chắc chắn có thể bắt được anh ta giống như một con sư tử đi săn với niềm kiêu hanh của mình ngay cả khi tự tin vào sức mạnh của mình nó sẽ không đánh giá quá cao bản thân và định gọi một vài người bạn đồng hành nếu tôi yêu cầu hiệp hội đầu lâu giúp đỡ họ sẽ chỉ sử dụng tôi làm mồi nhử the s ở cùn gịu đã bị loại ngay từ đầu nếu anh ấy đến gặp họ với thông tin về kim Bụng jin thay vào đó bản thân anh ấy sẽ có vẻ nghi ngờ ngoài ra s ở cùn gịu không có thời gian để ý đến kim Bụng jin bây giờ cả hội đã gửi lời tuyên chiến tới bắc giang đoạn họ đang tập trung vào việc phòng thủ trước đợt phản công không thể tránh khỏi tôi không có lựa chọn ngay lúc đó trong tâm trí xuất hiện một khuôn mặt của một người đàn ông dường như người đàn ông khoảng ba mươi tuổi với những đường nét sắc bén giống như một lưỡi dao không vỏ giang di hủ tôi sẽ phải gọi cho anh ấy giang di h ủ anh ấy là một trong những người quyền lực nhất mà kim dợ hùn có thể yêu cầu với những kỹ năng và khả năng vượt trội đây là thời kỳ mà người chơi nắm quyền trong thời đại này việc áp dân g hoạn phá được n g ụ c tối sáu tầng đã gây chấn động lớn áp dân g hoạn người đàn ông huyền thoại đã phá bỏ một n g ụ c tối sáu tầng được cho là cường quốc mới của hàn quốc giá trị chiến lược của áp dân g hoạn đối với n g ụ c tối sáu tầng được cho là trị giá 1 0 0 t r ă nghìn tỷ thân áp dân g hoạn liệu anh ấy có trở thành tương lai mới của hàn quốc đã có nhiều làn sóng ở hàn quốc và thậm chí cả cộng đồng quốc tế tuy nhiên thay đổi lớn nhất là ở phổ ennis g u i l g họ có tin rằng p h c p do ngoạn là người giỏi nhất tái h cơ cấu trong phổ ennis g ự l dự kiến sẽ diễn ra nguyên nhân p h c p do ngoạn cơ cấu quyền lực trong phổ ennis g i l u bắt đầu thay đổi với p h c p do ngoạn là trung tâm và kết quả là tất cả các phụ tá của ông đều giành được những vị trí cao hơn kim b u jin trong số đó có một cái tên bất ngờ kim b u jin tên khốn đó đã đánh đồng nghiệp của mình không làm thế quái nào mà anh ấy lại trở thành một trong những phụ tá của p h c p do ngoạn anh ấy đã không gia nhập hội được nửa năm phải không trong phổ ennis gựu có rất nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi họ biết rằng kim Vũ j i n mới được đưa vào vì sự ngạc nhiên của họ quá cao tin đồn cũng bắt đầu lan truyền trong hội khi biết tin đồn áp doanh đoản chỉ có một phát biểu ngắn gọn kim Vũ j i n tôi muốn biết cầu thủ này có thể đi đến đâu trong tương lai anh ấy có tiềm năng khi đó tin đồn như thổi bùng tôi cá rằng kim Vũ j i n là một trong những cận vệ của áp doanh đoản chết tiệt tôi sẽ phải cẩn thận với người khác bây giờ kim Vũ j i n đã trở thành một trong những người đàn ông của áp d o a n Và n chương sáu mươi hai thứ hạng càng cao ngục tối một tầng sẽ càng phổ biến tuy nhiên từ hai tầng trở lên các đợt nhi ổng xếp hạng thấp hơn đã phổ biến khi độ khó thấp sát xuất chết cũng thấp tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ ngục tối của chó hai đầu tầng hai độ khó hạng dê số lần vào tối đa 61. yêu cầu cấp 40 trở xuống điều kiện thử thách đánh bại chó hai đầu phần thưởng không cáo ngộ vãi lệ đối với điều này là ngục tối chó hai đầu xuất hiện trong khu phức hợp nhà ở nông thôn ở sổ khoa sản dễ ổng dòng đ ồ là một ngục tối h ạ g dê nó rõ ràng được ưa chuộng bởi hầu hết những người chơi có cấp độ ở độ tuổi 30. m ộ t con chó hai đầu còn được gọi là chó hai đầu nó không chỉ là một con quái vật mạnh mẽ mà nó còn rất tinh danh vấn đề là số lượng mục nhập tối đa chỉ là 61, có nghĩa là nhiều quái vật sẽ xuất hiện hoặc khả năng một quái vật mạnh sinh sản là đáng kể Những người chơi đang chơi tất ì m kiếm những đỡ có độ khó những nhì ổng h đỡ độ có t p phải do đó buộc ì m thứ khác. đ ồ nhiên g t ờ ngay cả những người chơi có kỹ năng cũng quay lưng vì không có lý do gì để những người tin năng mình nhì ổng hạng nào ngục này không ngoài cơn những người đã đấu thầu nó Jung-hee-un. Đúng không? Đúng. n gì gì quay của ai đau AA, cả chơi có có chơi có thách thức cách khác. có khác thể Hầm hiệp hội thầu h đối với kỹ kỹ đầu đấu lý Lee vì vào do để đỡ đã tự một một Tất aaa không thực sự quan tâm người nộp đơn là thiên thần hay ác quỷ đó là lý do vui lòng ký vào đây Lý do là do cho Kim Hữu Jin không Jin phải Hữu cần cung cấp đây ộ i giấy quản lý đờ nhì ông lý đờ h AA tùy tờ t n anh khi ấ đăng để đờ đó tên mình nhì ông bằng tên của người gia ký khác tham của của vào là một nơi tốt để săn Kim hầm tốt tối tốt tất nơi săn Hùng không có ngục tối nào tốt hơn hầm ngục này. Cho điều này tất nhiên đây cũng Giờ điều để đây Cho có lý à là một sân khấu tốt cho Kim Kim tốt sân Đây Hùng khi nói đến kim Hữu Jin. khấu khi cho Giờ l do tại sao kim vũ j i n chọn n g ụ c tối này bởi vì bạn có thể mang theo bất kỳ số lượng vệ sĩ nào nếu sân khấu đủ tốt để khiến kim giờ hùn đi vào n g ụ c tối thì kim vũ j i n cũng sẽ đi cùng anh ấy tuy nhiên rủi ro mà kim hữu jin phải chấp nhận là rất lớn và nếu đó là anh chàng này anh ta sẽ đưa một người nào đó ở cấp độ mà sủ mộ tổ trở lên ngay cả mà sủ mộ tô nạ o k i đệ tử của kiếm thánh cũng được anh chàng này giúp giết kim hữu jin có lẽ ai đó từ hiệp hội messi、sì、a sẽ đến trên tất cả với mối liên hệ của kim giờ hùn với hội messi、sì、a có khả năng kim hữu jin sẽ gặp một người mà anh ấy biết chính lúc đó cu cu cu một chiếc ranh e r ô vơ một chiếc xe được mệnh danh là dồn dồn sở của sa mạc đã xuất hiện chiếc xe được kéo vào một bãi đậu xe tạm thời và mọi người bắt đầu đổ ra khỏi đó từ người một ei e eg họ rút đã được kích hoạt đột nhiên đằng sau cặp kính râm của mình đôi mắt của kim hữu d i n bắt đầu lấp lánh ánh vàng thay vào đó không có kim dợ hùn trong nhóm đó giang di h ữ đó là giang di h ữ một hiệp sĩ bản tròn tốt hơn tôi mong đợi anh ấy là một trong những thành viên của bản tròn từ ký ức của kim hữu d i n hiệp sĩ bản tròn ban đầu họ không phải là một nhóm lớn như một hội nó bắt đầu như một cuộc tụ tập nhỏ dành cho những người chơi với những vật phẩm huyền thoại liên quan đến vừa ả sùa vĩ đại cho đến năm hai n n h ó m nhỏ đột nhiên trở nên khổng lồ. khi xã hội trở nên phân tán và tan vỡ hơn cần có nhiều nhóm hơn những người sẽ trở thành trụ cột gắn kết nó lại với nhau và hiệp sĩ bản tròn đã trở thành một trong những nhóm như vậy nó giống như ghịu messi ạ không thực ra hiệp hội messi -Sì、ạ là gốc rễ của họ assin he đóng một vai trò quyết định assin he người sở hữu medlin s e r t a p là một trong những thành viên của bản tròn và với sự hỗ trợ của cô ấy nhóm đã có thể thiết lập một nền tảng tốt và mở rộng nó tương tự như sự lớn mạnh của hội messi -Sì、ạ sau đó một sự cố xảy ra sau đó họ bị tấn công bởi vừa độc dực vừa độc tấn công bản tròn và kết quả họ đã bị hội messi、sì、ạ hấp thụ một cách tự nhiên vì sự việc đó các hiệp sĩ bản tròn đã được gia nhập vào hiệp hội messi、sì、ạ và sau đó trở thành thành viên của đội cận vệ riêng của bác sĩ h i trong hiệp hội messi、sì、ạ vào thời điểm đó kim u j i n không có bất kỳ câu hỏi nào về quá trình này tuy nhiên giờ đã khác khi kim u j i n biết rằng v u a đọc dược thực sự làm việc cho hiệp hội messi、sì、ạ tất cả chỉ là một tâm y ê u bây giờ anh biết rằng mọi thứ đã xảy ra là những tình huống được tạo ra bởi hiệp hội messi、sì、ạ trong một công trình nhằm kiểm soát toàn thế giới từ một góc độ nào đó nó đủ để khiến người ta phải run sợ trên thực tế kim ugin cảm thấy một cơn đau lan khắc nỗi đau vì nhát dao của người mà mình từng tin tưởng nhất một cơn tức giận khó tả trào lên trong anh hãy bình tĩnh vẫn chưa m u ộ n để nắm bắt tình hình sau khi công việc này kết thúc tôi chỉ cần tập trung vào điều này bây giờ kim ưu j i n cố gắng kiềm chế cơn run của mình nếu g i a n g dĩ hụ là vệ sĩ anh ta không nhầm con mồi hay nhiệm vụ của mình một con chó nhầm con mồi là chó điên không thể là chó săn tôi sẽ cố hết sức vì vậy kim ưu j i n đã có một quyết định để thực hiện hàng tôn kho ngay lúc đó kim ưu j i n đã kích hoạt hành trang của mình bằng một giọng nói nhỏ kho đồ hiện ra trước mắt và một món đồ lọt vào mắt anh đã kỹ năng c tác dụng tăng kỹ năng hạng d lên hạng c không thể giao dịch kìm hữu j i n đã để giành viên đá kỹ năng này cho một kỹ năng quý giá hơn mà anh ấy định đạt được nhưng anh ấy đã sử dụng nó vào lúc này sử dụng đá kỹ năng trên ở kệ lại tổng hộ jeo master g ở kệ lại tổng hộ jeo master g đã tăng một bậc ở kệ lại tổng hộ jeo master g xếp hạng c tác dụng nâng cao khả năng của các bộ xương được triệu hồi và tăng số lượng bộ xương có thể được triệu hồi hiệu ứng tăng theo thứ hạng kỹ năng chỉ số của lính bộ xương tăng hai m người lính bộ xương có thể triệu hồi các thông báo xuất hiện ngay lập tức đã đến lúc vào n g ụ c tối hãy chuẩn bị sẵn sàng dết ba nghìn để lên tầng tiếp theo gì ba nghìn có thể nghe thấy tiếng la hét bên cạnh dòng suối chạy ầm ầm dưới chân núi cao hai nghìn mét quái cái gì ba nghìn đây là một n g ụ c tối h ạ dê vớ vẩn phải có lỗi những tiếng la hét phát ra từ những người chơi khi họ nhìn thấy điều kiện để dọn sạch tầng một tất nhiên không phải tất cả đều la hét thay vào đó một số cầu thủ đã hoan g h ê n tình huống này nếu mục tiêu là ba nghìn thì có khả năng chúng sẽ là những con quái vật yếu nếu bạn nhìn nó theo cách khác họ phải ở cùng cấp độ với yêu tinh tốt hơn là z ba nghìn quái vật như yêu tinh chiến đấu với một vài quái vật mạnh chính nhờ vậy mà họ tin rằng sẽ không có quái vật mạnh nào xuất hiện tất nhiên cũng có những người không biết làm thế nào để phản ứng với nó chật chật giang di hủ là một trong số đó mặc áo g i á a đen anh ta lắc đầu và gõ vào thanh kiếm ở thắt lưng tôi đã không mặc những thiết bị đắt tiền như vậy để g i ế t một vài yêu tinh phải không giang di hủ người vẫn cầm trên tay thanh kiếm của mình quay sang người đàn ông bên cạnh mình mặc một chiếc áo choàng kim dỡ hùn hãy nói điều gì đó tôi có nên sử dụng thiết bị đắt tiền này để săn yêu tinh không cho cuộc sống của tôi sau đó người đàn ông mặc áo choàng mới nói giọng kim dơ hùn đầy căng thẳng kim dơ hùn của thế giới n g ầ m r ứ t rất tốt phải không giang di hủ cười đắc ý đồ khốn kiếp kim dơ hùn sôi sùng sục trên thực tế mối quan hệ giữa kim dơ hùn và giang di hủ không được tốt cho lắm nó tương tự như hai nhân viên nhằm thu hút sự chú ý của một giám đốc điều hành cấp cao họ là đối thủ cạnh tranh những đối thủ không thể chỉ ra khoảng trống điểm yếu hoặc hối tiếc cho nhau ngay cả khi họ được hiển thị cho tất cả mọi người trên thế giới lần này tôi phải bắt được kim hữu jin kim dơ hùn đã tuyệt vọng như thế nào phổ e n nis và sở củn ghự đang có chiến tranh vì vậy tôi càng tạo dựng được danh tiếng của mình thì niềm tin của họ đối với tôi càng lớn vào lúc này tính mạng của kim dợ hùn đang bị đe dọa giang di hù nhìn anh ta với một nụ cười ngoài tôi ra bạn còn mang thêm bao nhiêu nữa tất nhiên rõ ràng là kim dợ hùn sẽ không chỉ dựa vào một giang di hù năm người nữa ngoại trừ bạn và đồng nghiệp của bạn sau đó tám người tám người bao gồm cả giang di hù và người của anh ta khá nhiều nhân sự để săn đón kim bùjin bạn phải giàu có chi phí của việc này sẽ không nhỏ bạn có phải vay không quá ồn ào hạ hạ tôi đoán là tôi hiểu rồi ngay cả các chi phí đã phải vay theo quan điểm của kim giờ hùn điều đó là không thể tránh khỏi tốt hơn là tiêu tiền để tồn tại dù phải trả giá như thế nào điều đó không thành vấn đề miễn là anh có thể cứu được mạng sống của mình chỉ cần sống sót tôi chỉ cần sống sót miễn là anh ấy còn sống sót khi anh ấy cuối cùng đã trở thành thống trị của thế giới anh ấy sẽ có thể nhìn lại khoảnh khắc này với nỗi nhớ vì tương lai đó tiêu tiền ngay bây giờ là tốt thay vào đó anh cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã có đủ cho bấy nhiêu những tài năng mà anh ta có trong số anh ta sẽ là con át chủ bài của anh ta trên bản gỗ kẹ Về điều i này, k một Giờ Hùng chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ mong đợi điều này, Kim sẽ không bao giờ tưởng tượng、được. Chương đợi điều Kim Jin chắc chắn anh này được. bao bao ấy sẽ sẽ m Vũ người đàn ông hét lên đau đớn khi vung tay vào gỗ lìn ở kệ lệ tổng sổ đi ở -er、vừa đâm vào sườn anh ta ở kệ lệ tổng sổ đi ở -er、bay sang một bên và hạ cánh gần như trên mặt đất khi các ở kệ lệ tổng sổ đi ở -er、khác bao vây người đàn ông các rể ổng sủ đã chiến đấu với chúng trong một thời gian dài và đôi mắt anh dần trở nên đầy sợ hãi khi nhìn những bộ xương khác đang tiến về phía mình tại sao các rể ổng sủ lại chiến đấu với những bộ xương câu trả lời cho câu hỏi này thực sự khá dễ dàng thậm chí không cần phải hỏi tại sao anh ta lại đột ngột bị tấn công mẹ kiếp tôi chỉ cố gắng giao dịch với một người chơi để kiếm một ít tiền ban đầu anh ta cũng là một trong những người chơi được thuê vào ngục tối để giết một người chơi khác không có gì lạ khi anh ta bị tấn công không ai nói kim bù j i n là một con quái vật như vậy bác dê ổng xù chắc chắn rằng chính kim bù j i n đã tấn công mình hoàn toàn chắc chắn kim bù j i n bác dê ổng xù hét vào mặt giường như không có ai hãy thỏa thuận anh đã quyết định đàm phán tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về kim dợ hùn tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về tất cả những người khác mà tôi biết hay để tôi sống và tất cả thông tin là của bạn những bộ xương không có phản ứng gì với lời nói của anh ta bùm thay vào đó họ thu hẹp khoảng cách với bác dẻ ổng sủ khiến anh ấy phải hét lên một lần nữa em tốt hơn hết anh nên giữ cho em sống sót ở đây còn nhiều điều hơn bạn nghĩ đúng lúc đó kim bù di xuất hiện bạn muốn cung cấp cho tôi thông tin chỉ sau đó bác dẻ ổng sủ mới sửa lại biểu hiện không hài lòng của mình điều đó đúng vậy và làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng đây không phải là một cái bẫy vậy bạn có thể đảm bảo rằng bạn không chỉ nói điều này để thoát khỏi tình trạng hiện tại của bạn cái đó có điều gì đảm bảo rằng một kẻ vào ngục tối này để g i ế t tôi chỉ vì vài đô la sẽ không muốn lừa tôi bây giờ không áp rễ ổng s ụ chỉ có thể gật đầu đồng ý vâng bạn đã đúng sự tin tưởng là cần thiết tôi có thể làm gì bỏ vũ khí xuống trước sau đó chúng ta sẽ nói o được rồi khi nghe thấy điều này áp rễ ổng s ụ ngập ngừng đặt vũ khí trên tay xuống sàn sau đó anh cởi mũ bảo hiểm ra tờ ngờ nghe có vẻ không phải là một ý kiến hay anh bạn của tôi đột n ộ t vật kim mũ di ném con dao găm trên tay vào trán áp rễ ổng n g ủ nơi nó bị kẹt cùng lúc đó những bộ xương lao về phía trước như thể chúng đang chờ đợi khoảnh khắc này tờ lờ đã nói với bạn thật thiếu sáng suốt khi thực hiện một thỏa thuận và sau đó từ bỏ khi bên kia hạ thấp cảnh giác tất nhiên kim hữu j i n không quan tâm đến điều đó thật buồn cười khi nghĩ rằng những người đến để g i ế t anh ta thực sự nghĩ rằng anh ta sẽ thương lượng với họ ei ei -e、hạ nụ bị đã được kích hoạt đôi mắt của kim hữu j i n trở nên đen lấy ngày thứ nhỉ của thử thách đ ờ i nhị ô n g những người chơi ban đầu tuyệt vọng với nhiệm vụ tiêu diệt 3.000 con quái vật cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh có thực sự không có quái vật nào mạnh như chúng ta nghĩ không tôi chỉ tìm thấy một hoặc hai con đọc những con quái vật xuất hiện yếu hơn nhiều so với những gì họ mong đợi trong mọi trường hợp họ không có thông tin gì về tầng hai và những người từng trải qua trận chiến lớn này không thể đoán ra được tình hình không ai biết phải làm gì nhưng họ không vội vàng trong tình huống nếu bạn lạm dụng nó bạn sẽ thua mọi người đều suy nghĩ giống nhau từ từ và an toàn tiến về phía trước đồng thời tiết kiệm năng lượng sau khi dành thời gian ở tầng một mọi người đều muốn lên tầng hai tuy nhiên kim giờ hùn thì khác mẹ kiếp không giống như hầu hết những người chơi trở nên bình tĩnh và kiên nhẫn hơn khi họ ở trong ngục tối lâu hơn anh ta ngày càng mất kiên nhẫn bạn nói bạn đã thuê năm người trước khi bước vào ngủ tối kim giờ hùn đã chuẩn bị với những người chơi mà anh ta thuê anh ta sẽ để lại dấu vết xung quanh và họ phải theo dấu vết để tìm nơi được chỉ định thật nhưng không có ai đến tuy nhiên vẫn chưa có ai đến nơi đã định ngay cả sau khi chờ đợi vài giờ thậm chí không có một trong số họ xuất hiện tại nơi được chỉ định lúc này trong đầu kim giờ hùn tràn ngập những suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra tất cả những cầu thủ mà anh ta thuê đều rất có kỹ năng ít nhất là ở khía cạnh s ă n cầu thủ vì vậy khi đối mặt với những con quái vật yếu ớt mà ngay cả những người chơi bình thường cũng có thể giết được họ sẽ không bị thương dù chỉ là một vết sức có thể tất cả họ đều đã che giấu danh tính của mình việc làm giả danh tính của họ sẽ cần phải hoàn hảo mặc dù có khả năng một hoặc hai người trong số họ là giả nhưng không thể để cả năm người trong số họ đều là giả chết tiệt cái gì thế này sự kiên nhẫn của kim dở hụn đã hao mòn từ lâu và anh đang trở nên bối rối chao may mắn hay sự bối rối của anh ấy không kéo dài lâu một cái gì đó đang đến gì ai đó cuối cùng đã đến địa điểm đã hứa nó là gì họ có phải là kẻ thù của n h a u không một nhóm gỗ lìn và bộ xương ngọc xuất hiện trước mặt họ thể hiện sự thù địch tột độ nhìn thấy cảnh này kim giờ hùn không thể buồn bã hơn được nữa giờ thì đã do anh phải làm gì giang di hủ trên tất cả quân bài mạnh nhất của kim giờ hùn là quân bài mà anh có thể tin tưởng nhất thật vậy bạn chỉ có thể tin tưởng tôi tôi sẽ chỉ cho bạn một cái gì đó thúc đẩy một lá bài có tên là giang di hủ、Ô、hát. phía sau nhóm bộ xương một người đàn ông có thể được nhìn thấy đó là kim hữu jin phải không đáp lại câu hỏi của giang di hủ kim g i hùn nhắm mắt với cây đũa phép trên tay chuẩn bị cho trận chiến giang di hủ cười với kim hữu jin và nói bây giờ bạn muốn cho tôi thấy kỹ năng của bạn ở đâu chương sáu mươi bốn ông chủ khi anh nghe thấy giọng nói của cấp dưới của mình O、oh、h se chan người đang dùng bữa với l e e jin a đặt đ u a xuống và gắp một miếng dưa chua có chuyện gì vậy chữ ký đã được xác nhận dễ ông d i ọ n g đồ đúng khi điều này được xác nhận O、oh、h se chan nhắm mắt từ cách anh ấy hành động chắc chắn đã có một cú đánh lớn bảo vệ anh ấy vậy đó là ai chữ ký của người chơi vào ngục tối với cái tên g i n g un hỷ ục gần giống với chữ ký của giang chen giang chen o h c chan đã rất ngạc nhiên vì điều đó ý bạn là giang di hủ đúng khi nghe thấy điều đó o h c chan gãi đầu như thể anh cảm thấy một cơn đau đầu ập đến sau đó l i j i n a người đang ăn cơm như thể sắp chết đói hỏi ai đó thân binh tốt nhất dưới cấp 50. giang di hủ anh ấy là một trong những tân binh mạnh nhất mà o h c chan biết anh ấy có mạnh hơn tôi không vâng anh ấy thực sự mạnh hơn l i j i n a l i j i n a là một trong những người theo dõi o h c chan hết lòng ủng hộ vật phẩm kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của anh ấy đều là hàng đầu vì vậy việc giang di hủ mạnh hơn chứng tỏ rằng anh ta là một con quái vật bạn đang nói rằng kim bưu din đang ở với giang di hủ ngay bây giờ đúng rồi ha sao cơ không có gì đâu biểu hiện của ohh se chan cho thấy anh ấy không hề lo lắng chút nào tại sao nó không phải là một vấn đề lớn kim bưu din các chàng trai đó cũng là một con quái vật đúng cả hai đều là quái vật khi so sánh với bạn tại sao anh phải nói như thế để làm tổn thương trái tim non nớt của em tất nhiên kim bưu din cũng là một con quái vật vậy đó là vấn đề nếu hai người đó va chạm ngay cả với tiêu chuẩn của tôi tôi cũng không thể đánh giá kết quả nếu hai người họ thực sự chiến đấu thật khó để nói chính xác ai sẽ thắng và ai sẽ thua nhưng về kỹ năng anh ấy tốt hơn kim bù jin vì không có sự trợ giúp từ bên ngoài kim bù jin sẽ gặp bất lợi trong một tối có lẽ sẽ có nhiều người đứng về phía kim giờ hùn khi ở trong một tối kim giờ hù n không chỉ có sự giúp đỡ của giang dí hù n mà còn cả những thuộc hạ của anh ta điều này có nghĩa là kim bù jin sẽ phải đối mặt với nhiều biến số chưa biết tôi không nghĩ vậy mặt khác suy nghĩ của li jin a lại hoàn toàn khác bạn đang nói về cái gì vậy bạn nghĩ kim ưu jin là người chơi như thế nào khi được l e e jin a hỏi điều này o h se chan đã có một biểu cảm kỳ lạ một người chơi mạnh hơn bạn à thật vậy anh ấy ăn cho đến khi không có món ăn phụ và không có cơm nhưng vẫn tiếp tục ăn anh ta ăn không khí à bạn đang cố nói điều gì vậy kim ưu jin là loại cầu thủ nào anh ấy có gì hơn bất kỳ cầu thủ nào khác thô anh ấy không bao giờ đánh một trận thua không phải bây giờ anh ấy sẽ đánh một trận thua sao l e e jin a nhìn o h se chan và nói với vẻ tin tưởng anh chàng đó không bao giờ chiến đấu trong trận chiến mà anh ta không thể thắng không bao giờ tê vang thanh trường kiếm của kim hữu d i n và thanh trường kiếm của giang d i hữu va chạm mạnh vào nhau trước khi bật ra xa như thể chúng là nam chân của cùng một cực đã loại bỏ nhau cha giang d i hữu thốt lên một tiếng ngạc nhiên bạn có thể lực tốt hơn tôi mong đợi anh lấy bộ giáp r a đó ở đâu vậy ngược lại kim hữu d i n chỉ bình tĩnh nhìn anh tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh chàng này vẫn có thể sánh ngang với tôi vừa rồi kim hữu d i n đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đấu với giang d i hữu nhưng họ vẫn lấn lướt sức khỏe của chúng ta tương tự nhau điều này có nghĩa là chỉ số thể chất của kim hữu i n và giang dĩ h ữ gần như giống nhau tuy nhiên nó không phải là điều đáng ng sức mạnh thể chất của kim hữu jin cao hơn nhiều so với những người khác nhưng điều đó không có nghĩa là không có những người khác như anh ấy trên thế giới giang di hủ chắc chắn không đứng sau anh ấy khi nói đến chất lượng thiết bị của họ tôi đang gặp một chút rắc rối trên thực tế nếu họ trực tiếp so sánh các mặt hàng kim hữu jin có thể gặp bất lợi cũng có một cái gì đó khác để xem xét vòng cổ của g a v ê n vòng cổ của g a v ê n là một vật phẩm huyền thoại các thuộc tính của nó thật tuyệt vời chính chức vòng cổ này đã giúp giang di hủ vào được bàn tròn nếu chỉ xét về thể lực tình hình của kim bù j i n còn bất lợi hơn khi chúng tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng tôi sẽ bị đàn áp đó là bởi vì vầng hào quang của giang dí hụ là chiến binh bất diệt về khả năng công thủ toàn diện thì ẩ、e、m bị xạ dị hóc the ẩn đờ ỉ thuật tốt hơn rất nhiều nhưng khi cận chiến kéo dài thì ẩn đi hình phỉ tờ tờ lại lợi thế hơn nhiều kim bù j i n h i ể u điều này hơn bất cứ ai ẩ、e、m bị xạ dị hóc the ẩn đờ ỉ thuật tỏ ra thích thú với trận chiến này đột nhiên một thông báo vang lên bên thai kim bù j i n một thông báo chỉ có thể được nghe thấy khi những người chơi thu hút được sự chú ý của hào quang tương ứng của họ chiến đấu bạn có một thông báo hào quang đúng không nếu bạn không xứng đáng để chiến đấu, tôi sẽ không nhận được một thông báo như thế này giang di hủ cũng nhận được thông báo nếu tôi thắng cuộc chiến này tôi nên tăng ít nhất một hạng phải không điều này có nghĩa là giang di hủ cũng là một tuyển thủ nhận được rất nhiều sự chú ý từ hào quang của mình sẽ rất khó để giành chiến thắng kim hữu jin đi đến kết luận rằng rất khó để chế ngự hoặc giết giang di h ủ như bây giờ tôi sẽ phải vào tất cả đột nhiên nhờ ở kệ lệ tổng s ố đi ở xuất hiện cái gì gương mặt của giang di h ủ nhăn lại khi nhìn thấy thêm chín bộ xương n è mọi người với khuôn mặt vẫn còn đóng băng anh ta quay đầu lại nhìn kim dợ h ù và thuộc hạ của anh ta những người đang mắc kẹt trong trận chiến với mười bộ xương lấy làm tiếp chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh chóng hai thuộc hạ cảm nhận được ánh mắt của anh ta và lập tức đáp lại nhanh lên kim giờ hùn cũng hét về phía giang di hủ mặc dù thông điệp của anh ấy là khác nhau giang di hủ mỉm cười và quay lại với kim h ữ Jin. tôi nghĩ nó sẽ khá khó khăn nhưng tôi phải giết bạn những người lính ở kệ lệ tổng giường như đáp lại kim h ữ j i n khi họ bắt đầu chạy về phía giang di h ữ t h ế vậy giang di h ữ nắm chặt thanh kiếm của mình hơn sẽ rất khó để chiến đấu với kim h ữ j i n cùng với chín bộ xương nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó giang di h ữ vẫn không mất tự tin ngay cả khi nó là m mươi một tôi cần phải tạo ra một huyền thoại đôi lần đúng hơn anh ấy đã chuẩn bị để tận hưởng trận chiến hủ tuy nhiên thật bất ngờ ở kệ lại tổng xô để ơ bỏ qua giang di hủ và thay vào đó đi chiến đấu với đồng bọn của anh ta gì một luồng ánh sáng lóe lên khi kim hữu d i n vung đại kiếm về phía giang di h ủ đang mất tập trung tiêu vang giang di h ủ đỡ đòn tấn công dữ dội và hét vào mặt kim hữu d i n bạn đang cố làm gì vậy tuy nhiên kim hữu d i n đã không đáp lại thay vào đó anh ta đã tung ra một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào giang di h ủ u tiêu vang họ bắt đầu đụng độ liên tục tiêu vang những cú đánh của những lơi dao vang lên lặp đi lặp lại đứa trẻ này là gì Giang g Di Hủ cảm thấy khó hiểu chuyện Hủ thấy khó cảm ở đằng xa anh nghe thấy những gì giống như ai đó đang kìm lại một tiếng hét đau đớn đó là một tâm thanh kỳ lạ có bao nhiêu bộ xương đã được thêm vào trận chiến đó không thể nào đứa trẻ này ngay khi nghe thấy âm thanh từ chiến trường bên kia anh đã hiểu mục đích của kim vũ j i n tờ lờ ở đó hơi c h ầ m di hùn thật đấy tê u vang lưới dao của họ lại đụng nhau và giờ đây anh ta đang bị thuyết phục hơn bao giờ hết anh ấy chỉ dừng lại trong thời gian nó đã được như anh ta mong đợi kim vũ j i n không có ý định đánh bại giang di hủ sau tất cả giang di hủ không phải là con mồi của anh ta mục tiêu của kim vũ j i n ngay từ đầu là kim dợ hùn anh ta chỉ đang đè bẹp giang di hủ để đạt được điều đó tất nhiên anh ấy đã chuẩn bị nhiều hơn thế này chết t i ệ t có độc khi dính vai đòn a ngay Ji-Hu mọi người cẩn thận với hét cảnh hãy thận khí đã để lớn cẩn c báo vũ ủ họ n g a lúc đó, Giang đã Giang ngã. Ngay Ji-Hu bị vớt sau khi anh nhận ra rằng kim bựu din đang sử dụng chất độc sức mạnh của chất độc càng tăng cường vào lúc đó kim bựu din nghe thấy một thông báo bên thai mình kẻ thù đã bị dính máu độc chất độc của rắn kim tích tụ trong cơ thể bạn đã tăng cường tác dụng của huyết độc chất độc của con rắn thịt đã tích tụ trong cơ thể anh ấy là một con bài tẩy khác mà kim bựu din đã chuẩn bị phương pháp rất đơn giản sử dụng nhanh của rắn kim anh đã tạo ra hai con dao cam độc sau đó khi vào mùa tối anh ta đâm chúng vào cơ thể mình do tác dụng của những con dao găm chất độc lan truyền khắp cơ thể anh sau đó kích hoạt sức mạnh của ạ vô phí nói cách khác bằng cách tự đâm mình bằng những con dao găm anh đã tăng cường sức mạnh cho huyết độc đó là kỹ thuật bí mật của vả sần kinh đó là một bí mật đã giúp vua độc dược từng trở thành một con quái vật đáng sợ bí mật đã tàn sát các hiệp sĩ bản tròn chính thủ thuật lợi hại này đã cho phép vả sần kinh tiêu diệt những thành viên mạnh của hiệp sĩ bản tròn đứng trước t u y ệ t kỹ dường như dương khiết không thể làm gì được với khuôn mặt đen xạng giang di hủ ngước nhìn kim bảo vệ mặt trời ánh sáng đã bao phủ hoàn toàn cơ thể của giang di hủ vào thời điểm anh ấy hoàn thành phép thuật của mình kỹ năng mà anh ta đã kích hoạt là kỹ năng b ờ uff mạnh mẽ của vòng cổ gà v ẫ n chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi ngày bảo vệ mặt trời vào thời điểm đó giang di hủ cuối cùng đã thể hiện niềm tin của mình để chiến đấu với kim hữu d i n bằng tất cả những gì anh ấy có cuối cùng anh ấy đã sử dụng nó đó là khoảnh khắc mà kim hữu d i n đang chờ đợi rút lui đột nhiên kim hữu d i n và những người lính ở kệ lệ tổng đều bỏ chạy không quay đầu lại Chương hiệu ứng của kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi ngày bởi chủ nhân của vòng cổ gạo hỏa là tăng 20% t ấ t cả các kỹ năng điều này bao gồm các chỉ số phòng thủ kháng thậm chí cả sức tấn công và hiệu ứng kỹ năng đều được tăng sức mạnh mọi thứ đều tăng 20 đó là một hiệu ứng liên rộ nhưng có những hạn chế đối với một thời lượng là 10 phút không thể nói là quá dài hay ngắn hai sau khi sử dụng bảo vệ mặt trời vòng cổ của gạo hỏa sẽ bị vô hiệu hóa trong một ngày sau đó có nghĩa là tất cả các hiệu ứng khác mà nó có cũng sẽ không thể sử dụng được có một hình phạt như vậy vì vậy tôi không cần phải loành quanh theo quan điểm của kim Bù jin anh ấy không có lý do gì để chiến đấu với giang di hủ khi anh ấy đang sử dụng bảo vệ mặt trời rút lui theo lời kêu gọi của kim Bù jin những người lính ở kệ lệ tổng đồng loạt quay đầu bỏ chạy chỉ mất vài giây để chúng phân tán hoàn toàn rút lui đó là một cảnh khiến những người đang chiến đấu đứng ngồi không yên không biết phải làm gì điều này đặc biệt đúng với giang di hủ người vừa bị khóa trong trận chiến ác liệt với kim jin mẹ kiếp giang di hủ là người đầu tiên nhận ra mình sau khi họ với một tiếng h é t lớn anh ấy bắt đầu đuổi theo kim bù j i n trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ hiệu ứng sẽ kết thúc sau 10 phút bảo vệ mặt trời chỉ kéo dài 10 phút và sau khi kết thúc tình hình có thể sẽ trở lại như trước hoặc thậm chí có thể tồi tệ hơn giang di hủ biết rằng anh ấy phải đánh bại kim bù j i n trước khi đ ả o t ậ t nhiên kim bù j i n không ngạc nhiên lắm anh ấy đang theo dõi tôi anh đã nghĩ rằng giang di hủ sẽ không để anh bỏ trốn dễ dàng như vậy và vì vậy anh ấy đã chuẩn bị cho điều đó vụ nổ s á t chết vô tay khi anh ấy kích hoạt kỹ năng kim bù d i n đã vô tay vào nhau cảnh sau đó những cơ thể dưới chân của giang di hủ nổ tung với một tiếng nổ lớn vụ nổ do một đống ba thi thể gây ra khá mạnh tây úc giang di hủ người đã vướng vào vụ nổ đã bị ném xuống sàn bởi vụ nổ mạnh tuy nhiên anh ấy ngay lập tức đứng dậy và tiếp tục đuổi theo kim jin so với sức công phá sát thương mà anh ta phải gánh chịu từ nó dường như không nhiều đây là sức mạnh của phép bảo vệ mặt trời nếu không phải nhờ đợt bờ h u ép đó anh ta sẽ không thể lấy nó mà không bị c h á y xước nhưng sau khi đợt bờ u ff kết thúc anh ấy sẽ dễ bị tổn thương hơn trước rất nhiều tôi chắc chắn sẽ bắt được bạn từ quan điểm của giang di hủ còn có một lý do khác khiến anh ta đuổi theo quyết liệt như vậy n ế u không tôi sẽ chết giang di hủ người cảm thấy mình đang rơi vào tình trạng khủng hoảng sinh tử đã đi theo kim hữu d i n với tất cả khả năng của mình và kim hữu d i n tiếp tục dẫn anh ta đi anh ta tiếp tục đến nơi trôn xác và sử dụng kỹ năng của mình vụ nổ sát chết độ chính xác của kim hữu d i n thật đáng kinh ngạc ngay cả trong cuộc d ư ợ đuổi tốc độ cao lần nào anh ta cũng có thể đánh trúng giang di hủ một cách hoàn hảo nó giống như va phải một viên sỏi đang chuyển động trong không khí từ một quan điểm nào đó nếu một người liên tục bị ném xung quanh bởi các vụ nổ họ cuối cùng sẽ ngừng truy đuổi ngay cả khi thiệt hại là rất ít tuy nhiên giang di hủ không dừng lại đúng hơn ngay cả với khả năng tuyệt vời của kim bù jin khi luôn đánh anh ta anh ta vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa họ khoảng cách giữa họ vốn khá dài trước đó đã được rút ngắn xuống còn 20 m é t với tốc độ mà họ đang đi 20 m é t có thể được bao phủ ngay lập tức tốc độ nhanh sau đó giang di hủ đã thực hiện một động thái chiến thắng Anh ta thi cùng h u y lúc đó kim ugin bị đánh bay với tốc độ cực nhanh sự khác biệt về quyền lực là rõ ràng tên cố này chỉ sau đó giang di hữu mới nhận ra ý định của mình bạn thực sự là một người rẻ tiền giang j i hủ chửi kim hữu di nhưng n không nhận được phản hồi cô không dám tấn công tôi nữa hả bạn chỉ là một tên khốn ngươi không dám đối mặt với sự tức giận của một cái mạnh anh ta không tấn công nữa anh ta chỉ có một cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt của mình vậy thì hãy tiếp tục cùng với đó giang j i hữu đã tung ra một cuộc tấn công dữ dội đó là một cuộc chiến không đồng đều têu i vang mỗi khi có âm thanh khi l ư ỡ i dao của họ va vào nhau cơ thể của kim hữu di lại rung lên rất nhiều bất chấp những đòn tấn công nhẹ từ giang j i hữu kim hữu di đã phải chống đỡ bằng tất cả sức lực của mình nếu một người qua đường nhìn thấy cuộc chiến này họ sẽ có thể thấy rõ r à n g kim ủ j i n đang ở thế bất lợi trên thực tế họ đã không còn cùng đẳng cấp ổ cậu vẫn còn sống hả tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa giang di hủ dừng lại và nhìn chằm chằm vào kim ủ j i n kiểm tra anh ta không phải anh ta mong đợi một thủ đoạn nào đó mà là anh ta chỉ đang cảnh giác bảo vệ mặt trời kết thúc sau một trăm giây một trăm giây anh ấy rõ ràng đang đo thời gian anh ấy còn lại hơn nữa việc anh ta tấn công kim ủ j i n dữ dội như vậy không phải chỉ để nói vui lâu không có cái gì ở đây cả đó là khiến anh ta rút ra từng con át c h ù bài ẩn giấu của mình anh ta thực sự không còn thẻ ẩn nào nữa sao anh khẳng định dường như không còn bẫy nữa vậy thì tôi nên hoàn thành việc này ngay bây giờ anh ấy không định cho kim hữu d i n thời gian để chuẩn bị bất cứ thứ gì khác nó kết thúc ở đây giang di hữu chuẩn bị di chuyển、chỉ、đột nhiên một mũi tên bay về phía giang di hữu Tì, tuy nhiên nó chỉ bật ra khỏi á o giáp của anh ta mà không xuyên qua anh ta không bị thương tuy nhiên biểu hiện của giang di hữu đ á n h lại cái này là cái gì khi anh nhìn vào từng bộ xương đen nổi lên bạn sẽ còn khoảng chín mươi lăm giây giọng nói của kim hữu d i n truyền vào thái anh đã sẵn sàng sau đó giang di h ữ mới nhận ra dừng lại trong thời gian ngay từ đầu Kim i j ngay đã chói buộc anh buộc ta, n k ô cho giúp đỡ những người khác và bây giờ có cái c những thể thấy giúp người giờ rằng cái gọi là rút lui rút đỡ và là bây ủ anh ta chỉ là một phần mở rộng của ra của a phần rộng nói với bạn một điều. Tôi không cần phải ra lệnh bằng lời nói cho những bộ xương của mình. n chỉ phải cho một Tôi một Tôi là lời mở bộ g điều đó. điều. với sẽ từ đầu khi kim hữu jin h é t ra lệnh rút lui nó giống như một bộ phim được đạo diễn chuyên nghiệp những người lính ở kệ lệ tổng không cần kim hữu jin ra lệnh cho họ tuy nhiên vào thời điểm đó anh đã khóc tôi không cần phải nói rút lui nhưng dù sao thì tôi cũng đã hét lên rồi tại sao sau đó bởi vì tôi biết rằng bạn sẽ bắt đầu đuổi theo tôi bằng cách hét lên giang j i hủ và đồng bọn sẽ có ảo tưởng rằng họ thực sự định rút lui và đi theo họ và như tôi mong đợi bạn đã theo dõi tôi và trên thực tế giang j i hủ đã thực sự đuổi theo kim hữu j i n như thể tôi bị điên khi giang j i hữu đuổi theo kim hữu j i n anh ấy đã không quan tâm xem liệu những người bạn của mình có theo dõi hay không và chỉ tiếp tục chạy trong khi anh đuổi theo kim hữu j i n những bộ xương đã quay lại tấn công thuộc hạ của anh và kim giờ hùn thực tế là bây giờ họ đã trở lại chứng tỏ rằng trận chiến đã kết thúc bạn cũng không nhận thấy rằng chúng tôi đang di chuyển trong một vòng tròn hơn nữa kim hữu d i n không chỉ chạy trên một đường thẳng mà không có mục tiêu thay vào đó anh ấy dẫn giang di hủ đi một vòng tròn bằng cách đó các bộ xương có thể bắt kịp nhanh hơn nói cách khác mọi thứ đều phù hợp với kế hoạch của kim hữu d i n ngay từ đầu vậy bây giờ bạn đã hiểu chưa sau khi nói nhiều điều này một nụ cười chế rễ ưu n ở trên khuôn mặt kim hữu d i n đôi mắt của giang di h ủ mở đi sự bối rối khi anh ấy nhìn vào nụ cười đó các bạn ơi chính xác thì bạn là ai giang di h ủ không thể không hét lên đáp lại kim hữu d i n nói cô thực sự không biết thân phận của tôi sau khi tôi giải thích rất nhiều thôi, thôi tôi sẽ nói cho b ạ biết khi nghe điều này giang di hù nuốt nước bọt trong tiềm thức danh tính của tôi là căng thẳng bắt đầu xây dựng trong khu vực trống nhưng kim hữu d i n đột nhiên nói điều gì đó khác ồ sắp đến giờ rồi gì chính lúc đó bảo vệ mặt trời kết thúc sau ba mươi giây một thông báo lại vang lên trong thai của giang di hữu để thông báo cho anh ta về sự kết thúc của kỹ năng sắp xảy ra đây là lý do tại sao kim hữu d i n đã trò chuyện với giang di hữu để lãng phí nhiều thời gian hơn nữa nói cách khác anh không cần nói chuyện nữa đồ k h ố n kiếp hèn nhát ngay sau khi g a n g di hữu hét lên nụ cười trên mặt kim hữu i n biến mất khuôn mặt của anh ấy trở lại biểu cảm trung tính thường thấy k i chương ữ Jin những bộ x của a sáu mươi sáu những yêu cầu để trở thành một con chó săn tốt là gì điều quan trọng nhất là lòng dũng cảm bạn cần can đảm để đứng và đối mặt với bất cứ điều gì ở phía trước của bạn ngay cả khi nó lớn hơn và mạnh mẽ hơn bạn nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải đối đầu trực tiếp với họ những con chó săn giỏi thực sự sẽ không đối mặt với một con gấu nhưng chúng vẫn phải biết cách giữ con gấu ở đó đủ lâu để những người thợ săn bắt kịp khi kim bửu diên lần đầu tiên trở thành thành viên của hội mẹ s i ạ đây là những gì họ yêu cầu anh ấy làm nhiệm vụ của kim bửu diên là dành thời gian trong khi những người bạn đồng hành của anh ấy thi triển những kỹ năng mạnh mẽ của họ tất nhiên sau đó kim bửu diên đã trở thành một con chó săn có thể c ắ n bất cứ thứ gì nhưng rõ ràng là ngay từ đầu anh ta đã không phải là một thợ săn giỏi mẹ kiếp tất nhiên đây là một tin khủng khiếp đối với giang di hủ Như tuy nhiên chính chất độc trong máu chảy trong cơ thể khiến anh lo lắng nhất tất nhiên giang di hủ không dễ bị tấn công như vậy anh ta rất mạnh mẽ và dữ dội những mảnh vỡ của những người lính ở kệ lệ tông màu đen nằm rải rác xung quanh anh ta và thực tế là chỉ còn lại hai bộ xương là bằng chứng cho kỹ năng của anh ta thẳng khốn kiếp trong tình huống như vậy việc kim hữu d i n vẫn từ chối đối đầu trực tiếp với giang d i hữu cho thấy anh ấy đánh giá cao kỹ năng của mình như thế nào nếu đó chỉ là một chuyên gia bình thường thì kim hữu d i n đã giết anh ta bằng đại đao của mình kim hữu d i n đã chờ đợi đến phút cuối cùng đơn giản vì giang d i hữu có thể được coi là một chuyên gia trong số các chuyên gia ta súp cuối cùng giang d i h ữ không thể chịu đựng được cuộc tấn công và ngã ngay cả khi đó kim u j i n cũng không bất cẩn đến gần anh ấy em bị xạ dị hóc the ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ban cho bạn một số sức mạnh của nó thứ hạng kỹ năng của kỹ năng ở kệ lệ tổng số đi ở đã tăng thêm một tờ lờ tôi tin rằng tác giả muốn nói đến ở kệ lệ tổng số dị ô mà tờ gì ở đây nhưng họ đã viết kỹ năng của ở kệ lệ tổng số đi ở và tôi sẽ để nguyên như vậy chỉ sau khi xác nhận chiến thắng của mình kim u j i n mới tiếp cận cơ thể của giang di hủ anh ấy không ăn mừng hay cổ vũ cho chiến thắng của mình một con hổ sau khi săn xong thay vì gầm lên để thông báo, nó ngay lập tức ăn thịt con mồi và kim đủ j i n cũng xác nhận thu hoạch của mình sau một cuộc săn thành công thứ đầu tiên anh ta kiểm tra là thanh kiếm của giang dí hụ thanh kiếm được làm từ mảnh vỡ của một chiến binh yêu tinh độ hiếm duy nhất tấn h công vật lý 161. có s ẵ n cho cấp 30 trở lên mô tả một thanh kiếm được làm từ một mảnh của thanh kiếm của chiến binh yêu tinh nó cực kỳ mạnh 30 m á u khi được trang bị t h ă n g 25% sát thưởng đ ả o là một mặt hàng tốt trên thực tế sẽ không quá lời khi nói rằng nó là một trong những vật phẩm tốt nhất trong phạm vi cấp ba nếu được bán người ta có thể đủ tiền sống trong một tòa nhà thương mại khiêm tốn với giá thuê hợp lý tuy nhiên kim ngữ gin không có hứng thú với những món đồ đó vòng cổ của gạ hoành độ hiếm huyền thoại có s ẵ n cho cấp 22 trở lên mô tả chiếc vòng cổ được đeo bởi gạ hoành một trong những hiệp sĩ của b ả n tròn nó được bảo vệ bởi ánh nắng mặt trời 40 m á u khi trang bị 40 sức mạnh phép thuật khi được trang bị 40 sức chịu đựng khi được trang bị tăng 10% sát thương tăng 10%. p h ò n g thủ tăng m ư kháng bảo vệ mặt trời có thể kích hoạt một lần mỗi ngày những vật phẩm huyền thoại đủ đáng kinh ngạc để hiểu tại sao người chơi lại sẵn sàng liệu mạng vì chúng đây là vật phẩm huyền thoại đầu tiên của hiệp sĩ bàn tròn hơn nữa trước khi trở về quá khứ kim Hữu j i n chưa từng bắt gặp bất kỳ vật phẩm huyền thoại nào liên quan đến hiệp sĩ bàn tròn vì vậy đây là một trải nghiệm khá mới lạ tuy nhiên bất chấp điều đó kim Hữu j i n trông không hề vui vẻ đã đến lúc để xem tôi đã ngu ngốc như thế nào đúng hơn là anh ấy chuẩn bị cho sự tuyệt vọng mà anh ấy sẽ cảm thấy một lần nữa con mắt của ạ nụ bị đã được kích hoạt đôi mắt đen của anh c ậ、si、nó nó anh. Anh trên thực tế thông tin này khá quan trọng đối với kim vũ diên cuối cùng tôi cũng biết mặt những kẻ mà tôi sắp phải giết anh biết có một số đồng nghiệp trong quá khứ đã ẩn mình ở nhiều nơi khác nhau chờ thời cơ để thực hiện theo lệnh của họ tuy nhiên khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của họ anh không thể không cảm thấy tức giận của mình dâng lên tôi là giang di hủ thật vinh dự khi được gặp người anh hùng vĩ đại trong tâm trí của kim bù jin ký ức về việc giang di hủ gặp lee s e j u n trong ký ức đó lee s e j u n đã nói một điều với giang di hủ tôi sẽ trở thành người thống trị thế giới này khi nghe điều này kim bù jin không còn tức giận nữa thay vào đó anh ta có một biểu hiện lạnh lùng thờ ơ tôi sẽ giết bạn anh ấy đã sẵn sàng để săn con quái vật lớn nhất trên thế giới trong một khu rừng rậm mười một người chơi ẩn mình trong những t ả n cây vẻ ngoài của họ khá kỳ quặc khi nhìn vào điều này là do mọi người trong số họ đều dính đầy bùn đây cũng không phải là mức lăn trên mặt đất một vài lần thay vào đó họ bị ngâm từ đầu đến chân trong bùn tất h nhiên điều này là có chủ đích điều này có thực sự hiệu quả không tôi đã nói rồi chó hai đầu có khíu rác rất mạnh vì có hai đầu họ đã phủ đầy bùn đất để đối phó với con chó hai đầu là ông chủ của tầng hai mà họ đ a n g ở hãy tin tôi đây là ý tưởng của ông b a r k dù man một người đàn ông trung niên có vẻ như khoảng ngoài bốn mươi tuổi đang nói tôi đã săn con chó hai đầu trước đây người đàn ông kia có vẻ ngoài hai mươi tuổi luôn giữ miệng nhưng vẻ không hài lòng của anh ta hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy không phải là người duy nhất mọi người đều tỏ ra không hài lòng hoặc khó chịu vào thời điểm này tất nhiên quá nhiều phải không chết tiệt chúng ta còn phải làm việc này bao lâu nữa lây lội là một chuyện nhưng ở yên trong khi làm việc đó chẳng khác nào một cực hình chúng tôi đã vào tầng hai của hầm n g ụ c và ở vị trí trong một giờ chúng tôi cần bao lâu nữa để làm điều này nếu ai đó bị bắt phải đợi cả tiếng đồng hồ họ sẽ không hài lòng còn chó hai đầu dã man và độc gác hơn bạn nghĩ và tinh danh hơn tôi đã học được điều này một cách khó khăn lần trước khi mất đi hai người bạn đồng hành đây là lý do tại sao anh ấy bắt họ chờ đợi và trong quá trình chiến đấu với anh ta chúng tôi đã mất thêm ba người nữa tôi đã thấy rõ điều đó bằng chính hai con mắt của mình một con quái vật lớn hơn hai con hổ đã cắn đứt đầu hai đồng nghiệp của tôi cùng một lúc tôi đảm bảo với bạn rằng cần ít nhất ba mươi người chơi ở cấp độ ba mươi để giết nó điều này là do con quái vật có sức chịu đựng rất cao khi lời giải thích tiếp tục những tiếng la hét bất mãn ban nay đột nhiên vắng bóng bạn không được vội vàng khi chống lại loại quái vật này vội vàng sẽ không giúp được gì cho bạn thay vào đó chúng ta cần tiến từng bước một khi anh ta hoàn thành không còn bất kỳ lời phàn nàn nào nữa mọi người lại căng thẳng và nó không giống như những người chơi khác có thể giết ông chủ ngay bây giờ như bạn đã nói nó chỉ được một giờ có lẽ chưa có người chơi nào nhìn thấy chó hai đầu nếu họ có thì họ chắc chắn đã chết rồi vài lời cuối cùng khiến mọi người thả lỏng một chút một số thậm chí còn cười nhẹ đó là vào thời điểm đó con chó hai đầu đã bị giết hầm ngục đã được dọn sạch hầm ngục đã được dọn sạch chương sáu mươi bảy đó là các cầu thủ hầm ngục đã rõ ràng khi những người chơi bắt đầu xuất hiện từ cổng n g ụ tối lần lượt những người lính canh gác nó bắt đầu cổ vũ gì thông thoáng chết thiệt mọi người di chuyển mau đội quản lý của aa g h i phụ trách hầm ngục đã tiến về phía cổng anh là anh dung hi u n su phải không vui lòng ký vào đây anh kim di hi u n họ đang bận yêu cầu những người chơi sống sót ký vào tài liệu để chứng tỏ rằng họ đã vượt ngục thành công đó là rất nhiều công việc vì có nhiều thành viên của một số bang hội đã tham gia vào cuộc tấn công chứ không chỉ những người từ bang hội aa kìm ủ j i n cũng không tránh được a một thành viên của aa gịu người đã nhận thấy kim u j i n bước ra khỏi cổng ngủ tối đến gần anh ta và kiểm tra khuôn mặt và tên của anh ta bạn là ông kim giờ hùn phải không gương mặt của kim u j i n người gật đầu với câu hỏi giờ là của kim giờ hùn đối với bất kỳ ai nhìn thấy anh ấy đó là một chiếc mặt nạ giống như i sa a p i v a n o kim u j i n bây giờ đeo một chiếc mặt nạ với khuôn mặt của kim giờ hùn vui lòng ký vào đây với chiếc mặt nạ che kí n mặt kim u j i n đã ký vào văn bản mà nhân viên của đội quản lý đề nghị cho anh ấy chết tiệt với những ký ức về kim g i hùn trong đầu các anh ấy ký tên giống hệt như kim g i hùn các nhân viên của đội quản lý người đã xác nhận chữ ký túi đầu về phía anh ta tôi sẽ mang đồ đạc của bạn đến ngay lập tức kim Hữu jin không trả lời và thay vào đó đợi nhân viên lấy lại chiếc két có ví chìa khóa xe và điện thoại thông minh của kim dơ hùn bây giờ tôi chỉ cần gửi một tin nhắn văn bản từ điện thoại của anh ấy kim Hữu jin định để kim dơ hùn là người sống sót duy nhất đồng thời có ý định biến anh thành kẻ phản bội nào không khó kim Hữu jin cố tình tạo ra rạn nứt giữa kim dơ hùn và s ở cùn hiệu trong tình huống này điều gì sẽ xảy ra nếu kim dơ hùn biến mất ngay sau khi hoàn thành đơn nhiễu hiệp hội đầu lâu sẽ cố gắng tìm ra anh ta họ sẽ phát hiện ra rằng kim giờ hùn đã gửi một tin nhắn ngay khi anh ta rời ngủ tối sau đó họ sẽ phát hiện ra rằng tin nhắn đã được gửi đến một chiếc điện thoại màu đen ở trụ sở hội phượng hoàng và họ sẽ tự đưa ra kết luận họ tin rằng kim giờ hùn đã phản bội họ và đứng về phía hội phượng hoàng và sau đó tôi sẽ trở thành mục tiêu chính của họ đương nhiên họ sẽ truy lùng kim hữu diên trước để đến gặp kẻ phản bội kim giờ hùn rốt cuộc chính kim hữu diên là người đầu tiên khiến họ nghi ngờ về kim giờ hùn lời hứa này là đủ như đã đồng ý với bác dông đoản sở c ù n k t h chắc chắn sẽ cố gắng bắt kim ủ diên bằng tất cả khả năng của mình hiệp hội m ẹ s、sì、s i cũng sẽ thực hiện một động thái kim dơ hùn là một trong những nhân vật chủ chốt có cả tay lẫn chân trong bí mật của hội m ẹ s、sì、s i sẽ thật kỳ lạ nếu họ đứng yên trong một tình huống mà anh ta bị coi là kẻ phản bội đặc biệt là vì lần liên lạc cuối cùng mà anh ta có vẻ có được là với hội phương hoàng hiệp hội m ẹ s、sì、s i cũng sẽ tìm kim dơ hùn đồng thời gây áp lực lên á c dơ n g o à n nếu á c dơ n g o à n thể hiện những kỹ năng mà anh ấy đã sử dụng khi bán nước sẽ không có vấn đề gì sau đó áp dơ ngoản sẽ bắt đầu chiến đấu với hiệp hội messi、sì、giống như trước khi anh ta h o à n nguyên Nhân với i Giu lại ê n nhanh chóng của AA đã trở v một c diễn c xuất hoàn hảo kim ưu j i n lấy xe và đến ngay sân bay quốc tế inchi ông sân bay quốc tế inchi ông dù có quái vật xảy ra nhưng vẫn chật cứng du khách bãi đậu xe cũng chật kín các phương tiện do hành khách bỏ lại không có gì đáng ngạc nhiên không ai để ý đến điều đó khi một chiếc xe khác được thêm vào nhóm việc người đàn ông xuống xe lao vào một chiếc khác ở gần đó cũng không được chú ý ồ bạn ở đây một người đàn ông ngồi ở ghế lái với vẻ mặt khó chịu và cố gắng thu hút sự chú ý của kim、U、jin tuy nhiên khi tất cả những gì anh ta gặp phải là sự kháng cự người đàn ông đã tiến tới xé mặt anh ta ra không lâu sau kim、U、jin đã được chào đón bởi người mà anh ấy coi là khuôn mặt xấu xi、si、không kém l e e jin a người ngồi ở ghế lái với một nụ cười toe toét tôi cảm thấy mình là một điệp viên điều này giống như nhiệm vụ bất khả thi nếu sau này tiểu sử của tôi trở thành một bộ phim vai diễn của tôi sẽ do một diễn viên như leonardo đi cặp g i o đảm nhận tờ lờ run run đủ nùn run run đủ nùn đi nèn bạn vừa lái một chiếc xe hơi tôi hầu như không sử dụng một chiếc xe hơi tốn dầu trong những ngày này anh ấy thường bắt tôi sử dụng xe lửa li jin a tặc lưới khi nói nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với ohh chan vì vậy cảm ơn tôi nếu không có tôi có lẽ bạn đã phải mất hai giờ trên tàu vào thời điểm đó chiếc xe của kim dợ hùn mà kim bù jin đã rời đi đã bị lái đi anh ấy nhanh rõ ràng là người của o h h chan đã bắt đầu làm việc kể từ bây giờ người của oh se chan sẽ là những người điều khiển hành động của kim dơ hùn và chắc chắn anh ta sẽ để lại đủ dấu vết và manh mối khi anh ta đi giống như hẹn s ẻ o và g ờ di kẹo những người theo dõi sẽ lần theo dấu vết và đi đến nơi họ muốn bằng cách đó họ sẽ có thể tìm ra danh tính của những người theo dõi và cũng có thể kết nối họ với hội m ẹ s、sì、i a ngoài ra anh ấy không phải là một người bình thường hiệp hội m ẹ s、sì、i a nên cảnh giác đây là lý do tại sao tên của oh se chan là một trong những đối tượng ưu tiên hàng đầu vẫn còn trong trí nhớ của kim hữu jin có lẽ tại thời điểm này kẻ thù lớn nhất của hội m e s、sì、i a là oh se chan chuyện gì đã xảy ra với anh chàng tên giang di hụ vậy tất nhiên trong ký ức của giang di hụ có nhắc đến tên của oh、h. se chan nhưng nó không quan trọng với kim hữu jin giang di h ữ đã che giấu danh tính của mình để vào ngục tối nhưng anh ấy đã biết được điều đó trong ký ức của giang di h ữ anh ấy đã đi săn kim hữu jin với một thân phận hoàn hảo tuy nhiên oh、h. se chan vẫn có thể xác định được anh ta anh ta rất tuyệt ngay cả kim hữu jin cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ hai người không gặp nhau trong ngục tối ạ nó thế nào lee jin a người không biết tầm quan trọng đối với kim h ữ jin chỉ hỏi vì tò mò anh ấy mạnh hơn bạn này thực sự khi nghe thấy điều này biểu cảm của lizin a nhăn lại tôi có loại sức mạnh chiến đấu nào bạn có biết tất cả các kỹ năng của tôi tôi không nói đùa nếu tôi thể hiện nó đúng cách lizin a phàn nàn khi anh ấy bị u môi như một đứa trẻ giang dí hủ đã chiến đấu với 14 b ộ xương của tôi và tiêu diệt tất cả 14 b bộ xương trong số chúng nếu bạn muốn chứng minh rằng bạn mạnh mẽ hơn thế chỉ cần nói với tôi chúng tôi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ kẻ mạnh thực sự không tiết lộ sức mạnh của họ không muốn nói thêm lizin a lập tức khởi động xe Đúng. động cơ ô tô phát ra tiếng gầm nhẹ và l e e j i n a cuối cùng cũng nói được điều anh ấy thực sự muốn nói có một ngục tối l e e j i n a sẽ không bao giờ đến đó chỉ để bắt chuyện với kim u j i n hai chúng ta sẽ đi và giải quyết nó lý do anh ta đến là để chuẩn bị tấn công ngục tối có một báo cáo về hầm ngục ở ghế sau kim u j i n ngay lập tức mở phong bì và lấy tập tài liệu bên trong r a sau đó anh ta kiểm tra các chi tiết săn cáo có sừng tiêu để lọt vào mắt anh đó là ngục tối ở bùn tri ổng anh ấy biết rất nhiều về ngục tối này bạn biết điều đó l e e j i n a sẽ không mong đợi điều đó bởi vì cuộc tấn công đã thất bại 12 lần anh ấy rất nghiêm túc hầm n g ụ c họ n ẹ t p h ố t là một hầm n g ụ c đã thất bại 12 lần vào thời điểm này điều này có nghĩa là hai điều một thật khó khăn đúng vậy cáo sừng đã giết rất nhiều người điều khác là những con quái vật như cáo có sừng rất đáng để mạo hiểm và thử thách để săn chúng trả cáo có sừng thực sự xứng đáng tất nhiên là được nhưng tôi đang hoàn thành nó với tư cách là y xa ác thợ săn rắn kim đầu tiên ít nhất cũng cần danh hiệu đó vậy chúng ta làm gì kim u j i n không phải nghĩ về nó quá lâu trên thực tế anh không lo lắng và cũng sẽ không mất ngủ không có lý do gì để từ chối ngục tối mà tôi đã dọn sạch trước khi trở về quá khứ hầm n g ụ c họ netfoot là nơi mà kim ưu j i n đã đích thân tấn công trước khi trở về quá khứ và nó là một trong những hầm n g ụ c quyết định khiến anh trở nên nổi tiếng có hai điểm khác biệt trong tiếp khác của mình kim ưu j i n đã dọn ngục tối này vào tháng chín ba tháng kể từ bây giờ và vào thời điểm đó anh ấy đã thất bại 19 lần và câu trả lời của bạn là gì chúng tôi sẽ tham gia hiện giờ kim ưu j i n là một con quái vật mà bản thân trong quá khứ của anh ấy sẽ không thể nào so sánh được chương s á đã một tuần kể từ trận chiến với kim dợ hùn và giang di hủ trong một tối trong thời gian đó thế giới vẫn tiếp tục vận động như bình thường mà không có bất kỳ thay đổi lớn nào ở cộng hòa dân chủ congo giá có bằng tăng nhanh chóng do sự xuất hiện của quái vật và ở pháp thương vong do những kẻ khủng bố gây ra đang gia tăng tuy nhiên những tình huống như thế này đã không còn là hiếm trên thế giới thế giới đã yên lặng vài ngày nay l i j i n a chu miệng khi thơ thẩn trong văn phòng của oh se chan trong bữa trưa oh se chan nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy điều này lizin a chỉ mỉm cười tôi đã làm gì sai lizin a nhìn vào chiếc nồi nhỏ chứa đầy rẽ mẹn giữa anh và oh se chan bạn không nhìn tôi như vậy bởi vì tôi đã ăn rẽ mẹn của bạn phải không mối liên hệ của anh ta đã vỡ vụn khi anh ta nói điều đó chết tiệt tôi thậm chí còn không ăn bất kỳ món ăn nhẹ chất lượng cao nào trước sự phản đối quyết liệt của anh oh se chan đã trở mặt với anh này bạn có thực sự nghĩ rằng tôi đang nhìn bạn như thế này vì rẽ mẹ không lizin a do dự một chút đúng bạn làm tôi phát điên đó không phải là nó oh se chan trả lời bằng một giọng khó chịu không, không phải chết tiệt vậy thì tốt nhưng đó không phải là tất cả Ohhse chan gõ đầu trong mắt bạn thế giới thật yên bình và tươi đẹp nhưng với tôi nó hoàn toàn trái ngược chuyện gì vậy tôi đã loại bỏ kim Giờ hùn đúng đó là một phản ứng bất ngờ lizina cũng biết kim Giờ hùn đáng giá gì vào thời điểm này điều đó nghĩa là gì anh không thể không hỏi một con cá mập đã lấy miếng mồi mà tôi ném để bắt một con cá tôi còn biết làm gì nữa tôi đã phải cắt d â y câu nhanh chóng khuôn mặt ohhse chan cương nghị và nghiêm túc chúng tôi không có nhiều thời gian hai năm ít nhất là ba năm từ đó trừ khi chúng ta có đủ sức để kiềm chế chúng nếu không chúng sẽ tích cực thể hiện tham vọng của mình và thời điểm họ thể hiện tham vọng của mình trò chơi gần như kết thúc không trò chơi sẽ không kết thúc nếu họ thể hiện tham vọng của mình tật lờ tôi cảm thấy rằng phần cuối không có ý nghĩa gì nhiều nhưng đó là những gì tác giả đã nói vẻ mặt của lizin a cũng cứng lại khi nghe thấy điều đó ô hát se chan nhìn anh ấy và nói vì vậy khi bạn săn cáo sừng các kế hoạch cho tương lai sẽ hoàn toàn khác tùy thuộc vào những gì xảy ra hãy tin tôi tôi là ai một tên c ũ n g nói à thật vậy anh trai tôi cần tích chữ năng lượng để chiến đấu tốt bạn giống như một con chó nhưng có hai điều bạn có thể làm mặc kệ anh ta o h á se chan giơ hai ngón tay lên một là hỗ trợ kim Hữu j i n tốt nhất có thể mặt khác bạn cần phải xác minh chính xác khả năng của kim Hữu j i n bạn muốn tôi kiểm tra khả năng của anh ta đúng rồi nhưng bạn biết rồi phải không đáp lại o h á se chan lắc đầu không theo tôi kim Hữu j i n thậm chí còn chưa bộc lộ một nửa khả năng của mình vâng o h á se chan tiếp tục nhìn chằm chằm vào l e e j i n a ngạc nhiên và trong săn cáo bị cắm sừng kim Hữu j i n có thể sẽ lộ diện 100%. anh ấy sẽ có một bài tập thực sự sau khi nói nhiều điều này o hát se chan chìm vào suy nghĩ của mình bây giờ không phải là lúc để tôi được nghỉ ngơi nữa bây giờ đã đến lúc phải làm hết sức mình o hát se chan nghĩ về kim Hữu j i n bằng cách nào đó tôi phải biến ý sa ác ị vạn nổ tương đương với hội mẹ s ì à nghĩ vậy o hát se chan c ư ờ i khổ tôi xin lỗi kim Hữu j i n nhưng tôi cần bạn làm vật hy sinh để ngăn chặn hội mẹ s ì à anh bật ra một tiếng cười c h ô i chát trong lòng đầy hãy náy tôi xin lỗi nhưng tôi cần tất cả sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận được cơ thể đầy máu và đầy vết thương của kim Hữu j i n trong sạch sẽ so với sắc của cáo sừng dưới chân anh trước mặt anh một người phụ nữ mặc áo giáp vàng xuất hiện bạn có phải là kim ưu j i n không tôi nghe tin đồn về bạn nhưng sự thật còn tốt hơn cả những lời đồn đại bạn nghĩ sao bạn có muốn tham gia hội messi a không hiệp hội messi a đã đề nghị anh ta một vị trí kim ưu j i n bình tĩnh trả lời tôi muốn nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo không phải một số quản lý nhỏ mang theo thủ lĩnh của hội messi a tất nhiên đó là một lời từ chối rõ ràng lúc đó kim ưu j i n không nghĩ rằng anh và hội messi a sẽ có thể hòa hợp với nhau nhưng anh không ngờ họ đồng ý khi lời cầu hôn tiếp theo được đưa ra Ly xe dùn thân đến đã đích gg ặ p anh ta tuyển n và d ụ anh ta Jin, cần nhiều săn như bạn. Hữu thế thêm thợ Kim giới điện ó là một kỷ n m tờ hẹt tất lờ, là hẹ cá cả các b ạ sẽ p h á thoại ả giả. n trong gùng điện g giây. G.G. G.G. tác t o vài Vưu h di động của kim hữu jin rung lên khi anh nhận được tin nhắn văn bản và anh mở mắt ra để kiểm tra ngày xác nhận ngày 7 tháng 6. kim hữu jin nhắm mắt lại một lần nữa sau khi đọc nó Vưu gùng sau đó một văn bản khác đến bạn phải thực hiện các kỹ năng của mình đúng cách khi nhìn thấy dòng chữ nét mặt của kim hữu jin không thay đổi thay vào đó anh ta nhìn vào những gì trước mặt mình một bộ giáp được làm hoàn toàn từ da giáp kim nó có hình dạng như thể nó không vừa với anh ta thay vào đó bộ giáp này là câu trả lời của kim bùjin anh ấy đã sẵn sàng để thể hiện kỹ năng của mình tờ lờ lần này có một chút chứng n ắ n hy vọng chúng ta sẽ có những chương dài hơn hay hơn trong tương lai chương sáu mươi chín săn cáo có sừng tầng hai khó khăn a số lượng mục nhập tối đa bốn mươi yêu cầu cấp bốn mươi trở xuống điều kiện săn và rết cáo sừng phần thưởng thành tựu thợ săn cáo sừng và phần thưởng từ danh mục mục tối của cáo sừng đó là một nghĩa trang của một hầm ngục đã thất bại 12 lần và gần 500 n g ư ờ i chơi đã được chôn cất ở đó nghĩa trang này hiện do hội messi a quản lý giá trị của những chiếc sừng của cáo sừng là rất cao nhưng ở thời điểm này trong mắt hầu hết các bang hội khác ngục tối đã không còn đáng để quản lý cho đến nay tất cả các bang hội khác ngoại trừ hiệp hội messi a đã từ bỏ ngục tối sau khi thất bại hai lần trong tình huống như vậy liệu họ có thể nói với giới truyền thông rằng họ đã vào ngục tối và thất bại 12 lần chỉ để lấy được sừng của cáo sừng đó không phải là một cái cớ tốt vì vậy những bang hội đó đã từ bỏ quyền của họ đối với ngục tối đối với ngục tối cáo sừng kim ngủ d i n không isa a k i v a n o ổ không thể vào mà không có sự cho phép của hiệp hội messi a tất nhiên có lý do tại sao anh ấy cần sự cho phép này và anh ấy không cần phải hỏi để biết chúng là gì họ muốn đánh giá đúng kỹ năng của tôi đó là tất cả những điều này nói một cách đơn giản đây là một bài kiểm tra hiệp hội messi a dự định tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện đối với isa a k i v a n o ổ người đã tỏ thái độ rất thân thiện với họ điều này là để xem liệu một thỏa thuận có đáng được ký kết hay không và những điều kiện nào cần được cung cấp trong thỏa thuận này họ có thể muốn tôi dọn dẹp n g ụ c tối tất nhiên ngoài việc kiểm tra anh ta cần phải mời một chuyên gia để dọn dẹp hầm ngục vì nó đã thất bại mười hai lần trước đó những thất bại này là bằng chứng cho thấy hoặc độ khó của ngục tối quá nhiều so với kỹ năng của người chơi hoặc khả năng của cáo sừng là bất thường nếu không thì rất nhiều người chơi đã không chết t h a n h thật mà nói miễn là ngục tối được dọn sạch cho dù đó là người nước ngoài vì vậy tất cả những gì họ cần làm là tìm được nhân tài phù hợp nếu đó là kim jin điều này sẽ không thể theo nghĩa này isaac ivano là lựa chọn tốt nhất anh ấy là một người chơi cởi mở thân thiện với hội messi a nổi bật về mặt kỹ năng và đội của anh ấy chỉ bao gồm hai người điều đó có nghĩa là họ không phải để lại nhiều chỗ cho anh ấy quy mô của đội của anh ấy cũng có nghĩa là trong trường hợp có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra cả đội đ ỡ nhì ổng tổng thể sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi họ cố ý rời đi nó gần như là đội ngũ này được xây dựng tùy c h ỉ n h cho nhu cầu của họ ổ xe chan giỏi thật đ ấ y không thực ra đây là một phần thiết kế riêng của ohh、UH、xe chan hoàn thành đ ỡ nhì ổng l à ưu tiên hàng đầu hãy hỗ trợ vô điều kiện khi được yêu cầu giúp đỡ nếu không làm như vậy sẽ bị phạt ngược lại nếu gặp phải tình huống nguy hiểm hãy yêu cầu giúp đỡ một cách vô điều kiện nhờ u h c c h a n mà anh ấy hiện có thể lắng nghe các điều kiện của đội quản lý hầm n g ụ c của cựu messi a bằng tiếng nga hiệp hội messi a đặt việc dọn dẹp ngục tối lên hàng đầu hãy tin tưởng tôi và ghi nhớ điều đó sau khi nghe giải thích kim ujin gật đầu vậy thì tôi sẽ đi vào ngục tối các nhân viên từ hiệp hội messi a đã ca ngợi anh ta ông isaac ivano hiệp hội messi a sẽ tha thiết cầu nguyện cho ngày anh còn sống trở về sống sót trong năm ngày ngay sau khi 40 n người chơi bước vào ngục tối họ đã được chào đón bằng một thông báo tuy nhiên hầu hết họ đều không chú ý đến điều đó t r ờ i lạnh điều đó khá lạnh họ kiểm tra môi trường xung quanh tìm kiếm một nơi để thoát khỏi cái lạnh chúng tôi đang gặp rắc rối tôi đã chuẩn bị đ ồ mùa đông nhưng nó không quá lạnh sao nó có thể hơn mười độ dưới không ngay cả gió đang thổi mạnh họ đã rất lo lắng lizin a nhìn kim h ữ j i n với ánh mắt thắc mắc có vẻ như để hỏi nếu nó không nguy hiểm hơn họ mong đợi cơ thể của anh ấy căng thẳng khi anh ấy nhìn kim h ữ j i n đó là một phản ứng xứng đáng với những người chơi có kinh nghiệm và hiểu biết lạnh khó hơn nhiều so với một con quái vật cái lạnh là một yếu tố đáng sợ đầu tiên có nguy cơ chết cóng k hơn ả hảo. năng mạnh, nhưng không nghĩa trường lạnh như hoàn Những người giá của các cầu thủ có có có cách c thủ qua điều thể rất thể vượt qua một trường lạnh giá như vậy một họ h đó môi là vậy i yếu hay sắp xếp các vật phẩm h sắp các c vật ố g l ạ nữa h cách cẩn thận.、Mà、anh hẹ ở ở, hay chăm thể thật của cẩn sóc cơ thể của bạn bạn Hơn một Mà tốt. ở ở, trong những trường hợp như thế này những người chơi đầu tư nhiều vào sức mạnh phép thuật hơn là thể chất của họ sẽ không khá hơn nhiều so với những người phổ thông mọi người hay đ i nhớ quản lý điều kiện là quan trọng nhất nếu bạn bước vào tầng hai trong khi bị bệnh thì bạn chắc chắn sẽ chết không có thời gian để điều hòa thích hợp chúng tôi sẽ vào tầng hai trong năm ngày nữa quả thực họ phải cẩn thận dù ở tầng một họ không thể vào tầng hai nếu không quản lý tốt điều kiện của mình chúng ta có nên đốt lửa không hãy xem điều gì xảy ra trước nếu chúng ta đốt lửa và quái vật tấn công thì chúng ta sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa họ sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn nếu phải đối phó với các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của quái vật hãy nhớ rằng nó có danh tiếng của một ư ơ i hai thất bại nó có nghĩa là họ nên chuẩn bị cho những trận chiến tồi tệ nhất vào những thời điểm tồi tệ nhất lúc này kim hữu jin ra hiệu cho l e e jin a di chuyển khi anh ta nhìn thấy tín hiệu hai người họ đã di chuyển khi cả nhóm tụ tập hai người họ lặng lẽ rời khỏi đám đông sau khi họ đi bộ một lúc và anh ấy xác nhận không có ai xung quanh l e e j i n a đã đến gặp kim bù j i n điều này có ổn không rõ ràng là từ giọng điệu của anh ta rằng anh ta vẫn còn căng thẳng không phải tốt hơn là nên di chuyển với họ vào lúc này trong một môi trường như vậy mọi thứ có thể đi về phía nam một cách nhanh chóng đó là vì anh biết sự kinh hoàng của cái lạnh kim bù j i n nhìn l e e j i n a người một lần nữa đang phàn nàn bạn có phải là kiểu người không thể chịu được cảm lạnh không thật là một câu hỏi vô lý tất nhiên lizin a vội vàng phản đối biệt danh của tôi là gấu sài bợ gì ạ đối với tôi nhiệt độ này là một làn gió tốt nhất bạn nên hạ nhiệt nhanh chóng sau khi đổ mồ hôi h a h a h a đáp lại điều đó kim hữu j i n đã nở một nụ cười tờ lờ cờ vẽ đúp di cười thật đáng sợ t ố t gì lần này nó sẽ khó hơn nhiều so với nịt nơ nạ kẹ không hơn con rắn kim ừ nếu họ muốn xem kỹ năng của tôi thì tôi sẽ chỉ cho họ một cách đàng hoàng trang bị vợ lất dỉm tất cả các kỹ năng xếp hạng đều tăng một trang bị vòng cổ của gà phần khả năng chống lạnh tăng lên trang bị mặt nạ thần chết giờ đây có thể kiểm soát lệnh triệu hồi lần này anh ta đã thể hiện quyết tâm bộc lộ thực lực của mình phong cách chiến đấu của kim u j i n là phong cách chủ động tận dụng địa hình hoặc các tình huống xung quanh để làm lợi thế cho mình anh ta thích sử dụng bẫy hơn là chiến đấu quyết liệt và anh ta hiếm khi để cho các cuộc giao tranh diễn ra theo cách bất lợi do đó kim u j i n thường hạn chế tối đa những bộ giáp mà anh ấy khoác trên ở kệ l ạ tổng sổ đi ở nếu anh ta mặc giáp nặng cho một bộ xương điều đó thường có nghĩa là anh ta sẽ không chiến đấu với chính mình hôm nay bạn hóa trang cho những đứa trẻ bộ xương nhưng hôm nay đã khác kim u din đã bọc giáp cho ở kệ l ạ tổng sổ đi ở mà anh ta triệu hồi từ một người sói đen đã bị giết nó không chỉ được bọc thép nó được trang bị vũ khí hạng nặng hoàn chỉnh với mũ bảo hiểm ủng thậm chí cả giáp tay và chân cha những đứa trẻ bộ xương là một đứa trẻ khúc han tờ lờ về cơ bản là hình vậy nhưng sự phù hợp không phải là trò đùa nó được làm cho hình thức của họ Ô không không hát! Chỉ khi nhận chút, anh thay phải Hù Anh giáp tò tra một ta trả trả Giày ống xương. gián Jin kiểm biểu mới đổi. Kim? Kim、U、Jin không trả lời, mặc dù không cần câu trả lời. là Đây cần Lee A sau ra của da mò cảm cảm mặc bộ bộ có câu dù đây có phải là một tập hợp đầy đủ các mặt hàng độc đạo không như li jin a đã nói tất cả những vật phẩm mà anh ấy trang bị cho bộ xương đều là những vật phẩm độc nhất vô nhị ôi chú ơi thật là tuyệt vào lúc này giá của áo giáp làm từ da của rắn kim có lẽ sẽ vượt quá lẽ thường không quá lời khi nói rằng đó là một món đồ huyền thoại chỉ có trong tay kim、hữu、jin tờ lờ a hữu jin đã không đưa cho jin a bất cứ thứ gì sau khi họ ra khỏi ngục tối keo kiệt ngay cả khi nó không phải là huyền thoại nó có lẽ là một trong những bộ giáp tốt nhất cho bất kỳ ai từ cấp bốn mươi trở xuống giá trị của nó đã tự nói lên theo nhiều cách nó là quá mức cần thiết đối với ở kệ lệ tổng xô đi ở tôi cũng không thể mặc nó tất nhiên đây cũng không phải là phong cách của kim vũ j i n như đã đề cập trước đó phong cách của kim vũ j i n là nếu anh ấy bọc giáp một bộ x ư ơ n g thì bản thân anh ấy sẽ không chiến đấu gì cả tuy nhiên điều này đã được thể hiện nhiều hơn với bộ giáp khả năng bỏ qua giới hạn địa hình và quân số của kẻ thù lao về phía trước với sức mạnh áp đảo đây là phong cách của dồ hẳn d ò vừa đây là những gì vua của ợn ì âu đã làm bất kể đặc điểm địa lý và không cần cân nhắc chiến lược phong cách của anh ta là tàn nhẫn và đơn phương tàn sát quái vật bằng cách sử dụng những bộ xương được trang bị những vật phẩm huyền thoại đây là một phong cách khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ ngay cả hiệp hội messi A cũng đã cảnh giác với con quái vật đó tất nhiên tất cả đều là trước khi kim ngụ rin trở về quá khứ nếu bạn muốn xem kỹ năng của mình thì tôi rất sẵn lòng thực hiện rổ hằn dò v ừ a có lẽ sẽ không thể làm cho hội messi A sợ h ã i trong đời này đã đến lúc bắt đầu chiến đấu Trưng xuất người hiện nữ nói 70 38 Sự phụ của đã không có thứ nào trong số này là bình thường nhưng đây không phải là điều khiến cô ấy trở nên độc đáo nhất hai người mất tích tên cô ấy là k a n giang di một thành viên của hội mẹ sĩ ạ người được cho là một trong những người chơi giỏi nhất dưới cấp bốn mươi trong hội chính xác hơn cô ấy đang cố tình không vượt qua cấp độ bốn mươi sau khi đạt cấp bốn mươi và đợi một tháng cô ấy đã đạt đến cấp độ bốn mươi hơn một tháng trước và sau đó cô ấy đã ngừng cố gắng lên cấp tất cả là để chuẩn bị cho việc săn n g ụ c tối cáo sừng chiếc sừng của cáo sừng đáng giá rất nhiều và cô sẵn sàng hy sinh vài tháng cho nó nói cách khác bằng cách nào đó cô quyết tâm dọn sạch hầm mục này chúng ta vừa mới vào ngục tối nhưng hai người đã lặng lẽ biến mất trước trận chiến đầu tiên tuy nhiên hai người đã biến mất lấy làm tiếc vấn đề này không mang lại cảm giác tốt hay xấu đừng xin lỗi gửi một bên tìm kiếm đúng h ầ m ngục là một trong những thất bại m ộ ư ơ i hai lần và số lượng người vào tối đa là bốn mươi người cử một nhóm tìm kiếm và đưa hai người họ x u ố n g lại sự vắng mặt của hai trong số bốn mươi người là một tỷ lệ không thể bỏ qua vì nó chiếm năm của nhóm nếu không có thợ săn g i á n kim kế hoạch sẽ thay đổi không cần phải nói khi nhóm của nữ ơ nạ kẻ hơn tơ được đưa vào bởi hội mẹ sĩ、si、ạ họ đã trở thành cốt lõi của một kế hoạch đi nhanh theo lời của k a n giang di các thành viên của hội mẹ si A bắt đầu di chuyển một cách vội vã k a n giang di cũng chuẩn bị di chuyển các thành viên khác của hội mẹ si A cũng đã biết về tình hình bạn có muốn tất cả chúng ta di chuyển trực tiếp không nó quá nguy hiểm chúng ta chỉ nên cử một đội để tìm kiếm mọi người đều có chút lo lắng nhưng k a n giang di thì khác chúng ta cần phải thận trọng trong trường hợp hai người họ có ý định phản bội chúng ta sự phản bội mọi người im lặng khi nghe thấy từ đó khi mới vào hội mẹ si ạ bạn cần phải cảnh giác với những điều mình nghe thấy đừng tin ai khác ngoài chúng tôi hội messi a đã chiến đấu để giải cứu thế giới mà không cần quan tâm đến các hội khác tất cả các thành viên của hội messi a đều đứng và gật đầu trước những lời của kang giang di vậy thì chúng ta hãy cùng nhau di chuyển tốt hơn là bạn nên rèn luyện cơ thể của mình hơn là nằm yên trong cái lạnh không chỉ có các thành viên của hội messi a đứng vững các thành viên của các hội khác đã vào ngục tối cùng họ cũng bắt đầu tăng lên chúng ta nên làm gì nếu chúng ta bị bỏ lại một mình chúng ta cũng nên xem xét kang giang di nhìn họ với một nụ cười đây không phải là một trò đùa và chúng ta đang ở trong ngục tối chúng tôi vẫn cần phải theo dõi trại căn cứ vào thời điểm đó Những người nhóm chơi của vì m kiếm đã vậy khi nghe tin ai đó đã săn thành công gián kim cô khó chịu hơn là ngạc nhiên có một sự phất đất vì ai đó đã đánh cắp những gì cô ấy cảm thấy đáng lẽ phải là của mình vì vậy lần này cô sẵn sàng đồng ý lời đề nghị khi biết rằng thợ săn của nịt nơ nạ k ẹ sẽ ở trong ngục tối này cô ấy đã chuẩn bị để chứng tỏ rằng cô ấy mạnh hơn nhiều so với cái gọi là nịt nơ nạ k ẹ hơn tờ và cô ấy rất tự tin nếu họ chiến đấu nhưng kế hoạch của cô không đơn giản như vậy cô đang lên kế hoạch đánh bại thợ săn rắn kim đầu tiên một cách khéo léo và đặt anh ta ở dưới cô sau đó cô sẽ làm việc với anh ta để chiến đấu để giải cứu thế giới sử dụng anh ta như một đồng nghiệp hoặc cấp dưới ở cùng cấp độ gần đúng đó là kế hoạch mà cô đã có cho đến tận vài phút trước chuyện này thật vớ vẩn khoảnh khắc cô nhìn thấy hai mươi chiến binh ở kệ lệ tổng được trang bị đầy đủ tàn sát một nhóm quái vật cô buộc phải suy nghĩ lại ngay cả nhận thức chung của cô dường như đã thay đổi làm như thế nào tất nhiên là cô ấy đã nghe tin việc i sa áp ỷ vạn n ộ là một nẹ dồ m ạ n sợ với bộ xương cực kỳ mạnh mẽ là một câu chuyện khá nổi tiếng hiệp hội mẹ s ỉ ạ cũng đã tiến hành các cuộc điều tra và thảo luận nghiêm túc để xem liệu có đáng để nuôi dưỡng một người chơi nẹ dồ m ạ n sợ hay không tuy nhiên những người lính ở kệ lệ tổng mà họ có đơn giản là không đủ mạnh làm thế nào những bộ xương có thể chiến đấu tốt như vậy khả năng chiến đấu của những người lính ở kệ lệ tổng này cao hơn nhiều so với những người chơi thông thường không họ giống như những người chơi lão luyện nếu nó như thế này không dễ để căng răng gì nghĩ về một cầu thủ đã chiến đấu tốt như họ cuối cùng một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô điều gì sẽ xảy ra nếu họ được tạo ra để chiến đấu với nhóm bộ xương đó nuốt chửng một âm thanh phát ra từ cổ học cô này chúng ta phải làm gì đội trưởng sau đó cấp dưới bên cạnh cô ấy hỏi một câu không có gì ngạc nhiên khi những người đàn ông đi cùng cô cũng phải ngượng ngùng khi nhóm của Isa a k ị v a n nổ biến mất họ đã đến giải cứu họ tuy nhiên không ai cần giải cứu chúng ta có nên giúp không chúng ta có nên giúp không nói xong kang giang di nhìn lại chiến trường đó là một nơi tốt để đi săn nếu anh ấy cần giúp đỡ chúng tôi có thể tập luyện kỹ năng của mình đây là bãi săn của anh ta và tiếng la hét của quái vật có thể nghe thấy khắp nơi kang giang di đã đưa ra quyết định khi cô ấy nhìn thấy điều này tôi không phải là người có thể đánh bại anh ta isa a p ỷ v a n nổ không phải là người có thể bị đánh bại bởi bất kỳ ai tôi cần phải thông báo chính xác cho ghịu đối với điều này cần có ý kiến của các quan chức điều hành của hội messi kang g a n g di đang lên kế hoạch mô tả chính xác khả năng của isa áp ỷ vạn nổ cho hội anh ấy phải đứng về phía chúng tôi ngoài ra cô ấy cũng đang có ý định nhờ họ mời anh ta tham gia hội m e s s i ạ rồi ai đó hét lên có một vấn đề lớn chuyện gì vậy nhiều quái vật đang đến tờ lờ tôi nghĩ chương tiếp theo sẽ thực sự bù đắp cho độ dài của chương này chương bảy mươi mốt một cái khác tờ lờ dj khalet nắm đấm của lizin a kèm theo tiếng kêu lớn của anh ta bằng tiếng n g a đập vào hộp sọ của một người sói đen đã đánh anh ta cách v l á c hề h rộp rơi xuống đất sau đó thậm chí không thể phát ra âm thanh sức mạnh của lizin a có thể khiến người ta dựng tóc gáy tuy nhiên đó là những bộ xương thu hút sự chú ý nhất、Bùm. được trang bị á o giáp và mũ bảo hiểm của nịt nơ nạ kệ một ở kệ lệ tổng s ô đi ở cầm một ngọn giáo dài đâm thẳng vào ngực của bờ lách lệ rộp đang rơi xuống khe quay đầu lại lizin a nhìn bộ xương sơ pa x i ba tờ lờ tiếng nga có nghĩa là cảm ơn tác giả thường đặt các từ bằng ngôn ngữ chủ định có thể là tiếng nga hoặc tiếng anh nhưng điều này được viết bằng tiếng hàn nên tôi đã dịch trực tiếp có vẻ như lizin a đã trở nên thích h é t lên bằng tiếng nga khi anh ấy h é t lên lòng biết ơn của mình si ba tuy nhiên có vẻ như anh ấy chỉ đang nói những lời đó vì không có một chút cảm ơn nào trên khuôn mặt của lizin a con người có thức ăn và các bộ xương đều đang ăn nó xì、sì、bạ xì、sì、bạ đó là bởi vì không đời nào anh ta biết ơn khi đồ g i ế t của mình bị đánh cắp h ù i <cười> lizin a quay lại và thấy một bộ xương đang nhìn chằm chằm vào mình nó có biết rằng tôi đang nguyền ruột không người lính bộ xương từ từ mở miệng khi lizin a tuyệt vọng dưới cái nhìn của nó đã đến lúc ăn giọng nói phát ra từ đó là của kim bù xin khi nghe thấy giọng nói của kim bù xin anh ấy quay lại với một lời thì thầm mà ngay cả những người thân thiết cũng khó nghe thấy chúng tôi có khán giả Bạn có tất h hẳn không? Lee Jin A biết rằng có những người chơi đang theo dõi họ. Không đúng hơn, ngay cả khán giả của họ cũng phải chiến ể nói tiếng Jin rằng người đang đúng ngay cũng có biết dõi giả Lee A của cả đ u ngay giờ. bây ấ t nhiên trước kim h á n g ả của A họ, Lee Jin i và k Hữu、Jin、phải hành Jin nói người động như Nga cũng và là đây lý diên o t ạ sao A Lee l Jin nói chuyện đã hét và biết ằ n g t n Nga. g ấ t biết nhiên, Jin Kim điều đó chúng tôi đang rút lui chúng ta đang rút lui tại sao ở kệ lại tổng số đi ở trả lời câu hỏi của anh ta có nhiều quái vật trong ngục tối với nhiệm vụ sinh tồn hơn một con quái vật không có tất cả mọi người biết rằng không người chơi nào không biết rằng một trong những lý do khiến nhiệm vụ sinh tồn trở nên khó khăn hơn là vì số lượng lớn quái vật bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu một hầm ngục bị thất bại 12 lần không tuy nhiên không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong ngục tối với nhiệm vụ sinh tồn đã thất bại hơn 10 lần những người tâm lý thử thách các ngục tối đã thất bại hơn 10 lần là rất ít trên thế giới cái đó đợi một chút vì câu hỏi của kim b ujin, l e e j i n a bắt đầu suy nghĩ những con quái vật sẽ tràn một dòng quái vật vô tận là những gì người chơi sẽ phải đối mặt các cầu thủ đến một lần nữa và một lần nữa trận chiến được làm mới liên tục ý nghĩ về việc các cầu thủ mạo hiểm tính mạng của mình để nhập cuộc tràn ngập trong tâm trí anh người sói đen chỉ tụ tập thành từng nhóm lớn nếu chúng có một ông chủ ngay sau đó. Lee lại đen Jin người sói quan những gần A quay đầu lại để quan sát những người sói đen ở gần đó. sát ở ôi chú a ơi những con quái vật có thể lên đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn con một lan sóng quái vật khi nghe kết luận của l e z i n a kim ujin không giải thích thêm lizin a cũng không yêu cầu giải thích thêm nếu thực sự có hàng trăm hoặc hàng nghìn con quái vật thì trận chiến sẽ rất khác so với những gì họ mong đợi họ sẽ phải chuẩn bị cho trận chiến trong vài giờ thay vì năm ngày hàng tôn kho để chuẩn bị cho trận chiến li jin a nhanh chóng lấy thức ăn ra khỏi kho và bắt đầu ăn kim u jin cũng chuẩn bị cho trận chiến anh ta lấy mặt nạ của t ử thần từ hành trang của mình và cũng kiểm tra một trong những kỹ năng của mình ồ giả phịu xếp hạng e hiệu ứng phát ra một luồng khí có thể bờ uff hoặc đợt mục tiêu phạm vi sẽ tăng khi thứ hạng kỹ năng tăng lên cánh đồng hào quang nhìn vào kỹ năng này kim ưu j i n nhớ lại cách vua của ợ nì i sử dụng nó trong quá khứ một hiệu ứng kỹ năng bờ uff loại mục tiêu duy nhất có thể được thay đổi thành một vùng của hiệu ứng kỹ năng bờ uff loại hiệu ứng bằng cách sử dụng kỹ năng ô giả phịu khi nghĩ vậy kim ưu j i n chạm vào chiếc vòng cổ của mình điểm hướng tâm là rất quan trọng đối với con người nếu không có bất kỳ mối liên hệ nào ngay cả với một số lượng lớn thật khó để họ tạo thành một nhóm đúng một trăm người tuy nhiên vào thời điểm một khái niệm như tôn giáo hoặc nhà nước được giới thiệu và trở thành tâm điểm con người có thể dễ dàng tạo thành các nhóm từ hàng nghìn đến hàng chục triệu người quái vật c ũ n g khác thông thường Các ở hữu i vật ô hàng t h ngàn con h m ộ sói bắt đầu hội tụ như một làn sóng về phía nhóm bốn mươi người chơi chết tiệt đây là một con sóng quái vật monster dọa vỡ đã bắt đầu và đó là một cảnh tượng đáng để nhìn thấy tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây tôi thậm chí không muốn nhìn thấy nó đó là một cảnh tượng không bao giờ có thể quên được chuẩn bị tuy nhiên những người chơi từ hiệp hội mẹ s ì a đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến mà không do dự đó là hình ảnh của hội mẹ s ì a nếu một bên nga xuống thì tất cả chúng ta sẽ chết vì vậy hãy giữ vị trí của mình tốt nhất có thể chỉ những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu thế giới mới có thể sở hữu lòng dũng cảm như vậy và chỉ những người có khả năng thể hiện lòng dũng cảm của họ nói cách khác những người bước lên phía trước là những người đang cố gắng cứu thế giới tờ L, tội nghiệp đã bị hội của họ lựa sẵn sàng cho trận chiến trước làn sóng của người sói đen đang lao về phía mình các cầu thủ đã lên dây có tinh t thần xe tăng với lá chắn nặng nề g h đã tạo ra một tuyến chức và những kẻ gây sát thương tự sắp xếp phía sau chúng đằng sau họ là những người chữa bệnh và pháp sư ở trung tâm với những cây đua phép của họ luôn sẵn sàng để thi triển phép thuật của họ trên cây các cung thủ đã sẵn sàng cung tên chờ đợi ngay sau đó khoảng cách giữa hai nhóm đủ nhỏ để họ có thể nhìn thấy mắt nhau và cả hai cùng hét lên Trận bắt đầu. Cuộc chiến bắt chiến chiến Cuộc mức đã đầu. đầu ở mức độ khốc liệt, sôi máu. sử dụng phép thuật của bạn hãy cẩn thận cảnh giữa những âm thanh của trận chiến những quả cầu lửa bắt đầu nổ tung về phía trước chưa đầy một phút trước khi cuộc chiến bắt đầu chiến trường trở nên giống như địa ngục bọn k h ố n nạn này sao may giam t ê u vang tất nhiên những con sói này không dễ đối phó như vậy những người chơi bước vào ngục tối với nhiệm vụ sinh tồn đã bị thất bại m ộ ư ơ i hai lần trong lần đầu tiên đã rất ngạc nhiên không có lý do gì để hoảng sợ nhiều nhất chúng chỉ là rất nhiều cái vật tầng một hãy giữ vững lập trường của bạn từ cấp độ của họ đến các vật phẩm của họ người chơi đã chuẩn bị sẵn sàng Quan tôi r ọ n hơn, g thủ h các cầu k n cần g p h ả là đội trường Hãy đây i với hầm mục n rồi cô ấy xuất hiện đứng với bộ áo giáp vàng rực rỡ của mình can giang di -Gi trông như mưa sau một đợt hạn hán kéo dài sau khi đến nơi cô ngay lập tức chứng minh lý do tại sao các đồng minh của cô đã chờ đợi cô xé nát nhóm người sói không có dấu hiệu dừng lại cảnh khi lướt qua cô dùng đũa đập vỡ đầu của một người sói thể hiện sức mạnh phi thường của mình kệ thơ ủng cùng cùng đối mặt với đám ma sói đen kang giang di đã mạnh mẽ chấn áp chúng và hét lên đến hầu như mọi người đều ngừng chiến và nhìn chằm chằm vào cô cha l i j i n a người đang theo dõi màn trình diễn của kang giang di từ xa không thể không thốt lên ngạc nhiên cô ấy không phải là trò đùa cô ấy có thể tốt như tôi kim ujin đã không đáp lại những lời của l i j i n a thay vào đó anh ấy chìm trong ký ức của mình kỹ năng của cô ấy là xuất sắc mối quan hệ của anh với kang giang di đã kéo dài hơn dự kiến đây là bằng chứng cho thấy tài năng của cô ấy cao hơn hầu hết mọi người vào thời điểm đó số lượng người chơi có thể theo kịp kim hữu di là vô cùng ít khi tôi lần đầu tiên chứng kiến kỹ năng của cô ấy ở đây thật là sốc chính n g ụ c tối này là nơi bắt đầu tương tác của anh với cô một tình huống tương tự như bây giờ cũng vậy các thành viên khác nhau nhưng tình hình thì rất giống nhau ngay khi họ bước vào n g ụ c tối cơn gió lạnh ập đến và một bảy người sói đen tấn công hồi đó không thể thoát ra mà không bị tổn thương năm người đã chết trong trận chiến đầu tiên đó nó cực kỳ s ố t khi năm người trong số bốn mươi người đã bị giết ngay trong trận chiến đầu tiên chúng tôi đã có thể sống sót bởi vì chúng tôi đã chạy nhưng ngay cả điều đó cũng bị thất bại và chỉ có năm người chạy thoát được nếu kang giang di không lắng nghe tôi thì vào thời điểm đó kim u j i n đã đề nghị họ rút lui kim u j i n là một cầu thủ như vậy thay vì chiến đấu với những tỷ lệ bất lợi anh ta thích chạy cho đến khi anh ta có thể tìm thấy một vị trí thuận lợi điều này có thể giống như hồi đó điều mà kim u j i n nghĩ là tình huống hiện tại mà các cầu thủ phải đối mặt sẽ giống hoặc tồi tệ hơn nhiều so với những gì anh ấy đã trải qua nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn mọi chuyện sẽ kết thúc nếu xe tăng bị ép xuống tình hình thật tồi tệ ngay cả l i j i n a cũng có thể thấy điều đó có bao nhiêu người sẽ chết nếu tất cả đều sử dụng kỹ năng của mình và chuyển sang thời gian hồi chiêu khi anh ấy nói vậy l i j i n a bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sau đó anh ấy quay về phía kim hữu d i n vậy khi nào chúng ta vào rốt cuộc các anh hùng không nên xuất hiện trong thời điểm khủng hoảng sao thay vì trả lời kim hữu d i n trượt trên mặt nạ của thần chết chương bảy mươi hai khi đối đầu với nhiều q u á i vật điều quan trọng là không bị kéo vào một trận chiến kéo dài tuy nhiên nếu sự khác biệt về số lượng đầu vượt quá hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn thì điều quan trọng hơn là giảm thiểu thiệt hại gây ra cho phe của bạn hơn là giết thêm một vài quái vật c a n giang di và các đồng nghiệp của cô ấy biết điều này hình thức của trại căn cứ mà họ xây dựng cũng được thực hiện với ý nghĩ này những người bị thương sẽ trở lại ngay lập tức đừng tiến lên chỉ cần giữ các vị trí của bạn với sự trợ giúp của các hàng rào được dựng lên giữa những tán cây cực lớn những người chơi xe tăng được thiết giáp dày đặc đã chặn được lối vào phía sau họ những người chơi pháp sư liên tục thi triển ma thuật của mình vào những người sói đen toàn các cung thủ trên cây hạ gục hết ma sói này đến ma sói khác tuy nhiên màn trình diễn của kang r a n g di là đáng chú ý nhất trong khi ngăn chặn làn sóng của người sói đen cô vẫn có thể giết chúng một cách dễ dàng kệ thơ ủng kệ thơ ủng chuyển động của làn sóng quái vật về phía người chơi đã bị xoắn một cách mạnh mẽ bởi hành động của kang r a n g di những con quái vật hoặc vấp ngã hoặc va chạm với nhau về bản chất hành động của kang r a n g di giống như gây ra một vụ tai nạn lớn trên đường cao tốc tám làn xe đông đúc nhờ vậy áp lực mà các cầu thủ gặp phải đã giảm đi rất nhiều đó là một cảnh tượng tuyệt vời tuy nhiên suy nghĩ của các cầu thủ không tràn ngập sự ngưỡ ngộ trước màn trình diễn mà họ được chứng kiến chúng ta cần chiến đấu bao lâu nữa thay vào đó họ hy vọng tình hình sẽ nhanh chóng kết thúc hơn nữa q u á i vật không phải là thứ mà con người có thể hoàn toàn hiểu được bầy sói đen sẽ không bao giờ chiến đấu đơn giản theo cách mà người chơi mong muốn kệ thờ ủng kệ thờ ủng kệ thờ ủng trên thực tế bầy sói đen đã bắt đầu thay đổi cách chiến đấu những người bị đồng minh của họ chặn bắt đầu leo lên và vượt qua những người trước mặt họ tương tự như một bầy kiến dẫm lên đầu nhau để làm cầu nối những người sói ở phía sau bắt đầu sử dụng đồng minh của mình làm bàn đạp sau một thời gian, có vẻ như tầng thứ hai của người sói đã được tạo ra xe tăng sử dụng kỹ năng của bạn đồng thời những người chơi đang bảo vệ tuyến đầu bắt đầu sử dụng những kỹ năng mà họ đã tiết kiệm được cho đến thời điểm này t hai nạn Cảnh, kỹ năng thái nạn. thái kỹ một kỹ năng phát ra một làn sóng sung kích theo hướng người dùng đang đối mặt nhanh trong phá vỡ sự hình thành của những con sói thiệt hại là rất lớn keng một bơ lắc a gióp đã trèo lên một trong những đồng minh của nó rơi xuống đâm vào một người sói k h á c và tất cả đều bị vướng vào nhau chiến trường càng trở nên hỗn loạn tuy nhiên không một cầu thủ nào có thể vui mừng năm phút thời gian hồi của kỹ năng cở ra là năm phút nên họ phải cầm cự trong thời gian đó tuy nhiên vẻ mặt của mọi người đã không còn kiên quyết như trước mọi người đã có đủ kinh nghiệm và kỹ năng tuy nhiên có một điều không thể bỏ qua mệt mỏi lắm ngay cả sau khi chúng ta giết một người một người khác thực tế là trận chiến hiện tại đang không có lợi cho họ ngoài ra họ đang ở trong một m ụ a tối nơi họ không thể yêu cầu quân tiếp viện đó là nơi duy nhất mà họ buộc phải tự sinh tồn đó là lý do tại sao không ai yêu cầu giúp đỡ và chỉ liên tục nhấn về phía trước đột ngột có dự phòng một cung thủ trên cây ngừng bắn và thay vào đó hét lên đến tận cùng phổi của anh ta mọi người đều nghe thấy tiếng khóc của anh cái quái gì thế ủng hộ mọi thứ chúng tôi có đều đã ở đây Nó đ ư ợ có cười đến nỗi ngay cả một con c nỗi đến ngay một h cũng không thể i n đó là ỗ hỗ trợ. Quân hỗ trợ thực một hét tiếp một tin tốt. hát. t rằng Quân quân đây. Nhưng lần này, một người khác hét lên rằng quân tiếp viện đã đến Cảnh. khác h sự Có ở đã đó là Ô、oh. nghe thấy âm thanh của những người sói đen bị tấn công ở một khoảng cách xa kim hữu d i n thích chiến đấu trên sân khấu do anh ấy tạo ra từ lâu đến cuối anh ấy muốn mọi thứ trôi chạy theo ý mình tuy nhiên những giai đoạn thể hiện tốt nhất khả năng của anh ấy là những giai đoạn không có bất kỳ kế hoạch nào đây luôn là trường hợp điều này là do kim hữu d i n thành thạo trong việc cậu đả hơn bất kỳ ai khác và bây giờ cũng vậy đối với những người lính ở kệ lệ tổng những người có cách chiến đấu rất giống chủ nhân của chúng những người đã kiểm soát tình hình ngay khi họ bước vào chiến trường Bùm, những bộ xương lao về phía người sói đen một cách dữ dội hơn nữa chuyển động của bộ xương rất có tổ chức khi người lính dẫn đầu cắt một đ u ổ i người lính sau sẽ cắt đ u ổ i còn lại và khi người sói quay lại tấn công những người đã tấn công nó bộ xương thứ ba kết liêu nó bằng một lưỡi dao giữa xương sườn của nó giống như một cỗ máy được bôi dầu tốt nhóm bộ xương nhanh chóng di chuyển qua bở lách ề dọ vẹt đó là một cảnh tượng thật khó tin h i chúa ơi cũng giống như các cung thủ nhìn thấy cảnh tượng như vậy say mê quên việc làm của mình điều này có ý nghĩa là gì họ chỉ đang quét sạch chúng tuy nhiên họ đã có thể chứng kiến một cảnh tượng còn tuyệt vời hơn trước khi sự ngưỡng mộ chìm vào trong b l a c k h ê joves nhận ra mối đe dọa mới và tiến hành loại bỏ nó kệ t h ở ủng kệ t h ở ủng khi hai bên xảy ra xô sát gây gắt đột nhiên một vầng sáng vàng bắt đầu tỏa ra từ một bộ xương mặc áo giáp da rắn và cầm một thanh trường kiếm bảo vệ mặt trời đã được kích hoạt bạn đã sở hữu ở kệ lệ tổng s ô đi ở đó là thời điểm bảo vệ mặt trời được kích hoạt trên bộ xương do kim h ữ diên điều khiển ổ dạ phịu đã được kích hoạt bạn được kết nối với một bộ xương mức tiêu thụ sức mạnh phép thuật tăng lên ánh sáng của bảo vệ mặt trời sau đó bắt đầu tràn ra từ bộ giáp của người lính bộ xương và bắt đầu lan sang những người bạn đồng hành của nó ánh sáng vàng lung linh bao quanh tất cả các bộ xương và dường như cũng đi vào mắt họ Bùm, tất cả những người lính ở kệ lệ tổng đều bắt đầu run dậy như thể họ được tiêm một loại thuốc cực mạnh Kệ thơ ủng nhìn thấy những người sói đen đều cảm thấy bối rối Tờ tờ hút cờ, ngay sau đó ánh sáng vàng nhạt dần và để lộ ra một nhóm bộ xương với đôi mắt vàng như lệ bảng dường như phản chiếu ánh sáng của mặt trời và sau đó trận chiến vốn đã đơn phương trở thành một cuộc thảm sát những người lính ở kẽ lệ tổng trước đây chỉ có thể cắt ra bắt đầu xẻ thịt tờ lờ về cơ bản chúng đã tạo ra những vết thương bề ngoài trước đây và bây giờ đang gây sát thương thực sự chết tiệt một số người sói đen đã bị cắt thành nhiều mảnh trong giây lát chiến trường trở nên đẫm máu và ngổn ngang c h â n tay sau đó tình hình lại thay đổi một lần nữa lizin a về cơ bản là người đóng băng trên chiếc bánh tạm biệt khi anh ấy hét lên tạm biệt bằng tiếng a người sói đen đã bị c h ó á n g ậ p bởi những cú đá và đấm của lizin a với một tốc độ đáng kinh ngạc anh ta bắt đầu tích tụ một đống lớn thi thể đây mới chỉ là khởi đầu thôi mang mặt nạ của t h ầ n chết kim hữu jin xuất hiện giữa các s á t chết sau đó anh ta chộp lấy một con chạm vào nó một lúc rồi ném nó vào nhóm người sói kệ thợ ủng việc anh ta ném s á c của những người đã chết về phía họ khiến tất cả những người sói đen vô cùng tức giận nhưng không ai trong số họ trả nhiều tiền lãi cho cơ thể bây giờ của họ vụ nổ s á t chết cảnh vì vậy khi nó phát nổ s á t thương mà nó gây ra là rất cao ken những người sói bắt đầu hoảng sợ nhưng kim hữu jin không để ý đến tiếng la hét của họ hiệu ứng dụng l h ó the bạ tổ p h ị đã được kích hoạt e mỹ xạ di -the h the ẩn đờ ỉ ậ n mỉm cười với bạn thay vào đó những gì anh nghe được là một thông báo cho anh biết rằng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu kim u j i n mỉm cười hôm nay anh ấy là anh hùng đã cứu cứu mẹ s ì a nếu bạn trở thành một anh hùng giải cứu thế giới bạn phải giúp đỡ tất cả những người cần được giúp đỡ tờ lờ đây có phải là một kiểu nói bóng gió không một thuật giả là vị cứu tinh của thế giới bằng cách làm này anh ta có ý định giành được sự hợp tác và hỗ trợ đầy đủ của hiệp hội mẹ s ì a và hiệp hội mẹ s ì a không còn cách nào khác là giao nó cho anh ta trong khi tôi đeo mặt nạ của anh hùng ngay cả lee sét d n Khi anh nạ ấy đeo mặt c ủ a vị cứu t i n h của thế giới, a n h h ấy k ô n g có lựa chọn nào khác ngoài việc lựa anh hùng. Một anh thành hùng. hùng nào ngoài trở một Một h y sinh quên m ì n n h g ư ờ i cung cấp từ thiện không giới hạn, sự cân nhắc và giúp đỡ cho thiện không hạn, những người theo dõi và tin tưởng giới giúp từ theo dõi sự và và đỡ b ạ n cứu h ư ơ n g 73. c hộ i m ẹ s i a sự ngạc nhiên trong giọng nói của gõ bạ trệ rõ ràng khi anh ta nhặt một trong những miếng s ô cô la được gói riêng mà ohce t r n đã mua cho anh ta làm quà một anh hùng làm việc vì lợi ích bạn không yêu cầu họ thưởng cho bạn khi bạn cứu họ đúng không điều quan trọng nhất là chúng sẽ không tấn công ân nhân đã cứu chúng ít nhất là khi họ đang đeo mặt nạ gõ bạ trệ không đáp lại thay vào đó anh ta ăn một miếng sô cô la và nhìn ô、oh、hát xe chan b ỏ một đôi vào túi sau khi nhai vài giây với vẻ mặt kiên quyết anh ấy nói với ô、oh、hát xe chan vì vậy đó là tâm lý học đảo ngược ồ kế hoạch của xe chan thật đơn giản anh ta muốn biến isa a k ý vạ nổ thành vị cứu tinh của hội mẹ Si ạ nếu điều đó xảy ra hiệp hội mẹ s ì ạ anh hùng sẽ chăm sóc g â n nhân của họ tốt nhất có thể nó có thể là tâm lý học ngược nhưng nó vẫn là một phương pháp tốt hơn nữa sẽ thật tuyệt nếu những người ủng hộ hội mẹ Si A ủng hộ anh ấy thay thế mục tiêu không chỉ là hiệp hội mẹ xì ạ chỉ với một động thái anh ta sẽ có thể nhận được sự ủng hộ của vô số người ủng hộ hiệu messi a cũng giống như những kẻ thù của hiệp hội messi a bị thế giới coi là độc ác và x ấ u xa thì tương tự như vậy ân nhân của hiệp hội messi a sẽ được nâng cao vị thế của họ đối với hiệp hội messi a nếu họ dọn sạch ngục tối này họ có thể nói bất cứ điều gì gõ bạ c h ạ thả lỏng vẻ mặt c ư n g nghị của mình và nhìn chằm chằm vào ohh s chan nhưng tại sao bạn lại quyết định thực hiện hoạt động này ngay bây giờ trước câu hỏi này ohh s chan chỉ như bay đó là bởi vì tôi chưa bao giờ có một cầu thủ nào có thể làm được điều này bạn có thực sự không hãy nghĩ về nó ai có thể cứu hiệu messi ạ hội messi ạ đang tràn ngập những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất À, chỉ sau đó gọi bạ chê mới nhận ra sự thật về những lời của o h s e chan không phải ai cũng có thể trở thành nhân nhân của hội messi ạ giải cứu hội messi ạ sẽ là điều tưởng chừng như không thể công chúng và sự ngạc nhiên một hành động như vậy sẽ gây ra rất nhiều người chơi tên kim vũ j i n đó có thực sự giỏi như vậy không thực hiện điều này bây giờ có nghĩa là anh ấy thực sự có niềm tin rằng kim vũ j i n mạnh hơn những thành viên của hội messi ạ bạn đã bao giờ thấy tôi tiêu tiền nếu nó không cần thiết tiêu tiền g ọ bạ t r ệ gật đầu trước hai từ đó chứng kiến o hát xe r à n tiêu tiền nhiều hơn mà không do dự là điều mà g ọ bạ t r ệ chưa từng thấy trước đây và có lẽ đó là điều mà ông sẽ không thấy trong tương lai đúng g ọ bạ t r ệ chuyển sang điều tiếp theo mà ông ấy muốn nói câu hỏi đặt ra là khi sự thật được phơi bày bạn có tự tin rằng mình sẽ không bị bắt không Trừ khi liệu m ẹ s s i ạ vô dụng họ cuối cùng sẽ điều tra và nhận ra rằng isa áp ị vạn nổ trên thực tế là một nhân dạng giả mạo tôi có thể bị bắt ô、oh. xe chan không hoàn toàn tự tin rằng mình có thể trốn tránh bị bắt nếu nga đột nhiên có một làn sóng dân chủ ở cấp độ đức và tất cả những vụ tham nhũng của những người nắm quyền bị phanh phui trong khi tất cả các cấp cao hơn ngồi trong văn phòng của họ nhấm nháp vụt cả và xem tv tôi sẽ bị tóm trong một năm gọ b à chạy bật cười trước lời nói của mình bạn không cần phải lo lắng quá nhiều điều đó đáng tin cậy hơn bất cứ điều gì vậy thì thế là đủ cho các thủ tục bạn đang đi vì công ty ngày càng mở rộng nên có rất nhiều việc phải làm chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức để giữ cho danh tính thật của isa ác ỷ vạn n không bị phát hiện đúng vậy chúng ta nên khuyến khích tham nhũng nhiều hơn Nghe theo lời gọi chị, chan đứng dậy. Khi đứng dậy, anh lấy một viên và gọ theo OHC Khi trệ, một lời lấy bạ dậy. dậy, s ô c ô l a k hát ú i khỏi Tại Gọ không mang bạ bạn bạn trệ t sô-cô-la lắp đầu. để sao cứ mà h e o trong như món một túi quà chan tỏ vẻ ngạc nhiên và kiểm tra sô cô la trong túi hạ đó là một thói quen một thói quen mỗi khi tôi đến nhà hàng hay ngân hàng tôi luôn mang hết kẹo mà họ có ở đó h a h a o h á e chan nở một nụ cười ngượng nghịu và gọ bạ trễ lại lắc đầu a ý xa á t thế nào rồi tôi hy vọng anh ấy an toàn Ừ, trận chiến kết thúc khi ngực của người sói đen bị đâm xuyên bởi một ngọn giáo của một chiến binh bộ giáp bọc thép điều này báo hiệu sự kết thúc của cuộc chiến vô cùng dài chống lại gần 1.000 n g ư ờ i sói đen À nó đã kết thúc chiến trường vắng lặng như không ai còn sức để cổ vũ chiến thắng họ chỉ nhìn chằm chằm vào bộ xương đứng trên xác người sói với ánh mắt vô hồn không biết phải làm gì mọi người đã thấy do những gì đã xảy ra trong trận chiến hình ảnh một nhóm bộ xương bọc thép lao vào một làn sóng người sói đen là thứ sẽ in sâu vào ký ức của họ cho đến cuối đời đó là cái gì những con quái vật này là cái quái gì tuy nhiên không ai thực sự hiểu được những gì đã mở ra trước mắt họ Trận chiến của những người lính của ở khi ệ lệ tổng dường n ư vượt lên trên suy nghĩ thông thường đã trên thông lên nghĩ Không suy họ. của a k h á cô chính của c tỉnh trưởng Kang Giang người đầu tiên sướng là đội đầu Di, sau dậy sự sở Tôi tinh ta quyết tâm, cô nói lời với khi có chào cứu của chúng lẽ nên hạ vị sau ấy đến gần Kim bày ạ n Khi tỏ lời cảm ơn kim bù j i n quay lại nhìn kang r a n g di qua chiếc mặt nạ của anh ấy ồ bạn có thể không nói được tiếng hàn đến lúc đó cô mới nhớ ra người kia là người nga tôi đã làm những gì tôi phải làm kim bù di nói tiếng hàn bằng một giọng khô khăn và đ ứ quãng、à. c a n g r a n g di gật đầu với điều đó và cúi đầu một lần nữa tuy nhiên cảm ơn bạn kim bù jin cũng gật đầu với cô ấy sau đó anh quay lưng lại với cô và bắt đầu bước đi tờ lờ thật thô lô cờ vê đúc di cuối cùng chúng ta cũng có được một nhân vật nữ đủ tốt và bạn chỉ cần xa lánh cô ấy c a n g r a n g di mở to mắt khi cô nhìn anh bước đi hoa、wow, đợi đã quá ngạc nhiên cô ấy hét lên khi bắt đầu theo sau kim bù jin gì bây giờ anh không thể tin rằng cô lại muốn thứ gì đó khác sau khi anh vừa giúp chiến đấu trong một trận chiến khốc liệt như vậy tuy nhiên dù sao thì anh cũng không cần thiết phải trả lời cô khi kim vũ diên dừng lại những người lính bộ sương tiến đến bao vây anh ta đôi mắt rực lửa của họ nhìn chằm chằm vào k a n g g i a n g di anh ta đang có ý định thực sự bắt đầu đi săn trong ngục tối từ bây giờ k a n g g i a n g di nuốt nước bọn cùng với những lời cô ấy sắp nói tờ lờ làm tốt lắm vũ diên bây giờ bạn đã đi và khiến cô ấy sợ hãi tôi đoán chúng ta chỉ có thể đợi đến trường sau để xem điều gì sẽ xảy ra chương 74. có một điều mà hội m ẹ s s i a luôn nói với các thành viên trong hội của họ đừng tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ bạn cùng hội của bạn không tin tưởng bất kỳ người chơi nào khác ngoài đồng nghiệp của họ bạn càng nói nhiều bạn càng nói nhiều nếu một người mà bạn đã nói chuyện nhiều nhờ vả bạn thật khó để từ chối trong ngục tối tốt hơn hết bạn nên tin tưởng một anh chàng đáng tin cậy hơn là có thái độ thù địch nhưng điều quan trọng nhất trong ngục tối là khả năng sống sót và tiêu diệt quái vật của bạn chính kim bựu din đã dạy điều này cho các thành viên của hiệp hội mẹ s ì ạ khi anh là một phần của nó k a n g giang di là một thành viên điển hình của hội mẹ s ì ạ tất nhiên kim bựu din biết họ anh không cần phải nói chuyện lâu với càng giang di và các đồng nghiệp của cô ấy để biết họ như thế nào những người chơi có thể giao dịch với ma quỷ chỉ để dọn dẹp một n g ụ c tối nhưng nếu bạn quá mạnh chúng có thể chia mũi giáo vào bạn thay vì những con quái vật này anh định bỏ đi như vậy à bạn sẽ không có một bài phát biểu lớn tất nhiên lizin a sẽ không thực sự biết điều này nên anh ấy chỉ có thể hỏi lizin a cũng biết rằng mục tiêu của họ trong n g ụ c tối không chỉ để bảo vệ sừng của cáo c ó sừng mà còn là trở thành nhân nhân của hội m e s s i ạ vì vậy anh ấy nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để đạt được một số ưu hái đáp lại câu hỏi của anh kim bù j i n chỉ nói ngắn gọn không có lý do gì để làm điều đó lizin a sau đó gật đầu bạn đúng một người đàn ông nói nhiều sẽ không được ứa chuộn không có gì vô nghĩa bằng cái miệng vỗ về mà không có gì để nói thay vào đó một người đàn ông nên nói chuyện bằng cơ thể của mình mà không cần bất kỳ lời nào giống tôi kim ủ jin hơi quay đầu lại nhìn l e e jin a người đã bắt gặp ánh mắt của anh gì tôi đã nói gì sai sao khi kim ủ jin không đáp lại anh ấy l e e jin a tiếp tục nhìn anh ấy anh ấy không nghĩ mình đã nói gì sai kế hoạch của chúng ta bây giờ là gì anh ấy hỏi bạn có thể nói rằng nhóm người sói đen vừa rồi là nhóm lớn nhất ở đây đúng cách đây ít lâu nhóm đó đã bị xóa sổ điều đó có nghĩa là bây giờ chúng tôi là chủ sở hữu của sân khấu này vì thế điều đó có nghĩa là bây giờ chúng tôi có thể đi săn trong năm ngày mà không cần nghỉ ngơi vẻ mặt của l i j i n a đ á n h lại anh ấy lại muốn lộn xộn như vậy nữa à anh biết rằng anh sắp phải trải qua một giai đoạn khó khăn khác l i j i n a cẩn thận quan sát người đàn ông đối diện mình trả chúng ta ăn cơm trước đó thì sao bạn biết tôi bị thiếu máu không thực ra tôi không bị thiếu máu trên thực tế tôi đầy sắt nó tràn đầy đến mức tôi sẽ trở nên hói giống như xe chan mặc dù nói vậy nhưng trong đầu l e e jin a đang nói t h ẳ n g chó đẻ này sẽ không cho tôi thời gian để ăn đâu nhưng trái với mong đợi của anh ấy kim ujin đã gật đầu bạn phải ăn để chiến đấu l e e jin a người hiếm khi có cơ hội được ăn đã rất ngạc nhiên có thật không bởi vì bạn luôn có được bữa ăn cuối cùng trước khi án tử hình gì kim ujin không nói thêm gì trước sự ngạc nhiên của l e e jin a vào ngày đầu tiên mặc dù trận chiến với ma sói đen đã kết thúc nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét từ trong khu rừng đóng băng tiếng la hét cũng có mặt trong ngày thứ hai trong suốt khu rừng một cuộc thảm sát không có gì sai sót dường như đang xảy ra như kim bù jin đã nói anh ấy bắt đầu săn lùng một cách nghiêm túc không có giai đoạn nào tốt hơn để lên cấp anh ấy biết những điểm mà quái vật xuất hiện nhiều nhất vì vậy sử dụng hiệu ứng của du lờ hóp the bạ tổ phở mức tối đa và với l e e jin a phục vụ như một chiếc xe tăng ở kệ lại tổng số đi ở quét qua chúng cấp độ hiện tại của tôi là 32, tôi sẽ đạt cấp độ 35 trong n g ụ c tối này kim bù jin đang sử dụng sân khấu mà anh ấy đã tạo ra để nhanh chóng nâng cao trình độ của mình chết tiệt tôi sắp phát điên mất ở trong một đội với anh chàng này sẽ khiến bất cứ ai phát điên tất nhiên li jin a vẫn sẵn sàng sử dụng nó cuối l ù n g phù hợp với t h u ậ t ngữ hai c u ố i c ù n giờ đã kết thúc 24 g còn lại kim u j i n và lee jin a đã hoàn thành vào ngày thứ năm khi họ kết thúc kim u j i n nhận được một thông báo cấp độ của bạn đã tăng lên tôi đã đạt đến cấp độ 35. đó là thông điệp biểu thị rằng anh ấy đã đạt được mục tiêu của mình cảm thấy hạnh phúc kim u j i n muốn ngay lập tức kích hoạt cửa sổ trạng thái của mình và kiểm tra số liệu thống kê của mình e mỹ xạ dị hóc the ấn đời ý thật bây giờ chỉ chú ý đến bạn còn sáng chú ý đến anh nhiều hơn tất nhiên điều này luôn xảy ra với kim u din tuy nhiên biểu cảm của anh ấy đã thay đổi khi nhận ra rằng thông báo khác với mọi khi chú ý biểu cảm của kim hữu jin thay đổi khi nghe hai từ đó bởi vì anh ấy biết ý nghĩa của chúng để thu hút nhiều sự chú ý từ một vầng hào quang chuyện gì vậy chuyện gì thế này l e e j i n a nghiêng đầu bối rối trước biểu hiện của kim hữu jin có phải vì tôi đang p h ả n nàn dễ gì không này đó là một trò đùa giữa chúng ta tất nhiên kim hữu jin không đáp lại l e e j i n a thay vào đó anh ấy đưa ngón tay lên ngôi suýt lizin a nhìn thấy điều này đột nhiên căng thẳng tại sao bạn lại sợ hãi như vậy em b s a j i hóc the ndi hận muốn bạn hoạt động em bị xạ i h the ndi h ậ truyền một phần sức mạnh của mình cho bạn thứ hạng kỹ năng của kỹ năng huyết độc đã được tăng thêm một kỹ năng bỡ lũ họa sần đã tăng hạng nhờ tác dụng của tờ lất dùn cháy i ì m một chuỗi thông báo khác mang đến cho họ một món quà tuyệt vời có những giai đoạn trong quá trình mà v ầ n g hào quang trở nên quan tâm đến những người chơi đã cho nó lúc đầu họ đã đạt được sự quan tâm của nó các cầu thủ được coi là triển vọng ở cấp độ này nếu bạn tiếp tục hoạt động tích cực trong ánh sáng của v ầ n g hào quang bạn sẽ trở thành người được mong đợi khi đó các cầu thủ có cơ hội thoát ra ngoài triển vọng và được công nhận là cầu thủ giỏi khi một người chơi đạt đến cấp độ như vậy vâng hào quang sẽ muốn bạn hoạt động tích cực hơn nữa sự tài trợ của một vầng hào quang được tạo thành từ nhiều cấp độ khác nhau kim u j i n h i ể u đ i ề u này hơn bất cứ ai lần thứ hai mặc dù anh ấy trở thành cầu thủ muộn hơn hầu hết các cầu thủ khác nhưng nhờ sự tài trợ của hào quang mà anh ấy có thể đạt đến trình độ của lee se j u n và những cầu thủ mạnh nhất thế giới tất nhiên phải sau một thời gian anh mới đạt đến mức mà vầng hào quang muốn anh hoạt động với cái tên c h ó s ă n anh ta đã hoạt động trong hiệp hội messi ạ đó là khi tôi đạt đến cấp độ 160 và vượt qua được n g ụ c tối tầng sáu t h a n h thật mà nói vào khoảng thời gian đó ngay cả khi không chú ý đến một vầng hào quang anh ta đã được gọi là một con quái vật và bây giờ nó lại xảy ra với kim tự j i n lần này khá khác s o hơn nửa năm v ầ n g hào quang của anh ấy muốn xem màn trình diễn của anh ấy và nó đã hỗ trợ thích đáng cho anh ấy bở lũ bạ sần d ạ s e p h biến máu của bạn thành chất độc tiêu thụ sức mạnh phép thuật để tạo ra máu đen với độc tính tăng lên b ợ lũ bạ sần đã trở thành một kỹ năng cấp s tất nhiên tất cả những gì v ầ n g hào quang đã làm là tạo ra kỹ năng huyết độc vốn là hạ a hạ s và đó là giới hạn Kim h、e、lý do cho sự khác biệt về sức mạnh giữa dồ hàn giỏ hựa và các cầu thủ còn lại đã được thể hiện rõ ràng tôi sẽ cần phải thay đổi chiến thuật của mình một lần nữa và sau đó kim u j i n phải từ bỏ tất cả các kịch bản và kế hoạch mà anh ấy đã thực hiện cho cáo sừng và tạo ra một kịch bản mới chuyện gì vậy vào thời điểm đó l i xin a đã ném một câu hỏi về phía kim ủ j i n với vẻ lo lắng làm gì mà đột ngột vậy hả mặt mày b ù n r dùn cả chân tay mày ăn nghỉ thật hả trong tình huống không thể nhìn thấy hay cảm nhận được gì phản ứng của kim ủ j i n thật kỳ lạ kim ủ j i n h quay sang l i xin a tôi chỉ hỏi bạn một điều vào thời điểm đó biểu hiện của l i xin a trở nên nghiêm túc gì kim ủ j i n chỉ về phía ngọn giáo mà một ở kệ lệ tổng s ố đi ở gần đó đang cầm bạn có thể đứng được bao lâu nếu bạn bị đâm bởi một ngọn giáo l i xin a trả lời câu hỏi này tôi đã bao giờ lừa dối bạn chưa nếu có tôi sẽ quỷ xuống đây và xin lỗi chương bảy mươi năm tầng đầu tiên của hầm ngục bị gió lạnh quét qua tiếp tục lên tầng hai những người chơi đã chuyển sang giai đoạn mới sau năm ngày ở tầng đầu tiên đã phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn trắng một thế giới lạnh leo hơn với tuyết rơi xa tầm mắt lizin a và kim hữu d i n đang di chuyển qua một cánh đồng tuyết a đột nhiên lizin a dừng bước và kim hữu d i n ở bên cạnh anh cũng dừng lại thận trọng nhìn xung quanh chuyện gì vậy không tuyết này lizin a bắt được vài mảnh trong tay không thể làm bắt bình một với nó sao những lời anh ấy nói là điều mà không ai có thể tưởng tượng được tuy nhiên kim hữu i n không hề tỏ ra ngạc nhiên nó sẽ không ngon như bạn mong đợi thay vào đó anh ta đáp lại mà không do dự thay vào đó là li jin a người đã rất ngạc nhiên bạn đã bao giờ ăn nó chưa khi nghe lời buộc tội này kim hữu jin đã nhớ lại một vài kỷ niệm cay đắng như anh ấy đã nói kim hữu jin thực sự đã ăn tuyết rất nhiều tôi không ăn nó vì nó có vị ngon tất nhiên anh ấy chưa bao giờ ăn tuyết làm thức ăn trong những tình huống khắc nghiệt không có nước uống nếu có tuyết thì có thể nuốt nước b ọ t để cứu sống bạn anh ấy chỉ làm được trong những trường hợp như vậy tờ lờ không thử việc này tại nhà vậy tại sao bạn lại ăn nó sau đó đó là một lựa chọn khá tuyệt vọng và một số người có thể nói t h ả chết còn hơn nó chỉ có thể được thực hiện khi có một mục tiêu bạn cần phải hoàn thành trước khi chết tất nhiên phải có lý do tại sao anh ta quyết liệt muốn tồn tại thích họ nơi kim hữu jin đang nhìn là một đống tuyết trông giống như bia ê mộ khi nói những lời đó hữu jin tiến đến đống tuyết sau đó anh ta nhìn thấy một thi thể cơ thể gần như hoàn toàn nguyên vẹn ngoại trừ một lỗ hổng lớn không rõ nguồn gốc bàn tay thân thủ nắm chặt cầm một thứ gì đó mở bàn tay kim u j i n phát hiện ra một tờ giấy b ạ c đặc điểm của cáo sừng bạn đã kiên trì cho đến cuối cùng đó là một ghi chú với thông tin về họ n ẹ t phổ x é mà người chơi đã viết trước khi họ chết sau khi đọc nó kim u j i n chuyển mẫu giấy cho lee jin a người cũng n ở một nụ cười cay đắng khi đọc nội dung của nó để lại thông tin thay vì một di trúc và di trúc viết một lời nhắn trước khi bạn chết nhắm mắt và chảy máu cổ chỉ để lại càng nhiều thông tin càng tốt cho những người sẽ đến sau bạn nó giống như hiệp hội messi a đó là ghịu messi a nơi có rất nhiều cao thủ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để giải cứu thế giới ừ nó giống như hội messi vậy điều này càng làm cho sự tức giận được t r ô n giấu trong kim u j i n trở nên nóng hơn vì vậy tôi không thể tha thứ cho họ nhiều hơn nữa lee s e j u n anh coi sự hy sinh của những con người cao cả này coi đó như c ủ i để duy trì ngọn lửa hoài báo của mình lee s e j u n anh đáng lẽ phải là một nhân vật phản diện nhưng tôi không nghĩ rằng có bất kỳ thông tin hữu ích nào ở đây vào thời điểm đó lee j i n a đã xem xong nội dung của mảnh giấy và đưa nó lại cho kim u j i n anh ấy không sai rõ ràng là người chơi đã l i ề u mạng để có được thông tin này nhưng thông tin họ thu được chỉ là về sự xuất hiện của cáo sừng và thậm chí sau đó rất nhiều thông tin mang tính chủ quan kim u j i n cũng không mong đợi nhiều thông tin còn lại trước khi chết thường là như thế này thông thường những thông tin được viết trước khi chết được thực hiện khi đang trong tình trạng hoảng loạn nên không có gì sai sót cả thật không dễ dàng để viết một văn bản dễ đọc trong tình huống như vậy có thể nói rằng họ đã viết một ghi chú nhưng cuối cùng nó không nhiều như vậy không thành vấn đề vì ngay từ đầu chúng tôi đã không đến đây để lấy thông tin cuối cùng thì kim u j i n ngay từ đầu đã không đến đó với ý định tìm kiếm thông tin bạn không cố lấy thông tin vậy thì tại sao thay vì trả lời kim bụi jin đã hỏi lại l e e jin a một câu hỏi bạn sẽ làm gì nếu ai đó chạm vào món ăn nhẹ mà bạn đã để dành để ăn sau này thẳng khốn đó tốt hơn hết hay coi chừng lưng nó chính lúc đó bạn sẽ đọc chúng trận chiến của cáo sừng đã bắt đầu vẻ ngoài của cáo sừng không khác quá nhiều so với cáo thông thường với bộ lông màu bạc tuy nhiên với một cơ thể dài 5 ă m m cơ bắp kích thước tương tự như một con hổ sái bờ gì ạ và hai chiếc sừng dài 50 cm trên đầu đã làm rõ ràng rằng đây không phải là một con cáo bình thường tuy nhiên thứ thực sự nổi bật là bộ lông màu bạc tuyệt đẹp bay trong g i sắc như kim G-G-G-G-G-G, âm thanh sắc bén đến nỗi làm đau nhói mặt những người trước nó. Lee là lúc Lee lao lao liên lớn Jin quái Jin nói, nhiên nỗi khiến Hai với người khiến người kim nhiều. Ngoài với nhẹ con cùng con anh. sừng nhanh đến nó bạn tưởng đến con Nó không còn nhanh. này, sừng trên nó, sừng năng hơn rắn con như không nhìn nẻ tránh A A phía T-A-A-T, của của cao ra, ho thể ghẹp chỉ hợp chết cho khả chết hầu thể thấy hoặc cáo cáo báo cáo cáo, đó đầu đột đầu độ có có có mà một một vật bắt rất tố kết rất tốc cú cặp của các yếu về gây ạ. cáo sừng đã ở ngay trước mũi bạn đây là tình huống mà lizin a phải đối mặt lúc này khi anh ta bắt đầu nói chuyện khoảng cách giữa anh ta và con cáo là khoảng hai mươi m đối với con cáo khoảng cách như vậy là thứ có thể nhanh chóng vượt qua ngay cả với tốc độ nhàn rỗi và lizin a không thể tránh được Ú, sừng của con cáo đâm xuyên qua bụng lizin a lực tấn công đẩy họ ra khỏi kim bùzin sau một trăm m động lượng phía sau điện tích cuối cùng cũng tiêu tan tôi hiểu được bạn rồi chó cái khi máu chảy ra từ khoai miệng lizin a nhìn con cáo với một nụ cười và trộm lấy nó khi một mũi tên bay tới từ xa đầu mũi tên dày có màu đen như ổ xi địa ẩn xuyên qua cơ thể của cáo sừng cợ y, con cáo hét lên đau đớn nhưng thay vào đó sự chú ý của kim hữu din lại bị thu hút bởi một nhóm thông báo cáo sừng đã bị đầu độc bởi máu đen sức khỏe của cáo sừng đã giảm đi đáng kể sức tấn công của cáo sừng đã bị giảm đáng kể khả năng phòng thủ của cáo sừng đã giảm đi đáng kể đó là một thông báo cho anh ta biết về những tác động kinh hoàng của kỹ năng của mình đầu tiên hãy nắm lấy chân tất nhiên kim hữu i n không quá chú ý đến thông báo này sau đó hãy nắm lấy cơ thể thay vào đó anh ta lập tức bắn một mũi tên khác từ cây cung của mình Bùm, và những người lính ở kệ lệ tổng cũng bắt đầu di chuyển lưu ý một bát là một món tráng miệng của hàn quốc được làm từ đá bảo và có các loại nhân ngọt như trái cây cắt nhỏ sữa đặc s i r u và đậu đỏ chương 76 trong một cánh đồng tuyết có một vài cấu trúc trông kỳ lạ đối với tất cả các mục đích và mục đích chúng có thể được gọi là liệu tuyết、ừ. đội trưởng c a n g giang di và những người bạn đồng hành của cô đã xây dựng liều tuyết để chống chọi với gió lạnh và tuyết đó là một ý tưởng tuyệt vời khi xem xét khả năng bảo vệ họ khỏi cái lạnh của l i u tuyết không đúng hơn nhờ có lều tuyết mà cuối cùng họ đã có thể tạo ra một môi trường hơi ấm hơn so với ở tầng đầu tiên trong lều tuyết có lửa nhiệt độ đã tăng lên hơn 20 độ đó là thứ xa xỉ nhất mà họ có thể nhận được trong n g ụ c tối khi họ thậm chí còn không biết mình sẽ chết khi nào có ổn không khi cứ thế này tuy nhiên biểu hiện của k a n g r a n g di và cấp dưới của cô ấy những người lẽ ra nên tận hưởng chút xa hoa này lại không tốt chỉ có hai người họ săn cáo nó sẽ rất nguy hiểm i sa a k ý v a n ồ và người bạn đồng hành của anh ta đã buộc họ phải theo dõi khi họ đi săn cáo sừng nó thực sự thực sự điên rồ nó không nguy hiểm như vậy t h e o họ n ẹ t p h ố t nó không giống như nó có thể chịu đựng được hai điều đó điều đáng sợ nhất của cáo sừng là nó nhanh hơn báo ghẹp hạ ngay cả trong một cánh đồng tuyết nó có thể di chuyển nhanh như nó muốn không cần phải nói rõ ràng về lượng sát thương gây ra bởi một cuộc tấn công với tốc độ như vậy ngay cả khi nó muốn trốn thoát rất khó để bắt được nó tốc độ là công cụ hữu í c h nhất của nó nếu nó nhận thấy rằng nó đang chiến đấu trong một trận thua nó cực kỳ nhanh và hầu như không thể bắt được nó ngay cả khi đã vây quanh nó để đối phó với một đối thủ khó chơi như vậy cần phải có một đội với tinh thần đồng đội hoàn hảo để họ có thể cùng lúc chặn bắt và gây sát thương lên cáo sừng đó không phải là điều mà người ta mong đợi hai người cùng làm chúng tôi đã đưa ra một đề nghị trước khi bước vào tầng hai của ngục tối k a n giang di đã đưa ra lời đề nghị với isa a p i vạn n để cùng nhau săn cáo sừng nhưng cô đã bị từ chối chúng tôi không thể làm gì vì chúng tôi bị từ chối họ sẽ săn cáo sừng một mình và họ yêu cầu không ai can thiệp chúng tôi chỉ có thể lắng nghe yêu cầu của họ như họ đã giúp chúng tôi trước đây không thể nào họ có thể từ chối yêu cầu của những người đã cứu mạng họ vì vậy bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi ngay khi họ yêu cầu được giúp đỡ họ sẽ phải trả một cái giá đắt bằng mạng sống của mình họ chỉ chờ đợi tình hình thay đổi và thay đổi nó đã làm con cáo sừng đã bị săn đuổi thành công hầm ngục đã được dọn sạch họ đã dọn sạch ngục tối cổng ngục tối cho ngục tối cáo sừng nằm gần khu liên hợp thể thao bù trị ổng sân vận động chết tiệt đây là loại chiến tranh gì vậy một sự xáo trộn không đúng lúc đã nổ ra ở đó hầm ngục đã được dọn sạch sẽ hoàn tất trong sáu ngày lý do của sự hỗn loạn là thực tế là ngục tối đã được dọn sạch sáu ngày sau khi những người chơi bao gồm cả những người từ hiệp hội messi ạ vào đó ai đã dọn nó hiệp hội messi ạ isa a ivano tất cả mọi người đều phải được phỏng vấn chúng tôi cần phỏng vấn từng cầu thủ h ầ m n g ụ c đã thất bại mười hai lần trước đó cuối cùng đã được dọn sạch vì vậy tất nhiên đã có một sự ồn ào lớn a đây isaac i va n o vừa lên xe đó trong lúc hỗn loạn một chiếc mẹ xe deadben s cờ lặt đang lao đi chết thiệt nhưng không ai dám lao về phía phương tiện nhà ngoại giao chính xác thì danh tính của isaac i va nổ là gì bất cứ khi nào anh ấy di chuyển anh ấy có phải làm như vậy trên xe ngoại giao không đối với biển số ngoại giao trên xe cả phóng viên và ngay cả các thành viên của hội m e s i ạ cũng không dám manh động ôi trời ơi tôi sắp chết rồi Li i người A, n đang n lái xe là cấp dưới của oh、UH、se chan nhanh chóng đáp lại anh ta tôi sẽ đến bệnh viện ngay lập tức lì xin a ngắt lời anh ta trước khi anh ta có thể nói hết hãy đến một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện trước đúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ăn khoảng năm mươi chiếc sạm gạc kỳ bạc tật lờ kỳ bạc tam giác à đúng rồi se chan có đưa thẻ của anh ấy cho bạn không tờ lờ, ý anh ấy là thẻ tín dụng các trưởng nhóm và quản lý thường tài trợ các bữa ăn bằng thẻ công ty hoặc thậm chí là thẻ cá nhân của họ như một phần thưởng hoặc lễ kỷ niệm có phải đây là một trò đùa lizin a trả lời cấp dưới của oh c chan với một giọng điệu nghiêm túc tờ lờ họ liên tục nói thuộc hạ của oh c chan nhưng lizin a về mặt kỹ thuật cũng không phải là người đó sao lo bạn không nghĩ rằng tôi nghiêm túc nó không thực sự là một trò đùa thứ mà lizin a người đã nhận được phước lành của jiva s ơ cần nhất lúc này là nhiên liệu và ca lo để tối đa hóa khả năng phục hồi và hồi máu của anh ta bạn muốn ăn gì l i xin a sau đó ném một câu hỏi về phía kim u j i n người đang ngồi bên cạnh anh ở băng ghế sau nhưng anh ta không nhận được câu trả lời thay vào đó kim u j i n đang nhìn chằm chằm vào chiếc sừng bạc dài 5 0 cm trên tay nhìn thấy điều này l i xin a chỉ có thể bật cười a chết tiệt tôi đoán tôi sẽ chỉ ăn tất cả mọi thứ một mình sau đó kim u j i n nói với người lái xe hãy đi chú lại một lưu ý thuộc hạ gật đầu bạn muốn tôi viết báo cáo nào nếu hội mẹ si a thực sự m u ố n tôi sẽ sẵn lòng tặng sừng của cáo sừng cho họ đúng gì chào bạn điên à sẵn sàng tặng nó hiệp hội messi a không chỉ người lái xe ngạc nhiên mà lizin a cũng vậy khi anh ta bắn phá kim u j i n bằng những câu hỏi kim u j i n chỉ đơn giản là lặp lại chính mình nếu hội messi a rất muốn có nó hay đưa nó cho họ tờ lờ kim u j i n tính đến thời điểm này c u ộ c đi săn của cáo sừng thành công đã săn thành công cáo sừng sau 12 lần thử không thành công khi hầm n g ụ c cáo sừng được dọn sạch tất nhiên các bài báo liên quan nổ ra như vũ báo nhưng đó là nó đó là một n g ụ c tối hạng a với một con quái vật độc nhất đã bị thất bại nhiều lần nhưng chị có một vài bài báo về nó ngay cả trong các trang web cổng thông tin chính thật khó để tìm thấy bất kỳ bài báo nào ngay cả khi bạn đã rửa mắt và nhìn xung quanh khi giới truyền thông đều im mắng thì dư luận cũng buộc phải im lặng tuy nhiên thời điểm các bài báo xuất hiện tình hình đã thay đổi thợ săn cáo có sừng isaac i v a n nộ thậm chí săn cáo sừng sau rán kim thợ săn r ắ n nịt isaac i v a n nộ một lần nữa thu hút sự chú ý của thế giới isaac i v a n nộ đã đánh bại hiệp hội m ẹ s s i ạ và thành công trong việc săn cáo sừng bầu không khí thay đổi khi có thông báo rằng isaap ỉ v a n nổ đã giành được chiếc sừng của con cáo trong g h i ệ u messi a isaap ỉ v a n nổ trốn thoát như một kẻ chạy trốn trong một chiếc xe ngoại giao chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp các n g ụ c tối ở hàn quốc cho người nước ngoài chứ có thực sự ổn không khi cho đi tài sản của chúng ta như thế này chúng tôi khẩn cấp ban hành luật đặc biệt cho các cầu thủ nước ngoài các báo cáo xấu bắt đầu xuất hiện về isaap ỉ v a n nổ người đã dọn sạch n g ụ c tối và tự nhiên dư luận cũng thay đổi theo Tờ lờ. trong thế i ớ này t h cuộc sự phỏng vấn isaac ivano nói khốn này, chúng nên ta thẳng nếu hội messi ạ thực sự cần tôi sẵn sàng tặng chiếc phỏng i sừng cho họ Isaac ỷ v a n o tôi luôn là một fan hâm mộ của hội messi a ngôi sao đang lên của hội messi a kang jangji nói sẽ không thể hoàn thành hầm ngục mà không có Isaac ỷ v a n o đồng thời Isaac ỷ v a n o thậm chí còn tiết lộ rằng anh đã cứu các thành viên của hội messi a trong một lần ở trong t tối sau cuộc phỏng vấn đó dư luận lại một lần nữa thay đổi vừa phải nợ một nụ cười cay đắng đó rõ ràng là hành động của bạn hoàn toàn tự nhiên khi nói rằng kim Vũ j i n h i ể u rõ chiến thuật của hiệp hội messi ạ hơn bất kỳ ai anh biết rằng họ sẽ không bao giờ để anh giữ sừng của cáo sừng họ sẽ không bao giờ để nó đi có vấn đề gì không nếu hội messi ạ kẻ thù với bất kỳ ai không cùng phe với họ không ở vị trí để lựa chọn họ sẽ được chuẩn bị để bắt đầu bất cứ lúc nào trò chơi truyền thông thực sự là một khởi đầu rất nhẹ nhàng hiệp hội messi ạ sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được thứ họ muốn nếu họ cho là cần thiết lá bài cuối cùng họ sẽ chơi trong một kịch bản như vậy sẽ là chó săn thời điểm một vật phẩm trở thành mục tiêu của chó săn vật phẩm đó ít nhiều đã thuộc về hội messi ạ mặc dù có thể chiến đấu chống lại hiệp hội messi ạ và giữ được vật phẩm nhưng điều đó rất khó khăn đây là lý do tại sao kim hữu diên đề nghị họ tặng nó sự gây hấn cuộc hữu messi ạ chỉ nhằm vào kẻ thù của họ và đối với các đồng minh của mình họ không thể yêu thương hơn không có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho đồng minh của họ phương pháp tính toán đối với các đồng minh đã thay đổi rất nhiều i sa ấp ỷ v a n o ộ người đã cứu các thành viên của hội mẹ s i a có thực sự muốn hiến tặng chiếc sừng không tuyệt đối không tất nhiên nếu bạn là một anh hùng bạn phải thể hiện tâm lý của một anh hùng trên tất cả hiệp hội mẹ s i a là một anh hùng họ có thể là những kẻ săn mồi tàn nhẫn đối với kẻ thù của họ nhưng là một anh hùng khi đối phó với đồng minh của bạn một người phải lành tính nếu họ thực sự muốn c ó sừng của c a sừng thì họ sẽ phải cống hiến rất nhiều tôi tự hỏi họ sẽ tặng cho loại phần thưởng nào giờ họ chỉ còn cách chờ phản ứng của hội mẹ xì ạ chính lúc đó vâng ừng một tin nhắn đến trên điện thoại của anh ấy vừa đúng giờ tin nhắn là của các d o n g h o ạ n có rất nhiều suy đoán về việc i sa a p i v a n nộ sẽ điều đầu tiên chào đón kim bù jin khi anh ấy bước vào văn phòng của các d o n g h o ạ n là một bản tin đến từ tv độ nét cao lớn ồ bạn đang ở đây các d o n g h o ạ n đã chào đón anh ấy sau khi bản tin được thông qua mỗi ngày tất cả những gì tôi nghe về anh chàng này là i sa a p i v a n nộ bạn không cần tôi giải thích anh ta đúng là ai đúng kim bù jin gật đầu với các d o n g h o ạ n người đang chỉ vào chiếc ghế trước mặt anh ngồi chiếc ghế mà anh ấy chỉ là gần anh ấy nhất trong số rất nhiều chiếc ghế xung quanh b à n đó là tín hiệu để nói rằng kim hữu d i n là người thân thiết nhất với anh ấy tất nhiên kim hữu d i n biết điều đó có nghĩa là gì nhưng ngay cả người thân cận nhất cũng sẽ bị bỏ lại nếu anh ta bị coi là vô dụng bất cứ lúc nào đối với bác dông đoàn ngay cả những đồng minh thân cận nhất của ông cũng là vật tiêu hao có thể sử dụng và vứt bỏ bất cứ lúc nào dù biết điều đó nhưng kim hữu d i n không ngại việc điều trị kim hữu d i n ngồi và bác dông đoàn ngay lập tức bắt đầu nói tôi đã nghĩ rằng tôi đánh giá các bạn nhưng bạn thậm chí còn tốt hơn tôi nghĩ cảm ơn bạn Đã bí mật gì chuyển đến mức cuối cùng điều đó có nghĩa là hiệp hội đầu lâu đã bị dung chuyển bởi kim jin điều này có nghĩa là anh ta có thể sử dụng kim jin trong tương lai để làm dung chuyển hiệp hội đầu lâu một lần nữa vì vậy b á c dong hoàn đã không tọc mạch quá sâu bạn đã giữ lời hứa của mình vì vậy bây giờ đến lượt tôi trả lại cho bạn thay vì nói những điều vô nghĩa anh ấy quyết định đưa ra một phần thưởng đáng kinh ngạc để tạo tiền đ ể cho tương lai được rồi b á c dong hoàn thậm chí còn không đợi anh ấy trả lời thay vào đó anh ấy lôi ra một trang kỹ năng tỏa ánh sáng vàng và đưa cho kim bù d i n kim bù d i n đã nhận được nó điều này khi kim bù d i n xác nhận đó là gì anh ấy không thể không biểu hiện sự ngạc nhiên sương mù máu điều kiện h bị xạ di h p t e n đời h tiêu cầu cấp b ố trở lên tác dụng tạo sương mù bằng cách sử dụng máu của bạn sương mù máu không có kỹ năng nào tốt hơn cho kim tự j i n người đã sử dụng bợ lụi và sần như một trong những kỹ năng chính của mình điều này tốt hơn tôi mong đợi đó cũng là một trong những kỹ năng mà kim tự j i n cho rằng rất khó để có được ánh sáng vàng biểu thị rằng đó là một kỹ năng ở cấp độ duy nhất tuy nhiên không thể nhìn thấy giá trị của kỹ năng trừ khi nó được sử dụng cùng với các kỹ năng như bợ lụi và sần trong tình huống mà kỹ năng huyết đ ộ c cũng khó kiếm không có nhiều người chơi sử dụng kỹ năng huyết đ ộ c ngay cả khi họ có được nó hãy bắt tay vào công việc tất nhiên các do n g n sẽ không cho anh ta một kỹ năng như vậy chỉ đơn giản là một phần thưởng trước mắt chúng tôi cần phải xây dựng sức mạnh của mình đồng thời cẩn thận sau đó khi đến thời điểm thích hợp chúng tôi sẽ di chuyển không cảnh báo để sử dụng kim ưu j i n nhiều hơn cần phải cho anh ấy ăn và b h á p do ngoạn đã không cố gắng che giấu điều đó kim ưu j i n cũng không nói gì về điều đó đúng anh ta đưa ra một câu trả lời đơn giản sau đó trong phòng im lặng tv đã sớm thông báo tin nóng hổi hiệp hội messi a đã thông báo quyết định của họ tóm tắt nội dung họ nói rằng họ đánh giá cao trái tim anh hùng của isa a b ỷ vạn nổ và họ sẽ khen thưởng anh ta rất nhiều cho hành động của mình khi nghe tin tức nóng hổi p á p do n n không thể không chế dây ư họ có thể giữ niềm tự hào của họ và chỉ mất tiền là nó kim bựu j i n mỉm cười và đáp lại đây chính xác là nó tờ lờ tác giả chỉ lặp lại câu hỏi ở đây như một lời tuyên bố tê nói xong kim bựu j i n đứng dậy và đi về phía cửa cuộc họp đã kết thúc và không cần nói chuyện nữa tuy nhiên khi đến cửa kim bựu j i n đã dừng lại bạn có thể cứu một hầm ngục cho tôi không có gì tôi không thể làm việc áp dòng h o ả n cho anh ấy kỹ năng cấp bốn m ư i ngay từ đầu có nghĩa là anh ấy muốn kim bựu j i n tập trung vào việc lên cấp nếu bạn để lại hóa đơn sau khi bạn mua nợ nhi ông từ một người môi giới tôi sẽ xử lý nó d người hoàn dễ dàng chấp nhận khép dàng và Jin. Jin dễ cầu của yêu Sau đó, Kim Bù khép túi đầu Kim Kim túi rời đi. đó, n Akivano khen thưởng sinh mình sẵn sàng thưởng cho những ai hy sinh Jin n g giới. g 78 Isa hội Messi Đại, ai lợi sự của A của A, vì Vĩ vì cho được đó ư ích hy hy thế Lee là đang xem tin tức trên điện thoại thông minh của mình không thể không thốt lên đầy ngưỡng mộ nó thật là tuyệt vời anh ấy nghĩ thế nào về việc ra đi như thế này ohatse chan người đang xem tài liệu gật đầu thật tuyệt vời đúng bạn không mong đợi điều đó phải không tất nhiên q u y vì vậy không sao cả món quà đã được thảo luận với hiệp hội mẹ xì ạ trước khi họ đưa ra tuyên bố trên các phương tiện truyền thông vì vậy không có gì phải thắc mắc tuy nhiên lizin a vẫn tìm thấy một câu hỏi còn tôi thì sao gì không tôi đã làm điều đó với anh ta nhưng tôi không được gì ít nhất thì tôi cũng nên kiếm được một thứ khi nghe thấy điều đó o h á e chan thọ tay vào túi và đưa thứ gì đó cho lizin a sau đó đây là một cái gì đó sô cô la đúng vậy sô cô la bạn không thích sô cô la món đó khá đắt nhưng tôi cố tình không ăn hoặc giấu dếm với bạn lizin a nhìn o h á e chan với vẻ mặt chua chát tất nhiên dù sao thì anh ta cũng lấy sô cô la anh ấy đã biết o hát xe chan đủ rõ để không thực sự mong đợi nhiều phần thưởng bạn đã nhìn gì trong suốt thời gian qua tôi có một yêu cầu mua một đờ nhi ổng vì vậy tôi đang tìm một chiếc rất đắt tiền nếu đó chỉ là một yêu cầu mua hàng bạn có thể yêu cầu người khác làm điều đó đúng không lần này đó là một khách hàng quan trọng đó là ai h á c do ngoạn l i j i n a nhìn lên khi nghe tên h á c do ngoạn tất h nhiên không phải vì anh ấy không biết h á c do ngoạn là ai tờ lờ đức người đã nắm quyền điều hành hội phượng hoàng đang tìm kiếm một người môi giới trong một tối anh ta chỉ nghi ngờ rằng người đàn ông đã trở thành một trong những người chơi quyền lực nhất hàn quốc cần giúp đỡ để tìm một đ ỡ nhì ổng anh ấy đang muôn nó cho cánh tay phải yêu quý của mình tình yêu của anh ấy dành cho những người đàn ông của mình thực sự rất mạnh mẽ thật đáng khâm phục cánh tay phải của anh ấy ai đó bạn cũng biết anh ấy không thể nào có phải là kim hữu d i n không đáp lại lời nhắc nhở của anh ấy ohh se chan chỉ mỉm cười l e e jin a đã cười vào điều đó vậy là anh sẽ nắm tay và cướp túi của pháp giang đoạn đó không phải là một trò lừa đảo lừa đảo đây được gọi là bán hàng bán hàng tôi có cần phải dạy cho bạn ngay cả những điều như thế này được chứ tôi thậm chí không muốn vướng vào chuyện này lì xin a đưa tay qua o h á chăn và nắm lấy một trong những tài liệu cái này sẽ rất hay 240 giờ tầng 2. độ khó b xếp hạng số lượng mục tối đa 25. yêu cầu cấp 40 trở xuống điều kiện sống sót trong 10 ngày trên tầng 2 của mục tối phần thưởng đã sinh tồn c một nhiệm vụ sinh tồn bạn nghĩ sao đó là hạng b và số lượng mục nhập là 25. cộng với việc bạn cần phải sống sót trong m ộ ư ơ i ngày đó là hầm mục hoàn hảo để bạn mạo hiểm tính mạng và lên cấp và vì rất khó để tìm một nhiệm vụ sinh tồn như thế này nên cái giá phải trả là khá cao đó là một lựa chọn thực sự tốt sau đó lizin a gật đầu và đưa tài liệu cho oh s chan tuy nhiên anh ấy đã kéo nó lại ngay khi oh s chan chuẩn bị nhận nó lizin a như đầu rồi oh s chan cũng như đầu họ nhìn nhau như không biết phải nói gì bạn đang làm gì đấy đưa nó cho tôi đúng bạn không định lên cấp sao đáp lại lizin a biểu hiện như thể anh ấy mất ổn tờ lờ à tôi hơi bối rối về phần này hóa ra lizin a đã ký vào lệnh tử hình của chính mình mà không nhận ra thông thường người chơi cần lên cấp nhanh người chơi cần săn và tiêu diệt nhiều quái vật và người ta cũng biết rằng các n g ụ c tối có nhiệm vụ sinh tồn có nhiều quái vật hơn các n g ụ c tối có nhiệm vụ chuyên biệt khác tuy nhiên khi họ có ý định lên cấp bất kể kiến thức phổ thông hay không không có người chơi nào hướng đến một đợt nhì ổng với nhiệm vụ sinh tồn do đó lizin a đã khá lo lắng khi họ lần đầu tiên bước vào tầng một của ngục tối và gần như ngay lập tức lên đến tầng hai chuyện này thật vỡ vẩn nhưng trái với mong đợi của anh ngày đầu tiên khá thoải mái kim u j i n đã sử dụng ngày đầu tiên trên tầng hai để chuẩn bị cho cuộc đi săn thay vì ngay lập tức bắt đầu cuộc đi săn khám phá địa hình đ ặ t b ấy tạo các màn cho trận chiến nắm bắt các chủng loại và chủng loại quái vợt và khi cuộc săn bắt đầu vào ngày thứ hai nhiệt độ của kim u j i n khác hẳn mọi khi l e e j i n a đã nói chuyện nhiều hơn bình thường gấp ba lần và cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với bình thường nhiệt độ này kéo dài đến ngày thứ bảy họ có đủ thời gian để uống trà sau bữa ăn cho đến ngày thứ bảy sao có thể như thế được do đó lizin a đã rất ngạc nhiên làm sao tôi có thể lên cấp nhanh như vậy khi chúng tôi đang săn bắn ở mức độ vừa phải tốc độ lên cấp nhanh hơn bao giờ hết mặc dù họ đang đi săn với tốc độ rất thoải mái bạn có đang sử dụng vũ khí hạt nhân không lizin a có lý do chính đáng để ngạc nhiên đây là phong cách của kim vũ j i n với tư cách là một chú cho săn phong cách săn bắn của anh ta không có gì đặc biệt thậm chí là đáng nhớ nó chỉ đơn giản là tận dụng những điều kiện tối ưu nhất để đạt được một cuộc săn đơn giản thời gian đã định không có thế lực nào khác để phòng hai người đều là tài năng do đó họ đạt cấp b ố rất dễ dàng cấp độ b ố theo quan điểm của kim vũ việc mở món quà mà anh ấy nhận được là một mục tiêu lớn vì vậy vì mục tiêu đó anh ấy đã tiến bộ đều đặn cấp độ của bạn đã tăng lên đã đạt được cấp 40. khoảng không quảng cáo đã được tăng thêm 8 chỗ em b s a ạ di hóc theo ấn đờ y hận ngưỡng mộ sự trưởng thành của bạn hàng tồn kho đã được tăng thêm 8 á m khoảng trống tờ l tại thời điểm này vâng hào quang này còn hơn cả một cái bao đường em b s a ạ di hóc theo ấn đờ y hận đã gửi một danh mục như một phần thưởng cho sự phát triển của bạn tờ l điểm đã được chứng minh cuối cùng anh ta đã đạt được mục tiêu của mình cuối cùng thì tôi cũng có thể mở quà của mình ngay khi đạt đến cấp 40. kim bựu j e n bắt đầu mở từng phần thưởng của mình kim bựu j e n cấp độ 40. hello emmy a di op the ndi số liệu thống kê sức khỏe 1202-202. t h ể lực 285. sức mạnh phép thuật 3118. t h à n h tích 26. điểm bổ sung 3. sau đó anh ta sẽ hai trang kỹ năng mà anh ta có được từ những cuộc phiêu lưu trước đó của mình bạn đã học được kỹ năng triệu hồi gỗ l è m bạn đã học được kỹ năng mở lù p h ộ Một điều còn hãy tôi. Tôi tận ấ t c dụng cơ hội này để thực hiện tất cả những điều mà chúng ta đã bỏ lỡ khi bưu rin nhìn lizin a với vẻ mặt lạnh lùng a bạn sẽ phải thổi đến chúng tôi không có bánh nhưng chúng tôi có thể còn đến chờ đã tôi sẽ lấy một vài cành cây và thắp sàn g chúng ha ha ha tờ lờ nếu tôi là mc tôi cũng muốn giết anh ta như thể anh ấy không nhìn thấy biểu hiện của kim Bù Lee jin l e e j i n a bắt đầu nhìn xung quanh càng củng cố thêm cuộc đi săn này nhàn nhã như thế nào kim Bù phất Lee jin phớt lờ l e e j i n a và tập trung vào lợi ích của mình một lần nữa mục lục món quà cuối cùng anh nhận được cuối cùng cũng đã mở sau đó một danh mục xuất hiện trên tay kim Bù jin vào thời điểm đó l e e j i n a người đang kéo trên một cành cây n g ừ n g giả vờ và hét lên trong ngạc nhiên gì bạn đã nhận được một cái gì đó tốt T.L. c u ố i cùng t h ì c ũ n g tăng ta, mạnh chúng không sức cho MC của bảy i ế t chuyện gì sẽ x ra t i ế p chín cuốn sách t ử thân giả ép ứng cuốn sách này chứa đựng sức mạnh của họ s i zit có thể phong ấn người chết người chết bị phong ấn trong cuốn sách của người chết có thể hiện thị sức mạnh hơn nữa với sức mạnh của họ s i zit cuốn sách của người chết nó có thể đơn giản được gọi là hành trang dành riêng cho quái vật r n y ở hạng e tôi có thể sử dụng mười trang không gian có sẵn ở hạng e chỉ đủ cho mười quái vật ân y đầu tác giả của chúng tôi thích nhắc lại mọi thứ rất nhiều gỗ mẹ nạ xài cách sử dụng nó khá đơn giản khi sử dụng kỹ năng b o o k of theo ẩu một cuốn sách làm từ các phiến đá sẽ xuất hiện với những con quái vật ẩn ý ẩu bị p h o n g ấn bên trong xuất hiện trên mặt của các phiến đá có vẻ như rộ hẳn dò hùa không có cái này kim ủ jin không nhớ gì về kỹ năng này vua của ẩ o ý ẩ chưa bao giờ triệu hồi bất kỳ cuốn sách nào như thế này trước đây nếu anh ấy làm vậy nó sẽ thật khủng khiếp ẩn chúa vào thời điểm đó kim ủ jin đã có thể bắt được vua của ẩ o ẩn vì anh ta bị hạn chế bởi thực tế là anh ta phải hoàn thành các điều kiện trước khi có thể triệu hồi bộ xương của mình. nhưng nếu anh ta có thể triệu hồi bộ xương của mình mà không có điều kiện như thế này thì sao kim u j i n thậm chí không cần phải bị phản bội nói cách khác đó là một kỹ năng cực kỳ hữu ích loại bỏ các điều kiện cho kỹ năng bộ xương triệu hồi về cơ bản là loại bỏ những hạn chế duy nhất của nó và trong trường hợp ở kệ lệ tổng số đi ơ bị phong ấn trong bút g ó c the ý ẩu với hiệu ứng của dù l góp the o bạ tổ phiệu được tích lũy từ trước hiệu ứng sẽ vẫn còn Tờ tôi ai đó gọi gì cái này hỏng nghĩ chỉ riêng điều này đã là không thể tin được sức mạnh của họ xì d ị t đã lây nhiễm cho những người lính ở kệ lệ tổng tất cả các chỉ số của ở kệ lệ tổng s ô đi ở tăng 20%, i h ầ t ờ lờ tôi cho rằng điều này có nghĩa là tất cả các bộ xương được lưu trữ chứ không phải tất cả những gì anh ta có nhưng vẫn có nhiều tin tốt hơn vào lúc đó một thông báo vang lên bên thai kim vũ d i n cấp độ của bạn đã tăng lên khi kim vũ d i n ngẩng đầu lên để xem thông báo một màn xương đỏ lơ lửng trong rừng đã đập vào mắt anh tờ lờ và bí mật tăng cấp tốc độ đã được tiết lộ lì giật m ở ả n đã bị ảnh hưởng bởi bỡ lù mịt khi thông báo này xuất hiện kim bù j i nhìn n thấy một lì giật m ở ả n rơi xuống đất mà không có bất kỳ vết thương rõ ràng nào kim bù j i n đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên mặt đất bây giờ là lúc đi vào hàng cọp tại một sân gôn ở thành phố dồn chi tỉnh rẽ ổng đi một cánh đồng tươi tốt đã mọc lên vì sân gôn đã đóng cửa từ lâu và phía trên cánh đồng đó là không gian méo máu đại diện cho một cổng ngục tối đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trước cổng cánh cổng ngục tối đủ lớn để nhét một chiếc ô tô vào không thể coi là nhỏ nhưng người đàn ông có kích thước khổng lồ khiến nó có vẻ hơi nhỏ khi người đàn ông xuất hiện, anh ta lập tức Cùng lúc anh xuất hiện có thể thấy một người phụ nữ đang vội vàng tiến lại gần anh vẻ mặt đầy lo lắng ông lizin a anh đang làm gì vậy khi nghe những lời của người phụ nữ xinh đẹp lizin a nhìn lên dạ dày của tôi bạn có bị thương dạ dày của bạn n ó i bụng có tật lờ tôi nghĩ tôi đã giải thích điều đó trước đây nhưng đôi khi họ nói có thay cho cái gì hả vờ vờ tôi không đặt cái gì hoặc như thế nào vì nó không tê nhất thiết phải có cùng một cảm giác sau đó một nhân vật mới xuất hiện trước cổng t tối khi anh ta xuất hiện anh ta liếc nhìn người đàn ông dưới đất trước khi bình tĩnh đi qua anh ta l i xin a nhìn lên khi kim vũ j i n đi ngang qua anh và p h ả n n ả n ngày cả nô lệ cũng được nghỉ để ăn cơm cho đến ngày thứ bảy việc đi săn với kim vũ j i n đã trở nên dễ dàng tuy nhiên kể từ ngày thứ tám giống như kim vũ j i n đã trụ bây giờ họ chỉ còn ba ngày để đi săn anh ta đã tiến hành với tốc độ nhanh hơn nhiều chạy nước rút không có gì ngạc nhiên khi nước rút mà họ có ở cuối giường như là quá sức đối với l i xin a đặc biệt trong ba giờ cuối cùng trước khi họ rời đi kim vũ j i n thậm chí còn không cho anh ấy cơ hội uống nước tờ lờ tôi thành thật mà nói tôi cảm thấy thật tệ cho lì xin a anh ấy bị định giá quá thấp và bị trả lương thấp và anh ấy luôn bị hữu jin và s e chan bắt nạt con quỷ đó anh ta là một con quái vật có thể dễ dàng bị nhầm lẫn là ác quỷ không thay vào đó những người mà anh ta nhắm đến nên chiến đấu với ác quỷ tất nhiên l e e jin a không cứ gọi anh ta là ác quỷ chỉ đơn giản vì kim hữu jin là ác quỷ anh nhìn anh cách kim hữu jin sử dụng các kỹ năng mới có được của mình kết hợp với những kỹ năng cũ của mình làm mở rộng tầm mắt không ai nên cố gắng chống lại anh ta l e e jin a củng cố quyết tâm của mình khi nhìn vào bóng lưng của kim hữu jin người phụ nữ đến để kiểm tra anh ta nhìn li jin a với một biểu hiện kỳ cặp sau đó kim u jin bay đầu về phía cô ấy Bạn có khi n hệ v kim bù din gật đầu n Đúng. n g lizin t a nhìn anh ấy một cách thích thú vậy thì tôi muốn một cái khay cỡ lớn của dạ dột một ồ và thêm cơm nắm Kim、U、Jin Jin với m Hữu nhìn Lee A vẻ ặ tập vô vâng v tôi lý lời thoải tờ tờ trả mái khi đi gọi nghĩ anh săn Chan gì hữu OHC Sau ấy quá cuộc đó cờ. y Ngay khi nghe thấy ngay nghe giọng nói của Chan từ điện thoại, Kim Jin của khi Kim OHC thoại, từ đã Hữu l ậ tức Tôi cầu của nói mình.、Tôi、muốn ra yêu đoàn ế n sầng. cây Tờ lờ, ở thơ. hàn sùng tập đoàn số một trong cộng đồng doanh nghiệp hàn quốc và là một trong những công ty có ảnh hưởng nhất thế giới đã từng bị nghi ngờ khi họ trở thành người bảo trợ của hội mẹ sĩ a tại sao lại đầu tư như vậy mà sẽ không kiếm được tiền cho bạn nhưng đã bốn năm trôi qua kể từ khi thế giới trở nên như một trò chơi và đến năm 2023 thì không ai dám nghi ngờ họ nữa tập đoàn h ạ n sùng người ủng hộ mẹ s ì A gữu cựu có thể nói là một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới theo hiệp hội mẹ s ì A, tập đoàn h ạ n sùng là một công ty được tạo ra để cứu thế giới không tìm kiếm lợi nhuận không có gì ngạc nhiên khi mọi thứ liên quan đến hiệp hội mẹ s ì A đều có bàn tay của tập đoàn h ạ n sùng trong đó và ngồi ở vị trí cao nhất của tập đoàn h ạ n sùng không ai khác chính là abcin hy nữ thần của gữu mẹ xì、sì、ạ cô ấy không chỉ có chức danh chủ tịch mà còn là người nắm quyền điều hành tập đoàn Hàn nhờ đó cô có thể đứng trước bất kỳ ai với nụ cười kiêu hãnh và tự tin nhưng gần đây biểu hiện của cô ấy không tốt lắm lý do là không tốt vẫn không có tin tức gì từ kim giờ hùn đúng vậy đã có những dấu hiệu cho thấy anh ta đã đến châu âu nhưng anh ta đã biến mất sau khi che giấu dấu vết của mình anh ấy chết rồi hả dường như là vậy vậy thì thi thể ở đâu cái đó làm ơn lấy xác bất cứ giá nào đó là bởi vì một vết nứt đã xuất hiện trong một kế hoạch đáng lẽ phải hoàn hảo hơn cả mọi thứ với mắt r o hoàn thế nào hiện tại tôi đang cắt tỉa những cành cây xung quanh anh ấy tôi không quan tâm đến những cành cây những gì tôi đang hỏi là khi nào bạn sẽ đi khám cổ họng của anh ấy khi tôi đã thu thập được tất cả thông tin về hành động của b á c doanh đ o à n tôi sẽ thực hiện một động thái bạn sẽ thấy kết quả vào đầu năm sau điều đó có nghĩa là trong nửa năm tới b á c doanh đ o à n sẽ có thể tự do hoạt động chúng tôi không thể có điều đó có những rắc rối khác mà cô ấy không thể thoát khỏi ngay lập tức b á c doanh đ o à n là quân bài mà tôi tạo ra để hy sinh khi cần thiết nhưng có vẻ như tôi đã nâng nó quá nhiều Tờ hột cốt bác xin hy thở dài một hơi tại sao mọi thứ lại trở lờ, lại u chuyển hy hơi Bác xoắn. xin sao dài mọi anh chàng đó người đã trở thành cánh tay phải của p a c k rong đoạn anh chàng đã liên lạc với kim Giờ hùn thay mặt cho p a c k rong đoạn tờ lờ kim Giờ hùn chắc hẳn đang quay như trong t r o n g trong nấm mồ của anh ấy ý bạn là kim bùzin kim bùzin cái tên đã mở nhặt trong tâm trí cô ngay lập tức trở nên tươi mới một lần nữa đúng rồi tôi đang cố gắng tiếp cận anh ấy nhưng anh ấy đang được bảo vệ có vẻ như p a c k rong đoạn và phổ e ẹ n nỉ s có ý định nuôi dưỡng cậu ấy ai không biết điều đó điều tôi muốn biết là bạn sẽ đối phó với anh ta như thế nào khi họ nghe thấy những lời park xin hy nói tổng thư ký của cô ấy túi đầu về phía cô ấy tôi đã thành lập một đội để bắt kim Bù jin ai là người lãnh đạo đó là suzuki lần đầu tiên sau một thời gian ác xin hy gật đầu hài lòng là chủ nhân của chiếc nhẫn lạn xe lốt họ đáng tin cậy tờ lờ đây có phải là một mặt hàng khác cho mc của chúng tôi không cảm ơn cảm ơn vậy họ ở đâu họ hiện đang đợi ở đặc khu k â y sầng nếu kim Bù jin sơ hở họ sẽ di chuyển để bắt anh ta ngay lập tức tất nhiên họ sẽ đảm bảo lấy hết thông tin về anh ấy trước khi giết anh ấy sau đó ác xin hy gật đầu và ngay lập tức ngừng nghĩ về kim jin thay vào đó tâm trí cô hướng về một cái tên khác còn ý xa áp ị vạ nộ thì sao bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể biến anh ấy thành một trong số chúng ta không tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể sử dụng anh ấy trong tương lai bất kể ý định của anh ấy là gì chúng tôi sẽ phải thân thiện trong lúc này vì anh ấy đã thể hiện sự thân thiện với phía chúng tôi được rồi lập kế hoạch chiến lược cho một n g ụ c tối bất bại xung quanh anh ta hãy sử dụng anh ấy nhiều nhất có thể chúng tôi đã có một hầm n g ụ c hạng á ở hậu c i đô nhật bản chỉ sau đó vẻ mặt có phần căng thẳng của mắt xin hy mới bớt căng thẳng tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã có được một con chó săn hữu ích ghi chú đối với bất kỳ lỗi và sự cố nào hãy liên hệ với tôi qua đi dọ dạ dỗi là món ăn trung hàn về cơ bản là gà xào với nước sốt 80. L, khi chúng Trường Tật trước ta trường, một thể mất một một chút từ chối trách、nhiệm. Tôi hy vọng mọi người có thể tôi thích tối xuất tất trên thế trải một thời rất tiếp người, người hưởng lờ, chúng lòng nhiệm. vọng nó không quá công khai. Và tôi hy vọng nó không ảnh hưởng bạn thích câu chuyện đến mức nào, sau khi cổng ngục hiện, khoảng gian khăn, nó vẫn đang tiếp tục phát triển. gia giới 80. làm là có có chối có câu mức cả các quốc tục khi khai. khi khó hy hy phát điều mọi qua sau qua vào vì vậy vì Và và xem số số đây đều quá trong một số trường hợp sự tồn tại của đất nước đã bị lung lay bởi mức độ đau khổ mà họ phải trải qua điều này đặc biệt đúng với các nước thế giới thứ hai và thứ ba châu phi đông âu trung đông nam mỹ đông nam á và ở đâu bắc triều tiên các quốc gia như bắc triều tiên không thể đối với những quốc gia có cả bất ổn chính trị và quốc gia như vậy không thể xử lý đúng cách các cửa ngục vì vậy các quốc gia đó có hai sự lựa chọn hoặc để cho mình bị hủy hoại hoặc họ cầu cứu các cường quốc mạnh hơn trong trường hợp của triều tiên họ đã chọn phương án thứ hai họ đã mở cửa và yêu cầu thế giới giúp đỡ đương nhiên bọn họ không có mở to như vậy cánh cửa về cơ bản chỉ có một cánh cửa nhỏ được mở ra kệ sầm triều tiên đặc khu kệ sầm đã từng là một cánh cửa nhỏ như vậy sau khi thiết kế kệ sầm thành một khu vực đặc biệt cho người chơi triều tiên đã cho phép hầu hết người nước ngoài vào tự do mà không áp đặt bất kỳ điều kiện hay hạn chế nào đối với các cuộc tấn công trong mục tối ngay cả trong một nhà nước xã hội chủ nghĩa không có hạn chế đối với hoạt động kinh tế trong các đặc khu được chỉ định nếu người chơi có thể đánh bại cổng mục tối thì họ sẽ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trong khu vực đó vì vậy n g h i nhiên sau khi trở thành một đặc khu kệ s n g đã trở thành một trong những thành phố tham lam nhất thế giới nó thực tế giống như gọ thảm vì vậy nó được đặt cho biệt danh gọ thảm giống như thành phố trong bạn mạn một bộ truyện tranh trong loạt phim của giờ cờ anh ta đã tơi đo anh ấy bị điên à chính vì lý do này lizin a đã rất ngạc nhiên khi kim ngủ d i n lại đến một nơi như vậy người điên là cô đã cố tình đến trong bữa trưa và ăn thức ăn của tôi thang khốn côn trùng chết tiệt lizin a lúc này đang dùng một đôi đũa để rẽ mẹn vào bát của mình đã có một biểu hiện kỳ lạ khi nghe những lời đó và cười một cách ngượng nghịu âu hát e chan nhìn anh ta một cái nhìn bẩn thịu trước khi anh ta tiếp tục nói kệ sừng không phải là một thành phố xấu như bạn nghĩ điều đó có ý nghĩa đó là nơi mà tất cả những tên tội phạm khốn nạn đó thích tụ tập như lì z i n a đã nói đặc khu kệ sừng là nơi tụ tập của tội phạm nhưng không chỉ có tội phạm nó dành cho những kẻ tội phạm một nơi dành cho những người không thể nhập cảnh hoặc làm việc ở các quốc gia bình thường hoặc những người chỉ đơn giản là không muốn sống một cuộc sống bình thường nếu có một con sói trong đàn thì nó sẽ có mùi máu và nổi bật nhưng nếu chỉ có những kẻ săn mùi tụ tập thì nó yên bình một cách đáng ngạc nhiên hãy nghĩ về nước mỹ so với số lượng súng hiện có số người chết vì súng là khá thấp phải không dùm gió đó được coi là nhỏ hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu họ hợp pháp hóa vũ khí ở hàn quốc bạn có nghĩ rằng con số sẽ nhỏ như của họ tờ lờ dùm gió nói xong oh s chan lấy đua gấp một ít mì đúng hơn đó là nơi tốt nhất để sàn ngục tối không có thuế nên việc buôn bán hàng hóa trở nên dễ dàng hơn điều này khiến giá cả hàng hóa rẻ hơn nó tốt hơn ở đây miễn là bạn có thể tuân theo các quy tắc các quy tắc là gì bạn chỉ cần để lại những kẻ nguy hiểm một mình tôi đoán có thể có một số kẻ nguy hiểm như tôi ở đó khi nghe những lời đó oh s chan không thể không cười tôi sẽ cử bạn đến đó để xem xét nhưng tôi tiếp tục nói với bạn bạn không mạnh mẽ như vậy l i j i n a cầu nhậu với vẻ mặt t ủ rũ thì ủng anh không thể khen em một chút được không tôi sẽ thừa nhận điều đó nếu bạn làm cho kim ủ j i n chảy m á u m núi à thật vậy tên đó là một loại quái vật đặc biệt bạn sẽ không hiểu trừ khi bạn tận mắt chứng kiến anh ta chiến đấu có một con quái vật thậm chí còn mạnh hơn kim ủ j i n khi anh ấy nghe thấy điều này khuôn mặt của l i j i n a trở nên nghiêm túc đó là ai s u j u k i a bây giờ anh ấy chắc khoảng cấp n ă i nhưng trong các mục tối hai tầng tiêu chuẩn anh ấy sẽ khó tìm được đối thủ l i xin a nghiêng đầu khi nghe tên tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ấy anh chỉ nói với tôi như vậy để gây dối với tôi sao bất chấp phản ứng của anh ấy biểu cảm của o h á chan không thay đổi tin hay không thì tùy đừng bao giờ vượt qua anh chàng với vết xẻo dưới mắt phải tờ lờ mô tả hơi mơ hồ o h á chan dừng lại trước khi thêm một chút thông tin khác bởi vì anh ta là một con chó săn cho hội m e s s i ạ l i xin a từ từ tiêu hóa thông tin này nhưng tại sao anh chàng kim ủ j i n đó lại đến đó có nguy hiểm không tôi không biết c h à có lẽ anh ta đã đi bắt kẻ đáng sợ mà bạn vừa nói về trước câu hỏi o hát e chan bật cười không bao giờ trên thực tế ngay cả khi bạn mang theo cả một đội quân không có gì đảm bảo rằng bạn có thể đánh bại suzuki ấy gì kim u j i n có lẽ sẽ biết điều này tốt hơn tôi có lẽ anh ấy đã đi làm việc khác khi anh ấy nói vậy suy nghĩ của o hát e chan thoáng chốc trôi đi nếu kim u j i n thực sự đi săn suzuki ấy gì và nếu anh ta săn anh ta thì chắc chắn anh ta đang theo đuổi hội mẹ xì ạ vẻ mặt của o hát e chan hơi cứng lại có lẽ chúng ta cần khám phá trước sức mạnh của pha dạo phần trung tâm nhất của đặc khu kệ sầng là khu liên hợp công nghiệp kệ sầng được sử dụng như một nhà máy trong quá khứ bây giờ nó là điểm tập trung của những người chơi ở lại đặc khu kệ sầng cuộc sống ở huyện hoàn toàn khác so với những gì mọi người bên ngoài nghĩ thay vì là một thành phố vô luật pháp nó giống như bất kỳ nơi nào khác trên thế giới bán các mặt hàng bán tài liệu điều đầu tiên người ta có thể nhận thấy là mặt hàng được bao phủ bởi các cửa hàng đơn giản dọc các con phố ở đó người ta có thể thấy các vật phẩm và nguyên liệu thu thập được từ quái vật những điểm tham quan này mà công chúng thậm chí khó có thể nhìn thấy được bày ra đơn giản như một chợ cá và sự tươi mới của tất cả đều khá sốc thậm chí có những cửa hàng bán s á t chết hoàn chỉnh của quái vật s á t người sói bị bắt hôm qua tôi đang bán toàn bộ đó là một con quái vật đã trốn thoát khỏi cổng ngục tối và bị bắt ở các quốc gia khác thời điểm bạn bị bắt đối phó với quái vật theo cách này bạn sẽ được tặng một chiếc vòng tay bằng sắt tuyệt đẹp do băng dao nhưng ở đặc khu kệ sầm thì không cần lo lắng đó nữa cha bằng tiếng anh suọa t lờ tuyệt vời bằng tiếng nhật đây là lý do tại sao khách du lịch không phải người chơi bấm máy ảnh của họ tại hiện trường tất nhiên nó không phải là một điều tốt để xem các hoạt động bất hợp pháp thường được thực hiện trong bóng tối những nơi khuất không ai có thể nhìn thấy chúng tôi thích nước ở đây bạn nghĩ sao ý bạn là rượu ngoài ra còn có một cái gì đó thậm chí còn tốt hơn từ rượu đến buôn bán ma túy những thứ xấu xí nhất mà nhân loại có thể giao dịch đều có thể được giao dịch ở đây giết thằng chó đẻ đó đi bắt lấy tên c h ô n đó trước tầm ngắm của những người đang chịu ảnh hưởng của ma túy và rượu và những người mà đạo đức của họ đã đạt được thành công lớn một thứ gì đó khác xuất hiện trước mắt họ và cảnh tượng trước mắt họ thật tàn bạo vượt quá mức khốc liệt cuộc chiến giữa những người chơi đã sống sót sau nỗi kinh hoàng của ngục tối không phải là thứ có thể so sánh được với những người chơi không đi săn hay những người bình thường không giống như các đấu trường chiến đấu có l u ậ t lệ hầu hết các cuộc chiến ở đặc khu kệ sẩm đều là những trận đánh cho đến chết những trận chiến luôn diễn ra vô cùng đẫm máu những trận đánh như thế này khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác là một trong những đặc sản của đặc khu kệ sẩm vì chúng có thể nổ ra bất cứ lúc nào một điều tương tự đã xảy ra trong một câu lạc bộ nằm ở một góc của khu liên hợp công nghiệp kệ sẩm đó là một quán bar có một vài cái bàn và cái ghế cho khách hàng ngồi l ạ c cạch có thể nghe thấy những chai rượu lần lượn v mẹ kiếp à, có c thể nghe thấy tiếng la hét khắp nơi giữa tiếng la hét và tiếng nhạc của câu lạc bộ hai người đàn ông đứng trước mỗi người tay chỉ những chiếc chai vỡ trên tay bạn vừa nói gì vậy sao anh không nói lại lần nữa đồ không tiếp bạn có định làm gì đó với nó không đồ điên hai người say rượu chửi nhau cả hai trông giống như họ sẵn sàng giết người điều này chứng tỏ rằng hai người này không phải là người bình thường đó là một cuộc chiến của người chơi điều này thật điên rồ ai đó ngăn họ lại cả hai đều trên cấp ba mươi bạn có muốn đi giữa họ và ngăn chặn họ không trên thực tế cả hai người chơi đều cao hơn cấp độ 30 và một người bình thường sẽ không thể ngăn cản họ ngay cả khi họ có súng trường tự động họ vừa uống nước dâu tầm chỉ một phút trước thuốc ôi chú ơi tờ lờ tôi cho rằng nước ép dâu tầm là tên gọi thông thường của một dạng ma túy hơn hết hai người họ không đơn giản chỉ có rượu nó giống như hai chiếc xe không p h a n h lao vào nhau với tốc độ tối đa những người xem đều nuốt nước bọn tập thể và một số người trong số họ đã lùi lại một vài bước đột n ộ t một mũi tên bay đến giữa hai người dường như bị cô lập với thế giới bên ngoài sau đó hai người đồng thời quay đầu nhìn xem nó từ lâu tới ánh mắt hoang d ã như da thú t r o ngay ánh mắt c ủ họ, họ nhìn h t ấ một một mắt mắt một trên thấp ta vết trông người phụ nữ đang ngồi trên bàn, và bên cạnh cô ấy là một người đàn ông có vóc dáng thấp bé đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Bên dưới mắt phải của anh dưới với phải phụ họ của bé và là là vóc cô có ấy xẻo khi á ấn tượng. Ừ. Ngay Ừ. k h nhìn thấy người đàn ông này hai người đàn ông đã say rượu và ma túy trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều điều này thực tế đã xảy ra với tất cả mọi người trong câu lạc bộ tất cả đều trở nên lo lắng khi nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông này chỉ có một người trong toàn bộ câu lạc bộ cảm thấy thoải mái hơn là lo lắng vào thời điểm đó suzuki ấy t k i m u n Cải trước khi trở về quá khứ kim u din đã gia nhập hiệp hội messi a ở cấp độ năm mươi lăm anh ta đã bắt đầu nổi tiếng nhờ những lần phá ngục tối liên tiếp và đã lọt vào mắt xanh của hiệp hội messi a trong cuộc săn cao có sừng khi anh ta đạt đến cấp độ năm m ư i l ă hội messi a một lần nữa đưa ra lời đề nghị cho anh ta cho săn kim u din chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn lee sẽ dùn tất h ủ nhiên của hội Mẹ và cứu t cái tên chó săn không được đặt cho kim、U、jin anh ấy không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng trên thực tế có nhiều hơn một người chơi với danh hiệu chó săn trong không mỗi bang hội hàng trăm đến hàng nghìn người chơi trên toàn thế giới được gọi là chó săn và có những người được gọi là chó săn trong hội messi ạ ngay cả trước khi kimu jin tham gia s u j u k i aji nó là con chó săn tốt nhất trong hội messi ạ tất nhiên phải một thời gian sau người ta mới biết thông tin này đó là khoảng thời gian anh ta đạt đến cấp độ 100 và tấn công một hầm ngục búa tầng nói một cách đơn giản khi bạn đạt đến cấp độ 100, bạn có thể nghỉ hưu từ một con chó săn và chuyển sang trở thành một người chơi thường xuyên trong ánh sáng đó là cách của những con chó săn nếu con chó săn bị săn bắn một cách công khai liệu mọi người có chỉ nhìn chằm chằm vào chúng và để chúng làm điều đó không nó là điều không thể do đó hầu hết những con chó săn vẫn chưa được xác định danh tính và thường nghỉ hưu vào thời điểm chúng trở nên khó săn hoặc chúng đạt đến mức mong đợi đương nhiên nơi họ rời đi sau khi nghỉ hưu tự nhiên bị lấp đầy bởi những con chó săn khác háo hức với vị trí nhìn lại nó anh ấy đã đề nghị tôi một tay vì anh ấy cần một người đánh bạn nhé một kim ujin đã trở thành người đánh cho suzuki ấy dì đây không chỉ là một phỏng đoán mơ hồ khi suzuki ấy dì ở cấp độ 80, m i kim ujin đã ở cấp độ 55, cấp độ hoàn hảo để đánh rủi cui hai từ góc độ của hiệp hội messi à, sẽ rất khó để tìm được ai đó thay thế suzuki ấy dì đấng cứu thế ly xe dùn đã đích thân mang theo một chú chó săn mới tất nhiên vào thời điểm đó hiệp hội mẹ xỉ ạ đã tính toán sai sau đó tôi nhanh chóng bắt kịp kim hữu jin đã nhanh chóng bắt kịp suzuki ấy gì khi kim hữu jin lần đầu tiên được tuyển dụng khi anh ấy tiếp quản suzuki ấy gì và đội của mình anh ấy đã liên tục nghe những câu chuyện huyền thoại về những gì suzuki ấy gì đã làm vì vậy tự nhiên anh biết rõ về anh ta khả năng của anh ấy thật tuyệt vời ôi anh ấy thật tuyệt làm sao đội của anh ấy ở một đẳng cấp khác ngoài ra anh ấy đã tận dụng tinh thần đồng đội hơn là chỉ chiến đấu một mình kim ưu j i n hiểu rõ hơn ai hết rằng chó săn thực sự mạnh hơn nhiều khi chúng chiến đấu theo nhóm hơn là khi chúng đi săn một mình nếu tôi để anh ấy phát triển hơn thế này anh ấy sẽ trở thành một con quái vật vì vậy nếu kim ưu j i n để anh ta như vậy anh ta sẽ trở thành một con quái vật hơn bây giờ bởi trên thực tế trong mắt người khác anh đã là một con quái vật ngay cả khi đó ngay cả khi bị kim ưu j i n vượt mặt suzuki ấy gì vẫn cố gắng biến anh ta trở thành người chơi chủ chốt trong hiệp hội messi ạ bởi vì hội messi ạ biết rằng anh ta có nhẫn làn sẽ l ộ t đó là bởi vì trên thực tế hiệp hội mẹ xì、sì、ạ đã trao cho anh chiếc nhẫn làn xe l ộ t thuộc quyền sở hữu của anh đồ cũ của lee xe dùn bởi vì chính lee xe dùn đã từng sở hữu chiếc nhẫn của làn xe l ộ t vì vậy bất kể bạn nhìn nó như thế nào kim u j i n nhất định phải thoát khỏi su d u kỳ ấy gì trước khi anh ấy có thể đối mặt với hội mẹ xì、sì、ạ tuy nhiên cách đây vài ngày kim u j i n không hề có ý định săn lùng su d u kỳ ấy gì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm như vậy không đúng hơn kim u j i n đã suy nghĩ và chuẩn bị cách để tránh con quái vật này khi hiệp hội mẹ xì、sì、ạ quyết định bắt su dù kỳ ấy g săn lùng anh ta lý do rất đơn giản tôi nghĩ nó sẽ là sau cấp độ 100. anh ấy không hoàn toàn tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng anh ta không thể đối phó với suzuki aji và đội của anh ta bằng khả năng mà anh ta hiện có theo ý mình tất nhiên đó là một vài ngày trước việc kim ujin ở đó không còn là chuyện bất khả thi nữa kể từ đó chỉ có một điều mà kim ujin đang cân nhắc mầm phải được c ắ t khi nó có thể được cắt và đó là cách săn con ngồi mới của anh ta trên một con đường quá lộn xộn để thực sự được coi là một con đường t ô n tồn một chiếc xe buýt cũ nát đến mức thực sự đáng ngạc nhiên là nó vẫn có thể di chuyển lắc l ư dọc đường trong khi phát ra những tiếng động kỳ lạ gần đến nơi rồi kim ujin đã ở trên xe buýt đó anh ta có mái tóc dầu phù hợp với chiếc áo sơ mi và quần của anh ta đang bốc mùi hôi thối đôi mắt đen của anh ta bị bao quanh bởi quần thâm và khuôn mặt anh ta nhợt nhạt đến mức giống như anh ta đang bội phấn k h ô n g hình của anh ấy tỏa ra một luồng khí rất hoang vắng khi anh ấy ngồi trong một góc của chiếc xe buýt đang chuyển động chậm rãi đó không phải là sự xuất hiện của một cầu thủ trên thực tế kim hữu jin không đến đây với tư cách là một cầu thủ này bạn ở đó đúng đây có phải là lần đầu tiên bạn làm nhà kho không một nhà kho đó là vai diễn của kim hữu jin hôm nay và đó là vai trò của những người khác trên xe buýt vì a của mang trang của mang i nơi lại, kiểm người chơi đi tối với nhiều người chơi trò thứ thể thấy Tóm thể theo vật từ thêm vật chỉ có đặc chỉ có ngục cùng cần họ những như khu họ phẩm hành họ, hơn phẩm. là mà và đó để để ở ở sầng. đến nên kệ kê. Do v vậy những người chơi có ý định tấn công ngục tối sẽ thuê những người chơi khác và sử dụng họ làm kho thay thế nói một cách đơn giản anh ta đang bán thân xác của mình anh ta đã được trả tiền để cho vay mạng sống của mình tất nhiên những người chơi bình thường sẽ không thể hiểu được bởi vì những người chơi bình thường là những người chơi có thể tận hưởng sự giàu có và nổi tiếng và không thể so sánh với những người bình thường đây có phải là lần đầu tiên bạn làm nhà kho không à không phải đâu ồ đây là lần đầu tiên tôi gặp em vậy bạn đã làm gì để đến đây bạn muốn làm gì giết người hiếp dâm hành hung có thể là lừa đảo đó là một vai trò chỉ có thể tìm thấy ở những nơi như đặc khu kệ sầm nơi những người không thể sống cùng những người chơi thường xuyên tụ tập nói cách khác tất cả mọi người ở đó đều thuộc loại đó tôi nghĩ bạn quá lo lắng muốn tôi giới thiệu bạn với những tên khôn khắc để bạn có thể thư giãn này thấy gã hói đó không anh ta đã ham hiếp và giết chết năm người và bạn nhìn thấy con lợn bên cạnh anh ta phải không anh ấy đã làm điều đó bốn lần những người tha sống một cuộc đời xấu xí còn hơn phải trả giá cho những tội ác khủng khiếp của mình ổ nếu tính cả tội giết người thì gấp bảy lần và người đàn ông bên cạnh anh ta khi tôi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên anh ta trông giống như bị đánh thuốc mê và bị cưỡng hiếp nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi nếu đó là kim hữu d i n của quá khứ anh ta sẽ ngay lập tức giết tất cả bọn họ mà không cần suy nghĩ hay quan tâm tuy nhiên trước mặt họ lúc này kim hữu i n không hề tiết lộ ý định của mình lý do đầu tiên là họ không phải là con mồi của anh ta đây là diễn viên mà suzuki ấy gì đã giấu ở đây thứ hai là người đàn ông giống rắn này thực chất là một diễn viên do suzuki ấy gì c h ồ n g để giám sát các kho hàng trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì đó không phải là điều gì lạ trừ khi suzuki ấy gì là một kẻ n h ốc tất nhiên anh ta sẽ kiểm tra xem có bất kỳ bẫy hoặc vấn đề nào với bất kỳ nhà kho nào anh ta sử dụng hay không hơn nữa nếu đây là lần đầu tiên người chơi làm nhà kho thì càng có nhiều lý do để cảnh giác với họ vậy điều gì đã xảy ra với bạn vì vậy kim bù jin đã hành động trước mặt nam diễn viên tôi đã bị phản bội bởi một người mà tôi tin tưởng khi nhìn thấy biểu hiện của kim bù jin johan ho người đang nói chuyện với anh đã gật đầu vì vậy đó là một câu chuyện chạy trốn sau đó đó là nhờ biểu hiện chân thực của anh ấy mà không cần giải thích gì thêm cứ như vậy johan ho gật đầu với kim bù jin hoàn toàn tin tưởng anh ấy hãy bắt bạn của bạn phải trả giá vì đã phản bội bạn và buộc họ phải sống một cuộc sống khó khăn trong tương lai hãy cho tôi biết nếu bạn cần giúp đỡ anh ấy giơ ngón tay cái lên trước mặt kim b jin người không đáp lại đúng vậy anh ta phải trả giá cho việc phản bội thế giới trên thực tế lý do kim hữu di n có mặt ở đó là vì câu trả lời của anh ấy phù hợp hơn mọi người sẽ tin có kết họ đã đến đích sống xe lưu ý một dành cho những bạn chưa biết tin hy tợ là một thuật n g ữ trong bóng chạy nó dùng để chỉ một người đánh bóng được sử dụng để thay thế cho một người đánh bóng khác một người đánh bóng trụng đầu chỉ tham gia trò chơi khi người đánh bóng có lượn anh ta thực hiện là do người đánh bóng khi đó anh ta được thông báo vào trò chơi người đánh bóng mà anh ta thay thế sẽ không tham gia trò chơi Hai, Bà Tổng Tất chương ỉ việc c h u n tám cuộc sức đua tiếp t g ư ơ i hai này dưới chân núi mỹ nồng sản nơi không thể tìm thấy cây cối là một cổng mục tối xuất hiện như thể những con quái vật sẽ tràn ra khỏi đó bất cứ lúc nào chậm rãi một chiếc xe buýt chạy ầm ầm chạy đến cổng ngủ tối sống xe khi giọng nói vang lên những người trên xe buýt bắt đầu bước xuống từng người một khá giống với dáng vẻ của những tù nhân bước ra từ một đoàn xe đến một nhà tù trường nhóm các nhà kho ở đây một cấp dưới của suzuki ấy gì người đang quan sát hiện trường từ xa đã báo cáo tình hình nhưng thay vì trả lời suzuki ấy gì chỉ về phía chiếc điện thoại vệ tinh mà anh ấy cầm trên mặt bằng tay phải và sau đó đặt ngón trò trái lên n ô i thuộc hạ ngầm miệng đúng tôi hiểu tôi sẽ chuẩn bị ngay sau đó cấp dưới cẩn thận và ngập ngừng hỏi su z u k i ấy gì một câu ai đó tờ lờ trong tiếng anh văn bản có vẻ thô lỗ và không giống như một điều gì đó mà cấp dưới sẽ nói nhưng thực tế điều này đã được hỏi một cách tôn trọng nữ hoàng muốn chúng tôi điều chỉnh tốc độ thăng cấp của mình khi anh ta nghe điều này vẻ mặt của thuộc hạ trở nên hơi dữ dội đó là biểu hiện của một con chó săn người đã không thể no bụng với thức ăn mà nó được đưa cho đến nay đã được đưa cho con mồi mới mục tiêu tiếp theo là ai kim u j i n tuy nhiên khi cái tên kim u j i n xuất hiện vẻ mặt dữ tợn của người đàn ông trở nên bụng tệ có vẻ như anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó trước đây đó là điều dễ hiểu suzuki ấy gì và nhóm của ông là những con chó săn mà hiệp hội mẹ xì ạ cử đến để săn những con hổ hung dữ nhiều con khá nổi tiếng mặc dù không hiếm khi họ không biết người đó c h à chúng ta sẽ biết khi gặp anh ấy anh ấy có vẻ không phải là một người đơn giản trên thực tế việc họ được lệnh chờ đợi và săn lùng người này là bằng chứng cho thấy kim u j i này không phải là một người bình thường nó tốt như thế này tất nhiên điều đó không có nghĩa là họ sẽ suy nghĩ về nó trong một thời gian dài nếu đơn đặt hàng đến chúng tôi chỉ cần đi săn bất kể con mồi là ai không ai có thể nghi ngờ khả năng săn người đó của suzuki ấy gì và nhóm của anh điều này đã luôn luôn là trường hợp do đó suzuki ấy gì thậm chí không thèm thảo luận thêm về kim bùjin này nữa các nhà kho thế nào không có tín hiệu đặc biệt nào từ diễn viên của chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành cuộc tấn công trong hầm n g ụ c trước lời nói của cấp dưới suzuki ấy gì gật đầu vậy thì hãy bảo mọi người chuẩn bị cho ngủ tối đúng tôi sẽ giết bất cứ ai la hét trong hầm n g ụ c hạng c Cục ác. khi suzuki ấy gì bước vào ngủ tối điều đầu tiên chào đón anh là tiếng hét của ai đó đang dần rời xa đánh bại tất cả rét học để tiến lên tầng tiếp theo sau đó thông báo về các điều kiện để phá tầng một vang lên bên hai anh đó cũng là lời nhắc nhở rằng không còn người chơi nào có thể vào ngục tối nữa tất nhiên suzuki ấy gì không để ý nhiều đến thông báo thay vào đó anh ta tóm lấy một trong những người đàn ông gần mình và kéo họ lại chuyện gì vậy ngay khi một trong những nhà kho đi vào anh ta đã giết một đồng đội của chúng tôi và bỏ chạy cùng hai người khác sau đó anh nhận ra rằng những tiếng hét mà anh đã nghe được thực sự là tiếng hét của cấp dưới chúng ta có đuổi theo không suzuki ấy gì không trả lời câu hỏi tiếp theo của cấp dưới thay vào đó anh ta bước đến chỗ sắc chết trên mặt đất không khó để tìm ra nguyên nhân cái chết thật kỳ lạ nếu hỏi anh ta chết như thế nào sau khi nhìn thấy đầu mình tách ra khỏi cơ thể tuy nhiên suzuki ấy dì đã cẩn thận kiểm tra s á t chết để xác định chính xác cách anh ta chết anh ta cắt ra bằng cách đưa con dao vào khe hở trước khi bẻ cổ và cắt nó thông tin mà anh ta có được từ những quan sát của mình đã khiến suzuki ấy dì bị thuyết phục đây là một người biết cách giết một người chơi đúng cách người đi cùng họ rõ ràng đang nhắm vào bản thân và thuộc hạ của anh ta đây không chỉ là một tên sát nhân đẫm máu thay vào đó là một người đủ năng lực và được đào tạo bài bản khi đang nghĩ như vậy suzuki ấy dì nhanh chóng ra lệnh cho người của mình dọn dẹp cái này đi thuộc hạ của anh ta di chuyển khá nhanh c h ú lỏng chết tiệt tất cả đều rút vũ khí và hướng chúng về phía nhà kho mà họ đã thuê c cái quái gì vậy a đợi đã cúp trong khi những người chơi nhà kho những người đang choáng váng trước sự thay đổi đột ngột của tình hình đã bị đóng băng hai người đã bị đâm và ngã xuống sàn với những tiếng la hét đấm máu ờ chờ à o c h đã tôi có một hợp đồng khác dồ hân ho người đã được thuê riêng cũng không tránh khỏi việc bị chặt chém mẹ kiếp tất nhiên những người chơi bị đe dọa cũng cố gắng phản công dù sao họ vẫn là những người chơi có kỹ năng và năng lực nằm ngoài phạm vi của người thường sẽ thật kỳ lạ khi những kẻ đã phạm phải tội ác kinh hoàng và có thể thoát khỏi bàn tay của chính quyền và sống như những con quỷ cấp thấp trong đặc khu để chỉ lăn lộn và chết này l ũ khốn t h ấ n công họ lập tức phản công và khu đất chống nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường như địa ngục nhưng su du ký ấy gì không để ý đến điều đó trong mắt anh con chuột có thể thoải mái tấn công và căn xé sư tử nhưng nó không bao giờ có thể giết được sư tử dựa trên quan sát của suzuki ấy gì sự khác biệt giữa cấp dưới của anh ta và các nhà kho thậm chí còn nhiều hơn thế bằng chứng là ngay từ đầu các nhà kho đã đối xử với mình như lũ chuột thay vào đó điều lấp đầy tâm trí của suzuki ấy gì là trận chiến phía trước bạn đã giết một người và bắt hai ngay sau khi kẻ tấn công bước vào ngủ tối chúng đã xử lý ba con và sau đó bỏ chạy mà không tham gia thêm có nghĩa là họ dự định đây là một trận chiến kéo dài nó đang mở đường cho một trận chiến lâu dài trong tâm trí và đó là quy trình tiêu chuẩn để kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh hơn chúng phải đào một cái bẫy và từ từ gặm nhấm sức mạnh của kẻ mạnh hơn không có lý do gì để chúng tôi chấp nhận cuộc chiến với chó của họ ngược lại từ quan điểm của kẻ mạnh họ chỉ cần t r a n h n ó việc dọn dẹp nhà kho bây giờ cũng là một phần của việc t r a n h đó vì nó loại bỏ bất kỳ biến số chưa biết nào khác điều đầu tiên cần làm là dành thời gian của chúng tôi và tìm ra đây là ai trong khi xù dù kỳ ấy gì đang lên kế hoạch đối phó với đối thủ mới người thủ này, và các ủ a anh ta đang bận chiến đấu c với các nhà kho thì một sự thay đổi đã xảy ra trường nhóm chuyện gì vậy d ở đó go một con gỗ lẻm đằng đến、d. cuộc tấn công thứ hai của kim hữu jin đã bắt đầu thời điểm tốt nhất để săn người chơi khác là gì kim hữu jin có thể trả lời câu hỏi này mà không chút do dự ngay sau khi vào ngục tối là thời điểm tốt nhất để tấn công người chơi không nghi ngờ gì ngay khi bước vào ngục tối người chơi ngay lập tức tập trung vào xung quanh có nghĩa là ngay lúc đó họ không để ý đến những gì xung quanh mình đang làm hơn nữa những người chơi vừa mới vào ngục tối sẽ không có bất kỳ đội hình hay xây dựng vị trí nào tuy nhiên điều quan trọng nhất là thực tế là hầu hết người chơi chưa bao giờ bị tấn công vào thời điểm họ bước vào ngục tối như mọi khi Bạn không trên h phó đúng cách nếu không có kinh nghiệm phụ hiệu nhắm khoáng ể đối đúng đầu có có nếu tấn công phủ đầu luôn cuộc lực nhắm vào khoảng trống này là một t vào ố n này trong những điểm đặc biệt của kim Jin. g là một điểm Kim biệt t r đặc của thực tế trước khi trở về quá khứ khi kim bù d i n giấu tên tuổi và mối quan hệ của mình và chơi như một con chó săn gần một nửa số người chơi mà anh ta săn được đã bị giết trong vòng một giờ sau khi bước vào cổng ngục tối đối với chó săn kim bù d i n một giờ sau khi vào ngục tối là thời điểm vàng để anh ta săn bất cứ thứ gì vấn đề là sau khi trở về quá khứ sức mạnh anh ta có được không thể so sánh với sức mạnh mà anh ta có trước đây đồng thời anh có nhiều điều kiện về tay nghề của mình không có bất kỳ vật hy sinh nào anh ta không có bộ xương không có vũ khí máu hay vụ nổ s á t chết và vì vậy anh ta buộc phải sử dụng thời gian vàng để chuẩn bị và xây dựng sức mạnh cho cuộc tấn công đầu tiên của mình cuốn sách của người chết đã được mở mười trang hiện đã được lấp đầy tuy nhiên cuốn sách của người chết đã biến tất cả những điều đó trở thành một câu chuyện của quá khứ trang một đã bị phá hủy một ở kệ lại tổng số đi ở đã bị phong ấn bên trong đã được giải phóng trang hai đã bị phá hủy một ở kệ lại tổng số đi ở đã bị phong ấn bên trong có với b ú góp t e y anh ta đã có thể triệu hồi m ư ơ i bộ xương trong một phút hiệu ứng của dù lờ góp the bạ tổ phịu đã được trồng lên mức tối đa hiệu ứng x đây là những người lính ở kệ lệ tổng mạnh nhất mà anh ta có theo ý của mình và vẫn còn một lá bài mà anh ta có có thể sử dụng mà không cần phải hy sinh triệu hồi gỗ lẻm một con gỗ lẻm đã được triệu hồi thay vào đó một cấp dưới rất mạnh của hội m ẹ s s i ạ sẽ là một món quà cho anh ta kim ujin đã đo thời gian kể từ khi anh ấy vào ngục tối và nhanh chóng nhận ra rằng đã ba phút kể từ khi anh ấy vào ngục tối tuy nhiên con số ở lại trong tâm trí anh không phải là ba thay vào đó còn năm mươi bảy phút kim ujin đã lên kế hoạch hoàn thành cuộc đi săn của mình trong thời gian vàng giống như trước đây tờ、L. tôi có cảm giác rằng trận chiến này sẽ cực kỳ gay cấn chương tám mươi ba một con chó săn được huấn luyện tốt sẽ tập trung tất cả các giác quan của nó vào việc thực hiện lệnh ngay khi nhận được lệnh người của suzuki aji cũng vậy họ được đào tạo bài bản đến mức tập trung vào việc thực hiện mệnh lệnh của anh ta ngay khi được yêu cầu dọn dẹp cung cái gì vì vậy không phải vì họ kém cỏi mà họ chỉ chú ý đến gỗ lẻm khi nó đã ở gần họ thay vào đó đó là bằng chứng cho thấy họ là một nhóm có năng lực một con gỗ lẻm đó là một con gỗ lẻm tuy nhiên phản ứng của họ với tình hình mới cũng thể hiện năng lực của họ sử dụng vũ khí hạng nặng của bạn để gây sát thương phá hủy đôi chân trước trong mắt họ điểm yếu của gỗ lẹm là đôi chân phải gánh trọng lượng cơ thể khổng lồ của nó thêm vào đó khả năng bảo vệ của đôi chân sẽ yếu hơn nhiều so với khung hình khổng lồ bốn m của nó không cần phải bàn cãi họ thậm chí không phải thảo luận về việc ai sẽ tấn công nó hay không tôi đi đây tôi cũng vậy ngay lập tức những chiếc xe tăng mặc á o giáp hạng nặng lao về phía gỗ lẹm hai trong số chúng mang vầng hào quang của chiến binh bất diện hàng tôn kho hàng tôn kho Một t r o người những n g của h thanh thò ơ i kiếm túi đã đồ vứt và vào trên tay tay lớn c mình một lẹm nhìn gì lớn những người nhìn thấy điều này và không nghi ngờ gì rằng chiếc hết thấy để đũa đã điều lấy tất cả gỗ và s ẽ trở thành một đống đ u ổ i giây hoặc ít hơn. Nói trong ít hoặc hơn. 30 cách k h á c m ọ i n g ư ờ i đều tập trung vào lẻm. Bùm, đó là thời điểm trung tập thời gỗ vào là mà lẹm. Vùm, c á c cuộc tấn công của bộ bắt xương tấn đầu h ọ n g ư ờ i cũng ủ a Suzuki c như những người mà họ đã tấn công đã bị choáng váng trước sự xuất hiện đột ngột của những người lính bộ xương hơn nữa những bộ xương này rất khác với gỗ lẻm họ có phải là người chơi không Ở kệ lại tổng xô đi ờ được bọc thép hoàn toàn và thoạt nhìn rất dễ nhầm chúng với những người chơi thực sự m ộ ư ơ i một người đến từ đâu từ quan điểm của họ thật kỳ lạ khi m ộ ư ơ i một người đột nhiên xuất hiện và đây là điều khiến họ choáng váng cái này là cái gì ngay cả suzuki ấy gì cũng không tìm được vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta trong giây lát sự ngạc nhiên của họ khiến phản ứng của họ chậm lại trong giây lát suzuki ấy gì đã không thể ra lệnh cho người của mình và các thuộc hạ của anh ta không có lệnh đã đợi bộ x ư ơ n g đến chết thiệt tôi phải dừng việc này lại hơn nữa hai người đàn ông thường đóng vai xe tăng để ngăn chặn những bộ xương đã thay đổi vũ khí của họ và giờ đang chiến đấu với gỗ lẻm những người lính ở kệ lệ tổng nhanh hơn nhiều so với gỗ lẻm và cũng thông minh hơn gỗ lẻm rất nhiều đã có thể thu hẹp khoảng cách Bùm, những bộ xương ngay lập tức thu hẹp khoảng cách đến mục tiêu trong tích tắc vũ khí của họ dễ dàng tìm ra những khoảng trống bên trong áo giáp Túc túc úc, úc, ngay lập tức từ đòn tấn công bất ngờ của bộ xương máu tuân ra sau một âm thanh xuyên thấu người của suzuki ấy thì trở nên sôi máu ngay lập tức Thức dậy. thất nhiên không có trường hợp tử vong nào ngay cả đối với những người lính ở kệ lệ tổng mạnh mẽ Họ cũng không cũng trong h chơi ể giết người mới được cấp bọc ắ p h toàn một khoảng thời gian ngắn xung quanh kim bụi din ngập trong sương mù đ ấ m máu sức mạnh của applefit đang chuyển động chất độc của rắn kim tích tụ trong cơ thể của bạn đã làm cho chất độc trong máu mạnh hơn sự hiện diện của sương mù máu độc được hình thành từ huyết độc cấp s mạnh trộn với nọc độc của rắn kim cực mạnh nên hiệu ứng là không thể tránh khỏi ừ ho、oh, có cả chất độc nữa ra khỏi sương mù khoảnh khắc những vết thương hở tiếp xúc với sương mù độc hại những người chơi vốn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực chiến đấu đều c h ó n g váng trước độc tính dữ dội ngoài ra sương mù máu không phân biệt được hai tấn công nó bao gồm cả những người chơi dưới quyền su d u kỳ ẩy và những người chơi trong kho mà họ đang chiến đấu kim ujin cũng không nghĩ nhiều về điều này tất cả những người ở đây phải bị giết không ai trong số họ có thể được phép trốn thoát để nói cho cả thế giới biết chuyện gì đã xảy ra ngay cả khi họ hứa là không kim u j i n vẫn quyết tâm rằng sẽ không có một người sống sót nào khác ngoài chính anh ta người đàn ông đó người tạo ra xương mù đ ấ m máu anh ấy không phải là một bộ xương đó là một chiếc mặt nạ anh ấy đang đeo một chiếc mặt nạ bộ xương nếu một người sống sót trốn thoát anh ta sẽ bị lộ ngay lập tức Isaac! Ôi chúa ơi! Đó là Isaac Ivano. Vậy thì Isaac Ivano, người anh chú thì hần h Đó là Vậy nịt nở nạ tờ. kẻ đó là isaap i v a n o biểu cảm của suzuki ấy dì trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy điều này sẽ thật kỳ lạ nếu con chó săn của hội m ẹ s s i ạ không biết người đàn ông đã đến giải cứu hội m ẹ s s i ạ nhưng tại sao tất nhiên anh ta không có lý do gì để ở đây nhưng lý do không quan trọng điều quan trọng là sức mạnh của isaap i v a n o đã được hiệp hội m ẹ s s i ạ công nhận và chỉ có suzuki ấy dì và nhóm của anh ta mới có thể ngăn chặn được anh ta tôi phải giải quyết chuyện này suzuki ấy dì di chuyển gần như theo phản xạ tố tố. anh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa anh và kim khi khoảng cách thu hẹp lại một thanh cạ tạ nạ xuất hiện trong tay anh ta bắt đầu phát ra một tiếng động lớn đồng thời phát ra một vầng hào quang màu trắng sáng kỹ năng cắt ánh sáng này biểu thị việc sử dụng một kỹ năng độc đáo giúp tăng đáng kể sức mạnh cắt của vũ khí mà nó được sử dụng cuộc tấn công tiếp theo là một cuộc tấn công mà ít người dám cố gắng ngăn chặn nhưng suzuki ấy lại có một suy nghĩ khác anh ấy sẽ ngăn cả tôi kim ujin sẽ có thể ngăn anh ta lại để anh ta có thể dừng trận chiến anh phải đối mặt trực tiếp với anh ta anh ấy trở nên thuyết phục hơn trong suy nghĩ của mình khi mắt anh ấy chạm vào kim ujin người đã quay lại đối mặt với anh ấy khi anh ấy tiến lại gần hơn đến nhưng trái với mong đợi của anh ấy kim u j i n lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác sau khi liếc nhìn anh ấy mặc kệ kim u j i n đã phớt lờ bước tiến của suzuki i Bùm. thay vào đó đó là một ở kệ lại t ố n g sổ đi ở xuất hiện và chặn anh ta bằng lưỡi kiếm trên tay tiêu vang thanh kiếm được sử dụng bởi bộ xương đập vào áo giáp của suzuki ấy dì chết tiệt cùng lúc đó thanh kiếm của suzuki ấy dì đã cắt gọn vai của người lính bộ xương thông qua áo giáp da rắn nếu đó là một người chơi bình thường đó sẽ là một chấn thương chết người ngay cả khi họ chưa chết ngay lập tức、Bùm. tuy nhiên ở kệ lệ tổng s ô đi ở chỉ đơn giản là tự ổn định nhanh chóng và tung ra một cuộc tấn công khác về phía suzuki ấy -e、gì người đã đáp trả bằng một cuộc tấn công của chính mình tiêu vang hai lưỡi kiếm va vào nhau ở mỹ và đồng thời tên lính ở kệ lệ tổng trùn bức điều này là do sự khác biệt giữa hai người là quá lớn để có thể giải thích một cách đơn giản tất nhiên cuộc giao tranh sau đó không thể được gọi là một cuộc chiến nữa suzuki ấy -e、gì đã vào bộ xương đang trùn bức và cắt vào nó khi nó càng trở nên mất cân bằng chết tiệt chỉ mất không quá mười giây cánh tay phải chân phải và cổ của nó đã bị c h ặ nước ngoài ra Khoảng thời gian tương tự để thanh kiếm dài của kim u j i n có thể cắt một nửa thuộc hạ của suzuki ấ j i đó là khoảnh khắc kim u j i n và suzuki ấ j i hoán đổi người của nhau với tỷ số một một vào lúc đó ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa và một lần nữa kim u j i n lại p h ấ t lờ suzuki j i Bùm, thay vào đó một bộ xương mới xuất hiện trước mặt anh ta để ngăn cản bước tiến của anh ta là nó điều này không làm cho suzuki ấ j i tức giận thay vào đó biểu hiện của anh ấy trở nên nghiêm túc hơn không phải là một trận chiến lâu dài nhưng kiệt sức chính lúc đó anh đã nắm được kế hoạch của kim ugin chương tám mươi b ố anh ấy đã chú ý khoảnh khắc mà suzuki ấy dì tỏ ra lạnh lùng thay vì tỏ ra tức giận với anh ta nói với kim hữu din rằng kế hoạch của anh ta đã được chú ý đúng như dự đoán của suzuki ấy dì kim hữu din không định đấu với anh ta ở đây ngày hôm nay lý do khá đơn giản tốt nhất là đừng đánh một trận v u a và đó là bởi vì suzuki ấy dì hiện tại mạnh hơn kim hữu din rất nhiều tình hình rất khác với tình huống với giang di hữu sự khác biệt về cấp độ giữa họ là khá cao hiện tại suzuki ấy dì đã ở cấp độ 55, hơn kim hữu din hơn 10 bậc cũng có sự khác biệt về kỹ năng và kinh nghiệm điều đó được thể hiện rõ qua cách mà hiệp hội messi A đối xử với hai người nếu giang di hủ có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng tốt hơn suzuki ấy gì thì thay vào đó anh ấy sẽ là chó săn của họ cuối cùng suzuki ấy gì là người được chọn bỡ lủi bà sần không có tác dụng với làn xệ lộ t ế t dỉm không có tác động tiêu cực nào đối với vật phẩm huyền thoại còn được gọi là lạ kẽ ế t dỉm vua độc dược biết điều đó đó là lý do lớn nhất khiến vua thuốc độc nhắm vào các hiệp sĩ b ả n tròn trong quá khứ chiếc nhẫn của làn xệ l ộ t là góp chân đắc lực của vua độc dược tất nhiên điều này được thực hiện một cách có chú ý bởi hội messi ạ họ có thuốc giải độc dưới dạng chiếc nhẫn của lãng xe luật vì vậy họ không ngại sử dụng vũ khí được gọi là vua độc dược và kim bửu jin sẽ không bao giờ quên sự thật đó suzuki ấy gì không chỉ mạnh hơn mình mà còn không thể sử dụng bỡ l ù n b a s o n một trong những con át chủ bài của mình nếu bạn đã nhận ra thì việc bám vào đó là vô nghĩa vì vậy kim bửu jin đã không do dự rút lui khi kim bửu jin hét lên mệnh lệnh của mình anh ta ngay lập tức quay lại và chạy trốn vào rừng cùng với những người lính bộ xương của mình mười hai người đây là số lượng thành viên trong đội nhiều hơn suzuki ấy gì đã chuẩn bị để tấn công một tối con số không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào chỉ đơn giản là những con chó săn có đủ kinh nghiệm và sự tỉnh táo cần thiết cho ngục tối thành phần của đội cũng không có gì đặc biệt thay vào đó với cấp độ trung bình là 53, sức mạnh tổng hợp của họ là quá đủ để xử lý hầm ngục hạng c này tuy nhiên ba trong số 12 người đã bị giết ngay sau khi bước vào ngay sau đó sáu người khác đã thiệt mạng trong các trận chiến diễn ra sau đó chín người chết trong chốc lát và giờ chỉ còn lại ba người với tình huống này suzuki ấy dì kết luận anh ấy là một mẹ dô m ạ n sơ nếu chúng tôi cho anh ấy thời gian chúng tôi sẽ là những người gặp bất lợi họ là những người sẽ gặp bất lợi về lâu dài chúng ta phải đuổi theo anh ta và vì vậy suzuki ấ i và người của anh ta bắt đầu theo dõi kim Hữu j i n đó là một ví dụ về phán đoán khôn ngoan của suzuki ấ i câu trả lời chính xác mà ít người có thể đạt được nếu anh ấy ở trong hoàn cảnh giống như suzuki ấ i lúc này thì bản thân kim Hữu j i n cũng sẽ hành động tương tự chỉ có một vấn đề bạn đã kết nối với ở kệ lệ tổng kim Hữu j i n có thể sử dụng mặt nạ của thần chết để điều khiển dấu vết của mình hơn nữa kim Hữu j i n là chú chó săn có kinh nghiệm theo dõi hơn bất kỳ ai khác một con chó săn thông minh biết cách theo dõi mục tiêu cũng biết phải làm gì để cản trở việc theo dõi chết、thiệt. Đối mặt với mặt sự chăm chỉ của Kim Jin, cho khoảng xuất hiện của suzuki ấy gì bình tĩnh hơn nhiều so với những gì người ta mong đợi trong hoàn cảnh của anh ta tuy nhiên xung quanh anh không có gì khác ngoài sự bình tĩnh Bùm, không thể tìm thấy sự yên tĩnh khi 23 người lính ở kệ lệ tổng đang thực sự bùng cháy với tinh thần chiến đấu、Hù. tuy nhiên suzuki ấy dì dường như không thể bình tĩnh hơn khi anh hít thở sâu hết hơi này đến hơi khác và đó không phải là một trò l ừ a bịp cái chết là điều duy nhất mà không ai có thể thoát khỏi tại thời điểm này anh ta dự định sẽ chiến đấu trận chiến này như lần cuối cùng của mình chuẩn bị sẵn sàng để chết đó là một quyết định lạnh như băng không có lý do gì để tôi thua trước nhóm bộ xương này sau khi mất tất cả mười hai người của mình suzuki ấy dì nhận ra rằng những người lính bộ xương không có mối đe dọa nào đối với anh ta có thể là do anh ấy không tự tin có thể đánh bại tôi đồng thời anh cũng nhận ra rằng quyết định loại bỏ tất cả cấp dưới của mình theo cách này cuối cùng cũng là một lựa chọn được đưa ra chỉ vì anh không thể tự mình đánh bại anh ta chắc anh ấy cũng đang nghĩ như vậy cuối cùng suzuki ấy gì biết rằng suy nghĩ của kim ủ jin sẽ giống hệt như suy nghĩ của anh ấy đi ra đó là lý do tại sao suzuki ấy gì gọi kim ủ jin và cuối cùng anh ấy đã xuất hiện suzuki ấy gì nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đầu lâu một lúc lâu isa ác ý vạn đ ư ợ không đó phải là một bức danh có phải là kim ủ jin không kim ủ jin không trả lời câu hỏi của anh ấy bởi vì anh ấy biết những gì suzuki ấy dì đang làm lúc này không phải để tìm ra anh ta là ai mà là đi sâu vào trong đầu anh ta đúng là một con quái vật mất trí suzuki ấy dì nghiến răng với kim u jin người đã không gục ngã trước trò l ừ a của anh ta anh thừa nhận rằng anh không thể thu được gì khi trò chuyện tự nhiên im lặng bao trùm cả hai bên và trong im lặng suzuki ấy dì bắt đầu mô phỏng trận chiến sắp tới nếu tôi tấn công anh ta lính bộ xương sẽ cha tôi sau đó tôi có thể thoát khỏi những bộ xương đó lần này anh ấy dự định sử dụng kỹ thuật mà kim bù j i n đã sử dụng trước đó dù sao thì chất độc của anh ta cũng không có tác dụng với tôi vì vậy tôi có thể trực tiếp đến gặp anh ta sau khi phá hủy bộ xương của anh ta anh quyết định dọn dẹp khu vực này trước khi nhắm vào đầu đó là lý do tại sao anh ta cố tình để mình bị bao vây anh ta dùng chính mình làm mồi nhự để đưa tất cả các bộ xương vào một chỗ những người lính ở kệ lệ tổng không phải là mối đe dọa đối với tôi đây là quyết định sau khi anh đã kiểm tra kỹ sức mạnh của những người lính ở kệ lệ tổng đó không phải là điều anh quyết định nhẹ nhàng kim bù din nhìn về phía suzuki ấy người đang tràn đầy tự tin và nói sự bảo vệ của mặt trời sau khi con dao được rút ra máu của anh ta chạy ra như một đài phun nước cảnh tượng sẽ khiến bất kỳ người xem nào cũng phải quặn lòng vì đau đớn hàng tôn kho tuy nhiên kim ủ j i n chỉ dùng một tay lấy lọ thuốc trong túi đồ của mình trong khi tay kia áp lên vết thương biểu cảm của anh ấy không thay đổi lựa gạt thuốc lấy ra sau đó được đổ trực tiếp lên vết thương tuy nhiên máu không dễ dàng ngừng chảy nếu là bất kỳ ai khác vết thương sẽ gây tử vong sau khi tiêu thụ và sử dụng thêm một vài lọ thuốc kim ủ j i n đã cầm máu chậm lại đáng kể tuy nhiên vết thương vẫn còn hở nhưng kim ủ j i n hài lòng với số tiền này nếu không nhờ kỹ năng máu của tôi tôi có thể đã chết ở đây anh ta có thể chữa lành vết thương bằng cách sử dụng một số kỹ năng của mình tất nhiên kim u j i n thực sự không thể di chuyển cơ thể của mình vào lúc này nên anh ấy cần phải có thứ gì đó để giúp anh ấy lạch cạch sau đó một bộ xương xuất hiện và xung quanh bộ xương đó là một núi xương anh ấy thật tuyệt vời su dù kỳ ấy gì thực sự mạnh mẽ nếu không phải cuốn sách của người chết và nếu không phải chiếc vòng cổ của gạo hoành kim u j i n sẽ là người nắm chết thay vào lúc này anh khai cao mày trước ý nghĩ đó tôi đã đánh giá thấp anh ấy đối với kim u j i n ngay cả khi điều đó thật đáng khinh bỉ anh ấy vẫn thích chiến thắng không vết thương hơn là chiến thắng đẫm máu này tuy nhiên anh ấy đã thắng và đó không chỉ là một chiến thắng đúng hơn đây là chiến thắng quý giá nhất mà anh có được cho đến nay bạn đã kết nối với ở kệ lệ tổng bằng cách sử dụng ở kệ lệ tổng s ô đi ơ anh ta đã lấy được món đồ có giá trị nhất từ chiến thắng của mình một chiếc nhẫn được lấy từ cơ thể của su z u k i ấy tì người có hình dạng của một con nhím với những mũi tên và kiếm được cắm khắp cơ thể nhẫn của l ạ n x ệ l ộ t xếp hạng huyền thoại có sẵn cho cấp độ một trở lên mô tả chiếc nhẫn của l ạ n x ệ l ộ t là một món quà từ nữ hoàng của hồ nó có sức mạnh bảo vệ chủ nhân khỏi mọi thứ ô h ế một trăm sức mạnh phép thuật khi được trang bị cung cấp khả năng chống lại tất cả các tác động tiêu cực của trạng thái cao góp chân pled của vạ sần kim giờ đã nằm trong tay tôi vật phẩm này là bằng chứng quý giá nhất về chiến thắng của ông nhưng đó không phải là tất cả những gì anh ấy có được từ chiến thắng này điều duy nhất còn lại là dâng suzuki az như một vật hy sinh cho oh se chan đưa danh tính của suzuki az cho oh se chan tất nhiên kim ujin không q u ê n ei e góp hạ nổ bị đã được kích hoạt g i a n g cuộc săn lùng của anh ta vẫn chưa thực sự bắt đầu Trường 85 khi kim hữu jin bước ra khỏi cổng ngục tối không ai khác chính là quân đội bắc triều tiên đã gặp anh ta được trang bị súng trường tấn công thai t á và mặc quân phục bất kỳ ai không mặc đồng phục chắc chắn sẽ rất nổi bật、Ô、hát! đương nhiên họ phản ứng ngay khi nhìn thấy kim hữu jin họ phản ứng ngay lập tức nhưng không có bất kỳ sự thù địch nào ngược lại vào thời điểm kim hữu jin xuất hiện một người lính trông giữ tợn cầm súng tiến đến lịch sự và trao cho kim hữu jin một bộ đàm anh ta hiểu ngay tình hình khi nhìn thấy chiếc r a do i đó họ sẽ tiếp tục tái chế nó cho đến khi tôi chết chiếc da do mà người hàn quốc đã trao cho kim hữu xương của anh ấy anh ung dung bật đại ạ ngay sau khi ra đi â được bật lên giọng nói của o h á se chan có thể được nghe thấy ngay lập tức tại sao anh lại chạm vào anh ấy tuy nhiên cảm xúc trong giọng nói của o h á se chan không phải là cảm xúc mà kim bù jin đã từng nghe từ anh ấy o h á se chan có ít cảm xúc nhất mà anh ấy từng nghe người ta nói rằng giọng nói của người máy ngày càng giống con người nhưng khi anh ấy nghe thấy giọng nói của o h á se chan cảm giác như nó đang phát ra từ một c ô máy tôi hy vọng bạn không nói những điều nhảm nhí như tôi không biết su dù kỳ i ẩy là ai ngay cả khi anh ấy nói nhiều lời hơn anh ấy không thêm bất kỳ cảm xúc nào trong giọng nói của mình tuy nhiên ý định của anh ta rất rõ ràng cuộc trò chuyện mà họ có được không phải là thứ có thể được coi như một trò đùa hay trò đùa vì vậy điều quan trọng là cảm xúc cá nhân không được thêm vào đó anh ta là con chó săn của hiệp hội messi ạ vì vậy kim u j i n cũng không nói đùa hay đưa ra lời bào chữa m ỏ n g m anh vì vậy tôi đã giết anh ta sau khi nghe thấy điều đó oh se chan đã im lặng một lúc lâu tuy nhiên kim u j i n vẫn không tắt ra đi ô và đợi oh se chan nói ồ xin lỗi ngay sau đó oh se chan phá vỡ sự im lặng tôi lung t u n g trong dây lắt vì tôi không thể nghĩ ra phản ứng nhanh chóng giọng của o h á se chan khi cuối cùng phá vỡ sự im lặng có sự khác biệt rõ rệt thành thật mà nói tôi đã thấy những thứ như thế này trên phim nhưng đây là lần đầu t i ê n tôi thử nó ngoài đời thực nó khó làm hơn tôi nghĩ và nó giống như một thằng khốn à tôi không nói rằng tôi đang cố trở thành một thằng khốn nạn nó chỉ nghe có vẻ hơn ngúng ốc đúng khi giọng của o h á se chan truyền qua ra d i o kim hữu j i n khẽ mỉm cười tôi muốn gặp anh ấy một lần anh ấy nghĩ rằng anh ấy muốn gặp trực tiếp o h á se chan và nói chuyện trong khi kim hữu j i n có suy nghĩ này giọng của o h á se chan tiếp tục thật thả tôi biết ý định của anh bạn đang cố cho tôi thấy rằng bạn không đứng về phía hiệp hội mẹ si ạ bằng cách giết con chó săn yêu thích của họ rằng ghữu mẹ si ạ là kẻ thù của bạn những giả định của anh ấy đã đúng ngoài ra bạn muốn kiểm tra xem tôi có đứng về phía hội mẹ si ạ hay không nếu tôi đứng về phía họ tôi đã bắn thủng đầu anh bởi một viên đạn súng bắn đ ỉ a chứ không phải cho anh bộ đàm đây là một câu trả lời đúng khác ngoài ra bằng cách làm này bạn đang chứng minh rằng bạn biết rằng những người của ghữu mẹ si ạ không thực sự là những anh hùng đang cố gắng giải cứu thế giới và tất nhiên điều cuối cùng anh ấy nói cũng đúng vì vậy tôi chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào anh những kẻ đóng vai vị cứu tinh để ăn thịt cả thế giới họ sẽ kiếm một đồng minh hợp lý như bạn chỉ để truy sát của tôi khi oh se chan nói điều này kim ujin không ngạc nhiên thay vào đó anh ấy gật đầu không có gì sai khi thận trọng tôi không thận trọng như vậy nhưng trước một đối thủ như vậy tôi không còn cách nào khác là phải ở ẩn ít nhất theo quan điểm của tôi messi ạ gịu là nhân vật phản diện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại kim ujin đã thực sự mong đợi oh se chan sẽ nói điều gì đó như thế này anh ấy biết rõ trong số tất cả mọi người trên thế giới oh se chan có lẽ là người nhìn thấy bộ mặt thật của hội messi ạ nhiều nhất vì đ i ề này kim bựu d i n không thực sự lo lắng nếu anh biết rõ bộ mặt thật của hội mẹ xì ạ thì anh sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ nhưng từ góc độ của tôi tôi không thể bảo bạn quay lưng lại với những người lính tốt bụng đã đến chào đón bạn rốt cuộc họ đang làm việc với chúng tôi đôi mắt của thế giới đôi mắt tìm kiếm sự thật cách đối phó với kẻ thù của chúng ta giống như một con thú thành phố chính lúc đó các con thú đều giống nhau nó chỉ là bộ lông là khác nhau dù sao khi chúng ta sử dụng điện thoại di động để nói chuyện nó quá tốn kém đối với các cuộc trò chuyện ngắn tốt hơn là sử dụng radio hãy hoàn thành việc này để tôi có thể lấy một miếng để ăn tôi đã chết đói trong ba giờ rồi bạn xong c h ư a từ ra d i o giọng nói của li jin a sau đó có thể được nghe t h ấ y chào các bạn đang nói về một cái gì đó nghiêm trọng hả ồ xin lỗi tên khốn đó vừa đánh tôi hãy nói về điều này khi bạn trở lại nếu bạn săn lùng những thành viên quan trọng của ghữu messi a bạn sẽ nhận được phần thưởng phù hợp với điều đó tôi sẽ là vầng hào quang mới của bạn cho và cho bạn nói gì được thưởng khi săn được nhân viên của ghữu messi a từ quan điểm của kim bù jin không có lý do gì để anh ấy từ chối vậy tiền thưởng trên đầu của suzuki ấy gì là gì tất nhiên kim u j i n dự định sẽ nhận được một phần cho su du k i ấy gì khi anh ấy ở đó cậu ấy là con chó săn tốt nhất của hội mẹ s i ạ người có thể dễ dàng phá sạch một ngục tối hai tầng dù sao thì đây cũng là một nhà ngục hai tầng và vì nó chưa được đặt trước có lẽ tôi có thể cho bạn thêm một chút ohhhh chan hả thật không wow đây thực sự là sự phân biệt đối xử cho tôi một số quá này thật đấy chào l i j i n a s ổ n g xe tránh r a đ ồ khốn khi nghe thấy tiếng ồn ào xảy ra ở đầu dây bên kia kim u j i n không trả lời bất cứ điều gì là tốt không có lý do gì để từ chối bất cứ thứ gì được giao cho anh ta bất cứ thứ gì anh ấy cho tôi anh ấy có thể sẽ nhận được nhiều hơn thế đồng thời anh ta sẽ phải hài lòng với bất cứ điều gì anh ta được cho bởi vì nó sẽ khó hơn từ bây giờ giết suzuki ấy gì là một vấn đề khác với giang di hủ và kim giờ hùn dưới con mắt của hiệp hội m ẹ s s i a cái chết của giang di hủ và kim giờ hùn có thể được coi là tai nạn nhưng suzuki ấy gì thì khác nó là một con chó săn được đấm m e s i a đặc biệt nuôi dưỡng đương nhiên sự cảnh giác của họ sẽ rất cao khi các danh giới nhất định đã được vượt qua dưới sự cảnh giác như vậy kim ujin sẽ cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều để đạt được những gì anh ấy m u ố n vẫn chưa đủ để bắt l e e s e j u n thành thật mà nói anh vẫn còn rất xa mới bắt được mục tiêu thực sự của mình là l e e s e j u n nếu anh ta có thể hài lòng rằng anh ta đã gần như không săn được con chó săn của l e e s e j u n anh ta đã không bắt đầu trả thù ngay từ đầu hãy thỏa thuận thỏa thuận tôi có thể nhận trước phần thưởng nếu tôi quyết định săn ai đó không bạn muốn tôi trả tiền trước khi có kết quả ngạc nhiên ohh e chan do dự một lúc trước khi hỏi lý do gì từ quan điểm của o h á se chan lời cầu hôn của kim hữu jin khá khó hiểu nếu bạn giỏi tốt hơn hết là bạn nên nhận được tiền t h ư ở n g sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình nếu bạn thực sự giỏi bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn nữa hơn nữa trong mắt o h á se chan kim hữu jin là một con quái vật không thể bị đe dọa trong n g ụ c tối hai tầng anh ấy nghĩ rằng kim hữu jin đang cố gắng chịu thua để trở nên mạnh mẽ hơn nhưng mặc dù điều đó không khó hiểu nhưng nó vẫn có một chút kỳ lạ câu trả lời của kim hữu jin rất đơn giản có một người tôi phải g i ế t ô h se chan do dự một chút trước khi nói tôi không muốn chấp nhận lời đề nghị này nhưng lần này cũng có chuyện lớn xảy ra tôi sẽ tặng bạn một chiếc lớn cho suzuki a y i và tôi sẽ bổ sung thêm một chút ohce chan đã miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của kim u jin điều gì lớn đã xảy ra hiệp hội m ẹ s ỉ A đã gửi cho isaap ỉ v a n o một bức thư đó là vì bức thư của hiệp hội m ẹ s ỉ A đã đến chương 86 bức thư của hiệp hội m ẹ s ỉ A một lá thư đến từ hội mẹ Sỉ A nó trông giống như một bức thư bình thường đây có phải là bức thư của hội m ẹ s ỉ i nổi tiếng không tuy nhiên sức mạnh của bức thư đó là bất cứ điều gì ngoài bình thường đúng vậy với bức thư đơn giản này Các cơ của sản sở phẩm và bức ấ cấm. gấu t ty nào hợp tác với hội thể thị thực hộ chiếu. Bạn có thể nhập một loạt trí thậm thể trúc thú trung tâm. kỳ không công có quốc cần hoặc chiếu. có các chí có của công nào miễn bạn Bạn nhập Bạn lồng vườn viên gia và vào mà vào hợp hội phí hộ với vị Messi A đều đỏ bị b 155 thư của hiệp hội messi ạ có sức mạnh hơn một hộ chiếu ngoại giao được cấp bởi một số thế lực t r à đó là cách đối xử với những người làm việc với hiệp hội messi ạ để cứu thế giới chính nội dung của bức thư đó đã làm nên điều đó bức thư của hội messi ạ chỉ được gửi khi họ yêu cầu sự giúp đỡ của một người nào đó bên ngoài hội để phá ngọn tối nói cách khác đó là một sự thể hiện rõ ràng về việc hiệp hội mẹ Sỉ ạ cúi đầu và yêu cầu hợp tác đó là lý do tại sao những người nắm giữ bức thư được đối xử tốt như vậy nhưng không phải ai đó sẽ giả mạo một trong số chúng sau đó mặc dù trông có vẻ đơn giản nhưng nó có những cách riêng để ngăn chặn việc giả mạo hoặc sửa đổi nó có tính năng bảo vệ bản sao này đừng tốn giấy mực khi cố gắng sao chép nó tất nhiên hội mẹ Sỉ ạ không ngu ngốc nên không thể dùng những lá thư của họ để làm việc xấu cô không dám lãng phí giấy tờ dù thế nào đi nữa hiệp hội mẹ xì ạ sẽ không để những bức thư giả đi lung tung và được sử dụng cho những việc xấu phải không những người muốn phản ứng nhất với những bức thư giả sẽ là chính hiệp hội messi ạ l i j i n a gật đầu với điều đó khẽ vung lá thư trên tay trà dù sao thì có vẻ như không khó để đánh lừa được hội messi ạ khi nghe những lời của l i j i n a o h a s chan đã nhìn anh ta một cách kỳ lạ bạn có nghĩ rằng hiệp hội messi ạ là ngu ngốc đó là vì kim hữu din mà họ đã gửi nó không có gì ngạc nhiên khi người nhận bức thư không ai khác chính là kim hữu din hay cụ thể hơn là i s a a b i vanno anh ấy và tôi là một đội không phải bạn đã nói rằng bạn sẽ tuyệt thực nếu tôi không giải tán đội sao à đó là một trò đùa làm thế nào tôi có thể chiến đấu một mình tôi thả bơi trong dung nham li jin a sua tay và xem lại nội dung bức thư vậy bạn sẽ làm gì bạn có chấp nhận yêu cầu hợp tác hay không trước câu hỏi ohse chan bình tĩnh trả lời sự lựa chọn là của kim、U、jin tôi không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng để anh ấy tự quyết định bạn có sợ không bởi vì tôi không tin tưởng anh ấy hoàn toàn anh ấy sẽ không tin tưởng tôi hoàn toàn dù sao từ quan điểm đánh bại suzuki aji kim、U、jin không còn có thể sống dưới cùng một bầu trời với hiệp hội mẹ xị ạ và tôi biết tất cả bí mật của anh ấy trong tình huống này bạn nghĩ anh ta có dám vào hội messi a không bạn sẽ làm gì nếu ở vị trí đó tôi sẽ không tham gia trừ khi tôi có thể nhận được phần thưởng lớn cho nó ô hát se chan bật cười trước câu trả lời của l e e j i n a gì tôi có lầm không không tôi cũng nghĩ như vậy nói điều này ô hát se chan không thể không suy nghĩ tôi tự hỏi liệu kim ủ j i n có cùng suy nghĩ không anh ấy đã gửi tiền thưởng cho kim ủ j i n cùng với lá thư chúng tôi cần trợ giúp để hoàn thành cắt đợt nhì ổng sau và đang yêu cầu i sa áp ủy vạn nổ hỗ trợ chúng tôi Phi Phong Tầng hai độ khó. a số mục tối đa một trăm yêu cầu cấp năm mươi chở s ố n g đại điều kiện san phi rẽ phỏ sở phần thưởng phần thưởng danh mục và thành tích phi j e p h t h hận tở khi kiểm tra nội dung bức thư kim vũ j i n đặt nó trở lại bàn trước mặt anh cuối cùng thì nó cũng ở đây n g ụ c tối của phi j e p h t h đó là một nơi mà kim vũ j i n biết rất rõ sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta không biết cái n g ụ c tối đã khiến hội mẹ xì、sì、ạ viết thư hợp tác tổng cộng bốn lần tất nhiên điều thực sự quan trọng đối với kim vũ j i n lúc này hơn hết là lần này hiệp hội mẹ xì、sì、ạ đã gửi một bức thư cho anh ấy nó không phải là thứ mà hiệp hội mẹ xì、sì、ạ sẽ gửi cho bất cứ ai đó là một dấu hiệu của đức tin chỉ được gửi đến những người mà hội mẹ xì、sì、ạ cần và tin tưởng để tấn công ngục tối cảm ơn oh s chan danh tính của isa a c ỵ v à n ổ do oh s chan cung cấp kín đáo đến mức ngay cả hiệp hội mẹ xì、sì、ạ cũng không thể tìm ra điều gì đó để nghi ngờ nhờ anh ấy tôi có thể di chuyển tự do hơn có thể thấy rằng kim b u j i n có thể di chuyển nhanh như anh ấy m u ố n kim b u j i n trở nên đủ dũ vấn đề là phi z e f o r c e điều quan trọng nhất cần thiết để hành động theo trái tim bạn hơn bất cứ điều gì khác là một giai đoạn nó sẽ không dễ dàng bất kể bạn nhìn nó như thế nào p h i z e f f o s t e r nhi ổng là một nơi nguy hiểm để đến như đã đề cập trước đó hiệp hội messi、sì、a đã gửi thư đi săn con cáo bốn lần nó hoàn toàn khác với ngục tối cáo sừng trong trường hợp của ngục tối cáo sừng hiệp hội messi、sì、a đã chỉ làm việc chăm chỉ để độc chiếm cặp sừng của con cáo nếu họ viết thư cho ngục tối cáo sừng thì đã không có nhiều thương vong như vậy đó là sức mạnh của bức thư của hội mẹ xì、sì、a việc hiệp hội messi、sì、a sẵn sàng gác lại niềm tiêu hanh và yêu cầu giúp đỡ để dọn dẹp ngục tối này đã chứng tỏ độ khó của ngục tối bởi vì không có cựu vĩ cụm mi cô yếu ớt ngay cả kim h ữ jin cũng biết phỉ dẹ phổ xe đáng sợ như thế nào vì vậy anh ấy đã cân nhắc nhiều lần nếu tôi không thể xử lý nó thì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối kim u j i n đã sẵn sàng từ bỏ cơ hội mà không do dự vì không chắc chắn tôi không nghĩ mình phải lo lắng về phi xe phật không trên thực tế khi nhìn thấy nội dung bức thư kim u j i n đã nghĩ đến việc từ bỏ quyền sáng cáo bây giờ anh nghĩ thật buồn cười khi anh có những suy nghĩ như vậy sức mạnh của pha dạ ở yêu cầu em bị xa di óc theo ở nơi y h độ. một hoặc cao hơn nặc dụng bất kỳ s á t chết nào cũng có thể được hiến tế bạn thực sự làm cho tôi lo lắng tuy nhiên tiền thưởng do o h c chan gửi đã khiến kim mụ jin đau khổ với quyền năng của pha dạo ngay cả thi thể của những người tôi không giết cũng có thể bị hy sinh sức mạnh của pha dạo hiệu ứng rất đơn giản kỹ năng cho phép anh ta sử dụng cơ thể để triệu hồi bộ xương sử dụng vũ khí máu hoặc tạo ra các vụ nổ s á t chết mà không cần phải tự mình giết chúng công dụng của một kỹ năng như vậy không phải là thứ có thể dễ dàng tính được nhưng nó vẫn sẽ không dễ dàng tuy nhiên kim u j i n không hoàn toàn tự tin vào việc s ă n p h i z e f o r c e ngay cả với kỹ năng đó ít nhất chỉ điều đó thôi là không đủ để anh ta s ă n p h i z e f o r c e tôi không thể làm điều đó một mình cuối cùng kim u j i n lấy ra chiếc điện thoại mà anh ấy nhận được từ ohse chan thay vì cân nhắc kỹ hơn về nó sau đó anh ta thực hiện một cuộc gọi、đủ. vậy là bạn đã quyết định tôi chỉ muốn hỏi một câu hỏi khi ohse chan nghe những gì kim u j i n nói anh ấy đã chờ đợi câu hỏi l e e j i n a có thể chết ở mức độ nào điều đó nghĩa là gì bao nhiêu tay chân có thể bị cắt bỏ trước khi nguy hiểm hoặc cơ thể anh ấy có thể bị bỏng bao nhiêu độ trước khi nguy hiểm、à. Đợi tí. a chương ấ y bên tám mươi t bảy chính i phủ nhật bản chấp thuận cuộc tấn công của hiệp hội messi ạ vào ngục tối hộp cải đồ hầm ngục phi jeffos hộp cải đồ đã được chuyển đến hội messi ạ xếp hạng là a xếp hạng liệu những messi ạ đang nhắm tới một vật phẩm huyền thoại khác Vizephorst nhì ông là một đợt nhi ông hạng a đã xuất hiện ở hộp cà đô nhật bản thời điểm chính phủ nhật bản chuyển giao quyền sử dụng mục tối cho hiệp hội messi a tin tức đã lan truyền rất nhanh trên khắp thế giới đó là một sự kiện khá tuyệt vời trong thời đại mà giá trị của một hầm n g ụ c hạng a thậm chí không thể thực sự ước tính được nhật bản trao hầm n g ụ c ở đất nước của họ cho hiệp hội messi a từ hàn quốc được coi là không khác gì trao cho kẻ thù một trong những vũ khí mạnh nhất ở nước bạn nhưng thật thú vị thế giới đã không ngạc nhiên vì điều này công việc tuyệt vời messi a tôi chỉ tin vào đấng messi tất nhiên nó phải được trao cho đấng messi họ coi đó là điều hiển nhiên rằng chính phủ nhật bản đã cho phép hiệp hội messi ạ tấn công vào n g a tối và ngay cả dư luận nhật bản cũng không phản đối hành động của họ điều này có nghĩa là đơn giản giờ đây việc những thứ này được trao cho hội messi ạ là điều hiển nhiên điều đó có nghĩa là tầm ảnh hưởng và sự hiện diện của hội messi ạ cũng như những kỳ vọng mà thế giới dành cho họ là vô cùng lớn hơn nữa hiệp hội messi ạ không tiếp tiền sử dụng ảnh hưởng của nó bức thư của hiệp hội messi ạ xuất hiện hiệp hội messi ạ yêu cầu sự giúp đỡ để cứu thế giới ngay sau khi họ gửi thư hợp tác hội m e s s ạ bắt đầu quảng bá rộng rãi các hãng truyền thông toàn cầu như cnn foot và new york anh thậm chí cả google cũng cổ vũ cho những anh hùng đã nhận được thư của hiệp hội messi ạ sự cổ vũ mạnh mẽ đến nỗi những người nhận thư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại lời mời này hiệp hội messi ạ đã gài bẫy những người mà họ mời một cách hiệu quả thông qua việc sử dụng chiến lược các phương tiện truyền thông thợ săn rắn bằng kim đầu tiên i s a a b i vạn nổ cũng nhận được một lá thư từ hiệp hội messi ạ liệu người đàn ông đã từng cứu hội m e s s i ạ có đến cứu họ một lần nữa không trong số những cái tên được công bố có bí danh của kim bù mặt khác bí danh của lizin a không hề được nhìn thấy ngay cả khi người ta cố gắng tìm ra nó thật là nhảm nhí nếu không có tôi anh ấy sẽ không bao giờ bắt được cáo có sừng tôi đã làm nó tôi bị thủng bụng rồi khi lizin a tự nhiên phàn nàn lớn tiếng với anh ấy ô thắt xe chan thay vì đáp lại ném thứ gì đó vào anh ấy bạn đang ồn ào hãy thử cái này đó là một chiếc mặt nạ tại sao đột ngột như vậy tôi cảm thấy như nếu tôi nói chuyện với bạn trong khi nhìn vào khuôn mặt trần của bạn tôi sẽ bỏ bữa trưa mà tôi đã ăn cách đây không lâu khi nghe những lời đó biểu cảm của lizin a trở nên kỳ quặc như thể anh ta nghe thấy một điều gì đó rất lạ mặt tôi bị sao vậy thật nam tính v à tuyệt vời ô hát se chan cũng có một biểu hiện kỳ lạ bạn đang nghiêm túc tôi chưa bao giờ bị gọi là xấu xí trước đây phải không tôi có kẻ điên nào sẽ nói với bạn rằng bạn xấu với khuôn mặt của mình khi tôi gặp bạn lần đầu tiên tôi nghĩ bạn nên là một bác sĩ tâm lý cho các vấn đề tức giận mọi vấn đề tức giận sẽ được kiểm soát chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của bạn h ã y thử mặt nạ bằng mọi cách chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến cho nó lần này khi anh ấy nghe thấy từ cải thiện lizin a ngay lập tức đeo mặt nạ vào ngay sau khi đắp mặt nạ nó như dính chặt vào da anh nó có cảm thấy hoàn toàn khác không chúng tôi đã áp dụng công nghệ mới bây giờ ngay cả biểu hiện của bạn cũng sẽ giống nhau kết cấu cũng tự nhiên hơn ở một mức độ và độ bền đã được tăng lên nó cũng có khả năng chống nóng tốt hơn bây giờ nó được làm đặc biệt cho bạn đơn giá sản xuất là vậy bạn cảm thấy thế nào tuyệt vời khi nghe thấy những lời của lizin a o h c se chan lấy một thứ khác ra khỏi túi của mình những gì anh ta lấy ra được cuộn lại như một cuộn băng và trông rất giống với chất liệu của mặt nạ đó là cái gì đó là da nhân tạo trị liệu nó được làm bằng máu của trồn da đập kẹo gần trơ và một số vật liệu khác giúp phục hồi thật tốt nếu bạn bôi nó lên ra sau khi bạn bị bỏng khi bị bỏng từ mặt lì z ì na đánh lại biểu cảm rất rõ qua lớp mặt nạ chết tiệt bạn cũng khéo léo như một phi dê p h e thực sự bởi vì anh ấy đã có thể biết tại sao oh s chan lại chuẩn bị kỹ lưỡng cho các vết thương do nhiệt và bỏng ừ đúng rồi thật là buồn cười nếu dễ dàng nắm tay quả cầu lửa và nhảy đó là bởi vì tôi không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc chỉ ở mức độ khiêu vũ bạn đã trải nghiệm nó trước đây với nịt nờ a ạ kẹ -E. một đ ỡ như ông a chỉ đơn giản vậy thôi nó sẽ giống như vậy đối với phi j ford s nếu chỉ có nguy cơ bỏng nhẹ nó sẽ không phải là một n g ụ c tối hạng a khi nghe những lời nói của oh se chan lizin a chỉ biết thở dài bất lực chỉ cần cung cấp cho tôi thông tin chi tiết lizin a biết rằng cuộc tấn công vào n g ụ c tối sẽ không dễ dàng điều tốt là đối tác của tôi là kim u j i n nếu đối tác của anh ấy không phải là kim u j i n thì lizin a đã không vào n g ụ c tối ngay cả khi họ đánh anh ấy đến chết sức mạnh của kim u j i n đã trở nên mạnh mẽ hơn lizin a gật đầu sức mạnh của phạ ra phải không điều đó sẽ rất tuyệt bây giờ anh ta cũng có thể sử dụng những cơ thể mà người khác giết biết được sức mạnh của sức mạnh của phạ dạo và sức mạnh của kim jin l e e jin a đã có thể nói về công dụng của một kỹ năng như vậy oh se chan cũng vậy đó là lý do tại sao anh ấy đã trao kỹ năng cho anh ấy đúng là như vậy nhưng quyển sách của người chết là mã gian lận thực sự tuy nhiên oh se chan lại xem sách của thần chết nhiều hơn là sức mạnh của phạ dạo điều đó cũng đáng sợ không nó thậm chí còn tồi tệ hơn bạn nghĩ ừ tôi nói không đúng sao với bốc góp theo anh ấy không thể dễ dàng triệu hồi những bộ xương mạnh nhất mà anh ấy có thể tạo ra sao đúng nó không cần hy sinh anh ấy có thể triệu hồi những bộ xương ngay lập tức theo cách đó oh s chan đã bật cười trước câu trả lời của lizin a đó là bởi vì lizin a không hiểu điều gì thực sự đáng sợ về kỹ năng đó bạn không cần sách của người chết để làm điều đó phần đáng sợ thực sự là kim u j i n có thể triệu hồi những người lính bộ xương mạnh nhất đúng lizin a vẫn không hiểu vì vậy oh s chan đã giải thích cho anh ấy thực tế là tùy thuộc vào đờ i nhị ô n g anh ta có thể trang bị cho bộ xương của mình bao nhiêu tùy thích trong thời gian thực giống như một bộ đầu người sắt kim u din đã trở thành một con quái vật đáng sợ sự khác biệt duy nhất là tony sở tặc trong thế giới này là tôi nó chỉ là anh ấy tuyệt vời như thế nào tôi không biết liệu đó có phải là điều anh ấy nhắm tới hay không nhưng đã tìm thấy người hỗ trợ tốt nhất vô cùng khi ohh chan giải thích với lizin a với một nụ cười một chiếc điện thoại di động trong góc bắt đầu đổ trông lớn và r u n g thấy chưa anh ấy không thể làm gì nếu không có tôi ô đúng rồi ông kim b ù j i n bạn cần gì tuy nhiên nụ cười của anh không kéo dài lâu tiền bạc ohh chan hít một hơi thật sâu sau khi nghe số tiền được yêu cầu cho vay chờ đã hiện giờ tôi đang có một cuộc họp quan trọng với một người rất quan trọng nó quan trọng như thế nào số phận của thế giới đang bị đe dọa dễ ạ nó quan trọng như thế nào anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời tôi sẽ gọi lại cho bạn sau nhưng đừng chờ đợi đó là một cuộc họp liên quan đến số phận của thế giới vì vậy nó không phải lúc nào cũng kết thúc trong một ngày vậy thì adio oh se chan người đã cúp điện thoại không thể không tàu nhau li jin a cười vào mặt mình bạn thực sự là một người ủng hộ tuyệt vời kim ujin đã kiếm được khoảng mười tỷ từ cuộc tấn công vào hồi mục nhưng anh ấy vẫn muốn vay thêm bạn nghĩ anh ấy muốn tiêu nó ở đâu ở đâu đối với câu hỏi o h á se chan đã đưa ra một câu trả lời như một lẽ tự nhiên anh ta phải muốn trang bị một bộ xương